Thanh Thiên Nhạc cười ha ha, ta cũng nghe nói, Giang hổ truyền ngôn cho ta biên bài một yêu tông danh hiệu, thành người nào đó bất quá là một giới tán tu xuất thân, ta chỗ tập pháp quyết, các phái đệ tử chỉ sợ cũng không thèm tu luyện. Nhắc tới bất quá là một yêu quái đầu lĩnh, khó tránh khỏi dụ người nghi kỵ, ngươi cũng không có cùng ta đã từng quen biết, thấy ngứa mắt cũng rất bình thường. Hình thu Phú lại hỏi, nếu như ngài đổi kịp niên thu diệp, định làm như thế nào? Thành Thiên Nhạc, nếu như nàng giữ hẹn, ta liền hộ tống nàng trở về phái Tiêu giao nếu như nàng không tuân thủ hẹn, ta cũng hộ tống nàng trở về phái Tiêu Giao, bởi vì ta phải giữ hẹn. Kỳ thực người Thu diệp tiên tử cũng không hỏng. chính là quá mức hiếu thắng kiêu nạo, để cho nàng trực tiếp trở về núi lãnh phạt, nàng hạ không được cái đó nấc thang, trong lòng cũng không giải được cái đó mắc nhíu. Hình thu phú, nếu như phái Tiêu giao muốn trọng phạt nàng, ngài lại định làm như thế nào? Chương 456, ngân hà rực rỡ, xem tiên du thánh đèn. Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút nói, chuyện liên quan đến phái Tiêu giao danh vọng, nàng nếu trở về núi lãnh phạt, tất nhiên sẽ gặp mắng, tôn trưởng trên thái độ cũng phải cần nghiêm trị, nếu không nhất phái tông môn uy tín ở chỗ nào. Cho nên ta mới chịu đưa nàng trở về, người khác cầu tha thứ hoặc giả chẳng qua là lời xa dao, ta nếu mở miệng cầu tha thứ, cái này nấc thang mới tốt hạ. hình thu phú thở dài nói nghiên thu diệp tuần trước ở chỗ này cùng ta cùng ở một phòng chúng ta nói chuyện rất nhiều chuyện kỳ thực nàng cũng không phải không nguyện ý trở về núi càng không phải là không muốn bị trách phạt nếu phái tiêu giao trách phạt quá nặng chịu khổ ngược lại tiếp theo nhưng cũng ý vị tội danh ngồi vững mặt mũi nào lại nhìn dưới trời đồng đạo nàng ở trước mặt ta nhiều lần nhắc tới thanh tổng cũng nhắc tới nàng từng đối với ngài oán hận cũng không phải là bởi vì ngài có lỗi gì mà là làm nàng phi thường lúng túng xấu hổ nhưng là sau đó nàng lại đối với ngài tâm tồn cảm kích không hề chỉ là ngài ở thái hành sơn trong cứu nàng mà là cho nàng lưu đường sống quyết định một năm này ước hẹn cũng bày thái hành phái chuyển cáo thiên hạ. Ta lúc ấy còn cảm thấy có chút kỳ quái, nàng sao khổ đối với ngài có thiện cảm đâu? Trong mắt của ta, Thành tổng bất quá là một may mắn bảng môn tu sĩ, kết giao Bạch tổng môn hạ yêu tu xích liên, thông qua cái này quan hệ tìm được tọa ngoại sơn trang cái này nối dựa, lại thông qua thiện xét yêu tu sở trưởng, bắt lại một chuyện đem quần mưu thủ đoạn phát huy đến vô cùng tinh tế, mà thành tựu bản thân hết thảy. Hôm nay gặp mặt giao thì với, không ngờ Thành tổng ngược lại thật sự là cùng người khác bất đồng. Ngài trước mặt mọi người giải thích toàn bộ nội tình, Không hề che giấu bản thân u mê hồ đồ, ngay cả năm đó chưa vào tu hành con đường bị lừa nhập đa cấp nhóm người chuyện như vậy cũng nói ra. Càng không có nghĩ tới ngài có như vậy một loại trải qua, có thể lấy nhân thân chứng thực huyền tận yêu đan đại thành, sắp thực hệ phi phạm nam nhi. Thành thiên nhạc bị nàng nói đến cũng thấy ngại, vội vàng giải thích nói, nào có khoa trương như vậy, ta năm đó xác thực chính là tiểu tử ngốc, nếu không cũng sẽ không gặp phải những chuyện này. Nhưng ngu thuộc về ngu, có một số việc vẫn phải làm, có chút nguyên tắc vẫn là phải kiên trì. Nam giọng điệu của Thu Phú chuyển một cái nói, nghe thành tổng lời mới rồi, ta mới hiểu được ngài tại sao phải đi tìm nàng, lại vì sao phải hộ tống nàng trở về phái Tiêu dao Nếu cho Thu Diệp Tiên Tử cầu tha thứ vậy, đã muốn chiếu cố phái Tiêu Giao hy vọng thành dành, lại phải không để cho Thu Diệp Tiên Tử bị ủy khuất, ngài nghĩ kỹ nói thế nào sao? Thanh Thiên Nhạc nên chịu phạt nàng còn phải chịu phạt, cũng là không tính là gì ủy khuất, bởi vì chuyện năm đó nàng xác thực có trách nhiệm, nhưng sau đó nàng gây nên, đúng là ở hối cải đền mù ta theo lín nên vì nàng cầu tha thứ, có mấy lời người khác nói ra tới không thích hợp, chỉ có ta chuyện này chủ mới tốt nói. Xấu hổ chính là. Ta đối Quân Luân các phái tình huống cùng quy củ cũng không rõ lắm, đến lúc đó làm như thế nào mở miệng, còn đang muốn thỉnh giáo Thu Phú đạo hữu. Bọn họ đi tới tòa tiểu viện kia, đang ở vườn thuốc bên trên băng đá ngồi xuống, Thành Thiên Nhạc thật tâm thật ý thỉnh giáo Hình Thu Phú làm như thế nào vì niên thu diệp cầu tha thứ, trong giọng nói cũng không nửa điểm ngụy sức ý nói đến cũng có ý tứ, chỉ lớn thời gian nửa ngày, Hình Thu Phú đối Thành Thiên Nhạc ấn tượng lại có 180 độ đổi mới. Làm Thành Thiên Nhạc thản nhiên nhìn ánh mắt của nàng lúc nói chuyện, Hình Thu Phú hoàn toàn không tự chủ được rũ xuống tầm mắt, sắc mặt hơi đỏ lên, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vừa thấy liền nhìn hợp mắt sao? Sát trời đã tối hẳn, Lâm đầu có thể thấy được rực rỡ ngân hà, ngoài núi không nhìn thấy ngàn trụ trong đạo trường tình cảnh, ở trong đạo trường nhưng có thể thấy rõ trung quanh thiên địa của sơn. ở đó đầy trời dưới trời sao, lại có lấm tấm nếu hình quang nếu đèn lúc tụ lúc tán, như vô số tiên gia đốt đèn lồng vân du thiên hạ, đã thần bí lại hùng vĩ. thanh thiên nhạc kinh ngạc hỏi, cái này trên trời là cái gì, chẳng lẽ là động tiên kết giới tạo thành dị tượng sao? hình thu phú nhìn lên ngân hà như có điều suy nghĩ đáp, đây là núi thanh thành trong từ xưa kỳ quan tiên du thánh đèn. nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng sách sử có nhiều thứ ghi lại, chẳng qua là năm gần đây rất ít gặp. lần trước tiên du thánh đèn kỳ quan xuất hiện vừa vặn chính là ta thanh thành kiếm phái mở lại động tiên cử hành đại đến lúc các phái đồng đạo cũng cùng nhau chứng kiến hôm nay thành tổng bái sơn lại xuất hiện loại này kỳ quan nói vậy cũng là cùng ta thanh thành kiếm phái có lớn phúc duyên người a thành thiên nhạc rất ngại ngùng nói nơi nào nơi nào có thể chẳng qua là đúng dịp nên là thanh thành kiếm phái tương lai có việc mừng muốn phát sinh triệu chứng đi có thể là nói người nói vô tâm người nghe lưu ý hình thu phú sắc mặt không khỏi lại hơi đỏ lên nàng còn muốn đi mỗi cái hỏi tham đệ tử thanh thành bất tiện ngồi lâu liền đứng dậy cáo tử trước khi đi lại nói một câu thành tổng Ta đối với ngài lấy nhân thân chứng thực huyền tân yêu đan đại thành hết sức tò mò, đệ tử bổn môn kỳ thực cũng đều thật tò mò. Ngày mai đang ở ngàn trụ đạo tràng, Thanh tổng có thể hay không chỉ giáo? Thu Phú muốn cùng ngài diễn pháp một phen, cũng tốt để cho Thanh Thành kiếm phái chúng đệ tử khai mở tầm mắt. Thanh Thiên Nhạc ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến hình Thu Phú đây là muốn dò tu vi của hắn lai lịch, bản thân nói muốn viễn phó xuyên Tây tương trợ niên tu diệp, kia thế nào cũng phải có bản lĩnh mới có thể làm cho người yên tâm a, liền rất sung sướng gật đầu đáp ứng. Với ngàn trụ đạo tràng tòa lầu các này trong định ngồi một đêm, cảm giác quả nhiên thần thanh khí sảng. ngày thứ hai hắn đi ra lầu các thời điểm lại là hình thu phú tự mình đến nên. hai người sóng vai xuyên qua rừng trúc đi về phía ngàn trụ chính giữa đạo trường thung lũng thành thiên nhạc truy hỏi niên thu diệp hành tung cha được như thế nào hình thu phú ăn ngay nói thật nên hỏi đệ tử cũng hỏi cũng có một chút đầu mối nhưng chân chính có giá trị nhất đầu mối là niên thu diệp nói cho nàng biết bản thân vậy niên thu diệp nói qua mục đích của nàng ở thanh hải tỉnh huyện mã đa đến gần hoàng hà ngọn mượn niên thu diệp còn đặc biệt đề cập tới đem xuyên qua một mảnh gọi tinh túc hải địa phương ở kim dung tiểu thuyết võ hiệp thiên long bát bộ chồng có cái đinh xuân thu tự xưng tinh tú lao tiên đạo trận liền tiêu tinh tốc hải. Dĩ nhiên này tinh tốc hải không phải cái đó tinh tốc hải, hình thu phú lại vì vậy ấn tượng mười phần khác sâu. Nàng ngày hôm qua tìm Thanh Thành kiếm phái đệ tử mỗi cái hỏi ý chỉ là vì ở niên thu diệp trong lời nói lưu lại trong dấu vết xác nhận tin tức, tiếp theo cả đêm ra một chuyến ngàn trụ đạo tràng, đi ra bên ngoài trong đạo quan đi lên mạng, tuần tra tinh túc hải tài liệu cặn kẽ, sắp thực ở vào Thanh Hải tỉnh huyện Mã đa mở giải, lúc này mới hoàn toàn xác định. Cao nguyên bên trên một cái huyện, cùng trong nước khái niệm hoàn toàn bất đồng, huyện Mã đa diện tích 25000 cây số vuông, nhưng thường trú cư dân chỉ có hơn 10000 người, phần lớn tập trung ở mấy cái chợ trời trấn trên. trên. còn có số rất ít du đãng tại giã ngoại dân chăn nuôi rất nhiều nơi từ xưa ngàn dặm không có người ở nơi đó là cao nguyên vùng đất nghèo nàn sinh tồn điều kiện mười phần khắc liệt điểm chế tất cả lớn nhỏ rất nhiều hồ ao cùng trắng xóa tuyết sơn nhưng niên thu diệp chỉ nói tới mục đích phải xuyên qua tinh túc hải lại không nói cụ thể muốn đi chỗ nào cái này nếu là ở cao nguyên bên trên tìm ra được nhưng là thật phiền toái lắm a hình thu phú đem bản thân biết tình huống cũng nói cho thành thiên nhạc còn đem tối hôm qua sửa sang lại có liên quan tinh túc hải cùng với hoàng hà nguyên tài liệu cũng giao cho thành thiên nhạc đồ văn tịnh mậu mười phần tường chuẩn bị thành thiên nhạc phi thường cảm kích luôn miệng nói khổ cực cùng cảm tạ Hình thu phú mỉm cười nói: Ta tốt xấu cũng coi đại thành kiếm tu thành tiệu, làm chút chuyện này tính là gì khổ cực. Thanh tổng nếu muốn cám ơn ta, chờ một lúc diễn pháp lúc tuyệt đối không nên khiêm tốn nâng tay. Vừa nói chuyện đi ra rừng trúc đi tới kia pháp đàn đất trống trung quanh bên trên, chỉ thấy 36 tên cầm kiếm tu sĩ đang diễn luyện nào đó chất thức, chợt nhìn giống như trong công viên võ thuật người yêu thích ở tập thể dục bình thường, nhưng lấy nguyên thần cảm ứng, bọn họ trên thực tế là ở ngưng luyện kiếm khí cùng kiếm ý, ngậm mà không phát lại mơ hồ hiện lên huyền diệu hô ứng, vây lượn kia pháp đàn bố thành một đang vận chuyển trong, tùy thời có thể phát động đại trận. Thanh Thiên Nhạc hít một hơi lãnh khí nói, trận này rất là huyền diệu, nếu có thể toàn lực phát động vậy, uy lực của nó dẹp không thể đỡ a. Hình thu Phú giải thích nói, đây chính là trong truyền thuyết thanh thành kiếm trận, này uy lực chân chính không thua gì chính nhất môn chu thiên phục ma đại trận. Ta thanh thành kiếm phái truyền thừa một lần cắt đứt, chính chuyện pháp quyết có thể lưu lại, nhưng cái này thanh thành kiếm trận huyền diệu nhưng không cách nào miệng miệng chuyển cho. Ngay cả sư tổ truyền thụ cho ta phụ thân thời vậy không có đem tìm hiểu thấu đáo, may nhờ có chỗ này tông môn thánh địa ở, năm năm trước chính nhất môn ba vị xuất thần nhập hóa độ cao người hợp lực thúc giục thanh liên bảo đăng biểu diễn kiếm trận huyền diệu, cha ta cùng mã sư huynh phải lấy tận mắt chứng kiến. mới ngộ ra trong đó kiếm ý cùng trận pháp, sau đó sẽ triệu tập đệ tử tập luyện. Cái kiếm trận này uy lực mạnh mẽ, nhưng nghĩ hoàn toàn phát huy lại rất khó, cho đến năm nay Thanh Thành kiếm phái mới có thể miễn cưỡng tập hợp 36 tên đệ tử đi diễn luyện nó. Ở ngàn trụ đạo tràng lưu tồn bí điển trong, từng nhắc tới Thanh Thành kiếm trận không chỉ có thể từ 36 tên đệ tử bố thành, kỳ thực một người một kiếm cũng có thể thi triển. Ta Thanh Thành kiếm phái độc môn kiếm quyết, rách lơi đao bay cầu vòng thuật, từ xưa tiếng tăm lừng lẫy, uy lực của nó không thua gì chính nhất môn thần tiêu thiên lôi thuật, chỉ có đại thành kiếm tu mới có thể tập luyện. Nay thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, Kiếm khí có thể hóa thành Thanh thành kiếm tiên đại trận, chẳng qua là kia các loại cảnh giới sợ rằng chẳng qua là truyền thuyết, không chỉ có phải có hóa thân năm năm khả năng, sợ rằng đã đem đợi chiếu phi thăng, hình thu phú hướng thành thiên nhạc giới thiệu thanh thành kiếm trận cùng với thanh thành kiếm phái độc môn tuyệt kỹ. Trong giọng nói không khỏi tự hào, đồng thời cũng có ngày xưa Huy hoàng không có ở đây tuyệt đối, nhưng trong ánh mắt của nàng sung mãn mong đợi, bây giờ thanh thành kiếm phái đang phục hưng trong, đợi một thời gian trải qua mấy đời người cố gắng, chưa chắc không thể tái hiện thời cổ hưng thịnh Huy hoàng. Nàng nhiều lần nhắc tới chính nhất môn lấy chu thiên phục ma đại trận cùng thần tiêu thiên lôi thuật đem so với. chính nhất môn từ ngàn năm nay đều là côn luân tu hành giới thứ nhất đại phái nếu so với liền cùng tốt nhất so đây cũng không phải là là sánh bằng cho trên mặt mình rất vàng hình thu phú cũng thản nhiên thừa nhận trước mắt cái này thanh thành kiếm trận uy lực còn không được chẳng qua là biểu đạt trong lòng mong đợi mục tiêu nàng còn nhắc tới đợi chiếu phi thăng cảnh giới đó là trong truyền thuyết tùy thời có thể vũ hóa thành tiên tu vi a dù là lấy nàng trước mắt đại thành kiếm tu thân vận loại cảnh giới đó cũng chỉ là truyền thuyết phảng phất chỉ có thể nhìn mà thèm chỉ có thể hướng tới mà thôi thành thiên nhạc có một loại cảm giác cô nương này tầm mắt rất cao chuyện tầm thường vật rất khó nhập pháp nhãn của nàng Cái này dĩ nhiên cũng chưa hẳn là khuyết điểm, ít nhất nàng rất rõ ràng bản thân theo đuổi, có kiên định lòng hướng về đạo, nhưng tại tầm thường đối nhân xử thế bên trên, nếu không chú ý có thể cũng làm người ta có chút không thích hứng, tỉ như nghiên thu diệp đã từng liền quá mức cao ngạo, còn thích cái loại đó được người tán thưởng cảm giác. Nếu là thiện thêm khuyên cáo, người này có thể tâm niệm thông minh, đạo cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chương 457, Phi Điện Thạch, Bất Động Ứng và Biến Đang khi nói chuyện, những thanh thành đó kiếm phái đệ tử thấy Hình Thu Phú giữ thành Thiên Nhạc dắt tay nhau đến, liền rút lui kiếm trận dối dít tiến lên làm lễ ra mắt, tất cả mọi người đã biết Hình Thu Phú giữ thành tổng hôm nay hẹn được rồi diễn pháp đấu thần thông, sớm sẽ chờ xem cho vui. Thành Thiên Nhạc chính là cầm trong tay phất chân tới, pháp khí cũng chuẩn bị xong. Hình Độ Tắc cùng Ngựa Tử Hiên thật không có tới, bọn họ tự trọng thân phận không tốt xuất hiện ở đây dạng trường hợp, thành Thiên Nhạc giàu gì cũng là bái sơn khách quý, sao có thể nhốn náo người ta đấu pháp đâu. Như loại này chơi chuyện, trưởng môn cùng trưởng môn đại đệ tử ở mặt mũi nhất định là muốn ngăn cản. nhưng là nói thật, bọn họ đối thành thiên nhạc tu vi cũng rất tò mò. giờ phút này núp ở phía xa một chỗ gác lửng cửa sổ phía sau cũng nhìn lắm. đang ở pháp đàn phía trước đất chống bên trên, hình thu phú cầm trong tay một thanh bảo kiếm đứng nói, thành tổng, ta thanh kiếm này là được từ ngàn trụ đạo tràng phong tồn ngàn năm phát khí, lấy chi thi triển thanh thành kiếm quyết, bao nhiêu chiếm ngại một chút lợi lộc a? nhìn lại kiếm trong tay của nàng, lệnh thành thiên nhạc rất là ao ước a rất tinh nhã gỗ trầm hương trôi, có thể đem loại này tương đối tơi xốp chất liệu luyện hóa bền bỉ bền. hai thước tám tấc thân kiếm là tinh khiết trầm ngân chế, không có một tia dư thừa chất. càng làm cho người ta thán phục chính là. nó tài liệu là thiên thành đầy đủ trầm ngân, từng trôn giấu ở dưới đất không biết ngàn năm và năm, thậm chí là chế tạo thần khí phụ tài. Trầm ngân bản thân cũng không có đặc biệt diệu dụng, nó là một loại dung hợp tính cực kỳ tốt tài liệu, nhất thích hợp dùng để chế tạo pháp bảo phi kiếm. Này vật tính dị thường thuần túy, có thể trình độ lớn nhất phát huy kiếm mang kiếm khí uy lực, không mang theo cái khác bất kỳ hoa thiếu gì. Hình thu phú kiếm trong tay được từ ngàn trụ trong đạo trường từ xưa phong tồn khí vật, mặc dù còn chưa phải là thần khí, nhưng đã phi thường làm có được. Đây chính là đã từng đại phái nền tảng A Cũng có trách vương thiên Phương năm đó nghĩ như vậy mở ra để lòng sơn tông môn đạo tràng. Bên trong thứ tốt khẳng định cũng không có thiếu. Thành Thiên Nhạc tay vung phất trần ở ngoài ba trượng đứng nói, "Ta kiện pháp khí này là tự tay luyện chế, cái này phất trần bên trên dài tia chính là tóc của ta. Ta tập luyện chính là yêu tu phương pháp, nó cũng tương đương với yêu tu nguyên thân vật luyện thành pháp bảo, thi triển ra mười phần quỷ dị, hình sư muội phải chú ý." Diễn pháp quý củ, bình thường là van bối ra tay trước, Thành Thiên Nhạc đã gọi nàng sư muội hiển nhiên chính là cùng vai phải lửa. Hình thu Phú run lên mũi kiếm nổ ra một đạo quang hoa bắn thẳng đến mà tới, đây chỉ là thử dò xét tính công kích, ra tay trước đã biểu hiện lễ phép. Thanh Thiên Nhạc cũng không có huy động phát trận, mà là đạn chỉ tế ra một làn khói hà, vầng sáng bắn vào dáng mây tảng ra như bị mộng ảo nuốt mất. Đây chính là hắn căn cứ Hàn Sơn Thương Tâm Bích sáng lập ra độc môn pháp thuật Cô Tô Họa bên trong khói, trung quanh chúng đệ tử phát ra một trận ủng hộ. Hình Thu Phú ngay sau đó vung kiếm nảy múa, đạo đạo quang hoa như hồng dập trời ngập đất mà tới, đấu pháp chính thức triển khai. Lần này diễn pháp tướng đấu sát là để mắt, Hình Thu Phú đang múa kiếm, cũng là ở lấy kiếm vì múa, quanh thân vầng sáng vòng quanh không ngừng có kiếm khí như hồng, nàng cao châm tóc dài ăn mặc bó eo đà bảo, tay áo tung bay đúng như lăng ba tử. Thành Thiên Nhạc nếu dưới chân mọc dễ bất động, tay vung phất trần có vạn đạo tóc xanh bay cuộn. Tia phất trần bên trên dài tia cũng bất quá hai thước, nhưng là hóa thành còn như thực chất tia trạng quang ảnh phản phất vô cùng vô tận, cuốn về phía kiếm quang không ngừng bị này chém chết lại không ngừng tế ra, còn dần hiện ra lốp ba lốp bốp điện tia lửa, giống như ở trên đất chống để đẩy trời lửa khói. Người hình thu phù dáng rất đẹp mắt, múa kiếm phải cũng xinh đẹp, hơn nữa kiếm ý tinh thuần không tạp cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, thuần ý kiếm khí phi mang liên miên không ngừng đánh út về phía Thành Thiên Nhạc, so đấu chính là pháp lực thần thông, có chút kiếm mang xuyên thấu quang ảnh bay. trực tiếp chém tới phất trần bên trên, mà phất trần bên trên tóc xanh đã múa thành xương mù hình, tản ra ra như màu đen mây tía. Kia ác liệt kiếm mang vậy mà chém không đứt những thứ này thơm mỏng, chẳng qua là kích thích từng tầng một màu làm tối địa quang. Thanh tổng người này rất thực tại, một số phương diện có lẽ là quá thực tại. Hắn đã đáp ứng hình thu phú, diễn pháp lúc sẽ không khiêm tốn nương tay, giờ phút này liền đàng hoàng thi triển thủ đoạn. Đối phó hình thu phú loại này bay cầu vòng kiếm mang, nếu là phong mang khó địch nổi tốt nhất đối sách là dựa vào pháp bảo rượu dụng đi lại né tránh, cũng có thể cùng đối phương kia mạn rượu dáng múa kêu gọi lẫn nhau, nhưng thành thiên nhạc chính là hai chân mọc dễ đứng không lúc Đối phương khiến chiêu số gì, hắn cơ múa phất trần toàn bộ thu hết. Trang diện nhìn qua cũng có chút đặc biệt, hình thu phú cầm trong tay vi lực mạnh mẽ một thanh bảo kiếm, lấy thanh thành kiếm phái trong nhà kiếm thuật vô luận thi triển bao nhiêu ác liệt thủ đoạn, vô luận kiếm ý của nàng là mạnh là yếu, thành thiên nhạc thái độ không thay đổi chút nào, chính là vững vàng áp chế lại nàng. Phản phất bất luận hình thu phú kiếm ý mạnh đến mức nào, thành thiên nhạc đều không để ý, tiện tay là có thể hóa giải. nói thật, hình thu phú xác thực không phải là đối thủ của thành thiên nhạc, mặc dù tu vi cảnh giới tương đương, nhưng là thần thức pháp lực vẫn có chênh lệch rất lớn. Thành thiên nhạc tu chứng huyền tấn đại thành hạ công phu nhưng là vượt ra khỏi tầm thường yêu tu cấp ba, mà hình thu phú kiếm thế không có chút nào sơ hở. Thành thiên nhạc nếu nghĩ phản kích cũng không dễ dàng, trừ phi là khiến tuyệt chiêu thương nặng nàng, nhưng đây là diễn pháp cũng không phải là sinh tử đánh nhau. Dân dân tiếng ủng hộ ngừng, tất cả mọi người bình phong lại ngưng thần đang nhịn, ai cũng thấy rõ hình thu phú không làm gì được thành thiên nhạc. Thanh thiên nhạc chẳng qua là đang diễn bày ra tu vi của mình cảnh giới là như thế nào khắc chế đối phương diễn pháp tới đây kỳ thực cũng có thể kết thúc nhưng cứ như vậy thu tay lại nhưng lại không nói được thế nào cũng phải có chút ngươi tới ta đi giao phong a nếu thay cái hiểu chuyện điểm coi như công lực ở xa hình thu phu trên cũng không thể làm ra một bộ ngươi cứ việc dày vào đi ngược lại ta đem ngươi ăn đến xít sao loại thái độ này tốt xấu thi triển thân hình đi lại né tránh hướng vây xem đám người biểu diễn lẫn nhau có cơ phòng sau đó chọn cơ thăng cái một chiêu nửa thế như vậy mới lộ ra hai bên đều có mặt mũi nhà thành thiên nhạc biết hình thu phú nói lên chàng này diễn pháp là vì thi tu vi của hắn công lực nhìn một chút hắn có hay không cái đó lòng tin cùng khả năng bên trên cao nguyên bảo vệ niên thu diệp đối phó lưu dạng hạ cho nên thành thiên nhạc cũng không có cố ý phô trương cái gì toàn tâm toàn ý ở biểu diễn mình thực lực vô luận hình thu phú kiếm thuật dường nào biến hóa phân phục hắn chính là lấy bất biến ứng và biến xa xa núp ở sau cửa sổ xem cuộc chiến hình độ tác cùng ngựa tự hiên, sắc mặt không khỏi đều có chút cổ quái cùng không thể làm gì bọn họ cũng đã nhìn ra chàng này diễn pháp kết quả đối hình thu phú mà nói chỉ có thể có hai cái hoặc là đem thanh thành kiếm quyết múa ra các loại hoa dạng, mà đối thủ động cũng không có động, thậm chí ngay cả đặc biệt phản ứng cũng không có, cuối cùng đành phải thôi nhận thua, hoặc là kiếm pháp không loạn kiên trì đến cuối cùng, tươi sống mệt mỏi nằm xuống. Hình Thu Phú tu vi không yếu, pháp lực lâu dài, nhưng có thể không sánh bằng Thành Thiên Nhạc thần khí hùng hậu, nàng chẳng khác gì là đặt chân không thắng đất. Đấu đến cuối cùng, múa kiếm nhìn đặc sắc, nhưng từ diễn pháp góc độ tràng diện này thực tại có chút buồn cười. Hình độ tắc khẽ cau mày nói, kia Thành Thiên Nhạc là cố ý ở biểu diễn căn cơ, có lẽ là rõ ràng Thu Phú ý do xét, nếu Thu Phú còn không nhận thua vậy, đó chính là tự làm mất mặt. thanh thành kiếm phái đệ nhất cao thủ ngựa tử hiên trầm ngâm nói tu vi của bọn họ cảnh giới tương đương nhưng thành thiên nhạc thần thông pháp lực rõ ràng mạnh hơn thu phú sư mội chuyên tu kiếm khí bay cầu vồng kia thành thiên nhạc cũng không thi triển thủ đoạn khác công thủ giữa chỉ bính hai giờ một là sư mội kiếm ý loạn hay không hai là thành tổng định lực có mạnh hay không chúng ta có thể nhìn ra lề lối nhưng là ở đây những đệ tử kia lại không nhìn ra đầu mối sợ rằng sẽ cho là thành tổng sâu không lường được vô luận sư mội tế ra như thế nào ác liệt kiếm thế đều không cách nào bước lui thành tổng một bước nhận thua không cần gấp gáp nhưng là thua phải như vậy bất ức, để cho đồng môn căn bản không thấy rõ nàng cùng thành tổng thực lực sai biệt sợ rằng không phù hợp sư muội tinh khí hình độ tắc đột nhiên nhỏ giọng quát lên ai nha nha đầu này chỉ sợ không nhịn được sẽ thi triển rách lưới đao bay cầu vòng thuật. ngựa tử hiên cũng hơi biến sắc nói nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thuần thục đâu coi như là diễn pháp trong bức lui thành thiên nhạc, nói không chừng cũng sẽ bị thương bản thân ta cái này đi khuyên bọn họ dừng tay hai vị cao nhân mới vừa nói tới chỗ này bên kia diễn pháp chàng diện liền đột nhiên sinh biến biết nữ chi bằng cha à hình thu phú quả nhiên thi triển thanh thành kiếm phái độc môn kiếm quyết rách lưới đao bay cầu vùng thuật mới vừa đấu pháp hình thu phú nhảy múa chúng kiếm khí ngăn dọc nhìn như muôn vàn đạo bay cầu vòng bắn một lượn thật ra là liên miên không ngừng trước sau phát ra ở nàng quanh thân bố thành một chương vong kiếm chữ pháp không loạn không có chút nào sơ hở giờ phút này nàng chợt mạn rượu quay lại thân bàn tay bút măng cầm kiếm trước vùng sắc mặt đỏ lên phát ra một tiếng quát nhẹ đối diện thành thiên nhạc phảng phất nhìn thấy một thái dương bùng nổ kiếm kia cầu vồng nổ tung vô số phi mang đồng thời bắn ra ẩn nhiên tạo thành huyền diệu trận thức từ các cái phương hướng giao thoa đan sen làm như vô biên vô tận công kích cùng nhau đánh tới hình thu phú thi triển tuyệt kỹ trước một cái chớp mắt trả lại cho thành thiên nhạc phát tới một đạo thần niệm nói cho hắn biết bản thân muốn làm gì cùng với cái này rách lươi đao bay cầu vòng thuật thần diệu thành thiên nhạc là đến kịp né tránh hắn có thể xoáy múa phất trần mở ra kiếm mang đồng thời thi triển cái khác hộ thân thần thông cùng pháp bảo diệu dụng đi lại hô ứng chàng này đấu pháp cũng có thể vì vậy kết thúc nhưng là thành thiên nhạc là một thật tâm mắt người Hắn hiểu sai ý, cho là hình thu phú phát tới cái này đạo thần niệm là ở đối hắn nói, cường đại như vậy công kích, ngươi còn có thể tiếp được tới sao? Thành Thiên Nhạc trong chốc nhoáng này nghĩ không phải người trung quanh đánh giá thế nào trận này diễn pháp, mà là ở Thái Hành sơ trong, Nghiên Thu Diệp bực tức vung hướng Lưu Dạng Hà một kiếm kia. Lúc ấy cũng là kiếm cầu vồng nổ bắn trang diện, Nghiên Thu Diệp thi triển dĩ nhiên không phải thanh thành kiếm phái rách lưới đao bay cầu vồng thuật, nàng cũng không có đại thành kiếm tu cảnh giới, nhưng thủ pháp lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lưu Dạng Hà lúc ấy đón đỡ một cái kia Như vậy thành thiên nhạc để chứng minh mình thực lực, dĩ nhiên cũng phải đón đỡ cái này cường đại hơn một kích. Thân hình của hắn vẫn không hề động một chút nào, phất trần tóc xanh như đầy trời mây đen triển khai nên hướng rách lưới đao bay cầu vồng, trên đất trống buộc phát ra một mảnh điện quang ông minh chi thanh, chấn động đến gần bên người gần như đứng không vững. Kia pháp phối mây đen bị kiếm cầu vồng toàn bộ đánh tan, thành thiên nhạc trong tay phất trần lại khôi phục hai thước tóc xanh nguyên dạng. Từ trên cổ tay của hắn theo phất trần tay cầm cùng dài tia xoay vòng vòng bay ra một chuỗi tay trâu, trên không trung tản ra quế quẩn, kết một vòng đầu đuôi liên kết hình tròn vầng sáng, đi thế muốn đem kiếm mang toàn bộ chói buộc trong đó. Đây là thành thiên nhạc phi điện thạch tay chuối, lấy các ba cái hòa điện ngọc tử, nhiễm tặng dây ca trâu, thanh kim thạch châu, đông tuyết một tụy xuyên thành, đeo vào trên cổ tay là một món phi thường đẹp đẽ đồ trang sức, lộ ra đã đẹp mắt lại tân thời. Giờ phút này kia thanh kim đá xoay tròn, tràn ra màn sáng như thuẫn, lại kiềm chế không được kiếm cầu vồng nộ tung uy lực. Chương 458, liệt hồng lưới đao, chém gục chốc lát áo. Lại có một đạo kia chốc màu trắng từ bắn thẳng đến, đến ra, là phất trần trong kia một cây tơ trắng, phất xuyên thấu năm lưới đao bay cầu thuật ngưng mà chưa phát ban đầu, dọc theo tơ trăng, có một cái hình tròn quang đoàn cũng bắn ra ngoài. Hoàn toàn là một quả núi lớn trường hột đảo xoay vòng vòng Huyền Châu, chính là yêu tu riêng có Huyền Tẫn Châu. Huyền Tẫn Châu ngưng luyện nguyên thân gia Châu ngưng luyện pháp lực, trong nháy mắt đến kiếm mang bùng nổ trung lương, trung bênh hóa thành mười hai quả, lấy màu xanh ra trời điện quang cùng màn ánh sáng màu xanh vì liên hệ phi điện thạch tay chuối, xoay tròn hô ứng Huyền Tẫn Châu, bùng nổ một cỗ miên mông pháp lực đem tiên nổ tung bay cầu vòng toàn bộ trôi bụi, hóa thành vô số nhỏ vụn phong nhận bay đủ. Diễn pháp cũng không phải là sinh tử đánh nhau, để ý không thể gây tổn thương cho người, cho nên hình thu phú mới có thể trước hạn nói cho thành thiên nhạc bản thân muốn khiến thủ đoạn cùng với vi lực kia liệt hồng vậy kiếm quang mặc dù bị hóa giải. nhưng thành tiên nhạc cũng không thể hoàn toàn ngăn trở kỳ phong mang phong nhận bay đủ chính là còn lại sóng vậy có thể hại người nếu như không pháp lực hộ thân thậm chí sẽ bị phân tay muôn mảnh hình thu phú trong nháy mắt mặt hoa trắng bệnh rách lưới đao bay cầu vồng thuật nàng chưa tập luyện thuần thục thúc giục một kích này rất miễn cưỡng trong thời gian ngắn khó có thể ngưng tụ thần khí kia tản ra phong nhận bay đủ không gây thương tổn được trong gió lốc gương huyền tận châu mà là hướng bốn phương tám hướng bắn ra cũng tương tự sẽ liên lụy hình thu phú bản thân nàng miễn cưỡng vận chuyển pháp lực hộ thân vung trầm ngân kiếm tế lên một màn ánh sáng nhưng lúc này thần khí pháp lực không kế chỉ sợ cũng phải bị thương nhưng một màn này cũng không có phát sinh, kia tản ra phi điện thạch trợt lại khôi phục thành tay chuỗi bộ dáng, vừa vặn đem huyền Tân châu long ở trung đường, mang theo các loại hào quang như vòm sắt hợp áp, đem bắn về phía hình thu phú kia một bên phong nhận bay đủ toàn bộ ngăn trở, ngay sau đó cây kia tơ trắng mang theo huyền Tân châu cùng vòng quanh trên đó phi điện thạch tay chuỗi nhanh chóng thu hồi. hình thu phú lại lấy làm kinh hãi, thành thiên nhạc pháp bảo huyền liền diệu, thủ đoạn cao siêu, cũng là từ hình thu phú cái này mặt cắt đứt pháp lực dư âm, kia không mấy đạo phong nhận bay đủ vẫn đánh út về phía bản thân hắn. chỉ thấy thành thiên nhạc nhắm hai mắt lại, tóc dài đầy đầu về phía sau tung bay, giống như đối mặt phong đứng vững vàng Báo táp sau sừng sững không núc ních. Sư muội, không thể. Có một cái thanh âm chuyển tới, theo thanh âm một đạo kiếm quang bay tới, rơi xuống đất hóa thành ngựa tử hiên thân hình. Vị này thanh thành kiếm phái đệ nhất cao thủ, bằng vào sư chuyển một thanh thần khí bảo kiếm cũng có thể phá không phi hành, nhưng hắn lại tới chậm một bước, pháp lực kích động vừa vặn kết thúc. Ngựa tử hiên cùng hình thu phú cùng kêu lên kinh hô, thành tổng. Người không sao chứ? Thành thiên nhạc mở mắt đáp, không có sao, ngại ngùng, để cho trư vị bị sợ hãi. Hình thu phú đã tung người nhảy đến thành thiên nhạc trước người, lại đột nhiên thẹn thùng đỏ mặt, nha một tiếng quay đầu đi. bởi vì thành tiên nhạc mở mắt nói chuyện đồng thời từ sau lưng đến tiền vệ trụ cái mông tử bắp đùi sau bên nhỏ bắp chân dán thân thể kết nối với và táo quần phần sau phiến cũng rơi ở trên mặt đất thế nào chỉ có phần sau phiến đâu bởi vì thân thể của hắn hơi động đậy quần áo ngay mặt liền hóa thành vô số mảnh vụn đó là bị phong nhận bay đủ cắt sau kết quả trước mặt quần áo cũng bị mất phía sau còn giữ vững đầy đủ nửa bên quần áo dĩ nhiên cũng toàn rơi chúng ta thành tổng trong nháy mắt trốn chạy trừ ở trong tay phất trần cùng thu hồi trên cổ tay phải kia một chuỗi phi điện thạch trên dưới quanh người lại không có thứ khác trung quanh thanh thành kiếm phái đệ tử đầu tiên là sở sau đó không nhịn được bộc phát ra một trận cười ầm lên chàng này diễn pháp kết quả cũng quá đùa. nhưng là thành tổng chuồng chạy trải qua ước chừng chỉ có không phải mấy giây ý thức được không ổn ngay sau đó tại chỗ quay người lại trong tay phất trần lại hóa thành một mảnh tóc xanh lượn quanh ở thân thể ở cười vang trong tóc xanh quang ảnh tàn ra hắn lần nữa để cho vây xem đám người trận mắt há mồm, bởi vì giờ khắp này hắn thình lình đã đổi lại một thân đạo bảo giống như ảo thuật vậy thần kỳ phản phất phất trần trong còn cất giấu một bộ quần áo đâu Thanh thiên nhạc từng cùng tý hạo cùng nhau tu luyện đem tý hạo coi vì mình huyền tân châu một cách tự nhiên cũng nắm giữ tí hạo thiên phú thần thông có một dạng hôm nay là lần đầu tiên dùng đến đó chính là biến ảo quần áo chiêu trò hắn bây giờ còn là để trần lại huyễn hóa ra một bộ đạo bảo mặc lên người cao nhân thần thức có thể cảm ứng được bộ quần áo này là pháp lực biến hóa mà thành nhưng nhìn qua lại chân thiết như thường từ chân trùng trục chật vật trùng chạy quay người lại liền biến thành thân mặc đạo bảo cầm trong tay phất trần tóc dài trôi nổi thần tiên bộ dáng nhìn phải đại gia lần nữa hoa mắt thần phi chỉ thấy thành tổng cổ tay chuyển một cái sách ngược phất trần chắp tay hướng hình thu phú nói thanh thành kiếm phái rách lưới đao bay cầu vồng tuyệt kỹ sắc thực sắc bén vô cùng thành người nào đó cam bái hạ phong bội phục lần này diễn pháp thắng bại rốt cuộc như thế nào lúc này kết thúc vậy đương nhiên là hình thu phú thắng thành thiên nhạc đứng tại chỗ đón đỡ rách lơi đao bay cầu vồng nhìn qua chính là tự mình chuốc lấy cực khổ hắn dù hóa giải đầy trời kiếm mang lại kích không tan phong nhận dư âm nếu phải dùng loại phương thức này ứng đối sẽ phải thủ diễn pháp quy củ khống chế được chẳng diện cho nên để cho hình thu phú không bị thương là lẽ đương nhiên nhưng là chính hắn lại bị phong nhận bay đủ chạm mặt quất chúng liền y phục cũng bị mất lúc này lại có một cái thanh em hỏi thành tổng đây là ngoại gia công phu cảnh giới cực hạn kim long khóa ngọc trụ sao côn luân tu hành tắc phái ta chỉ nghe nói qua thạch minh chủ thời niên thiếu luyện thành loại công phu này không ngờ thành tổng cũng có này được kỹ người nói chuyện là hình độ tắc tốc độ của hắn cũng là cực nhanh giờ phút này đã chạy tới nơi này đồng thời còn đối hình thu phú phát một đạo thần niệm, người ta quần áo đã mặc xong nếu không vị này đại thành nữ kiếm tu còn lại ngủ quay mặt lại đâu thành thiên nhạc vội vàng đáp kim long khóa ngọc trụ xấu hổ ta chưa từng nghe nói qua ta tập luyện chính là yêu tu phương pháp liền đem thân người làm thành yêu vật nguyên thân tu luyện cũng may mắn dùng mấy viên lục nô thần đan thân sắc mạnh, dù không chống đỡ nổi năm thu phú đạo hưu kiếm mang bay cầu vồng, nhưng vẫn là có thể chịu một kháng những thứ kia phong nhận bay đủ. hắn lời này vừa ra khỏi miệng, trung quanh đệ tử tất cả đều thắng phục, nhìn thành tổng ra mịn thì mềm, thể cốt lại như làm bằng sắt bình thường, kia hộ thân pháp lực từ trong ra ngoài gần như không kiên nhưng thúc dục ca. Nam thu phú xoay người lại nhìn thấy thành thiên nhạc kia một thân đạo bảo, trong kinh ngạc cũng thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt vội vàng nói, thành tổng quá khiêm ngạo, mới vừa đấu pháp ai cũng có thể nhìn ra, là tiểu muội không được lại. miễn cưỡng thi triển thanh thành kiếm phái chấn sơn tuyệt kỹ, lại làm cho thành tổng như vậy hóa giải. xấu hổ xấu hổ, chỗ thất lễ. Mời ngài tuyệt đối không nên ngại. Trang này diễn pháp là nhất ba tam chiết, quá trình có chút lúng túng cũng rất buồn cười, nhưng kết quả lại là tất cả đều vui vẻ. Mới đầu hình thu phú thi triển hết thanh thành kiếm ý chi diệu, thành thiên nhạc lại đảng hoàng lấy bất biến ứng vạn biến, lộ ra là sâu không lường được. Cuối cùng hình thu phú sử ra thanh thành kiếm phái tuyệt kỹ rách lưới đao bay cầu vương thuật, đang diễn pháp trong lấy một kiếm thắng chi. Thanh thiên nhạc tại chỗ trung chạy, đưa tới đám người cười ầm lên, nhưng hắn hộ thể công phu cường hãn lại làm người ta thắng phục. Cang cũng là kia xoay người giữa biến hóa công phu, tu hành cao nhân ai cũng sẽ hai tay thuật, nhưng là biến hóa như thế áo quần lại chân thiết như thường. Loại này thủ đoạn nhỏ nhìn qua phảng phất so với kia hộ thân tuyệt kỹ càng khiến người ta cảm thấy thần kỳ, cũng hoàn toàn vãn hồi trong nháy mắt kia chuồn chạy lúng túng. Đại gia cũng đều đã nhìn ra, thanh tổng thần thông pháp lực đúng là hình thu phú trên, hình thu phú cuối cùng một kiếm kia vãn hồi không phải mặt mũi của mình, mà là thanh thành kiếm phái uy danh. Thanh thiên nhạc vẫn ha ha cười ngây ngô, khen ngợi thanh thành kiếm phái kiếm kỹ siêu phàm, đây đúng là trong thâm tâm ngữ điệu, coi như hắn thần thông pháp lực càng mạnh, cũng bị một kiếm kia làm cho chật vật không chịu nổi. Hình thu phú lại rất ngại ngùng, nàng thậm chí có điểm không nghĩ ra, trên đời làm sao sẽ có thành thiên nhạc loại này người. nhưng là nhìn chung quanh bên trên nhìn một chút nhìn càng xem càng cảm thấy người này đã có thú lại không đơn giản thật giống tên của hắn nhìn thấy cũng làm người ta không nhịn được vui vẻ ngắn ngủi một ngày lui tới trải qua mặc dù nương theo rất nhiều lúng túng hồi tưởng lại lại riêng có tư vị thanh thiên nhạc tới nơi này bái sơn vốn là việc gấp đội bộ thanh thành kiếm phái cố ý bồi thường quần áo mới sau khi ăn cơm chưa xong liền cáo tử hơn nữa kiên chỉ không để cho thanh thành kiếm phái đệ tử đưa hắn đi phi trường cái này không chỉ là khách khí cũng là có tính toán khác dựa theo lẽ thường hắn nên bay thẳng thanh hải nhưng giờ phút này lại phải đi một địa phương khác Nếu Thành tổng kiên trì như vậy, hình độ tắc cũng không có mạnh đường, chẳng qua là để cho Ngựa Tử Hiên cùng Phùng Xuân Yến hai người đem hắn đưa ra ngàn trụ đạo tràng, đến phong cảnh khu du lịch tuyến đường bên trên. Hình thu phú vốn cũng muốn đưa Thành tổng, nhưng là vừa thấy được hắn liền không nhịn được có chút đỏ mặt, đúng là vẫn còn ở động thiên cửa ngọ chỗ cho Thành Thiên Nhạc một khối ngọc bội, nhỏ giọng nói, "Thành tổng, ngươi nếu thấy niên Thu Diệp, phiền toái đem khối ngọc bội này giao cho nàng, bên trong có ta lưu cho nàng tin tức. Tu vi của nàng nếu là đột phá đại thành chi cảnh, dĩ nhiên là có thể nghe được." Thành Thiên Nhạc cảm thấy có chút kỳ quái, niên Thu Diệp tu vi chưa đột phá đại thành chi cảnh, theo thành thiên nhạc biết nàng phá vọng cảnh giới trước tu luyện đều đã viên mãn nhưng đại thành cửa hải này vô luận đối với người nào đều không phải là tốt như vậy qua hình thu phú đây là ý gì lưu lại một đạo niên thu diệp phá vọng đại thành sau mới có thể đọc đến thần niệm tâm in ở trong ngọc bội nhưng thành thiên nhạc cũng không hiểu lắm những cô nương này ở nhà tâm tư cũng không tốt truy hỏi cùng dò xét người ta nói riêng càng không có nghiên cứu ngọc bội nghe lén ý tưởng hình thu phú giữ niên thu diệp nếu là bản thân đọc đến trong ngọc bội tin tức có thể cần giữa hai người ước định ám hiệu thành thiên nhạc hoặc giả có thể phá hiểu, nhưng hắn sẽ không làm loại chuyện đó rời đi ngàn trụ đạo tràng. đi xuyên vẫn là vết người rất hiếm núi thảm giá đường ở phía xa trong sơn ao quay đầu ngàn trụ đạo tràng động tiên cửa ngõ đã đóng cửa xa xa trông thấy chẳng qua là một mảnh núi thảm u cốc mà thôi mấy người vừa đi vừa tán gấu phùng xuân yến đột nhiên hỏi thành tổng có hay không đạo lữ thành thiên nhạc không biết rõ nàng là có ý gì có a đương nhiên là có hắn có tiểu thiểu nhưng là tiểu thiếu bao gồm họa quyền thế giới bí mật hắn nhưng không nghĩ tùy tiện nói ra chỉ đành phải ẩm ở đánh chống làng ngựa tử hiên cũng nhìn như vô tình thuận thế nhắc tới hình thu phú cũng không đạo lữ lại ánh mắt rất cao kết duyên chuyện sợ rằng không dễ dàng Tu sĩ đời sống tình cảm có thể cùng thường nhân không giống mấy, bọn họ chỗ theo đuổi cuộc sống nhiều hơn là ở cảnh giới bên trên siêu thoát, nhưng đương nhiên cũng có trên đời tình yêu, chẳng qua là nhiều hơn tùy duyên mà đi. Hình Thu Phú năm nay 28 tuổi, thân là một kẻ đại thành kiếm tu, kỳ thực tuổi tắc còn rất nhẹ, đạo cũng không cần quá gấp, nhưng là giống như nàng tình muốn như vậy, sau này kết đạo lữ duyên phận cũng không đơn giản. Chương 459, Khác biệt đồng quy, Sơn Thủy có gặp nhau. Hình Thu Phú là cái gì tính khí, Ngựa Tử Hiên hiệu rất rõ, không chỉ là ánh mắt cao đơn giản như vậy, nàng tuổi còn trẻ chính là đại thành kiếm tu, thân là nữ tử Ở Thanh Thành kiếm phái địa vị Tôn vinh, đạo lữ ít nhất cũng nên là giang hồ danh môn đại thành tu sĩ, nếu không thật đúng là nhập không được pháp nhãn của nàng, chúng sống đứng lên tâm cảnh cũng lung túng. Mà giữa các tu sĩ để ý chính là loại này tâm cảnh, cũng không phải là cố ý chi kén chọn. Côn Luân các phái tuổi trẻ một đời đại thành tu sĩ, ở mỗi người trong tông môn cũng đều là bà bối, đạo lữ duyên phận pháp, sợ rằng Tôn trưởng sớm có sắp xếp thuận thế thúc đẩy. Thanh Thành kiếm phái bây giờ nhìn qua dù khí tượng bất phàm, nhưng nói thật, ngàn năm trước huy hoàng đã sớm không còn, chẳng qua là một suy tàn môn phái nhỏ lần nữa hồi phục, có mấy phần hưng vượng, khí tượng mà thôi. lại cứ có thành thiên nhạc loại này trẻ tuổi tài tuấn đưa tới cửa tuy không phải danh môn đại phái truyền nhân nhưng cũng mở một đời phong khí chi tiên còn có tự thành một trường phái riêng phong phạm hắn vừa ở vào ngàn trụ đạo tràng núi thanh thành trong liền lại thấy tiên du thánh đèn như thế thiên cổ kỳ quan càng khó hơn chính là hình thu phú giữ hắn rất hợp viên mặc dù phát sinh một ít lung túng nhưng người với người lui tới có bực này tin bên lệ mới thật sự là tình thú hình thu phú đối thành thiên nhạc không tên cảm thấy rất hứng thú ngựa tử hiên dĩ nhiên có thể nhìn ra mấy phần đầu mối nàng cảm giác của mình mới là trọng yếu nhất dĩ vận nếu nói là là tình yêu nam nữ còn chưa nói tới nhưng cái này chưa chắc không phải thúc đẩy đạo lữ cơ duyên, phản chuyện đều có cái nguyên nhân nha. Phùng Xuân Yến hỏi Thành Thiên Nhạc, có thể có ý do xét, đại khái là đối vị này Thành Tổng cảm thấy hứng thú, mà Ngựa Tử Hiên nhắc tới lời này, chuyện đồng dạng là đang thử thăm dò, cũng là vì Hình Thu Phú đang thử thăm dò. Có thể là bọn họ biểu đạt đến mức quá huyền truyện, có thể là chúng ta Thành Tổng không hiểu phong tình, vậy mà không nghe ra ý ở ngoài lời, cũng có thể là Thành Thiên Nhạc nghe ra cái gì đến, đến rồi, lại cất hiểu cố ý hồ đồ. Tóm lại Thành Thiên Nhạc lấy người đứng xem thân phận, còn phụ họa cảm khái một phen, phản phất lời này chuyện không liên quan bản thân hắn chuyện gì. tiếp theo đổi chủ đề nói tới núi thanh thành trong phong cảnh tán gẫu giữa thành tiên ngạc hỏi núi thanh thành là từ xưa động tiên phúc địa trong truyền thuyết có không ít tiên gia đang ở này tu hành tỉ như tam hoàng ngũ đế thời đại trong thần thoại quảng thành tử chính là một cái trong số đó bọn họ có thể là thanh thành kiếm phái đệ tử cũng có thể không phải như vậy ở bây giờ cái này lớn như vậy núi thanh thành trong trừ thanh thành kiếm phái đệ tử ra hay không còn có tu sĩ khác đặt chân hoặc là có cao nhân ở chỗ sâu thẳm ẩn cư chứ ngang trụ đạo chẳng ra nơi này là còn có hay không khác tu hành đạo tràng vốn chính là thuận miệng hỏi một chút không ngờ ngựa tử hiên lại rất nghiêm túc đáp lớn như thế núi thanh thành từ xưa tới nay có nhiều cao nhân ẩn sĩ tu hành ẩn thân lưu giá không ai biết đến hoặc định cư một thời gian hoặc tình cờ đi ngang qua nghỉ chân. thời cổ ta thanh thành kiếm phái tông môn hưng vững lúc tự nhiên có nhiều lui tới bây giờ lại không rõ ràng lắm nhưng chỉ cần là côn luân các phái đồng đạo trên căn bản hay là biết ta thanh thành kiếm phái cùng ngàn trụ đạo tràng nếu tình cờ đi ngang qua cũng sẽ bái sơn lên tiếng chào hỏi nếu nói là ở trong núi này thành lập truyền thừa đạo tràng cũng tương an không nhiễu xác thực còn có một chi rất đặc biệt tu sĩ khác nghe nói bọn họ cũng truyền thừa gần ngàn năm ở thanh thành phía sau núi xem lan đài bên trên cũng có xây điện các đỉnh đài người bình thường khó có thể giao thiệp với ở xem lan đài tuyệt bích núi cao chi bên còn có một tòa đặc thù pháp trận lấy núi đá vì gò khe soạn cả tòa thanh thành địa khí linh Xu, phân tức giữa như đi lại vạn xưa trong chẳng qua là đám này tu sĩ tu chính chuyện pháp quyết cùng côn luân các phái bất động đáp ứng truyền thống giang hồ bắt môn trong phong môn thuật chú trọng núi sông địa khí linh Xu vận chuyển hái luyện cũng không phải là cầu siêu thoát chi đạo càng tiếp cận với thế gian thuật sĩ bọn họ tự xưng núi non trùng địa phái nhưng ta thanh thành kiếm phái tổ sư từng âm thầm nghiên cứu qua bọn họ là một môn đặc biệt trong truyền thừa một chi nhánh. này truyền thế thuật pháp cũng không phá vọng đại thành nói đến nhưng đám này tu sĩ theo đuổi cái gọi là thần nghiệm hợp hình cảnh giới cũng là cùng đại thành chân nhân tương đương chẳng qua là xem ra có chút phiêu miểu khó có thể đạt tới bọn họ đi chính là một con đường khác đường chuyên từ địa khí linh su trong đạt được thuật pháp thần thông mặc dù cũng có thể hùng có đủ loại thành tựu nhưng tu hành bản thân lại không rõ tích nặng trọng cảnh giới khảo nghiệm nếu muốn chứng thực đại thành sợ rằng muốn đang đối mặt vọng cảnh lúc lần nữa hiểu thấu mới có thể về phần đi lên nữa cảnh giới vẫn cần lục đòi. Ta thanh thành kiếm phái biết xem lan trên đài có như vậy một chi truyền thừa, nhưng thay vì nói bọn họ là tu sĩ không bằng nói là thuật sĩ, mong muốn là thuật pháp chi dụng cũng không phải là hình thần siêu thoát chi đạo, cho nên cũng không có gì lui tới. Bọn họ cũng không biết ta thanh thành kiếm phái cùng ngàn trụ đạo tràng tồn tại. Có đời này từ xưa các loại luyện khí luyện thuật giả đông đảo, giống như có nhiều yêu tu trà trộn hồng trần, vạn giống như phân trình cũng là thái độ bình thường. Ngựa Tử Hiên nhắc tới một đám có từ xưa truyền thừa, tự xưng núi non trùng địa phái thuật sĩ, vốn là làm giang hồ giật văn tới giới thiệu, Thành Thiên nhạc nghe vậy lại trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới Mai Lan nước. cũng mơ hồ đoán được cái này núi non trùng điệp phái lai lịch Kêu mai lan đức tự xưng địa khí tông sư giám sát thiên hạ phong môn các phái như vậy núi non trùng điệp phái cũng hẳn là giang hồ phong môn trong một chi mặc dù nhìn như có khác nhau truyền thừa kỳ thực là một môn thuật pháp trong các cái lưu phái mai lan đức tu vi thành thiên nhạc biết qua đi đúng là một con đường khác đường nhưng lấy thành thiên nhạc bây giờ tu vi lại đi hồi ức ban đầu tình cảnh mai lan đức nên đã đột phá đại thành chi cảnh cũng chính là ngựa tử hiên mới vừa đã nói những thứ kia thuật sĩ chỗ theo đuổi thần nghiệm hợp hình dựa theo thanh thành kiếm phái cổ đại tổ sư cách nói những người đó tu luyện theo đuổi thuật pháp chi dụng cũng không rõ ràng siêu thoát cảnh giới nặng nghề khảo nghiệm, nếu muốn đột phá tầng này cảnh giới, cần từ đầu tìm hiểu đầu đáo. Nói như thế, kia Mai Lan Đức thật là không đơn giản à, có thể nói một đời kỳ tài, mở ra lối riêng mà đại thành. Hắn cùng với Thành Thiên Nhạc trải qua phải có tương tự địa phương, tu tới chuyển thế pháp quyết cuối, sau đó cần trọng tố tu hành ban đầu ấn chứng rõ ràng. Bây giờ Mai Lan Đức tu hành, giống như lên trời chi thăm dò, lấy hắn đặc biệt căn cơ vì mở đầu, đi ra một cái khác điều siêu thoát chi đạo, cuối cùng chỉ sợ cũng là trăm sông đổ về một biển. Nhớ năm đó Mai Lan Đức hướng hắn mượn vẽ mà xem, phải là đang làm các loại ấn chứng. Thanh Thiên Nhạc ở Ngưng thúy Đầu Cầu trở lại núi Thanh Thành phong cảnh khu du lịch Lộ Tuyến bên trên, hướng ngựa tử hiên trở Thanh Thành kiếm phái đồng đạo chắp tay cáo tử, ở nhốn nha nhốn nháo du khách trong rời đi. Hướng chân núi thời điểm ra đi, hắn chính ở chỗ này suy nghĩ Mai Lan nước đâu, kết quả ngẩng đầu một cái, vậy mà đã nhìn thấy. Núi Thanh Thành bên trong thường gặp đạo trang ăn mặc người xuất ra, phía trước trên sơn đạo đi tới một kẻ đạo cô, dung nhan xinh đẹp duyên dáng dáng người thất tha, cất bước dựa phảng phất mang theo cái này núi Thanh Thành linh khí, bước chân như vậy linh, nhìn qua đáp ứng một vị người có tu hành. Thanh Thiên Nhạc vốn tưởng rằng người nọ có thể cũng là Thanh Thành kiếm phái đệ tử. nhưng là nhìn lại bên người nàng cái đó tiểu tử, đột nhiên nghĩ đến, cái này đạo cô chỉ sợ sẽ là ngựa tử hiên mới vừa nhắc tới núi non trùng điệp phái truyền nhân. Ở đạo cô kia bên người, như nét cười gió xuân đi theo, không phải là Thành Thiên Nhạc vốn muốn ở Tô Châu chờ Mai Lan Đức sao? Thiên hạ rất lớn cũng rất nhỏ, cơ duyên thật là quá khéo, Thành Thiên Nhạc không cách nào ở Tô Châu chờ Mai Lan Đức, cố ý giao phó tí hạo đám người lưu lại miệng tin, hắn tác chạy tới núi Thanh Thành, không ngờ ngay ở chỗ này gặp Mai Lan Đức. Thành Thiên Nhạc nhìn thấy Mai Lan Đức thời điểm, Mai Lan Đức đã nhìn thấy hắn, hướng bên người đạo cô nhỏ giọng nói mấy câu gì? Đạo cô kia khẽ gật đầu một cái xoay người đi về phía ngoài ra một cái ngã ba, mà Mai Lan Đức tắc bước nhanh trèo lên cấp đón, thật xa liền chào hỏi, nhân sinh hà sử bất tương phùng a, thành tổng, chúng ta vậy mà có thể ở chỗ này gặp nhau. Thành Thiên Nhạc cũng tiến ra đó nói, đúng vậy à, thật là thật trùng hợp, ngươi là tới bái phòng bạn bè sao? Nói chuyện đồng thời phát đi một đạo thân niệm, Thành Thiên Nhạc cũng không có suy nghĩ quá nhiều, mới vừa trong lòng nghĩ cái gì giờ phút này liền nói cái gì, chẳng qua là chúng quanh du khách quá nhiều có mấy lời không tiện lợi chúng mở miệng, với là dùng thần niệm. Hắn chỉ hỏi một vấn đề đơn giản, Mai Lan Đức, ngươi có phải hay không tới thị sát núi non trùng địa phái? Mai Lan Đức nghe vậy lại thất kinh, lập tức trở về một đạo thần nghiệm, bao hàm rất phức tạp các loại tin tức, thành thiên nhạc, hơn 3 năm thời gian không thấy, tu vi của ngươi không ngờ đột phá đại thành chi cảnh, chúc mừng chúc mừng. Ta đến núi Thanh Thành tới đúng là vì bãi phòng núi non trùng địa phái đạo hưu, nhưng ngươi là làm sao biết núi non trùng điệp phái? Ngươi đến trong núi này, có phải là hay không vì bãi phòng kia từ xưa với thâm cốc trong tu luyện một đám kiếm tu, bọn họ rốt cuộc là tình hình như thế nào, có thể hay không đối ta giới thiệu một phen? đang phát ra thần nghiệm đồng thời mai lan đức đã bước nhanh đi tới khoác lên thành thiên nhạc cánh tay nói chúng ta thực tại quá có duyên phận đã lâu không gặp tìm một chỗ ngồi xuống từ từ chuyện văn đi núi thanh thành phía trước núi du lịch lộ tuyến bên cạnh vừa vặn có một nhà trà tọa bên trong bán là bản xứ đặc sản trà tiêu phí rất không tiện nghi mai lan đức rất nhiệt tình đem thành thiên nhạc kéo vào trà tọa điểm một bầu đắt tiền nhất trà, lại có một sọt người sống trên núi tới trào hàng vật rõ trong là một loại làm địa sản không mang theo đâm dưa xanh gặp đứng lên mùi thơm ngát thoải mái giòn rất là mờ mà hai người mua mấy cây dưa xanh liền trà Ngồi ở chỗ đó trò chuyện đứng lên, nói chuyện nội dung người ngoài không biết, chủ yếu là dùng thần niệm trao đổi. Thanh Thiên Nhạc mở lời nói trước, ta tới nơi này là bái phòng Thanh Thành kiếm phái, có chuyện muốn hỏi bọn họ. Mai Lan Đức, Thanh Thành Thâm Cốc trong kia một đám kiếm tu, nguyên lai là Thanh Thành kiếm phái. Thanh Thiên Nhạc, đúng vậy, nguyên lai ngươi biết có như vậy một đám người tồn tại, lại không rõ ràng lắm bọn họ tông môn danh hiệu. Nhưng là theo Thanh Thành kiếm phái đệ tử nói, núi non trùng điệp phái truyền nhân cũng không biết Thanh Thành kiếm phái cùng với ngàn trụ đạo trưởng tình huống, ngươi là từ đâu nghe nói? Hắn đồng thời cũng cho Mai Lan Đức phát ra một đạo phi thường phức tạp thần niệm. trong đó bao hàm tin tức sợ rằng chỉ có đại thành chân nhân mới có thể trong nháy mắt đọc hiểu đội thành bình thường tu sĩ nguyên thần cũng sẽ phải chịu đánh vào hắn giới thiệu sơ lược côn luân tu hành các phái trạng hướng lại cặn kẽ giới thiệu thanh thành kiếm phái tình hình bao gồm ngàn trụ đạo tràng huyền bí cùng với ngựa tự hiên ở đưa hắn rời núi trên đường nói liên quan tới núi non trùng điệp phái kia đoạn lời có chút tình huống tỷ như ngàn trụ đạo tràng loại này tiểu côn luân động thiên là chuyện gì xảy ra chỉ dựa vào ngôn ngữ làm miêu tả không rõ may nhờ có thần niệm tâm ấn loại thủ đoạn này mới có thể vơ ngại biểu đạt hiểu mai lan đức run lên nửa ngày, lúc này mới thở dài một tiếng nói ta tu luyện đến nay từng tự cho là đã đạt tới trong truyền thuyết siêu thoát cảnh, hôm nay nghe thành tổng một lời nói mới biết mai mẫu người vẫn là hết ngồi đáy giếng. chương 460, hiểu thông suốt phải kỳ môn mà vào Thành thiên nhạc lão đệ a ngươi cũng không cần khiêm nhường như thế a tia thanh thành kiếm phái trạng hướng ta hiểu rất rõ lấy tu vi của ngươi cảnh giới chưa chắc cá với cao thủ của bọn họ cớ sao tự xưng hết ngồi đáy giếng đâu mai lan đức ta than chính là thấy biết cùng tầm mắt ta tự xưng giám sát phong môn địa khí tông sư truyền thế thuật pháp tu luyện viên mãn phảng phất đã mất đường tắt lại lần nữa đem con đường tu hành hiệu chuyện đột phá trong truyền thuyết thần niệm hợp hình cảnh. cho là đó chính là đang Lâm tuyệt đỉnh. đến chỗ này cảnh giới sau mới biết trời cao đất rộng, này đường dài dằng dặc. ta hành du thiên hạ, tìm chính là tham khảo cùng tìm hiểu chi đạo. thanh thiên nhạc, ngươi vẫn không trả lời ta, là làm sao biết thanh thành kiếm phái tồn tại? mai lan đức lại trở về một đạo thần niệm. từ xưa tới nay nhân gian thì có tu tiên chi sĩ, đây không phải là bí mật gì, chẳng qua là tùng tích của bọn họ khó tìm. nhưng là núi thanh thành trong có người tu tiên nghỉ chân, núi non trùng điệp phái ít nhiều gì cũng có nghe thấy, chẳng qua là không có đánh qua liên hệ gì mà tôi cũng không rõ ràng lắm bọn họ ẩn cư đạo tràng ở địa phương nào. Mai Lan Đức thần niệm hợp hình đại thành sau, cũng có tìm kiếm hỏi thăm tim, dù cũng không phải là cố ý, nhưng hắn thật đúng là tìm được. Hắn tìm cũng không phải là người, mà là tìm cả toàn núi Thanh Thành Linh Xu mắt chỗ. Thanh Thiên Nhạc mới vừa từ nơi đó tới, chính là ngàn trụ trong đạo trưởng sắp đặt thanh liên bảo đàng địa phương. Mà Mai Lan Đức tìm được cũng không phải ngàn trụ đạo tràng, chính là một mảnh kia núi thảm u cốc, hắn triển khai nguyên thần sưu tầm, cảm ứng lại hết sức kỳ dị. Thanh Thành quần phong linh xu mắt rõ ràng liền nên ở chỗ này, thần thức lại lục soát không tìm được, phản phất không tên tan biến tại một không gian khác trong, lệnh Mai Lan Đức trăm mối không hiểu. Hôm nay nghe Thanh Thiên Nhạc một phen hắn mới rộng mở trong sáng nếu không có đích thân chứng kiến qua tiểu côn lôn động thiên thần kỳ chỉ dựa vào không tưởng rất khó suy nghĩ ra như vậy tồn tại thành thiên nhạc lấy thần niệm giới thiệu lệnh mai lan đức khiếp sợ cảm khái hồi lâu Thán phục sau mai lan đức lại truy hỏi thành thiên nhạc bái phòng thanh thành kiếm phái vì chuyện gì thành thiên nhạc máy thu thanh đã mở ra hắn bản không có ý định đối mai lan đức giấu giếm tu hành các phái tình huống ngược lại rất nhiệt tâm hy vọng mai lan đức có thể hiểu nhiều hơn vì vậy nói tới kinh nghiệm của mình từ truy xét đa cấp nhóm người phía sau màn tổ chức người đến thiên tân lùng bắt lang yêu xa hiên bắt đầu nói về lại dắt ra bắc kinh công ty bắt đạt lĩnh chuyện. chờ hắn sau khi nói xong mai lan đức thở dài nói nguyên lai ngươi là muốn lên cao nguyên tìm giai nhân chém hung đổ lần đi có nắm chắc hay không Thành thiên nhạc lòng tin ngược lại có mấy phần nếu nói là niềm tin tuyệt đối cũng không có thượng không rõ ràng lắm kia lưu dạng hà có ở đó hay không nơi đó càng không rõ ràng lắm niên thu diệp có thể hay không tìm đối địa phương mịt mờ cao nguyên khổ tuyệt đất ta cũng chưa từng đi mai lan đức thành tổng nếu là không gấp mai mỗi người ngược lại nguyện ý giúp ngươi một tay cùng ngươi bên trên cao nguyên đi một chuyến đây cũng là lịch duyệt thiên hạ núi sông nếu là có thể tìm được lưu dạng hà liền thuận tay làm thì hắn. ta trong vỏ kiếm lâu không giết hung có chút tịch người ta Thanh thiên nhạc cười nói nhiều tạ lao đệ người dưới mắt nhất định còn có chuyện muốn làm cần gì phải cố ý bồi ta bên trên cao nguyên chạy chuyến này ta đích xác rất gấp lập tức liền muốn lên đường ta cũng khuyên đủ ngươi sát nghiệp chớ có quá đáng trừ ác tất nhiên thiệt cử nhưng ta cảm giác ngươi sát khí trên người thật sự là quá nặng cùng ta kết đóng côn luân các phái cao nhân đều không giống nhau mai lan đức cười khổ nói ta cũng chẳng còn cách nào khác thành tựu một đời địa khí tông sư ngàn khó vạn hiểm gần như là bằng trong tay kiếm một đường tuân gia tới thành tống đã là có đạo cao nhân dĩ nhiên cũng hiểu chuyện triển vọng có không vì ngươi không cũng giống vậy từng ra tay giết hung sao. gặp chính là gặp lao huynh a ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện thanh thiên nhạc cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm liền không gì không thể mai lan đức ngươi khẳng định có thể làm được nếu có cơ hội có thể hay không mang ta đi bái phòng thanh thành kiếm phái cùng kia ngàn trụ đạo tràng ta rất muốn gặp biết một phen thanh tổng giới thiệu thân phận của ta có thể nói ta là bạn bè của ngươi một vị giang hồ tàn tu thanh thiên nhạc cười a liền chuyện này a quá đơn giản ta nếu không phải sốt ruột hôm nay liền có thể quay đầu dẫn ngươi đi nhưng dưới mắt ngươi phải chờ một chút ta làm xong trong tay chuyện lại tìm một cơ hội chính là mai lan đức vẻ mặt có chút kích động cũng có chút một người đơn giản đối thành tổng mà nói có lẽ rất đơn giản nhưng đối trên đời người không biết mà nói đây chính là lớn phúc duyên tu vi của ta không thể so với ngươi thấp chính mình cũng tìm đến chỗ rồi vẫn không tìm được cửa mà vào thành tổng chịu đem ta dẫn nhập động thiên kết duyên ta không biết như thế nào cảm kích mới tốt không nóng nảy, chờ ngươi làm xong dưới mắt chuyện lúc nào phương tiện đều có thể Thanh thiên nhạc được rồi kia cứ như vậy một lời đã định dán lao đệ ta đúng lúc cũng có một việc muốn tìm ngươi thương lượng đâu Tô Châu kia nhà cửa viện, ta sợ rằng còn cần dùng mấy năm, tốt nhất là có thể đem nó mua lại, nhưng là trong tay nhất thời không có nhiều tiền như vậy. Muốn hỏi một chút ngươi là ý kiến gì, có hay không chịu để cho ta lại mượn mấy năm? Tiền mượn là không có vấn đề, ngươi cứ mở miệng, nếu như chịu bỏ những thư yêu thích vậy, hy vọng ta giao bao nhiêu tiền, trả góp có thể hay không? Mai Lan nước cười chỉ cần ngươi dẫn ta tiến ngàn trụ đạo tràng, kia tòa nhà ngươi nghĩ ở mấy năm liền ở mấy năm, liền hướng ngươi lần trước để lại cho ta kia hai kiện lễ vật, tòa nhà lại cho ngươi mượn ba năm cũng không có sao, còn nói gì tiền mượn? Đối với ta mà nói. có chút duyên phận là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Cái này kêu là nói chuyện nghệ thuật, Thành Thiên Nhạc mặc dù không có động cái gì hoa hoa đầu óc, lại một cách tự nhiên làm như vậy. Hắn cũng không có vừa thấy mặt đã nói tòa nhà chuyện, mà là trước trả lời Mai Lan Đức vấn đề quan tâm nhất, lại đáp ứng Mai Lan Đức nói lên yêu cầu, chờ đem những chuyện khác đều nói xong mới nhắc tới cái này chuyện. Thành Thiên Nhạc lại nói, đây không phải là nghĩ ở mấy năm vấn đề, ta muốn khai tông lập phái, muốn sớm quyết định tông môn đạo tràng. Kia tòa nhà nếu là không thể mua, ta sẽ phải tìm nơi khác tự đi đúc xây, sợ rằng phải dùng thời gian mấy năm, đây chính là ta tiếp tục mượn nguyên nhân. Nếu có thể mua Vậy ta bắt đầu từ bây giờ liền đục xây bố trí, điều này cần hỏi do ý kiến của ngươi." Mai Lan Đức dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn Thành Thiên Nhạc, cười nói: "À, nguyên lai like là như vậy a, nếu là người khác tìm ta, tòa nhà này bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán, người bình thường cũng sẽ không hiểu nó đặc thù giá trị. Nhưng là Thành tổng mở miệng, hết thệ đều tốt thương lượng, hơn nữa ta cũng nhất định có thể để ngươi mua được. Chỉ bất quá ta còn có một chuyện muốn cầu ngươi, ngươi bây giờ sẽ không có vô ích, chờ ngươi có thời gian liền gọi điện thoại cho ta, ta đi thẳng đến Tô Châu bái phòng ngươi, đến lúc đó gặp mặt bàn lại." Thành Thiên Nhạc liền vội vàng gật đầu nói: "Được rồi, chờ ta trở về tô châu liền lập tức liên hệ ngươi kỳ thực ta vẫn muốn tìm ngươi hàn huyên một chút trước kia chính là không biết ngươi đang ở đâu ngươi lại không cho ta lưu qua trực tiếp phương thức liên lạc mai lan đức thực tại xin lỗi nhưng bây giờ thành tổng biết làm sao có thể tùy thời tìm được ta ta có lúc đi ra cửa chính là rất vắng vẻ địa phương điện thoại di động cũng không tín hiệu là mang theo trong người vệ tinh điện thoại hai người ở trong phòng trà nói chuyện thời gian vẫn chưa tới một giờ nhưng là trao đổi nội dung nhưng đủ nhiều đổi thành người bình thường sợ rằng mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong thanh thiên Nhạc uống xong trà liền đứng dậy cáo tử hắn còn phải chạy tới phi trường đi đâu hôm nay liền muốn đến đại liên thành thiên nhạc sở dĩ không có muốn thanh thành kiếm phái người lái xe đưa chính là không muốn khiến người khác rõ ràng hướng đi của mình rõ ràng đã ở hình thu phú nơi đó bắt được cặn kẽ tài liệu đi lại gấp gáp như vậy hắn lại không có chạy thẳng tới thanh hải cái này bao nhiêu sẽ làm người ta trong lòng sinh nghi Thanh thiên nhạc trở về đại liên đương nhiên là đi cái kia ẩn nút hang núi tìm vu đạo dương hắn không hy vọng có người nhìn ra đầu mối gì tán gâu tạm thôi, thành thiên nhạc xế chiều hôm đó từ thành đô bay thẳng đại liên ước chừng khoảng chín giờ đêm đến ở phi trường đón xe chạy thẳng tới ba mươi bảo với trong trấn xuống xe đi bộ vào núi và kia bí ẩn hang núi rời thị trấn không xa, hắn đợi kịp nửa đêm trước 12 giờ lặng lẽ lại âm thầm bỏ đi. May nhờ Thành Thiên Nhạc cùng hình Thu Phú diễn pháp lúc trên người không có cất thứ khác, nếu không, ví tiền kể cả bên trong chứng minh nhân dân, thẻ tín dụng cũng sẽ không lưu lại, cũng liền không có cách nào như vậy lên đường. Hiện đại giao thông phát đạt tiện lợi, cùng thời cổ so sánh có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian. Thành Thiên Nhạc hôm nay lúc sáng sớm còn đang hô hấp núi Thanh Thành ngàn trụ đạo tràng vườn thuốc mùi hoa, sau đó bắt được hình Thu Phú sửa sang lại cung cấp có liên quan nghiên thu diệp hướng đi tài liệu cần kẽ, buổi sáng đến rồi một trận khác thường diễn pháp tương đấu, sau giờ ngọ rời đi ngàn trụ đạo tràng lại ở du lịch phong cảnh khu trong vô tình gặp gỡ Mai Lan Đức, cùng Mai Lan Đức lấy thần niệm trao đổi một phen nói chuyện lâu, trong vòng một giờ giao phó người bình thường mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong chuyện. Cơ tối lúc chạy tới thành đô phi trường, nửa đêm trước liền đi tới ở xa Liêu Đông Bí ẩn trong sân động. Hắn ngày này, rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện? Một tòa tầm thường núi hoang, trong lòng núi lại cất giấu như vậy u thâm thạch đũ động, tuyệt đối trong bóng tối quanh co đi gần một dặm đường, trên đường có vô số gian hiểm khó vượt đứt gãy cùng dòng nước ngầm, hắn lại xuyên qua vách đi tới tòa kia tu hành động phụ trước. nơi này cùng hắn lần trước rời đi lúc cũng không có gì khác biệt hay là 500 năm trước cách cục chẳng qua là kia động trong sảnh gương trên thạch đài lò luyện đan lần trước đã bị thành thiên nhạc lấy đi lại đi tiến món đó tu hành tính thất bên trong còn có một bàn một mấy một giường hai ghế hai bên cách chiếc lấy cùng bên trên chai chai lọ lọ đều đã bị thành thiên nhạc lấy đi nhiều hơn vật chân quý thì bị ở trước hắn đi tới lưu dạng hà vơ vét không còn làm gì trên vách đá chữ viết vẫn giống như, như mới nếu không rõ nội tình người đi tới nơi này sợ rằng vẫn sẽ cho là động phủ chính là như vậy chủ nhân đã sớm rời đi đi cô tô Thành Thiên Nhạc vào sơn động lúc một mực triển khai nguyên thần cẩn thận điều tra, kể từ hắn lần trước rời đi về sau, không có ai lưu lại nữa qua dấu vết. Hắn lấy ra kia trận thú lục sắc trung nhũ mang nhọn, là chính hắn lần trước chế tạo mở ra bí ẩn động phủ linh dẫn pháp khí, lại một lần nữa tiến vào Vu đạo Dương ẩn cư chữa thương đất. Hắn vừa tiến đến, kia bị phong ở thạch thất trong Vu đạo Dương thì có cảm ứng, có một đạo thần niệm truyền tới, người tới người nào? Thành Thiên Nhạc thanh âm mang theo xuyên thấu pháp lực đáp, "Tiền mối, trừ ta còn có ai sẽ đi tới nơi này, ngươi làm sao khổ hỏi lại đâu?" Vu đạo Dương giọng điệu hoàn toàn lộ ra hết sự phức tạp, đã có chút thất vọng lại bao hàm nặng nề, Thành Thiên Nhạc quả nhiên lại là ngươi ta mới vừa rồi còn đang nghĩ sẽ hay không có người khác đi tới chương 461, yêu dù thọ năm tháng sao thả dù thành thiên nhạc dếu cần nói nếu là những người khác đi tới nơi này ngươi không phải nên ở trong mật thất giả chết sao nhắn lại dẫn dụ người khác mở ra căn phòng bí mật ngươi tốt đoạt này huyền tận châu a vũ đạo dương có chút tức tối nói tiểu tử ngươi đùa ta vui vẻ đâu một chiêu này ban đầu là dùng tốt nhưng là ngươi lần trước thời điểm ra đi ở bên ngoài viết xuống những chữ kia nói rõ cái bẫy này bây giờ một chiêu này đã khó dùng nếu là người khác tới Ta sẽ chủ động mở miệng nói cho hắn biết, nét chữ này là một vị cửu gia lưu, chỉ cần hắn mở ra căn phòng bí mật giúp ta chữa thương, ta không chỉ có sẽ không hại hắn ngược lại sẽ cho hắn chỗ tốt cực lớn. Thành Thiên Nhạc, Tiền Bối, chúng ta không phải cửu gia. Vũ đạo dương, chúng ta đã từng cách cửa đấu pháp, lẫn nhau đả thương với nhau, cũng coi là cửu gia. Nhưng ngươi ta trước có cửu đoàn ứng cũng có ân, thù này cũng không phải là không giải được, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? Tiểu tử, ta biết ngươi sẽ trở lại, lấy nhân thân nghĩ ngưng luyện Huyền Tân Châu thành công, trừ ta ra, còn có ai có thể chỉ được ngươi? Thành Thiên Nhạc, Tiền Bối, ta không phải vì chuyện này mà tới. vũ đạo dương à ngươi còn có cái gì hoa dạng sợ lao nhân ra ta ở chỗ này phải tình mịch cố ý đi theo ta nói chuyện tiếm biết ta 500 năm trước tu vi bất phàm, năm năm chồng cũng hiểu thấu không ít huyền diệu muốn nhìn một chút còn có cái gì tiện nghi có thể chiếm thần công có thể học thành thiết nhạc ngươi liền thôi đi cái này 500 năm hiểu thấu không ít huyền diệu có từng hiểu thấu tật xấu của mình nếu không vì sao một mực hoán cốt kiếp chưa độ thần hình tổn thương chưa lành huyền tận châu chưa chữa trị ta tới là muốn nói cho ngươi kỳ thực ở năm năm sau ngươi còn có một vị truyền nhân hắn gọi lưu dạng Hà, đang tiếp cùng năm đó ngươi vậy không là thứ tốt gì thành thiên nhạc thong thả ung dung đem lưu dạng hà sự tích đại khái nói một lần cuối cùng nói hắn ban đầu là ở xuyên dấu cao nguyên một giải khổ hạnh tu sĩ trong lúc vô tình phát hiện ngươi năm đó động phủ vì tìm kiếm hỏi thăm ngươi đi tới thế giới phồn hoa này lấy đi phía ngoài linh dược cũng luyện thành lục ngô thần lôn đan chỉ bất quá hắn không có được ngươi ở phố sơn đường thạch lý tượng trong lưu lại tin tức không biết nơi này còn có huyền cơ khác cũng không có mở ra động phủ linh dẫn pháp khí cho nên cũng không có đi vào vu đạo dương đã kinh ngạc lại cảm khái nói lai còn có hậu nhân lấy được phúc duyên của ta giữ ấm lại cùng ngươi ở năm năm sau đồng thời xuất hiện ta ở đó xuyên tây cao nguyên trong động phủ cũng lưu lại không ít thứ tốt người khác có lẽ không hiểu nhưng đối truyền nhân của ta lại rất hữu dụng hắn không có tới tới cũng là người cái này tiểu tử nốc thanh thiên nhạc đây mới là người may mắn địa phương ta sẽ còn đối ngươi hạ thủ lưu tình người nọ lại sẽ không hắn nếu có thể mở ra căn phòng bí mật sợ rằng chỉ biết bắt lại ngươi ép hỏi bí quyết người dưỡng thương 500 năm sợ rằng sẽ còn rơi cái bị người điều khiển sống không bằng chết kết quả ta quên nói cho ngươi hắn là nhân gian tán tu cũng không phải yêu vật hắn cũng không có được thạch ly tượng trong yêu tu pháp quyết tu luyện là thiết hóa kim xá quyết Vũ đạo dương thiết ngoã kim xà quyết bây giờ còn có người tu luyện quỷ dị như vậy khó luyện công phu đạo đang thích hợp dùng lục nô thần lôn đang giúp ích, chỉ cần có thể đột phá đại thành uy lực khó có thể tưởng tượng a tiểu tướng ngốc ngươi còn chưa phải quá hiểu trên đời người lão nhân ra ta thấy được nhưng nhiều hơn ngươi nhiều ta tình nguyện tới chính là hắn mà không phải ngươi loại người như vậy ta còn có biện pháp có thể thuyết phục về phần ngươi nhà đơn giản là dầu mối tương giấm cũng không tiến ngươi nói cho ta biết chuyện này làm gì hắn cùng ngươi có cựu thoán cùng ta lại không có thủ coi như cũng là truyền nhân của ta muốn thỉnh giáo ta thế nào đối phó hắn sao ta có thể nói cho ngươi Tiết Hoa Kim Xá quyết tu luyện thật khó, cần ở nghèo nàn hiểm tuyệt đất chui luyện gân cốt cùng tâm trí mới có thể có chút thành tựu. Nếu nghĩ đại thành, phá vọng tự không cần nói, càng quan trọng hơn là công phu đều chân cửa ải này gần như làm khó dễ. Nếu không gặp được Lục Nô Thần Luôn đan loại này linh dược gần như là không thể nào, nhưng hắn lại cứ lấy được. Người này ở tiêu xài một chút trong Hồng Trần Lan Qua, lại bị Thiên Hạ Tu hành các phái lùng bắt nếu lại ham tuyệt địa, đây cũng là một loại cơ duyên, nói không chừng thật là có cơ sẽ đạt đến đại thành cảnh. Nếu nói như vậy, ngươi nếu gặp phải có bao xa liền trốn xa hơn đi, căn bản không thể nào có thể là đối thủ của hắn. người này nếu dùng cái này đạo đại thành nhất định là ngoan tuyệt hạng người chỉ sợ sẽ không cùng ngươi luận cái gì tình đồng môn Thanh thiên nhạc ta tại sao phải tránh hắn ta chỉ muốn bắt hắn lại vu đạo dương ta ở xuyên tây động phủ không chỉ để lại lục nô thần lôn đan phương một ít khí vật tìm tìm tới nơi này chỉ dẫn còn có ta năm đó nguyện vọng hắn đã nắm giữ lục nô thần lôn đan phương pháp luyện chế lại có thể luyện thành loại đan dược này chỉ sợ cũng sẽ phải chịu ta dẫn dắt dùng cái này đan làm mùi nhử điều khiển cám rỗ yêu tu hiệu mệnh có thể trong bóng tối thành lập được một thế lực tới kỳ thực không cần phải nói những thứ này ngươi nếu không thể đột phá huyền tấn đại thành cũng đừng nghĩ giao thủ với hắn, thật muốn tóm lấy hắn, chỉ có một biện pháp, chính là cùng ta hợp tác. Ta giúp ngươi huyền tấn đại thành, ngươi giúp ta lịch kiếp thành công, ngươi ta lại kết thầy trò duyên phận, cùng đi ra núi đi thanh lý môn hộ. Hắn nếu thật là đã làm như vậy, ngươi là được thay vào đó. Ta lần trước nói qua với ngươi những lời đó, ngươi suy nghĩ một chút nữa đi. Thành Thiên Nhạc, ta đã sớm cân nhắc qua, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, suy nghĩ thêm bao nhiêu lần câu trả lời cũng sẽ không thay đổi. Ta tới chẳng qua là muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi kia xuyên tây động phủ sát thực địa chỉ ở nơi nào? Vũ đạo dương, thế nào ngươi cũng cảm thấy hứng thú ta ở nơi nào lưu vật hoặc là vẫn còn muốn tìm lưu dạng hà vật lưu lại đừng làm một đẹp ngươi đi cũng vô dụng hay là nghĩ muốn như thế nào ngưng luyện huyền tân châu đi đây mới là ngươi chuyện đứng đắn thành thiên nhạc phát đi một đạo thần niệm tâm ấn chỉ có thật đơn giản một cái tin tức ta đã huyền tân yêu đan đại thành lấy đại thành chi đều chân thần thông nhắn nhủ loại tin tức này chút xíu cũng không giả được thành thiên nhạc tiểu tử ngốc này có lúc cũng héo đi hư cố ý chờ tới bây giờ mới nói chính là trọng tức một chút vu đạo dương cũng rất vui vẻ chờ nhìn lão con quốc có phản ứng gì Vu Đạo Dương đại khái là ở định ngồi trong đột nhiên này lên, tức xì khói thất thanh cả kinh kêu lên. Cái này, cái này, điều này sao có thể? Thành Thiên Nhạc trong giọng nói không khỏi có mấy phần đắc ý, sự thật liền bày ở trước mắt, còn nói khả năng gì không thể nào? Vũ Đạo Dương, ngươi, ngươi, ngươi là làm sao làm được? Thành Thiên Nhạc, ngươi khi đó nói có biện pháp chỉ điểm ta, nếu biện pháp ở, có hay không chỉ điểm của ngươi, ta cũng nhưng tìm cách đi tìm tìm. Nghĩ biết câu trả lời vậy, nói cho ta biết trước kia động phủ đích sắc các vị trí. Vu Đạo Dương rất thẳng thắn phát tới một đạo thần niệm tâm vấn, không chút do dự liền nói cho thành Thiên Nhạc xuyên tây động phủ đích xác các chỗ. Hắn nói đều là 500 năm trước đời minh địa danh, nhưng thần niệm trong còn bao hàm phụ cận núi sông địa thế cặn kẽ hình dáng, đến động phủ tốt nhất đường tắt ở nguyên thần trong giống như một cái cực lớn xa bàn hệ ra. Lấy cái này tu vi của hai người cảnh giới, vũ đạo dương đương nhiên sẽ không cùng thành thiên nhạc chơi vườn trẻ cái loại đó cấp bậc nhỏ mọn cũng không sợ hắn biết tin tức sau đổi ý không nói cho câu trả lời, không giữ lại chút nào giới thiệu phải phi thường tận kẽ, ngược lại chỗ kia động phủ bây giờ cũng không có tác dụng gì. Thành thiên nhạc rất hài lòng gật, gật đầu cũng trở về một đạo thần nghiệm, nói cho Vu Đạo Dương bản thân ngưng luyện Huyền Tân Châu trải qua, chẳng qua là không để ý đến họa quyền trong thế giới cùng tiểu thiếu xong tu truyện. Thiên hạ sợ không có có người khác so Vu Đạo Dương hiểu rõ hơn bộ này pháp quyết, nghe nói sau yên lặng ấn chứng một phen, thở dài mở miệng nói, đây quả thực là đối ngươi cái này độc nhất vô nhị dị loại lượng thân điểm hóa, kỳ diệu không hề diệu đang nghĩ ra loại phương pháp này, mà là diệu ở ngươi đã tu thành bộ này, nhìn như không thể nào tu thành pháp quyết, cho nên mới có thể làm như thế, mà những người khác giữa tu sĩ là không cách nào nói theo. Thanh Thiên Nhạc lại nói, tiền bối, ngươi vì sao không phải cũng như vậy thử một chút đâu? Vu Đạo Dương Tiểu tử ngươi là thật có lòng tốt hay là không có ý tốt? Ta cùng tình huống của ngươi bất động, ta bản thân liền là yêu tu, ngưng luyện Huyền Tân Châu vô ngại, 500 năm trước tu vi đã sớm đột phá đại thành. Mà ngươi vô bệnh vô hại, chẳng qua là lấy nhân thân làm yêu vật nguyên thân, lần nữa ngưng luyện Huyền Tân Châu mà thôi. Ta nếu muốn làm như vậy, liền phải bỏ Huyền Tân Châu trở lại tu hành mở đầu ban đầu, hay là con quốc nguyên thân, chỉ lưu lại đã mở ra linh trí thấy biết, tất cả mọi thứ cũng muốn lại tu luyện từ đầu, lại kết Huyền Tân Châu, cũng không phải là giống như ngươi như vậy lần nữa tu chứng, mà là hoàn toàn trọng luyện. Ngươi cảm thấy lấy ta mang thương chi nguyên thân, lại có mấy phần có thể đâu? Thanh Thiên Dạ ngươi ngay ở chỗ này hao tổn muốn đợi đến quỷ kế được như ý lại có mấy phần có thể đâu cuối cùng cũng bất quá là thọ nguyên hao hết tọa hóa mà thôi cái này sẽ là của ngươi lỗ xác chi tiết ngươi còn chưa hiểu lỗ sát hàm nghĩa bỏ kia không cách nào chữa trị huyền tận châu mang thương trở lại tu hành ban đầu ngươi hay là một con cóc thương liền tốt trị nhiều hoàng cốt kiếp trong đại yêu hình thần cùng huyền châu tổn thương ta không có cách nào nhưng nếu chỉ là một con khai linh trí con cóc ta thuận tay là có thể đem thương thế của ngươi trước khỏi ngươi còn có thể tẩy đi năm năm trước kia một thân tội nghiệt cũng không ai lại cùng một con cóc sò so đò cái gì từ tu hành mở đầu ban đầu hoàn toàn lại tu luyện từ đầu Thông qua nặng nghề khảo nghiệm, tu hay là cùng bộ pháp quyết, nhưng tu thành cũng là một người khác. Tâm tính của ngươi, ngươi hình thần đều có hoàn toàn biến chuyển, thừa kế ngươi này trước 500 năm tu luyện duyên vận, lại không còn là như vậy một vu đạo dương. Từ nay lột xác, lần nữa làm yêu quái, đây mới là trải qua hoán cốt kiếp cơ duyên. Ngươi ở chỗ này ngồi trơ 500 năm, đã không cách nào chữa thương cũng không cách nào lịch kiếp, chính là một mực ham ở loại này khảo nghiệm trong không có thể hiểu tâu đáo. Ta từng nói qua, ta sẽ chỉ điểm ngươi, bây giờ chính là chỉ điểm. mặc dù ta bản thân chưa đạt tới lột sắc cảnh giới nhưng đại thành sau cũng có thể thấy rõ rất nhiều chuyện tiền bối chính ngươi quyết định đi vũ đạo dương bị thành thiên nhạc những lời này nói đến có chút ngưng ác bây giờ phản phục suy tính cùng cân nhắc qua hồi lâu mới thở dài nói phương pháp ngươi nói trên lý thuyết có thể được nhưng là ta thật làm như vậy sợ rằng thọ nguyên đã không lâu lần nữa đi làm một con góc, coi như chữa hết hình thần tổn thương bản thân buông tha cho thần thông pháp lực cứ việc cảnh giới cảm ngộ vẫn còn từ khai linh trí ban đầu lần nữa tu hành đột phá các loại tiếp số lại có được giờ phút này tu vi các loại cơ duyên đã khó hơn nữa phải hy vọng là mong manh hết sức chương bốn khổng tức hà đẹp tận dưới bầu trời thành thiên nhạc thành thật nói một con cóc muốn tu phải lô xác hy vọng làm nhưng làm mâm manh, nếu không trên đời này liền không có con cóc toàn thành con cóc yêu nhưng là người con cóc này có thể so với cái khác con cóc may mắn quá nhiều cất giữ 500 năm tới linh trí cùng tới biết chính chuyện pháp quyết không cần có người chỉ điểm năm đó cơ duyên dù đã khó hiện nhưng năm đó chi lệnh cũng có thể tránh khỏi mà bây giờ vẫn sẽ có mới cơ duyên xuất hiện mặc dù như thế tu bất thành có khả năng cũng là cực lớn người rất có thể sẽ nửa đường vất lạc có thể lô xác chỉ có một đường cơ hội nhưng là ngươi ngồi chơi căn phòng bí mật, vọng tưởng đoạt người khác huyền tân châu chưa thương, loại hy vọng này là chút xíu cũng không có. coi như ngươi có thể được như ý, đem thương thế khôi phục, sợ rằng lộ sát chi kiếp vẫn độ không qua đi. hoặc là đang ở này ngồi chơi trăm năm chờ đợi thọ nguyên hao hết, hoặc là ngươi liền thử một chút. Vu Đạo Dương thanh âm lộ ra rất trầm thấp, ngươi mới vừa chứng thực huyền tân yêu đan đại thành, sẽ tới khuyên ta tự đi kết thúc sao? Thanh Thiên Nhạc nói không sai, nếu theo loại phương pháp này, tám chín phần mười không phải lịch kiếp thành công, mà là tự đi kết thúc. nhưng có thể sử dụng loại phương thức này tự đi kết thúc, đối với ngươi mà nói cũng là đứng đắn quy tước. Đạo Dương. lão phu thọ nguyên còn có hai 300 năm có thể chờ một chút hoặc giả có khác chuyển cơ nếu như bây giờ liền quyết định như vậy vậy nếu tu luyện bất thành sợ rằng bất quá ngắn ngủi mấy mươi năm sẽ gặp vất lạc bây giờ còn hạ không được quyết tâm này thành thiên nhạc xoay người triều động phủ cửa ngõ chỗ đi tới cuối cùng lưu lại một đạo thần niệm ta đã có 500 năm thọ nguyên có thể chờ ngươi làm quyết định nhưng chỉ sợ đợi đến tương lai ngươi rồi quyết định thời điểm đã càng muộn. ta sẽ trở lại nhưng không sẽ mở ra căn phòng bí mật mang đi vu đạo dương nếu như có một ngày ta cũng không ngại mang một thứ từ mở đầu chỗ lại tu luyện từ đầu con cóc trở về vạn biên tông đến lúc đó Ta có thể thu ngươi làm đồ, ngươi bị vạn biến tông giới luật. Cái này đạo thần nghiệm trong bao hàm hắn ở Tô Châu sáng lập vạn biến tông tôn chỉ cùng với tình huống cụ thể trả lại cho Vu Đạo Dương lưu một vị trí. Nếu con này lão con cóc thật dùng loại phương thức này tìm kiếm lỗ xác, bỏ huyền tân châu từ một con cóc bắt đầu lại tu luyện từ đầu, hắn có thể đem nó mang về vạn biến tông thu làm đệ tử, giống như thu con kia khỉ con nhi nhập như vậy. Nếu con cóc kia may mắn đột phá nặng nghề khảo nghiệm lần nữa là yêu, từ hình thần đến tâm tính đã có hoàn toàn biến chuyển, tương đương với một đời hai là yêu, hắn vừa là Vu Đạo Dương cũng không còn là Vu Đạo Dương. Thành Thiên Nhạc còn nhắc tới mình có 500 năm thọ nguyên, đây đúng là một loại tình huống phi thường đặc thù, bởi vì hắn bản thân đã tương đương với một vị đại thành yêu tu, ngưng luyện huyền tận châu quá trình, chính là lấy nhân thân là yêu vật nguyên thân quá trình tu luyện. Đến loại tu vi này, là đại khái rõ ràng tuổi thọ của mình, yêu tu thọ nguyên xa so với nhân gian tu sĩ lâu dài hơn, nhưng cụ thể bao lâu đã cùng xuất thân tộc loại có liên quan, cũng cùng tu vi tương quan. Cái gọi là 500 năm là một hư chỉ, cũng không phải là ý vị Thành Thiên Nhạc chỉnh đầu chỉnh não là có thể sống đến 500 tuổi, mà là từ cả người trạng thái ước chừng quyết định xác định. nếu là người bị thương nặng có thể thọ nguyên tổn hao nhiều nếu là tu vi tiến thêm trong truyền thuyết còn có thể trường sinh siêu thoát đâu thành thiên nhạc đánh bậy đánh bạ tập thành yêu tu pháp quyết lại dưới sự chỉ điểm của thạch giã ngưng luyện huyền tận châu thành công tuổi thọ của hắn nhưng so với bình thường đại thành chân nhân muốn dài nhiều vì vậy hắn nhìn rất nhiều sự vật ánh mắt cũng dần dần có chỗ bất đồng nếu trước đó sợ rằng không ai sẽ nghĩ tới hắn hoàn toàn sẽ nói với vu đạo dương ra mấy câu nói như vậy tới cũng cho lão con cóc nói lên đề nghị như vậy khi hắn sắp đi ra cửa hộ thời điểm Vũ Đạo Dương cũng phát tới cuối cùng một đạo thần niệm, cũng không có nói mình là không làm ra quyết định, mà là nói cho hắn biết kia xuyên Tây trong động phủ cũng có đồ vật gì. Như vậy vừa đến, Thành Thiên Nhạc nếu tìm được kia, trong là có thể rõ ràng Lưu Dạng Hà cũng lấy đi cái gì, lại có cái gì là Lưu Dạng Hà bản thân lưu lại. Vũ Đạo Dương còn cặn kẽ giới thiệu hắn hiểu biết Thiết hóa Kim xả Quyết, nay bí thuật cùng Nguyên thủy dấu truyền bốn giáo có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, phương pháp tu luyện mười phần quỷ dị chật vật, nhưng là sau khi luyện thành lại cực kỳ cường hãn. Vũ đạo Dương năm đó ở Xuyên Tây lúc cũng đã nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua có người tu luyện, vốn tưởng rằng 500 năm trước liền đã tuyệt truyền. không ngờ 500 năm sau còn có người có thể luyện thành nếu Lưu Dạng Hà đã chứng thực thiết hóa Kim Xá Đại Thành người này nhất định ngoan tuyệt vô cùng Vu Đạo Dương đem bản thân hiểu biết này môn bí pháp quỷ dị thần thông cũng nói cho Thành Thiên Nhạc gặp được cũng tốt trong lòng hiểu rõ liệu địch sẽ khoan hồng giả thiết Lưu Dạng Hà đã đại thành Thành Thiên Nhạc nếu không có Huyền Tận yêu đan đại thành căn bản liền không khả năng là này đối thủ bây giờ ngược lại có lực đánh một trận nhưng nếu là không địch lại liền mau trốn đi căn cứ đương thời thủy lợi đo vẽ bản đồ kết quả Hoàng Hà đang nguyên vì ma khúc lại xưng hẹn cổ tông khúc ở tặng ngự trong ý là không tức hà. Kỳ thơ không tứ hạ ở cổ đại không chỉ là cao nguyên bên trên một con như vậy sông ngòi tên, cũng là cái này phiến lưu vực toàn bộ nhánh sông tên gọi chung, đứng ở trên đỉnh núi tuyết từ chỗ cực kỳ cao nhìn xa, hoàng hà phát nguyên chỗ cái này phiến đáy vực các điều nhánh sông hiện lên mặt quạt hình vậy mở, trong đó điểm chế tất cả lớn nhỏ cho phép đẹp đẽ bao nhiêu hồ ao, giống như không tứ xue đuôi xinh đẹp lông đôi. Ở các điều nhánh sông đan chéo hội tụ địa phương, là một mảnh cao nguyên vùng ngập nước. Quần sơn vòng quanh lòng chảo trong, tạo thành mạng lưới ao đầm cùng hàng ngàn hồ ao, cỡ phấn dớp trời, hình dáng khác nhau, lớn có mấy dặm vuông viên, nhỏ chỉ có mấy mét vuông. Nếu có thể bay lượn trên không trung mắt nhìn xuống, những thứ này hồ ao phản xạ trời sáng chiếu sáng rạng rỡ còn như tinh không treo ngược nơi này liền gọi là tinh túc hải ở thời đường lại gọi là tinh tú xuyên tiến vào 500 năm trước vu đạo dương ở xuyên tây cao nguyên động phủ tinh túc hải là khu vực cần phải đi qua ở hình thu phú cung cấp cho thành thiên nhạc trong tài liệu nghiên thu diệp đã từng nhắc tới nàng đem xuyên qua một cái gọi tinh túc hải địa phương thành thiên nhạc ở bí ẩn trong động phủ tìm vu đạo dương nói chuyện ngày thứ hai liền đã từ đại liên bay đến thanh hải tỉnh Lị tây ninh Hắn ở tây ninh tìm một nhà công ty du lịch lấy đi phượt danh nghĩa mướn một chiếc xe việt địa phương rất nhiều công ty du lịch cung cấp loại phục vụ này dưới tình huống bình thường có thể đặc biệt xứng một chiếc xe một kẻ tài xế một hướng dẫn du lịch chỉ cần nộp chi phí là đủ nhưng thành thiên nhạc tự nhiên không thể nào khiến người khác đi theo thương lượng đường này đóng một số lớn bảo hiểm cùng sắp xỉ có thể mua một cái xe mới tiền thế chân tại chỗ sao chụp bằng lái cùng chứng minh nhân dân ký một phần nguy hiểm tự phụ hiệp nghị lúc này mới đem lái xe đi cái gọi là xuyên tây cao nguyên cũng không phải là một hiện đại địa lý danh từ mà là thời cổ một cái phương vị khái niệm là chỉ cao nguyên tây tạng cùng tứ xuyên quần sơn liên kết địa phương ở tứ xuyên phía tây từ ngàn nham vạn khe giao qua mênh mông tương nguyên trường giang hoàng hà đều khởi nguồn ở đây ở vu đạo dương niên đại đó muốn muốn đạt tới nơi này tốt nhất đường tắt là từ tứ xuyên dọc theo tiến dấu cổ đạo tây bên trên không biết phải đi bao nhiêu ngày xuyên vượt bao nhiêu gian nan hiểm trở nhưng hôm nay giao thông thực tại quá phương tiện thành thiên nhạc trước bay đến tây ninh dọc theo hai quốc đạo một đường phi nhanh đêm đó liền đến huyện thành Mã Đa. không có trước khi tới thành thiên nhạc còn vì nơi này công lộ chạm có chút lo âu làm đủ chuẩn bị tư tưởng. nhưng là điều này quốc đạo ngoại ý muốn bình thản trôi chạy thậm chí so trong nước rất nhiều quốc đạo đường xá cũng tốt hơn dọc đường thấy xe rất ít tình cờ có dân chăn nuôi đuổi dê bầy ở trên đường lớn đi lại từ một mục trường thiên di đến một cái khác mục trường mỗi đến lúc này sẽ phải chậm lại chạy chậm chậm né tránh bầy dê từ tây ninh đến ma đa đoạn đường này cũng có thể là quý tiết không đúng còn chưa tới cao nguyên thám hiểm du mùa rộ thành thiên nhạc gặp phải bầy dê so xe còn nhiều hơn nơi này đã là độ cao so với mặt biển bốn m trở lên cao nguyên hà nội, năm trung bình nhiệt độ ở không độ trở xuống công độ nền đường cùng với mặt đường cắt đá trong ngậm thủy phân sẽ ở mùa đông đóng băng mùa hè hòa tan hình thành bùn lệ hiện tượng thường hư hại mặt đường cần đầu nhập cực lớn nhân lực vật lực đi giữ gìn mới có thể giữ vững như vậy trôi chạy đường xá ở nơi này diện tích có bốn cây số vông, phần lớn là khu không người cư dân chỉ có hơn 10.000 ngàn người địa phương có thể thấy được quốc gia hàng năm đầu nhập cực lớn tài nguyên ở nơi này phiến cao nguyên bên trên đi xe phi nhanh nếu không phải thân lâm kỳ cảnh rất khó cảm nhận được ý cảnh như thế kia ngày đặc biệt cao đặc biệt lam mây đặc biệt bạch đặc biệt đẹp là thật sự rõ ràng vạn dặm trời cao vùng quê bảy không thấy bờ bến mùa này lá cọt đều thành màu vàng nhạt đến xa xa dần dần hiện lên sâu sám trên đường chân trời thời là màu xanh nhạt quần sơn đường nét trùng điệp không dứt trời mênh mang đất thiên thang không chỉ là một câu trong sách vợ thơ cũng là triển khai ở trước mắt vẽ cao nguyên bên trên dòng suối cũng lộ ra như vậy xuất tính thản nhiên thấu triệt mà thần bí không có chói buộc bọn nó con đê, tùy ý ở trên thảo nguyên chảy xuôi. nước không sâu mặt sông lại rất rộng trong suốt vô cùng một cái thấy đáy quanh co như một vài bức thảo thư khắp thương nguyên đều là bọn nó viết giấy lớn đối với thành thiên nhạc loại này có đại thành cảnh giới tu sĩ mà nói đi ở phía trên vùng thế giới này cao nhất cao nguyên bên trên còn có khác một phen cảm thụ Nơi này cũng là tu luyện ngự hình chi đạo thật tốt địa phương, nguyên thần giáng ra nhưng lấy cực kỳ xa xôi u trầm, hắn đi xe đi về phía trước thời vậy triển khai nguyên thần đi xúc giác cái này trước giờ chưa từng có ý cảnh. Cảnh sát dĩ nhiên cực đẹp, nhưng cũng cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện tiêu thụ, ở thần bí này xa xa cảnh đẹp trong, cũng có một loại trong thiên địa xâm nhiên khí tức, mơ hồ lộ ra một cổ vô hình lạnh lùng. Nó phảng phất đang khảo nghiệm toàn bộ sinh linh ý chí, là như vậy nghiêm khắc ngoan tuyệt, như vậy động lòng người vẻ đẹp lại tựa như tránh xa người ngàn nhảm. có rất nhiều người nguyện vọng trong có thể rất hy vọng có thể ở tâm tình không tốt lúc đến loại địa phương này giải sầu một chút có lẽ ở cách xa huyên náo bát ngát nguyên bên trên có thể tận tình ra ra buông lỏng cả người loại tâm tình này có lẽ là do bởi yếu kỷ có lẽ là do bởi đối đô thị rừng rậm ngày lại một ngày thấy chán nản có lẽ là muốn có cùng người khác bất đồng trải qua có lẽ chính là muốn theo đuổi cái loại đó hòa vào tự nhiên tình hoài nhưng liền thành thiên nhạc vị này đại thành chân nhân cảm giác mảnh này cao nguyên cũng không thích hợp tất cả mọi người tới giải sầu nó ở một ít dưới tình huống cũng không thể khiến một ít người tâm cảnh càng thêm thư giãn thậm chí sẽ bằng thêm u Nơi này thiên địa bát ngát vô cực, cảnh sắc vẻ đẹp làm cho người rung động, mà kia ẩn núp lạnh lùng cũng là vô thanh vô tức. Nếu là ôm ưu buồn tâm kết, mang theo xa suốt xuống thấp tâm tình đi tới nơi này, sẽ cảm thấy mình giữa thiên địa lộ ra là như vậy nhỏ bé, thậm chí toàn bộ sinh linh đều là như vậy nhỏ bé, liền sinh mạng cũng kinh đạm. Chương 463, thải long lân, tinh Túc hải trong tìm. Loại sinh mạng này khinh đạm cảm thụ là bất chi bất giác, ngoài mặt tựa hồ có thể tạm thời quên được phiền não, trốn tránh cùng cách xa thị phi, nhưng trên thực tế chờ hắn lại trở lại sinh hoạt hàng ngày trong hoàn cảnh, cái loại đó buồn. tự bế cùng cảm giác mất mát sẽ manh liệt hơn, còn tự cho là lấy được khai giải, cho nên chúng ta thường thường thấy được một ít người gặp phải một số chuyện có u buồn tự bế khuyên hướng, có chút tâm lý vấn đề không chiếm được giải quyết, đi liền loại này cao nguyên bắt ngát đất ý đổ lấy được buông lỏng, ở trong đám người lại càng đi càng xa. đây là đương thời rất nhiều người, bao gồm không ít sùng bái hoàn cảnh liệu pháp thầy thuốc tâm lý cửa nhận biết bên trên cũng tồn tại ngộ khu. đối với bất thức mà tự bế, tâm lý mấu chốt không phải khai giải người, tốt nhất buông lỏng chỗ đi thật ra là hơi lộ ra hỗn loạn, náo nhiệt, ấm áp, tràn đầy cái vui trên đời địa phương. tỷ như chợ, thành hương kết hợp bộ chợ nông sản. vui rộn rã phong cảnh du lịch một con đường người đến người đi thức ăn ngon ăn vặt một con đường chờ chút hoặc là có riêng đặc sắc lao khu dân cư ngõ hẻm nhìn một chút những thứ kia sinh hoạt hàng ngày trong việc vụ vặt chưa từng chú ý tới rồi rào sinh cơ chân chính đầu nhập đi vào cảm thụ đây mới là tiêu chí vật thức tốt nhất trong lòng nếu như chán ghét cùng kháng cự những thứ này đây mới thực sự là tâm lý vấn đề chỗ như vậy loại này thần bí bỏ nhưng tràn đầy rung động cao nguyên núi sông cảnh đẹp có thể hay không khiến người tâm cảnh mở thư đâu có thể dĩ nhiên có thể phi thường có thể nhưng tốt nhất phải dẫn mở ra lòng mang đi thưởng thức câu nệ lúc là bởi vì tính sợ Sơ cùng lúc là bởi vì đầu nhập, có cái loại đó triển khai hoài báo tâm tình, mới có trong lòng tặn ra niềm nở. Rõ ràng biết nó lạnh lùng cùng thiên địa tự nhiên uy nghiêm, mới có thể cảm nhận được sinh linh nhu tình say mê cùng hết thảy động tĩnh vẻ đẹp, cũng có thể đem cái này đẹp hưởng thụ tốt mang đi, vĩnh viễn thuộc về mình. Thành thiên nhạc từng nghe mai lan nước giảng giải qua địa khí linh su, hoàn cảnh cùng tâm cảnh huyền diệu, làm bản thân hắn đột phá đại thành chi cảnh lúc, càng mơ hồ nhìn thấy thiên nhân hô ứng một kiều huyền cơ. Hắn đi tới nơi này, tự nóng mà nhưng là có thể đem mảnh này cao nguyên núi sông khí tức cảm ứng được rõ ràng như thế, tại dạng này thiên địa không lư hạ, tu luyện ngự hình chi đạo dĩ nhiên có tốt. nhưng là bất đồng tâm cạnh trong lại có thể tu luyện ra bất đồng tâm tinh tới đêm đó đang ở huyện thành mã đa ở một đêm thành thiên nhạc cũng cảm nhận được vẻ bề ngoài loại này mệt mọi cùng người bình thường mọi mệt bất đồng tinh lực của hắn vẫn thịnh vượng có thể không ngủ không nghỉ không ăn nhưng cùng mình so sánh tinh khí thần lại khó có thể điều chỉnh đến trạng thái tột cùng có thể là cao nguyên phản ứng đi thường thường đều ở đây đến cao nguyên sau một đoạn thời gian mới sẽ tới lấy thành thiên nhạc tu vi dĩ nhiên không có vấn đề những thứ này hắn bị bất quá là như vậy một chút ảnh hưởng mà thôi mặt khác có thể là gần đây trải qua chuyện quá nhiều hắn cần ở định ngồi trong hồi vị tiêu hóa Hình thần mới có thể hoàn toàn thoải mái vô ngại. Suy nghĩ một chút hắn mấy ngày nay trải qua, sắp thực tuyệt đối phong phú cũng đạt đến tràn đầy chắc chở. Ngày hôm trước buổi sáng từ Tô Châu chạy tới sân bay Phổ Đông bay đến Thành Đô, buổi chiều tiến ngàn trụ đạo tràng bài sơn, buổi chiều cùng hình thu phú trò chuyện cũng thưởng thức tiên cổ kỳ quan tiên du thần đèn. Ngày hôm qua buổi sáng trận kia diễn pháp tướng đấu một lời khó nói hết, sau đó lại đi suốt đêm đến Đại Liên, tiến vào bí ẩn động phụ thấy Vu đạo dương. Đến tối hôm nay, hắn đã ở cao nguyên Tây tạng bên trên vắng vẻ mấy không người biết huyện Mã Đa qua đêm. Chúng ta thành tổng nhìn như ha ha cười ngây ngô dáng điệu từ tốn, nhưng làm việc thật là đủ lanh ở Vũ Đạo Dương cung cấp tốt nhất đường tắt trong Mã Đa cũng là trong đó vừa đứng ở thời Minh thuộc Đóa Cam Hành đô chỉ Vi sứ thi Thành Thiên Nhạc là đi đường tắt từ một hướng khác đến đợi Minh lúc bắt đầu từ nơi này liền không có bất kỳ có sẵn đường tắt liền vắng lệnh hiểm trở lạc đạo vị cưu nạ cổ đạo cũng không có cần dọc theo Hoàng Hà hướng Tây xuyên Việt hoang dã đi thẳng đến Tinh Túc Hải cái này đối quanh năm sinh hoạt ở chỗ này dân chăn nuôi mà nói đều là gian khổ vô cùng khảo nghiệm nhưng là hôm nay Thành Thiên Nhạc rất may mắn từ huyện Mã Đa hướng Tây dọc theo Hoàng Hà hướng Thượng Du lên đường bây giờ lại tu một cái quốc lộ xuyên Sơn Việt quốc thẳng tới lân cận khúc Ma Lai huyện địa phận Hoàng Hà Đang Nguyên. Con đường này mặc dù không có 214 quốc đạo đường xá tốt như vậy, nhưng là chạy xe địa hình cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Đường Kim có không ít chứ danh nhân sĩ từng đón xe đi qua con đường này, vì đi thăm Cao nguyên cảnh đẹp cùng Hoàng Hà ngọn luôn. Địa phương tu điều này công lộ cũng là lấy khai phát Hoàng Hà nguyên tổng hợp du lịch hạng mục danh nghĩa. Nhưng là nói thật, cái chỗ này căn bản không thích hợp quy mô lớn buôn bán du lịch khai phát, cũng không phải bởi vì nó phong cảnh không đẹp, các du khách không hướng tới, mà là quá xa xôi, hoàn cảnh cũng quá ác liệt, một năm bốn mùa liền không có bao nhiêu ngày khí hậu thích hợp người nơi khác du lãm. Thành Thiên Nhạc trong xe Việt Dã liền mang theo hộp cấp cứu cùng bình dưỡng khí đâu. kia là bản xứ công ty du lịch cho xứng, xe đã trải qua cải trang, có một dự phòng bình xăng phụ, nếu không dọc đường thật đúng là khó tìm chạm xăng. Thanh thiên nhạc dọc theo điều này, công lộ đi khoảng cách không hề dài, nhìn hành trình biểu đại khái là hơn 200 cây số, mà trên bản đồ thẳng tắp khoảng cách là 100 cây số ra mặt, cái gọi là không dài cũng chỉ là mảnh này cao nguyên bên trên khái niệm, nếu là đổi ở châu Âu có thể đã đến quốc gia khác, nhưng ở chỗ này còn không có ra huyện mã đã đâu. Ngày này hắn liền một chiếc xe cũng không nhìn thấy, trên đường lớn cũng chỉ đụng phải dân chăn nuôi cùng bầy dê hai lần, có thể tưởng tượng được con đường này phần lớn thời gian căn bản liền không ai đi. chỉ có ở thích hợp quý tiết trong mới có các loại đội khảo sát khoa học đội thám hiểm cùng nhỏ cổ du khách tình cờ trải qua thanh thiên nhạc làm việc mặc dù lanh lệ nhưng hắn không nóng nảy lấy tốc độ nhanh nhất tốt nhất đường tắt chạy tới lo lắng sung cũng vô dụng đường ở dưới chân đi chính là đây mới là đại thành yêu tu thành tổng tâm cảnh hắn giờ phút này giống như một vị thuần túy du khách triển khai nguyên thần thể hội cùng thưởng thức rộng mở vô cực thiên địa khung lưu cùng thảo nguyên quân sơn dọc đường phát hiện không ít tây tạng linh lương, thậm chí còn có báo tuyết cùng đỏ hồ tung tích bọn nó ở cách xa công lộ trên thảo nguyên sông ngoài bên đi xe mà qua du khách rất khó có thể nhìn thấy lại tránh không khỏi thành thiên nhạc ánh mắt cùng với bén nhạy thần thức ở đó lẳng lặng chạy xuôi lạnh băng sông ngoài trong còn có rất nhiều không biết tên trân quý phi cầm có nhiều chỗ nước sông dưới ánh mặt trời chạy xuôi mà có nhiều chỗ che lấp băng tuyết thành thiên nhạc cũng không có dọc theo công lộ mãi cho đến hoàng hà nguyên nơi đó cũng không phải là mục đích của hắn trải qua xinh đẹp chắt lang hồ về sau thành hắn không ngờ đem lái xe rời công lộ đang ở núi cao trên thảo nguyên dọc theo tây nam phương hướng đi lại thỉnh thoảng tránh thoát một ít cái hô phập phồng khu vực bao gồm nhìn như bình thản bãi cỏ cũng là có thể ham ở bánh xe nửa chỉ có đem thần thức dọc theo phải từ xa mới có thể có thể ở loại địa phương này lái xe nhưng hắn cũng bất quá nhiều mở mười mấy cây số mà thôi trước mặt liền không cách nào chạy thành thiên nhạc rất thẳng thắn cất lên chìa khóa bỏ xe đi bộ nơi này không có tặc trồng xe sợ rằng tốt thời gian mấy năm bóng người cũng không thấy một vào nam ra bắt nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua như vậy rộng mở tùy ý bãi đậu xe đâu thành thiên nhạc từ nơi này tiến vào chắt lăng hồ phía tây tinh túc hải tinh túc hải quả nhiên xinh đẹp vô ngần trong truyền thuyết chỉ có thiên thần mới có thể ở trên không thưởng thức nó toàn bộ đẹp có lẽ là quý tiết nguyên nhân có lẽ là bởi vì khí hậu biến thiên Hiện ra ở thành thiên nhạc trước mắt Tinh Túc Hải lại cùng mấy trăm năm trước cảnh đẹp không giống mấy. ở vũ Đạo Dương Giao phó thần nhập trong liền bao hàm Tinh Túc Hải năm đó địa mạo, Quần Sơn bao bọc trong vẫn là một mảnh xinh đẹp lòng trảo, điểm chứa tất cả lớn nhỏ mấy trăm hồ ao, rất nhiều trên mặt hồ còn kết băng, mà có hồ chính là một dòng sông, dòng sông đột nhiên thay đổi chiều rộng địa phương. Nơi này dòng sông phân bố y theo địa thế rắc rối phức tạp, giống như một trường vùng ra lưới, nhưng có chút dòng sông là khô khốc, lòng chảo bên trên cũng có rất nhiều chỗ chỗ, lộ ra lạnh băng cứng rắn cao nguyên cát sỏi, dài lưa thưa cỏ dại, nhìn qua là không có nước hồ ao di tích. nơi này có địa phương rong rêu rất tốt tươi có thể thấy các loại phi cầm tẩu thú dấu vết còn sinh trưởng cao hẳn khu vực riêng có kỳ hoa dị thảo mà có nhiều chỗ lại rất vắng lạnh, khô dao cứng rắn mặt đất phơi bày hiện ra nửa hoang mạc trạng thái có thể là bởi vì khí hậu trở nên khô khan cũng có thể là bởi vì quý tiết quan hệ bây giờ là dương lịch tháng 3, xa xa trên núi cao tuyết động còn không có hòa tan khí hậu còn rất lạnh nhất là ở ban đêm thành thiên nhạc ở tinh túc hải một chỗ khác đã nhìn thấy vu đạo dương năm đó động phủ chỗ này tòa đỉnh núi hắn không có cách nào không nhìn thấy tầm mắt xuyên qua đất bằng thẳng xa xa nguy nga quần sơn liền ở trên đường chân trời đứng vững vàng thành thiên nhạc đã sớm rõ ràng này tòa đỉnh núi là thủ tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết nhất là cao nguyên tây tạng bên trên tuyết sơn ở trên đường chân trời thấy rất rõ ràng nhưng thật muốn đạt tới thì không phải là chạy ngựa chết khái niệm có thể xe cũng chạy đã hết dầu nó hay là ở trên đường chân trời ở không khí này mỏng manh phủ đầy sông ngòi cùng hồ ao rất nhiều nơi lại là nửa hoang mạc hóa cao nguyên đất hoang coi như thành thiên nhạc có một thân tu vi sẽ thần hành phương pháp bước đi tới cũng không phải một lượng này húng chi thành thiên nhạc đến tinh túc hải còn có mục đích khác ngược lại một chuyện cũng là làm hai chuyện cũng là làm Hắn liền hướng đám kia trong núi ngọn núi hiểm trở tận lực thẳng đi lại, cũng với dọc đường hái thuốc, đang luyện chế lục nô thần lôn đan 18 vị linh dược trong, có hai vị chỉ có thể ở tương tự tinh túc hải trong hoàn cảnh như vậy mới có thể tìm được, một mực là thải long lân, một cái khác vị là chi mẫu căn. Thải long lân dĩ nhiên không phải chân chính vảy rồng, nếu không thành thiên nhạc cũng không có địa phương tìm đi. Ở tinh túc hải trong hồ, có một loại cá gọi cá chép đống trần, dìm nọ xì toàn thân chỉ bã vai sinh trưởng số ít vậy, cái khác phần lớn ra phơi bày, vậy cùng trên giá hoa văn là tương tự màu sắc, phần lớn hiện lên xám xanh cùng vàng nhạt. nhưng có chút dáng đặc biệt lớn cá chép đống trần dìm nọ sĩ trên người hoa ban hiện lên long vân chi văn vậy cũng phản xạ ra hào quang năm màu cao hàn dài đất trong hồ cá sinh trưởng tốc độ thật chậm nhưng bởi vì không người đánh bắt có chút cá trải qua rất nhiều năm sau dáng cũng sẽ trở nên đặc biệt lớn làm trần cá chép hoa ban hiện lên vân văn vai vậy cũng hiện lên năm màu sau sẽ thường xuyên nhảy ra mặt nước dưới ánh mặt trời xẹt qua một đạo xinh đẹp quy tích như vậy cá chép đống trần dìm nọ sĩ rất ít gặp dáng dài ít nhất cũng nặng đến 10 cân trở lên khiến người không khỏi liên tưởng tới cá chép vượt long môn truyền thuyết trên người nó năm màu vậy chính là thải long lân chương 464, trăm sáu mươi chi mẫu căn được đến biết diệu khiếu từ thải long lân lai lịch có biết vật này ở chỗ này cũng không phải là cái gì không thể tin nổi thần kỳ chi bảo nếu liền ngay tại chỗ ở trong lúc vô tình gặp phải liền có thể thuận tay thu thập nhưng trên đời có rất nhiều thứ người bình thường giống như luôn có thể có cơ hội được phải nhưng thật muốn tìm nó lúc có thể thế nào cũng tìm không ra thải lân cá chép đúng trần dìm nọ xì chỉ có cao hàn nước sâu trong hồ mới có thành thiên nhạc nghị thu tập được đủ thải long lân đủ luyện chế lục ngô thần lôn đang chi dụng trừ phi ở chỗ này ở cái ba năm năm nếu không sợ rằng là không thể nào nhưng là vu đạo dương cũng nói kia cao nguyên trong động phủ thì có thải long lân hắn năm đó cơ duyên xào hợp góp nhặt rất năm nhất nhóm luyện chế lục ngô thần lôn đang căn bản không dùng đến bởi vì gần như không có khả năng tìm đủ nhiều như vậy cái khác linh dược xứng đôi có lẽ lưu dạng hà không có toàn bộ lấy đi thành thiên nhạc còn có thể đi thử vận khí một chút về phần một cái khác vị linh dược chi mẫu căn liền phải đích thân hắn đi đào được biết mẹ là một mực thường dùng thảo dược ở nước ta các nơi gần như cũng có phân bố cùng tài bồi chủ yếu hiệu dụng là thành nhiệt tháo lửa nước miếng nhuận khô nhưng luyện chế lục ngô thần lôn đan chi mẫu căn là đặc thù chủ loại này lá như lan cỏ thật dài màu tím nhạt hoa tuệ hiện lên hình dạng xoắn ốc vòng quanh nhành hoa sắp hàng xinh đẹp mà ưu nhã công hiệu có thể thanh ngọn lửa vô danh liệu có mồ hôi chi trừng, rừng hư cực khổ chi nóng tư hóa nguyên chi âm dùng tại lục nô thần luôn đan trong chủ yếu là trung hòa hóa nhuận cái khắc các trồng linh dược hoạt động Thanh Thiên Nhạc ở Tinh Túc Hải trong đi thẳng tắp, có chút hồ ao thậm chí là trực tiếp đạp mặt băng hoặc không rộng rãi mặt nước quá thứ. Nơi này nước chạy cùng hồ ao phân bố rất có ý tứ, có nhiều chỗ nước ấm so nhiệt độ cao hơn, cho nên sâu hơn nước chạy không có đóng băng, nhưng rất nhiều cạn định vẫn che lấp lấp băng. Dọc đường đụng phải có biết mẹ sinh trưởng địa phương, hắn liền chọn lựa chi mẫu căn. Hắn tuy không phải cố ý đang tìm, chẳng qua là dọc đường lưu ý thu gót, nhưng đo tính một chút mảnh này trên cánh đồng hoang biết mẹ phân bố cùng với muốn đi qua đường tắt, một qua lại vậy, sắp xỉ liền có thể đào được đủ cần linh dược, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt khó khăn, nhưng là chớ quên. loại này độc nhất vô nhị biết mẹ nơi khác là không có trước phải biết ở địa phương nào có thể tìm tới mới được nếu không thành thiên nhạc coi như đi khắp thiên hạ chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội tình cờ đi ngang qua tinh túc hải loại địa phương này phát hiện toa thuốc trong chỗ ghi lại chi mẫu căn vũ đạo dương nói cho hắn đây chính là bí quyết cái gọi là bí quyết cũng không phải là cái gì một bước lên trời bí tịch tu luyện phải để ý công phu đều chân cơ duyên xảo hợp cả người tư ứng mà bí quyết chỉ là một loại phương pháp chính xác về phần thải long lân thu góp đứng lên liền không có dễ dàng như vậy dù là thành thiên nhạc là ngư yêu Có thể tựa như xâm nhập cái này phiến sông trong hồ đi tìm, cái loại đó giải ra thải lần cỡ lớn cá chép đống trần, Dìm nọ Xi Zi lô cũng là rất hiếm thấy, nghị thu góp đến đủ số lượng thải long lân rất khó. Bất quá Thành Thiên Nhạc vận khí coi như không tệ, lúc xế chiều đi qua một hồ ao, đột nhiên có một cái toàn thân hoa ban hiện lên long văn cá lớn nhảy ra mặt nước, vai trên lưng vậy có đồng tiền lớn nhỏ, dưới ánh mặt trời ánh sáng ngũ thải qua mang. Thành Thiên Nhạc phản ứng cực nhanh, ngay sau đó phất tay tế ra một trận gió đưa nó cuốn tới bên bờ cỏ sườn núi bên trên. Lấy thải long lân sau, đem con cá lớn này lại bỏ lại trong hồ, hắn bây giờ không đói bụng cũng không thèm. trận này tính toán lích gốc chỉ toàn hóa hình xương cốt cho nên cũng không có ăn cá kỳ thực kia cá chép đống trần dìm nọ xịt loni thì cũng có dược hiệu có thể đi độc dưỡng huyết thu liễm ngoại thường còn có thể trị kinh nguyệt không đều đâu đi xuống buổi trưa nảy ra mặt nước thải lân cá chép đống trần dìm nọ loni cũng liền gặp phải như vậy một con nhưng hắn lại hái được tốt mấy con cá trên người thải long lân chuyện này là sao nữa đâu tinh túc hải địa hình địa vật thường thay đổi sông ngòi cũng sẽ đổi đường có hồ ao, xuất hiện, cũng có hồ ao biến mất hơn nữa năm gần đây khí hậu rõ ràng thay đổi làm nơi này có không ít khô gốc đất trũng là ban đầu dòng sông cùng hồ ao di tích ở đó chỗ thấp đất chúng trong thì có lớp lạnh và làm khô thoát nước cá loại cảnh tượng này ở bình nguyên bên trên rất khó thấy có chút hồ ao khô gốc thấy đáy những con cá kia di hải rất nhiều năm sau vẫn giữ vững đầy đủ giống như từng cái một pho tượng ở những chỗ này pho tượng trong thành thiên nhạc cũng phát hiện mấy con cỡ lớn thải lân cá chép đốm trần dìm nọ xì di mặc dù kia hình dòng đường vân đã sớm không nhìn ra nhưng vai trên lưng thải lân vẫn bảo tồn hoàn hảo có chóc ra ở bên cạnh cắt lạp trong vũ đạo dương từng nói qua kia chỗ bí ẩn trong động phủ có không ít thu góp bảo tồn thải long lân đoán chừng chính là dùng loại phương pháp này tìm được hắn năm đó ở vùng này khổ tu thời gian rất lâu mặc dù có thu hoạch nhưng là thành thiên nhạt hái được thải long lân là còn xa mới đủ dùng chỉ có thể gửi hy vọng trong động phủ còn có lưu dạng hà cũng không có toàn bộ lấy đi thái dương rơi vào phương xa đỉnh tuyết sơn bên trên lúc tinh túc hải bên trên gió nổi lên nơi này phong cùng nơi khác không giống nhau mười phần quỷ dị cùng lạnh lùng sát mặt đất đến chân lưng cảm giác gió cũng không lớn chỉ hơi hơi thổi qua mà thôi Bên cạnh hồ ao bất quá là bị thổi nhăn mặt nước, nhưng là qua cẳng chân bụng đến đầu gối, liền như dao cắt vậy sắc bén, đến ngực, vừa giống như có người dùng tay tại đẩy, đón gió ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nơi đây ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, giống như mùa này, ánh mặt trời chiếu mãnh liệt sau giờ ngọ, nhiệt độ đến gần chừng 10 độ, nhưng là đến ban đêm, lại có thể đến gần âm 20 độ. Làm mặt trời xuống núi lúc lạnh nóng giao thế hình thành không khí đối lưu, thường thường cũng sẽ cuốn lên gió thổi, Tinh túc Hải là quần sơn bao bọc giữa một chỗ lòng chảo, gió nổi lên lúc liền không che không ngăn cản, các loại đối lưu sẽ hình thành cục bộ ác liệt gió táp, sát mặt đất không xa độ cao gào thét mà qua. Người đi lại ở loại này trong gió gần như không mở mắt nổi, thở không nổi, thân thể cũng đứng không vững, càng đáng sợ hơn chính là gió rét có thể trong nháy mắt mang đi thân thể nhiệt lượng, có thể khiến người tức cho thổi thấu. Lấy thành tiên nhạc khả năng, nếu ở loại này trong gió thổi trọi cứng một đêm, chỉ sợ cũng phải bị gió rét vào cơ thể tổn thương, mà ở nơi này hiểm tuyệt cao nguyên bên trên bị nội thương vừa không có đồng bạn hiệp hộ, là vô cùng nguy hiểm. Phi cầm tẩu thú đã sớm không thấy tung tích. không biết cũng mèo tới chỗ nào trốn đi thành thiên nhạc một bên vận chuyển pháp lực ở chung quanh thân thể tạo thành một cái cục bộ gió xoáy đã ngăn cản gió mạnh xâm nhập cũng giữ vững nhiệt lượng không đến nỗi nhanh chóng thất lạc sau đó bắt đầu ra tay xây dựng một một chỗ tránh gió hắn cũng không có đi tới chỗ trúng chỗ mà là ở một tầng đất đầy nước đóng băng rất cứng rắn nhỏ dốc cao chót đỉnh cơ múa phất trần vận chuyển pháp lực đào một hố cạn cũng ở hố cạn chung quanh đem đất đập thực lại cấu trúc một vòng dốc thoải đê hắn cùng mai lan nước học qua vận chuyển địa khí linh xu ít nhất biết thế nào hóa chuyển cùng dẫn dắt trong hoàn cảnh gió thổi. nếu hắn dùng đá vụn trúc một vòng chắn gió tường vậy không chỉ có phí thời gian phí sức hơn nữa còn dễ dàng bị gió mạnh thổi ngã đập vào chính mình lợi dụng quả đồi sườn núi mặt ngó bên trên độ cong, dẫn dắt bốn bề tới gió thổi thổi hướng trời cao mà hắn cấu trúc tiên một vòng dốc thoải đê phong là thổi không ngã hướng ra ngoài góc độ cũng rất có để ý người ngồi ở đây cái hố cả trong vô luận phía ngoài phong từ phương hướng nào thổi tới nơi này vừa khá một chút phong cũng không có thân thể không khí chung quanh cũng sẽ không bị gió tác của đi thành thiên nhạc chưa từng học qua loại này cùng loại dã thú xây tổ sinh tồn kỹ xảo. nhưng ở trong môi trường này một cách tự nhiên cứ làm như vậy không chỉ là bởi vì đối địa khí linh su nắm giữ hơn nữa lấy tu vi cảnh giới của hắn một cách tự nhiên thì có một loại cùng thiên địa vạn vật huyền diệu hô ứng biết nên lựa chọn thế nào thành thiên nhạc ngồi ở gò đất đỉnh hố cạn trong chung quanh quần sơn yên lặng chỉ có gió rét gào thét bầu trời đêm quần tinh lấp lóe đặc biệt rạng rỡ hắn thật có mấy phần giống như đài cao pháp đàn trong bồ tát thành bồ tát một bên vận chuyển pháp lực không để cho gió rét xâm thể một bên ở đỉnh cảnh trong cảm thụ thiên địa này tự nhiên hạo đã uy lực huyền tận yêu đan đại thành sau như thế nào đột phá cảnh giới cao hơn tu vi không có hiện thành pháp quyết chỉ dẫn. lại có nặng nghề kiếp số khảo nghiệm tham chiếu đường cần muốn tự mình đi nhưng tu luyện cũng không phải vô tích khả tầm đầu tiên liền từ đại thành chân nhân đều chân thần thông tới tay thể ngộ kia thần niệm tâm ấn huyền diệu ở chỗ này loại cảnh giới hạ nhập định phản phất thiên địa tự nhiên cũng có này sinh cơ rung động mơ hồ cùng tự thân hình thần kêu gọi lẫn nhau cảm ứng được là trong thiên địa cái loại đó vô hình lại không chỗ nào không có mặt thần niệm đem tự thân cảm ngộ cùng với thần niệm linh dẫn giao cho chỗ cảm nhận được thiên địa tình hoài phản phất là đang tế luyện phiến thiên địa này núi sông thiên địa núi sông dĩ nhiên không thể bị như vậy tế luyện kỳ thực luyện thành chính là bản thân hình thần ở định ngồi trong đạt tới huyền diệu thiên nhân giao cảm cảnh chính là ngự thần chi đạo nắm giữ ngự thần chi đạo không chỉ là đột phá cảnh giới cao hơn cơ hội cũng nương theo thuật pháp thần thông diệu dụng Thành thiên nhạc không chỉ có thể cho những tu sĩ khác nhắn nhủ thần niệm tâm ấn cũng có thể đem bản thân thần niệm giao cho thiên địa trong tự nhiên sự vật tỷ như hắn có thể ở một vách đá bên trên lưu lại một bức họa nếu như bình thường du khách trải qua là không nhìn thấy máy chụp hình cũng chụp không được tới chỉ có dùng thần thức mới có thể thưởng thức được bức họa kia thủ đoạn giống nhau còn có thể ngược lại dùng so như vách núi trên có cái cửa động hắn phát huy pháp thuật có thể để cho người không nhìn thấy thấy vẫn là một mảnh vách núi. kia phiến không tồn tại vách núi che giấu cửa động, có linh giác sinh linh nhìn thấy chính là vách núi, thần niệm tâm ấn đối tượng là không đặc biệt tất cả mọi người, đây chính là nguyên thần trong tiếp nhận tin tức tự nhiên ánh sáng, nhưng là máy chụp hình lại có thể đánh ra tới cửa động. Không biết có người có hay không từng có như vậy trải qua. Đi một ít chỗ sâu thẳm chụp hình lưu niệm, trong hình có chút cảnh bật là đương thời căn bản không có phát hiện. Mà cảnh giới cao thâm người, hắn chỗ hạ thần niệm tâm ấn, pháp lực thậm chí có thể dung nhập vào hoàn cảnh khí tức trong, so sánh tướng hoặc quay phim ghi chép đều có thể sinh ra ảnh hưởng. chẳng qua là làm như vậy không chỉ cần phải cảnh giới càng cao hơn, chỗ pháp lực hao phí cũng cực kỳ to lớn, làm pháp lực tan hết sau, thần niệm tâm ấn cũng liền biến mất, kia phiến vách núi lại sẽ khôi phục thành ban đầu dáng vẻ. Vu Đạo Dương ở Liêu Đông bí ẩn trong sơn động đậu phủ, phong ngoài cửa vào là thạch nhũ trên vách phương một mảnh huyễn vách, nơi đó vốn có hai trọng miền diệu, một là tài tình lợi dụng trùng quanh quang ảnh khúc xạ chỗ chế tạo thị giác hiệu quả, hai là lưu lại thần niệm tâm ấn để cho người tới nhìn thấy chính là một mảnh thạch nhũ. Nhưng Vu Đạo Dương khốn trong động phủ hơn năm trăm năm, ngoài động phủ luyện trên vách thần niệm tâm ấn pháp lực đã sớm tan hết, hắn cũng không thể nào đi ra ngoài lại bù một nhớ pháp thuật. Thanh thiên nhạc ở Tịnh túc Hải dưới bầu trời đêm định ngồi, cảm nộ mới vừa nắm giữ không lâu thần niệm tâm ấn thần thông, nộ ra ngự thần chi đạo một tia viền cơ, tiến vào thiên nhân giao cảm hô ứng cảnh. Cái loại đó loại thuật pháp thủ đoạn, hắn ngược lại suy nghĩ ra, bọn nó chẳng qua là đạo hình xuống vận dụng, trong quá trình tu luyện một cách tự nhiên chỗ nương theo thần thông, mà tu hành chân chính muốn theo đuổi, là tồn tại ở loại cảnh giới này trạng thái. Chương 465, Kim chuỗi ngọc, xinh đẹp duyên dáng hoa sen ngồi. Ngay kế hảo quang dâng lên lúc, phong đã sớm dựng xa xa tuyết sơn lộ ra đặc biệt xinh đẹp trung quanh thảo nguyên cũng đặc biệt thích lặng phảng phất cùng ngày hôm qua vào buổi tối là hoàn toàn bất đồng hai thế giới thành thiên nhạc đứng lên theo thói quen ở hào quang hạ dối người sau đó đánh một bộ ai cũng không gọi ra tên là gì quyền thư sống một phen gân cốt sau đó tiếp tục lên đường đi bộ xuyên qua tinh túc hải thành thiên nhạc trừ dọc đường đào được chi mẫu căn tình cờ tìm được mấy miếng thải long lân ra thi triển thần hành phương pháp gần như không có làm bất kỳ dừng lại gì chẳng qua là vào buổi tối đục xây nơi tránh gió định ngồi tu luyện cảm ngộ ngự thần chi đạo hai ngày ba đêm sau Hắn rốt cuộc đến phương xa kia nhìn như không thể với tới dưới chân núi tuyết, lại một lần nữa sâu sắc cảm thụ đến đập vào mặt rung động cùng ý nghiêm phi tức. Đứng ở dưới chân núi cùng tại đường chân trời bến bờ nhìn về nơi xa cảm giác bất động, người thường thường là không nhìn thấy đỉnh núi, leo đến lúc trước trong tầm mắt chỗ cao nhất, mới biết nơi này bất quá là một độ dốc chuyển mặt địa phương, hướng lên vẫn là nguy nga tuyết sơn, phản phất vĩnh viễn không thấy đỉnh. Núi này căn bản không thể nào có đường, đi tới độ cao nhất định liền cỏ cây cũng không có, bốn bề tất cả đều là trùi lùi dốc đứng thạch, khe hở cùng tránh ống chỗ tất cả đều là băng tuyết dấu vết. không mang theo chuyên nghiệp trang bị, tay không leo cao nguyên núi tuyết, lộ trình là không thể lấy thẳng tắp tới tính toán, coi như trang bị đầy đủ hết chuyên nghiệp leo núi lội, có lúc một đoạn khoảng cách rất ngắn có thể cũng phải đi một ngày. Thanh Thiên Nhạc tuy là Huyền Tấn Đại Thành Chi yêu tu, nhưng là cũng sẽ mệt mỏi a, ở trong núi vừa đi vừa nghỉ, mỗi ngày đều phải tìm địa phương thích hợp điều tức hàm dưỡng mấy lần, mới có thể giữ vững thần khí tiếp tục lên đường. Thanh Thiên Nhạc là một người tới, cũng không có mang đồng bộ leo núi trang bị, chính là bằng người tải cao ga lớn, đeo túi sách tay không bỏ tuyết sơn. Vu Đạo Dương từng nói cho hắn biết một cái tốt nhất đường tắt, nhưng mấy trăm năm qua cục bộ địa hình địa vật đã có rất lớn thay đổi. ở loại này thần bí địa phương thường thường sẽ có rất nhiều thần bí chuyện sẽ phát sinh làm người ta cảm thấy không thể tin nổi thành thiên nhạc cũng đụng phải ở hắn leo núi ngày thứ hai đi tới trên vách đá dựng đứng một chỗ không giống thiên nhiên hình thành bằng phẳng bệ đá dưới ánh mặt trời sơn nham chân nhắn như gương thình lình khắc vẽ một bức độ mẹ điều khắc hoa sen chỗ ngồi tạo tượng lấy đơn giản đường con phát hỏa mà thành vết khắc lại xâm nhập vách đá bậy tất sâu toàn thân hình ảnh vô cùng lập thể cảm giác cái này biên độ mẹ giống như cao tới ba trượng có thừa ngũ quan sinh đẹp rìu dáng thần thái đoan trang lưu nhã cao quý nhã nhặn đồ trang sức vân vân vòng vàng phanh lồng ngực sữa trước ngực khoác giáp hoàng kim chuỗi ngọc, tay trái ở trước ngực cầm thủ ấn, tay phải để xuống đầu gối phải, chân trái khúc ngồi, đùi phải mở rộng với hoa sen ngồi xuống. Độ mẹ như đầu bên trên vòng vàng, trước ngực chuỗi ngọc, lại là dùng chân chính hoàng kim khảm vào vách núi chế thành cao ba trượng độ mẹ giống như, chỉ là những thứ này hoàng kim ít nhất sẽ phải dùng đến hơn ngàn cân a. càng làm thành thiên nhạc kinh ngạc chính là, tôn này độ mẹ điêu khắc không hề chỉ là hình thù giống như thật mà thôi, lấy thần niệm quan chi đơn giản liền là thật sự rõ ràng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vóc người đã đoan trang lại sạc sỡ, hình thần bị, nó phảng phất bao hàm một loại đặc thù thần niệm tâm ấn, pháp lực ngưng kết với vách đá. cho tới ngàn năm sau tới chỗ này mọi người thấy vậy giống như như thấy độ mẹ ngồi ngay ngắn lấy thành thiên nhạc cảnh giới giờ phút này có thể thể hội chẳng qua là thần niệm tâm ấn còn không phát hiện được pháp thân gửi gắm huyền diệu trên vách đá điêu khắc tựa như vị này độ mẹ liền ngồi ở tuyết sơn này trên nhìn chân núi cùng với phương xa cao nguyên rốt cuộc là người nào chạy đến cái chỗ này đục xây như vậy một tòa độ mẹ giống như mục đích của hắn lại là vì sao nếu như là cung cấp người quy lạy nơi này căn bản không thể nào có người tới liền phát hiện cũng không phát hiện được trước vách đá nền tảng chỉ có rộng hơn hai mét đứng ở vị trí này ngửa đầu không cách nào thấy rõ độ mẹ giống như toàn cảnh nếu thật là quỷ lệ vậy nên quỷ ở phương xa vạn trượng trong hư không mới được thành thiên nhạc từ có dấu vết người huyện thành mã đa đến tuyết này phong tuyệt bích lấy bản lãnh của hắn cũng dùng 3 ngày 4 đêm hơn nữa chỉ là lên đường mà thôi như vậy ở ngàn năm trước lại là ai chạy đến cái này hiểm tuyết đất lấy lớn bực nào bền lòng cùng nghị lực đục xây cái này gần như không có khả năng bị người phát hiện độ mẹ điêu khắc đâu làm như vậy ý nghĩa làm sao ở đây là thành thiên nhạc leo núi trên đường lưu lại thần bí nghi vấn chỉ có thể đợi được tương lai đi từ từ hiệu thấu đi ban đêm hôm ấy hắn bản liền muốn ở nơi này độ mẹ giống như hạ quyết định ngồi tu luyện ngự thần chi đạo Kết quả phát hiện căn bản không thể nào, ít nhất trước mắt hắn còn không có bản lê này. Nơi này đã là độ cao so với mặt biển năm ngàn mét trở lên tuyệt bích, trực tiếp đối mặt cao nguyên, chống đông không có bất kỳ ngăn trở. Buổi chiều phong gián vách đá quét qua có thể đem hắn cuốn tới vực sâu vạn trượng trong đi. Hơn nữa kia độ mẹ giống như bao hàm thần niệm khí tức nhìn như yếu ớt, lại liên tục hạo đẳng, đối nguyên thần có không chỗ nào không có mặt tận nhiên đánh vào, trừ phi hắn là chuyên tâm ở quỷ lệ tôn này độ mẹ, tu luyện cùng với tương quan pháp quyết, nếu không rất khó nhập định cảnh. Vu đạo dương để lại cho thành thiên nhạc đường tắt trong tin tức, cũng không có liên quan tới chỗ ngồi này độ mẹ giống như ghi lại, xem ra hắn cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì cục bộ địa mạo thay đổi, tỉ như sông băng biến hóa ảnh hưởng, Thành Thiên Nhạc cũng không có cùng năm đó Vu Đạo Dương đi hết toàn giống nhau đường, hắn chẳng qua là tận lực lựa chọn tốt nhất đường tắt, phán đoán địa hình địa vật đến mục đích kia. Thành Thiên Nhạc cám ký hạ cái chỗ này, tương lai nếu có thể vậy, còn phải một lần nữa ân chứng một phen hôm nay không có hiểu thấu huyền cơ. Có người có lẽ phải hỏi, Thành Thiên Nhạc đi ngang qua này phát hiện chỗ này cực lớn chữ viết và tượng Phật trên vách núi điêu khắc, trên phủ điêu chối ngọc cùng đồ trang sức đều là dùng hoàng kim khảm vào vách núi chế thành, ít nhất cũng có hơn ngàn cân, hắn có thể hay không lên nhân cơ hội phát tài tâm tư đâu? chỉ là nghe nói đoạn này kỳ ngộ câu chuyện có người có thể sẽ toát ra loại ý niệm này nhưng thành thiên nhạc liền nghị cũng không dám nghĩ phải đến tuyệt bích chỗ cao mới có thể đụng tới những thứ kia hoàng kim tuy tiện lấy ra một cái cũng nặng đến mấy chục cân làm chuyện loại này có thể sẽ muốn người mệnh coi như thành công ở trong môi trường này bỏ loại này núi cần phải tận lực giảm bất phụ trọng nhiều ra nhiều như vậy gánh vác tới cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ lấy mạng người cái này bất cực lớn yêu khắc đứng ở tuyệt bích hạ lấy nguyên thần xem pháp mới có thể thấy rõ cảm ứng được khí tức chỉ sẽ làm người quỳ lạy chút nào không thể xâm phạm cùng kinh chỉ có vô tri người mới không sợ mà thành thiên nhạc hiển nhiên không phải ngày thứ hai hắn ở hiểm trở cao điểm trong lại phát hiện một chỗ kỳ dị chỗ mảng lớn vách núi mặt ngoài lại có từng mảnh một như phạn văn chữ viết vậy đường vân thành thiên nhạc không hề hiểu phạn văn cho nên cũng nhìn không hiểu là cái gì chỉ nhìn đơn độc đường vân phảng phất thiên nhiên tạo thành nhưng lại như vậy một mảng lớn có quy tắc sắp hàng còn tạo thành chữ viết hiện nhiên liền rất không có khả năng là thiên nhiên hình dung như thế nào đâu giống như một chương viết vết mực giấy làm ướt, dán trên bàn lại lột xuống đi có chút vết mực tự nhiên sẽ ân đến trên mặt bàn những thứ này trên vách đá dựng đứng đường vân cho hắn chính là loại cảm giác này Những thứ kia chữ mỗi cái đều có to bằng miệng chén, nếu thật có như vậy giấy, chẳng lẽ là mỗi một chương đều có dài mười trượng. Chữ viết lúc cần lúc hiện, có địa phương rõ ràng có địa phương mơ hồ, ở cái này phiến trên vách núi phân bố vài trăm mét phạm vi. Thanh thiên nhạc vốn là ở phía xa nhìn thấy, tốn rất nhiều công sức mới bỏ đến phụ cận, rốt cuộc cũng không có hiểu rõ là vật gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong thiên địa tạo hóa thần kỳ vượt xa khỏi tưởng tượng, cho dù là huyền tận yêu đan đại thành, cũng không thể hiểu hết này huyền diệu. Nhưng hắn nếu không có huyền tận yêu đang đại thành tri cảnh, chỉ sợ cũng không phát hiện được những thứ này huyền dấu vết, tiến tới đi đi sâu nghiên cứu hiểu đấu. Thành Thiên Nhạc xuyên qua tinh túc hải đến dưới chân núi tuyết dùng 2 ngày ba đêm leo lên nguyên nga cao điểm đến kia độ phủ, lại dùng 3 ngày ba đêm. Ngày thứ tư buổi sáng, hắn ở một cái hốc núi lối vào tả hữu hai khối trên đá lớn nhìn thấy một đôi cầu đối, là dùng chữ Hán điêu khắc, binh hổ vô ưu, nhân phong nhân mặt, thương sơn cung giả, vì trắng như tuyết đầu. Đây chính là Vu Đạo Dương ban đầu lưu lại chữ viết, nói rõ Thành Thiên Nhạc tìm đến lúc đó, dọc theo hốc núi đi vào, lại với nơi cuối cùng leo lên bên trái vách núi, chính là đích đến của chuyến này. Điều này hốc núi mười phần kỳ dị, không chỉ có tránh gió hơn nữa tương đối ấm áp Ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cũng không có bên ngoài kịch liệt như vậy, sinh trưởng không ít cao nguyên thực vật, ở hoàn toàn hoang lương trong hiện lộ rõ ràng ngoan cường sinh cơ. Vu đạo dương động phủ cửa vào chợt nhìn qua có điểm giống chữ viết và tượng Phật trên vách núi hang đá, chẳng qua là bên trong không có Phật tượng, mặt bên có cái cửa ngõ, đi vào là hồ lô hình, một gian ngoài thính liên tiếp một lớn hơn nội thất. Thành Thiên Nhạc đi vào hốc núi đã cảm thấy nơi này địa khí cùng nơi khác bất đồng, tiến động phủ cảm thụ sâu hơn, cửa động bởi vì địa thế quan hệ đem trong núi kia mãnh liệt gió mạnh cũng dẫn hướng nơi khác, hơn nữa bên trong động chênh lệch nhiệt độ rất bàn nhỏ hồ tiếp cận với hang định lao con cốc năm đó là làm sao tìm được cái chỗ này theo Vũ Đạo Dương nói hắn là hái thuốc lúc tiến mảnh này hốc núi trong lúc vô tình phát hiện trên vách đá dựng đứng có một rất đặc biệt hang núi sau đó trải qua một phen đục xây mới cải tạo thành tu hành động phủ ngoài động phủ giữa trên vách đá có chữ viết cũng là Vu Đạo Dương lưu phải ta toa thuốc cùng với linh dược nhưng vì ta truyền nhân đệ tử muốn tìm ta tung tích có thể đi liêu Đông động phủ nếu là người bình thường đi tới nơi này thấy nét chữ này cũng vô dụng cái gọi là Liêu Đông động phủ rốt cuộc ở nơi nào a lưu lại nét chữ này lại là ai đâu nếu lấy thần thức điều tra bức chữ này dấu vết trong lại bao hàm thần niệm tâm ấn Trong đó có Vu đạo Dương ở chỗ này ngồi tĩnh tọa luyện công dáng vẻ, kia điệu bộ thật giống một đời tiên gia cao nhân, còn có Liêu Đông động phủ cặn kẽ chỉ cùng tìm phương pháp. Có thể đi tới nơi này, dĩ nhiên cũng không thể là người bình thường. Cái này đạo thần niệm tâm ấn sở dĩ 500 năm sau còn giữ lại, là bởi vì nó là ngưng ở chữ viết trong không hề phát tán, chỉ có lấy thần thức cảm ứng mới có thể đọc đến, mà từng đọc đến qua trong đó thần niệm cũng không có nhiều người, chỉ có năm đó Lưu Dạng Hà cùng bây giờ Thành thiên Nhạc. Thành thiên Nhạc vung lên phát trận, tóc xanh từ trên vách đá quét qua, chữ viết cùng thần niệm tâm ấn cũng làm cho hắn xoa sạch. Lại đi đến động phủ gian trong, Phương Viên ba trượng có thửa, bên trong có bàn đá, thạch tháp, bàn đá những vật này. Kết cấu của nó thật đúng là giống như một Phật hang, trên vách tường có rất nhiều đục xây hòn đá nhỏ bàn thờ, chẳng qua là những thứ này bàn thờ đá trong không có Phật tượng mà thôi, phần lớn chúng giống, chỉ có số ít bàn thờ đá trong còn để hộp gỗ. Những thứ này hộc gỗ trải qua pháp lực luyện hóa, 500 năm sau vẫn không có hủ hư, Thành Thiên Nhạc phát hiện tràn đầy năm hộp thải long lân, đủ hắn luyện chế hơn 300 quả lục ngô thần luôn đan chi dụng, chẳng qua là phải thường đủ cái khắc linh dược mới được. Xem ra Lưu Dạng Hà cũng không dùng đến nhiều như vậy, cho nên cũng không toàn bộ mang đi. chương bốn động thiên khí trong phòng lãm núi sông thành thiên nhạc còn phát hiện một ít đã sớm làm hủ phong hóa dược liệu cũng không phải là tất cả dược liệu đều là lấy pháp lực luyện chế tu hành thuốc vu đạo dương năm đó nhất định cũng ở chỗ này đào được qua cái khác một ít dược liệu 500 năm sau đều được như vậy vu đạo dương tại sao phải đào được nhiều như vậy Thải long lân cái này trong gian thạch thất thì có câu trả lời lão con cóc năm đó có thể đang nghiên cứu loại vật này thành thiên nhạc phát hiện Thải long lân không chỉ có riêng sưu tầm với trong hộp gỗ ở một mảnh cũng không bàn thờ đá vô ích trên vách vây quanh nguyên một phiến thải long lân đường nét ước chừng là năm thước vuông hình bầu dụ. Giống như một mảnh lộ ra ngũ thải quang mang cửa sổ thủy tinh. Càng làm Thành Thiên Nhạc kinh ngạc chính là, cảm ứng này khí tức ít nhất đã có ngàn năm lâu, tuyệt đối không phải Vu đạo Dương chế tác. Điều này nói rõ một chuyện, Vu đạo Dương không hề là người thứ nhất tới chỗ này người, nơi này có thể sớm nhất là thiên nhiên hang núi, nhưng ngàn năm trước liền trải qua nhân công khai tạc, rất có thể cũng là cổ đại cao nhân tiền bối tu luyện độc phủ, chẳng qua là ngẫu nhiên bị Vu đạo Dương phát hiện mà thôi. Cái này phiến thải long lân vách là dùng làm gì đâu? Thành Thiên Nhạc lấy các loại thủ pháp nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng dùng đến mới vừa có cảm giác ngộ ngự thần chi đạo, rốt cuộc khởi động mảnh này thải long lân vách dụng. chỉ thấy vầng sáng năm màu dập dờn mà ra, trung ương thành một chiếc gương bộ dáng, trong kính phản xạ cũng không phải là thành thiên nhạc cùng cái này gian thách thất, mà là tới chỗ đầu kia hốc núi ngoài cao nguyên tình cảnh. Thành thiên nhạc lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng vì phát hiện của mình mà mừng như điên. vết đá này lại là một món động thiên pháp bảo, này công hiệu tương tự với hiện đại thiết bị giám sát. Nhưng bình thường thiết bị giám sát nhưng không cách nào cài đặt ở nơi này, nơi này cũng không mở điện nguyên a, phía ngoài giám sát điểm hoàn cảnh không chỉ có cao hàn hơn nữa thường rõ thổi máy liệt bình thường dụng cụ điện tử rất khó bình thường công tác. Càng quan trọng hơn là nếu ở thái hành động tiên. liền mây bi cảnh ngàn trụ đạo chẳng cái loại đó tiểu côn lôn trong kết giới căn bản chính là thường nhân chỗ không hiểu một loại khác không gian khái niệm nếu ở bên trong gian nào đó trong mật thất nghị biết ra giới tình hình cài đặt bất kỳ vô tuyến theo dõi thiết bị đều là vô hiệu chỉ có mượn loại này động thiên pháp bảo thanh thiên nhạc liền ngồi ngay ngắn ở đá trên giường bắt đầu nghiên cứu mảnh này thải long lân vách trước phải hiểu rõ nó là thế nào thao túng thông qua nó nhìn thấy ngoài núi tình hình thì giác có thể chuyển động cảnh tượng cũng có thể phóng đại cùng thu nhỏ lại có xa gần biến hóa nhưng nhìn phải càng xa tiêu hao pháp lực lại càng lớn hoặc là đem một cái cục bộ cảnh tượng phóng đại nhìn phải càng rõ ràng Cần pháp lực cũng liền càng mạnh, vượt qua cực hạn nhất định liền không thể ra sức. Theo Túng Nó phương pháp chính là Ngự Thần chi đạo, thông qua cái này mặt kiếm cùng thiên địa vạn vật giao cảm hô ứng, mà Ngự Thần chi đạo là đạt đến đại thành cảnh giới, nắm giữ thần niệm tâm ấn sau mới có thể tu luyện. Lưu Dạng Hà ban đầu ở nơi này khổ tu lúc, cũng không có đột phá đại thành chi cảnh, cũng liền nắm giữ không được mảnh này Thải Long Lân vách dịu dụng, thế nào nghiên cứu cũng là tổn công. Cũng được trong thạch thất sưu tầm đủ Thải Long Lân, Lưu Dạng Hà cũng không có hư mất cái này động thiên pháp bảo, gỡ xuống Thải Long Lân dùng để luyện chế thần đan. Thành Thiên Nhạc mặc dù so niên Thu Diệp muộn xuất phát mấy ngày, nhưng hắn cũng rõ ràng mình tuyệt đối sẽ tới trước, bởi vì hắn biết chính xác mục đích, gần như là lấy tốc độ nhanh nhất, ấn tốt nhất đường tắt chạy tới. Niên Thu Diệp mặc dù biết đại khái phương vị, nhưng muốn xuyên qua cao nguyên, leo lên tuyết sơn, chính xác tìm được động phủ chỗ lại rất khó, phải hao phí so Thành Thiên Nhạc nhiều hơn thời gian. Như vậy thì có một cái vấn đề, Thành Thiên Nhạc vốn là muốn chặn lại niên Thu Diệp, nếu như niên Thu Diệp không tìm được chỗ này động phủ, ở nơi này cao nguyên trên tuyết sơn loạn chuyển sẽ vô cùng nguy hiểm, mà Thành Thiên Nhạc tránh ở trong động phủ cũng đợi không được người, hắn cũng không thể ngày ngày đứng ở đỉnh tuyết sơn bên trên khắp nơi nhìn xa. vậy cũng là không thể nào làm được. có cái này động thiên pháp bảo, chuyện liền dễ làm rất nhiều. hắn có thể theo dõi từ tình túc hải phương hướng tiến vào ngọn tuyết sơn này được tắt. mặc dù hắn không thể nào nhìn xa như vậy, như vậy rõ ràng, nhưng là chuỗi lùi ngọn núi hiểm trở trên vách đá, những thứ kia am hiểu nhất leo giã thu cũng đến địa phương mà không đến được. nếu xuất hiện một điểm nhỏ đang di động, hắn vẫn có thể phát hiện. đã như vậy, thành thiên nhạc liền quyết định trong động phủ chờ đợi niên thu diệp hoặc là lưu dạng hà đến, hơn nữa có thể tùy thời theo dõi tình hình bên ngoài. xem ra kia thải long lân trừ có thể luyện chế lục nô thần Lôn đang ra, còn là một loại có thể chế tạo động thiên pháp bảo thiên tài địa bảo. nếu trong tay tìm được nhiều như vậy, thành thiên nhạc cũng động tâm tư, hy vọng tương lai ở vạn biến tông tông môn trong đạo trường cũng chế tác một mặt thải long lớn vách. Tỉ như ở hậu viện một nơi nào đó hoặc là có đệ tử trực nội đường trong, có thể đem trạch viện ngoại nhai ngõ tình hình thấy rất rõ ràng, còn có thể biến đổi thị giác cùng xa gần để cạnh nhau lớn thu nhỏ lại. Đây là theo dõi thiết bị không làm được chuyện, hơn nữa còn không chút nào lộ dấu vết. rất nhiều đại phái đệ tử, ngồi ở đạo tràng trong thính đường liền biết bên ngoài có khách nhân đến thăm, hơn nữa còn rõ ràng này hình dung thân phận, có lúc cũng không phải là bấm ngón tay tính toán hoặc là sử dụng cái khác thủ đoạn thần thông, liền là thông qua phương thức như vậy nhìn thấy. lại khiến người ta cảm thấy sâu không lường được nếu thành thiên nhạc cũng ở đây kia trong nhà cổ chế thành một mặt tới bái sơn khách còn không có gõ cửa trong trạch viện đệ tử liền đã chuẩn bị kỹ càng đây cũng là tông môn khí tượng một trong nắm giữ thải long lân vách thao túng phương pháp về sau thành thiên nhạc lại bắt đầu nghiên cứu nó phương pháp luật chế này cơ sở vẫn là ngự thần chi đạo ứng dụng đừng quên thành thiên nhạc có một cái càng thần kỳ pháp bảo dù không phải động thiên pháp bảo lại có càng không thể tin nổi diệu dụng chính là kia bức họa quyền triển khai hòa quyền có thể thấy cô tô thế giới thú chi chỉ có thải long lân vách đâu thành thiên nhạc có thể sử dụng cùng tế luyện hòa quyền nhưng lấy bản lãnh của hắn tuyệt đối là chế tạo không ra giống vậy một món thần khí vậy cần có kim tiên khả năng linh đài tạo hòa công ngay cả này khái niệm đều không phải là thành thiên nhạc giờ phút này có thể hiểu được nhưng hắn nhưng có thể thử chế tạo loại này động thiên pháp bảo ngày thứ hai thành thiên nhạc đi ra khỏi động phủ dưới ánh mặt trời đi tới đầu kia hốc núi cuối ngồi ngay ngắn ở tuyệt bích danh giới nhìn xa tinh túc hải giờ phút này hắn chính mắt thấy được cảnh tượng chính là ở động phủ thải long lần trong vách chỗ nhìn thấy loang thoáng cảm nhận được đó cũng là một loại thần niệm tâm ấn thủ đoạn vậy mà có thể hóa thành vô hình ấn tại thiên địa tự nhiên cảnh tượng trong sau đó lấy đặc thù pháp bảo làm môi giới vận chuyển pháp lực đi hệ ra vì vậy thành thiên nhạc định tâm lại ban đêm liền trong động phủ định ngồi ban ngày chỉ cần khí hậu thích hợp liền đến ngoài động phủ hốc núi cuối tu luyện loan thoáng đã hiểu được kia thải long lân vách phương pháp luật chế chẳng qua là lấy hắn tu vi bây giờ thần thông còn thiếu một điểm hòa hậu chế tạo đứng lên rất không dễ dàng bất quá cũng không có quan hệ chờ trở lại tô châu sau có thể để cho đoái chấn hoa cùng chân thi nhị cùng nhau giúp một tay chỉ cần nhiều tiếp theo chút công phu cũng còn là có thể làm được ở nơi này cao nguyên tuyết sơn tuyệt địa tu luyện ngự thần chi đạo đúng là tuyệt hảo chỗ, thân nghiệm gần như nhưng dãn ra vô cực, chỗ thấy thiên địa mênh mang vô hạn. Điều này trong hốc núi cũng có biết mẹ sinh trường, thành thiên nhạc thuận thế lại đào được một nhóm, nếu lúc trở về lần nữa xuyên qua tinh túc hải, tính toán một chút có thể thu góp chi mâu căn cũng đủ luyện chế hơn trăm quả lục nô thần lôn đan chi dụng. Nghiên thu diệp là ở thành thiên nhạc đến động phủ sau năm ngày mới tìm được phụ cận, mà thành thiên nhạc phát hiện tình hình của nàng phi thường hung hiểm nguy cấp. Đó là một ngày sau giờ ngọ, trên tuyết sơn vô ích ánh nắng tươi sáng, xinh đẹp kỳ thực cũng rất tay động, nơi này ánh nắng kia cực tím phi thường mạnh, người bình thường nếu không chú ý rất dễ dàng cũng sẽ bị bỏng Nhưng loại này tương đối ấm áp không gió sau giờ ngọ, cũng là leo núi lên đường thời cơ tốt nhất. Thành Thiên Nhạc giữa chưa ở trên vách đá dựng đứng định ngồi tu luyện, đột nhiên tâm thần động một cái tựa như có cảm ứng, lập tức xoay người đi vào hốc núi đuổi về động phủ. Trong núi tuyết sắc biến thiên, tập luyện thiên nhân giao cảm ngự thần chi đạo, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được cái loại đó vi diệu hung hiểm điểm báo trước. Coi như Thành Thiên Nhạc không có bực này tu vi, hắn tập luyện chính là yêu tu phương pháp, cũng có một chủng loại giống như động vật hoang dã trực giác bản năng. Cao nguyên bên trên khí trời biến hóa thật nhanh, mới vừa hay là ánh nắng tươi sáng, nhưng chờ hắn nhanh chóng trở về động phủ sau, trên ngọn núi đã là cuồn phong hô hào. cũng rơi ra tuyết lớn. Nơi này đông tuyết không phải phiêu, tia tuyết đá sỏi giống như phi chân vậy theo gió tràn đầy bắn. Mới vừa dưới ánh mặt trời hay là hơn 10 độ nhiệt độ, đảo mắt chính là âm hơn 20 độ giá lạnh. Phong ở trong núi tạo thành các loại phức tạp khí lưu, gần như có thể cuốn đi hết thể không đủ chắc chắn vật, sắc bén tiếng gió thậm chí che giấu núi đá lăn xuống tiếng va chạm. Coi như lấy thành thiên nhạc bản lãnh, ở loại này trong gió tuyết nếu như không tìm địa phương tránh né, bại lộ tại trống trải chỗ cũng chẳng khác gì là muốn chết. Hắn không thể nào vận chuyển pháp lực không hạn chế cùng cái này lớn uy lực tự nhiên đối kháng tiếp. Thành Thiên Nhạc ngồi trong động phủ nhìn kia thải long lân vách, mặc dù không có thân ở báo táp, nhưng nguyên thần vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa này tự nhiên vô tình ý lực. Đang lúc này hắn đột nhiên mặt liền biến sắc, hoàn toàn với trong gió lốc nhìn thấy một mơ hồ tinh tế bóng người. Vội vàng rời đổi thị giác, vận chuyển pháp lực đem cục bộ cảnh tượng thả vào lớn nhất, rõ ràng nhất, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc nhìn thấy niên thu diệp. Thành Thiên Nhạc tìm được cao nguyên động phủ đoạn đường này nhìn như không nhanh không chậm, giống như cũng không có ăn bao nhiêu đau khổ, nhưng đừng quên hắn nhưng là Huyền Tấn đại thành chi yêu tu, lại có một bộ gần như thân thể bằng sát, đây là những tu sĩ khác thậm chí yêu tu cũng rất khó so sánh. Tiên niên Thu Diệp dù không phải nũng nịu thiếu nữ tử, nhưng nàng có thể tìm tới cái chỗ này tới đây là chịu nhiều đau khổ. Sợi tóc xốc xít dung nhan có chút ít tiểu tụy, trắng non gương mặt thậm chí không có huyết sắc, quần áo ống tay áo, trò cong, ống quần, chỗ đầu gối đều có phá vỡ cùng vài nhỏ dấu vết. Niên Thu Diệp đột nhiên gặp gỡ trên Tuyết Sơn Bào Tuyết, cuốn phong hô hào tuyết đá sỏi bay ngang, trong tầm mắt một mảnh trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trong thai trừ tiếng gió cái gì cũng không nghe được, ngay cả hô hoán thanh âm cũng truyền không đi ra. Hơn nữa ở loại địa phương này coi như hô cứu mạng cũng vô dụng. Nàng cầm trong tay một thanh bảo kiếm, thế ra một đoàn ánh sáng nhu hòa bao quanh thân thể. tạo thành một cái cục bộ khí đoàn chống đỡ bên ngoài gió mạnh nhưng khí này đoàn danh giới không ngừng bị gió mạnh cuốn đi nàng lại không ngừng thi triển pháp lực ổn định muốn đối kháng không chỉ là lạnh leo thấu xương còn phải thi triển thần hành phương pháp túc hạ mộc dễ hình thân vững vàng cùng chắc chắn sơn nham hòa làm một thể mới không còn bị cuốn phong cuốn xuống vực sâu và trượng chương 467, không rơi định trở doanh phách ôm một niên thu diệp xa xa đã nhìn thấy động phủ chỗ hốc núi nơi đó là tránh né bao táp đất lành nhất phương nhưng là tiến vào hốc núi trước con đường này chính là chui lùi không che không ngăn cản rộng mở sơn nham còn phải xuyên qua mấy chỗ núi cao tuyệt bích Trận gió lốc này tới quá đột ngột gần như là không có dấu hiệu nào. Đúng lúc Niên Thu Diệp trung quanh không chỗ tránh được, chờ phản ứng lại đã không kịp, nàng chỉ có khổ sở chống đỡ, hy vọng có thể ở pháp lực hao hết chi tới trước đầu kia hốc núi. Nhưng là ở nơi này vô biên vô tận báo tuyết bạo tròng, muốn đi ra xa mấy bước cũng là cực lớn tiêu hao, ngay cả thần thức cảm ứng khoảng cách cũng nhận cực lớn hạn chế, tầm mắt lại là hoàn toàn mơ hồ. Niên Thu Diệp dần dần mất đi phương hướng, kiếm trong tay mang càng ngày càng yếu ớt, nàng cảm thấy thấy lạnh cả người thấm mất hình thần, đầu cảm thấy ngất xịu, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, sợ dĩ vẫn còn ở trong gió lốc đi về phía trước, hoàn toàn là một loại bản năng cầu sinh đang chống đỡ. Nàng đã ý thức được bản thân sợ rằng dễ rũ không được bao lâu. Thân thể của nàng bắt đầu chết lặng cứng ngắc, dần dần đã không cảm giác được da giá rét trước mắt thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác. Kể từ nàng lúc sinh ra đời cảnh tượng, thẳng đến những năm gần đây trôi trải qua một màn một màn, phảng phất cũng lấy tốc độ cực nhanh từ trước mắt thoáng qua. Hình ảnh có mấy cái định cách, xuất hiện chính là thành thiên nhạc cùng nàng ở thái hành sơn trong ước định kỳ hạn một năm cảnh tượng. Xem ra nàng đã không làm được cái này lời hứa, trải qua trăm tay nghìn đắng truy lùng đến cái này cao nguyên tuyệt địa, rốt cuộc có đáng giá hay không phải đâu. Ngay ở chỗ này vô thanh vô tức biến mất, làm hết thảy thì có ý nghĩa gì chứ? nàng phảng phất có một tia hiểu ra, nhưng thần trí đã hoảng hốt. đang lúc này nguyên thần lại in vào một đạo thần niệm, đứng vững đừng động. ta tới cứu ngươi. có người tới cứu nàng, là tuyết sơn này bên trên thiên thần sao? nhưng thần niệm cũng bao hàm người tới thân phận, lại là từng để cho nàng thống hận vừa cảm kích thành thiên nhạc, đây cũng là ảo gia. thanh thiên nhạc mạo hiểm vô tình bao táp chạy tới, phi điện thạch tản ra vòng quanh quanh thân xoay tròn, ở trong gió tuyết phảng phất mở ra phương viên ba thước cấm áp tĩnh, cầm trong tay phất trần đi ra khỏi hốc núi, treo qua mấy chỗ tuyệt bích chật vật đến gần niên thu diệp chỗ phương vị. chờ hắn có thể thấy do niên thu diệp thời điểm, niên thu diệp đã ở trong phong lão Tiêu Lan Nàng là không nghe được, vội vàng gửi tới một đạo thần niệm. Mà Niên Thu Diệp đã không chịu nổi, kiếm trong tay mang đột nhiên phá diệt, trường kiếm rời tay cũng bị gió lốc cuốn đi. Ngay sau đó thân hình bị thổi tới giữa không trung, mắt thấy không biết hạ xuống nơi nào. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vô số đạo tóc xanh pháp phới, sắp xỉ đem thân hình của nàng cái bọc mang theo một tia ấm áp. Niên Thu Diệp vừa lúc đó hôn mê bất tỉnh, thần khí hao hết người cũng mất đi trí giác. Thành Thiên Nhạc cách nàng còn có xa hơn bốn trượng, trung gian cách một mặt gần như không cách nào đặt chân tới bích. Đột nhiên nhìn thấy Niên Thu Diệp bị phong cuốn đi, dưới tình thế cơ múa phất trần đưa nàng lấy. may nhờ có món pháp bảo này nơi tay, nếu không bình thường pháp thuật thật đúng là không cách nào cách xa như vậy cùng loại này gió thổi đối kháng, cứng rắn kéo lấy một người. nghiên Thu Diệp lúc tỉnh lại, đã là sáng ngày thứ hai, nàng phát hiện mình nằm ở một gian thạch thất trên thạch tháp, dưới người giải lấy pháp lực luyện hóa thuần bạch sắc cỏ mềm, bên cạnh bàn đá bên trên để một cái hộp gỗ cùng một cái bình ngọc. Trong hộp gỗ cắm một cây hàn châm thúy đốt hương đang bị pháp lực đốt, bình ngọc cái nắp là mở ra, có một cỗ xương trắng đang chậm rãi bay ra, đó là luyện hình long thủy hóa thành ngọc long yên, thuốc lá này mang theo một cỗ ấm áp cũng không tùy ý tung bay, mà là bị pháp lực thao túng trôi hướng thân thể của nàng, hóa nhập sợi tóc giữa. chui vào ống tay áo trong cổ áo, dán ra thịt lại hóa thành luyện hình long thủy, dương lực hắn rót vào hình hài trăm mạch, đang liệu nàng gió rét tổn thương. Mà kia Hàn Châm Thúy Đốt Hương vô sắc vô vị, đốt thời vậy là bị pháp lực thao túng, đồng dạng là ở chữa thương cho nàng. Ngay sau đó nàng nhìn thấy kia làm phép người, bóng lưng rất quen thuộc, chính là Thành Thiên Nhạc. Thành Thiên Nhạc đưa lưng về phía nàng ngồi ngay ngắn ở một trượng ra ngoài, đang vận chuyển pháp lực thúc giục ngọc long yên cùng Hàn Châm Thúy Đốt Hương. Thu diệp không chỉ có thần khí pháp lực thao hết, còn có gió rét bên trong tổn hại cùng với nhiều chỗ đông thương. Thành Thiên Nhạc vật xuyên việt bao táp đưa nàng cứu về động phủ sau, lập tức liền làm phép chữa thương mới có thể không ở lại mầm hoạn. niên thu diệp vừa cẩn thận nhớ lại trước khi mình hôn mê trải qua nguyên lai kia thần niệm không là ảo giác chân chân thiết thiết chính là thành thiên nhạc cứu nàng ở nơi này cao nguyên núi tuyết tuyệt địa ở nàng đã mê ly tuyệt vọng lúc huyện như thiên thần vậy từ trên trời giáng xuống giờ phút này một màn phản ngược lại càng giống là ảo giác loại này lại ân lời cảm kích gần như đều không cần mở miệng nữa mà niên thu diệp lại tràn đầy nhiều hơn nghi vấn thành thiên nhạc làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này lại vừa lúc cứu nàng đây quả thực không thể nào chuyện phát sinh Thôi phục thần trí niên thu diệp dĩ nhiên cũng cảm giác được kia hai chồng linh dược tác dụng mới vừa muốn mở miệng nói gì lại đột nhiên giữa gương mặt đỏ bừng cảm thụ ấm áp thân thể không tên hơi nóng lên thanh thiên Nhạc thật là một vị thủ lễ quân tử hắn trị liệu niên thu diệp đông thương cũng không có cởi ra y phục của nàng thậm chí bản thân cũng cố ý đưa lưng về phía nàng ngồi thế nhưng ngọc long yên nhưng ở thần thức thao túng hạ chui vào quần áo cùng sợi tóc dãn toàn thân ra thịt lại ngưng luyện vì luyện hình long thủy dược lực hơi trương hóa hình người xương cốt tương đương với cách không ở cho toàn thân của nàng bỏ thuốc đây không phải là bình thường đông thương cao mà là chân quý tu hành thuốc loại này cứu trị là phi thường kịp thời cùng cần thiết nếu không tay chân đông thương hoại tử coi như người sống sót cũng có thể không thể không cắt chi bảo vệ tính mạng mà cục bộ da cũng độ sâu đông thương hoại tử vậy có thể sẽ lưu lại phi thường khó coi không cách nào chữa khỏi vết sẹo trừ phi đột phá lột sắc cảnh nếu không khó có thể tiêu trừ tu sĩ nặng hình thần giống như niên thu diệp như vậy nữ tử dĩ nhiên cũng vô cùng yêu dung nhan của mình thành thiên nhạc loại này thủ đoạn cứu trị để cho nàng cảm kích gần như ngay cả lời cũng không nói ra được nhưng là loại cảm giác này lại không có cách nào không ngượng ngùng a, mặc dù thành thiên nhạc con thân thể giống như không nhìn thấy Niên thu Diệp tâm niệm vừa động, thân thể cũng hơi giật giật, lên rất ngại ngùng nói biến hóa vi diệu. Ngay sau đó trong đầu liền in vào một đạo thân niệm, trong đó bao hàm một câu khẩu quyết, trở doanh phách ôm một, có thể vô ly hồ. Thành thiên nhạc đây là đang nói cho nàng biết, giờ phút này muốn thu nhếp tinh thần nhập không rời định, hình thần tướng ôm không cần có những tạm nhược khác, mới có thể khiến linh dược vào cơ thể diệu hiệu đạt tới tốt nhất. Nàng bị thương kỳ thực không nặng, nhưng tình huống rất nguy cấp, nếu muốn không ở lại mầm họa giờ phút này cứu trị sẽ phải làm liền một mạch. Mặc dù có một bụng lời muốn hỏi, nhưng niên thu Diệp cũng chỉ có thể thu nhếp tinh thần phối hợp trị liệu, tâm cảnh lại khó tránh khỏi vẫn có chút phật phồng, Mai cho đến vào buổi tối, thành thiên nhạc lúc này mới thu pháp thuật, chi kia hàn châm thúy đốt hương đã sớm điểm xong, hắn lại liên tiếp cách không ngự vật đốt cả mấy chi, cho đến trong bình ngọc luyện hình long tùy hoàn toàn dùng hết, hắn rốt cuộc đứng dậy mở miệng nói, Thu Diệp tiên tử, thương thế của ngươi đã không ngại, chẳng qua là thần khí pháp lực cần hàm dưỡng khôi phục, cũng không cần thiết cảm ơn ta thủ đoạn cao minh, chẳng qua là vừa vặn bên người mang theo cái này hai vị linh dược, thời gian cũng không có chế lại Hắn nói chuyện lúc có mấy phần mệt mỏi, chán mồ hôi dấu vết chưa khô ráo. ngày hôm qua sau giờ ngọ xuất động phủ đem niên thu diệp cứu về chính là hao tổn rất lớn pháp lực chuyện kế tiếp chốc lát cũng không có nghỉ ngơi lại liên tiếp làm phép chữa thương vượt qua suốt một ngày coi như thành thiên nhạc là huyền tận yêu đan đại thành cũng hơi có chút không chịu nổi nếu đổi một người không có hắn như vậy thân thể bằng sắt sợ rằng sớm mệt mỏi cục xuống niên thu diệp đã có thể động chẳng qua là cả người cảm giác vô lực đến rất suy yếu tạm thời liền một tia pháp lực đều không cách nào ngưng tụ nhưng nàng cũng rõ ràng bản thân không chỉ có không có chết thậm chí không có để lại một chút nội ngoại thương vội vàng rủa từ trên thạch tháp đứng dậy hướng thành thiên nhạc hạ bài nói. thành tổng tri ân lã thu không biết như thế nào nói cảm ơn ngài làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ cũng là truy lùng lưu dạng hà mà tới thành thiên nhạc đáp ta không phải truy lùng hắn mà là truy lùng ngươi ở thanh thành kiếm phái nơi đó hỏi thăm được hành tung của ngươi so với ngươi tìm được trước nơi này đồng thời phát qua một đạo thân niệm giải thích cận kẽ nhận được hình độ tắt điện thoại đi ngàn trụ đạo tràng bái sơn trải qua trải qua là tóm tắt nửa đường đi tìm vũ đạo dương tình tiết niên thu diệp khí lực còn không có khôi phục trải qua như vậy một phen chữa thương thân thể mềm lún áp ngồi ở trên giường lười biếng có chút không động đậy ở nguyên thần xuôi thay thấy thành thiên nhạc như vậy một phen lại cảm thấy trong lồng ngực cấm áp phản phất có đồ vật gì ngăn ở cổ họng không biết nói cái gì cho phải mọi người đều ở đây làm việc chủ động hoặc bị động cố ý hoặc vô tình nhưng có thể đem một chuyện làm được thành thiên nhạc cái trình độ này thật đúng là quá là hiếm thấy chẳng lẽ nó chính là tiểu tử ngốc này phong cách sao cùng thành thiên nhạc quen thuộc thân cận chúng sống rất lâu người lớn biết nhiều hơn vị này thành tổng rất có tiểu tử ngốc tính khí gặp chuyện không thích nghị quá nhiều luôn là thiếu điểm tâm nhãn nhưng ở niên thu diệp trong ấn tượng thành thiên nhạc cùng ngu nhưng là chút xíu cũng không dính dáng là hắn năm đó viễn phó thiên tân bắt được lang yêu sa hiền lợi dụng bản thân tinh thông yêu tu phương pháp tiện lợi không chỉ có thông qua ma hoa biện xích liên móc được tọa hoại sơn trang cái tầng quan hệ này còn thu phục một con khắc cùng sa hiền có cựu hoán hiệu yêu vì nanh bớt. lưu giang hà lý Giật phong vương thiên vương đám người cố ý hãm hại họa thủy đông dẫn đến sơn tông yêu tu đệ tử hắc mặc kết quả hay để cho thành thiên nhạc tra xét cái thủy lạc thạch xuất ban đầu hắn bất quá là một giới tán tu thủ hạ tụ tập mấy cái tiểu yêu quái mà thôi lại có thể công chúng nhiều chóc yêu sư tụ tập công ty bắt đạt lĩnh xốp lật ngựa lên làm không rõ nội tình liên vân phái tập hợp các phái tiền bối đến tô châu tới cửa chất vấn lúc lại có nhiều như vậy cao nhân chạy tới giúp hắn hiện trường làm chứng nhưng thấy người này bình thường cực thiện luồn túi nịnh bợ rất nhiều hậu đại ai cho nên theo niên thu diệp thành thiên nhạc không chỉ có không thiếu thông minh ngược lại là trên đời nhất đẳng nhất tâm cơ thâm trầm hạng người có lúc không hiểu rõ nội tình chỉ từ gián tiếp góc độ đi tìm hiểu lấy được kết luận cùng sự thật rất có thể sẽ khác khá xa thành thiên nhạc ban đầu đi thiên tân tra xa hiền nhưng không phải là bởi vì tâm cơ xảo trá chuyện ngày hôm nay để cho niên tu diệp không có cách nào không cảm động thành thiên nhạc chính là tới truy tung nàng. có thể được chuyện phương thức chính là đơn giản như vậy rõ ràng lại cùng người khác bất động. Hắn có lòng cũng tốt không lòng dạ nào cũng được, đi như vậy một cái gian hiểm dài dạng rạc đường, đối nhân xử thế lại cái gì phần con cũng không có lợn bánh. Chương 468, uỷ tiêu khuất, nếu nước mắt như mưa. Nghiên Thu Diệp ở cái này nằm giang hồ phiêu bạt trong, không phải là không có gặp phải đồng đạo lấy lòng, tỉ như Hà Lạc phái cùng Thanh Thành tiêu phái, đều có người bày tỏ nguyện ý đi theo Thu diệp tiên tử, hiệp trợ nàng truy xét lưu dạng Hà đãng người hành tung đồng mối Những người này có thể đều là xuất phát từ chân tâm, không thể nói bọn họ là giả vờ Nhưng tuyệt đại đa số người biểu đạt là đối với nàng một loại ngưỡng mộ hoặc đồng tình. Có lẽ cảm thấy ở Thu Diệp Tiên Tử gặp rủi ro giang hồ lúc đưa tay giúp đỡ, tỏ rõ có lòng, một ít mục đích liền có thể đạt tới. Lấy niên Thu Diệp cái loại đó cao ngạo tự cho mình tâm tính, tiếp nhận loại này chiếu cô thức trợ giúp trong lòng sẽ rất lung túng, càng không muốn ở vào thời điểm này đi suy nghĩ gì khác. Thái Hành Sơn trong Hà Lạc Phái đệ tử liệu Vấn Hàn bị thương, Hà Lạc Phái tôn trưởng dù không có trách cứ nàng, nhưng đã để Niên Thu Diệp phi thường không được tự nhiên. Thanh Thiên Nhạc chính là đưa nàng làm cho Lưu Lạc Giang hồ người. Đối với việc này Niên Thu Diệp là ở đền bù sai lầm. Thành Thiên Nhạc gây nên cũng là đang truy tra công ty bắt đạt lĩnh làm ác. Hắn đối niên thu diệp trợ giúp cũng không phải là một loại lấy lòng, mong đợi bản thân nàng cảm kích hoặc là hồi báo cái gì. Những thứ kia bị niên thu diệp chỗ cự tuyệt người, quan tâm là nàng bản tâm ý của người ta. Mà Thành Thiên Nhạc lại đi thẳng tới chỗ này cao nguyên đọp phủ, đi sau mà tới trước, so niên thu diệp còn sớm năm ngày. Thành Thiên Nhạc trước đó cũng không rõ ràng lắm có thể hay không đuổi theo niên thu diệp, thậm chí không rõ ràng lắm niên thu diệp có thể hay không tìm tới nơi này. Ở nơi này mênh mang cao nguyên bên trên đi nhầm một chút đường, hai người liền không khả năng gặp. Nếu niên thu diệp cũng không có tìm được nơi này. Thành Thiên Nhạc không phải đi không sao? Con đường này không hề chỉ là xinh đẹp cao nguyên phong cảnh, rất có thể sẽ phát sinh các loại hung hiểm ngoài ý muốn. Nhưng Thành Thiên Nhạc vẫn phải tới, liền ở chỗ này chờ. Ở thời khắc nguy cấp nhất vừa vặn cứu Niên Thu Diệp. Chuyện nhắc tới giống như đơn giản, nhưng là biến thành người khác không chỉ có sẽ không như thế làm, hơn nữa cũng làm không được. nghiên Thu Diệp nói không ra lời, không tên có một loại xung động muốn khóc, mỹ mắt đã đỏ lên. Cái này không hề chỉ là bởi vì cảm kích, còn có một loại không cách nào hình dung bị quất. Nhớ khi xưa nàng là danh môn đại phái Thiên Chi tiểu nữ. trong một đêm lại phản phất thành vì các phái chỗ khinh bị thứ bại hoại rất nhiều người nhớ đến đồng đạo cho nên tình cũng không có đặc biệt làm khó nàng nhưng loại cảm giác này quá không dễ chịu có lẽ là bởi vì mặt mũi có lẽ là vì kia một hơi có lẽ là trong lòng một cỗ chấp nghiệm có lẽ là nghị vãn hồi sơ suất nàng cắn răng kiên trì đến bây giờ còn đeo không chịu trở về núi bị phạt chỉ trích năm ngoái ở thái hành Sơn trong thành thiên nhạc thuận thế thay đổi một cái tình cảnh của nàng cho nàng một năm bước đệm thời gian nhưng thu diệp càng là thế nhất định phải truy tra ra một kết quả tới nhưng là nàng cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy một năm này âm thầm lòng chua sót nghĩ rơi lệ thời điểm quá nhiều dáng chống đỡ đến bây giờ đã sớm sắp không chống đỡ nổi nữa là chính nàng đi lên con đường này không có cách nào để cho mình quay đầu kỳ hạn một năm mắt thấy là phải đến nàng không thể không có bất kỳ kết quả gì trở lại phái tiêu giao. lần này bên trên cao nguyên truy xét lưu dạng hà năm đó khổ hạnh động phủ là nàng hy vọng cuối cùng cũng để cho nàng chịu nhiều đau khổ làm kia đột nhiên xuất hiện bao tuyết bạo phủ xuống thời giờ nên thu diệp dễ rủa đến cuối cùng không thể kiên trì được nữa lúc ấy ở trong lòng nghĩ chính là cứ như vậy kết thúc đi có hay không cũng là một loại bất đắc dĩ giải thoát nhưng tuyệt sử phung sanh, khi tỉnh lại cũng là cảnh tượng như vậy. Giờ phút này, Niên thu Diệp thần khí hao hết, liền một tiêu pháp lực cũng không ngưng tụ lên nổi, trải qua nhiều chuyện như vậy, toàn bộ cố chấp kiên cường đều bị vô tình cao nguyên cùng tuyệt không thể tả thành thiên nhạc cho đánh nát, nàng chính là một vị nũng nịu thiếu nữ tử. Vừa nghĩ đến đây, Niên thu Diệp vậy mà cũng nữa không khống chế được thật khóc, cái này khóc liền như hoa đào gặp mưa. Nàng cái này khóc, thành thiên nhạc không khỏi có chút hoảng hốt. Cao nguyên Tuyết Sơn tuyệt địa, phạm vi mấy trăm dặm bên trong sợ rằng chỉ có hai người bọn họ, ở cái này trong đậu phủ, một vị như hoa như ngọc cô nương liền ở trước mặt hắn khóc thành như vậy, cái này tính chuyện gì xảy ra à thành thiên nhạc nghĩ quên lại không tốt quên, hơi suy nghĩ đại khái cũng hiểu niên thu diệp tại sao lại khóc vì vậy liền đứng ở nơi đó đợi nàng khóc xong lại nói tháo xuống toàn bộ kiên cường đem mềm mại nhất một mặt hoàn toàn bạo lộ ra niên thu diệp cũng không ngờ bản thân có thể như vậy nhất là ngay trước người đàn ông này mặt đợi nàng rốt cuộc ngừng nước mắt lại cảm thấy ngượng ngùng nhăn nhó vô cùng túi đầu nói ngại ngùng, để cho thành tổng chê cười thành thiên nhạc lại lắc đầu nói ta làm gì cười ngươi ta nếu là ngươi chỉ sợ cũng phải khóc thu diệp tiên tử ngươi cần khôi phục thần khí pháp lực mà ta cũng cần thành công hằng dưỡng mấy ngày nay chỉ có thể sống ở chỗ này Tòa động phủ này có hai gian thất, người ở phía ngoài gian nhỏ, ta ở bên trong gian lớn. Hắn thật là đủ không hiểu phong tình, mới vừa thúc giục Ngọc Long Niên chui láo thiếp thân bó thuốc, để cho Niên Thu Diệp rất là khó mở miệng thẹn thùng. Mà Niên Thu Diệp ở trước mặt hắn như vậy khóc, rõ ràng chính là tháo xuống toàn bộ phòng bị cùng lòng kháng cự. Tiểu tử ngốc này kế tiếp nói lại là làm sao chia căn phòng. Hơn nữa hắn còn không có nửa điểm thân sĩ phong độ, bên ngoài động phủ cái đó gian nhỏ chống rỗng cái gì cũng không có, bên trong gian lớn lại muốn thoải mái nhiều lắm, hắn lại làm cho Niên Thu Diệp ở đi ra bên ngoài. Không chú trọng thân sĩ phong độ thì cũng thôi đi. Cao nhân làm việc cũng không chú trọng duyên phận sao? nghiên thu diệp bây giờ thần khí hao hết tạm thời vận chuyển không đúng phương pháp lực nếu có hung hiểm vậy là không cách nào tự vệ lẽ ra thành thiên nhạc nên ở tại phòng ngoài để phòng mới đúng nghiên thu diệp cũng là ngẩn ra nhưng thành thiên nhạc ngay sau đó vung tay lên chỉ kêu mặt thải long lân vách giải thích nói này trong phòng có một cái động tiên pháp bảo có thể quan trắc ngoài núi tình hình chỉ có đại thành trở lên cảnh giới mới có thể thao túng ta ở chỗ này có thể tùy thời quan sát phía ngoài núi sông động tĩnh nếu không phải như vậy ngày hôm qua cũng không thể nào vừa vặn phát hiện ngươi gặp nạn nguyên lai like là như vậy à nghiên thu diệp lúc này mới đột nhiên ý thức được một chuyện dùng đã kinh ngạc lại kính nghề giọng nói thành tổng chia tay lần trước vẫn chưa tới thời gian một năm ngài vậy mà đã đột phá đại thành chi cảnh thành thiên nhạc cười ha ha đúng vậy cơ duyên xảo hợp mà thôi nếu không phải như vậy ta cũng không có cái này lòng tin bên trên cao nguyên tới tìm ngươi vạn nhất lại gặp gặp lưu dạng hà làm sao bây giờ ta ban đầu nhưng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn thu diệp tiên tử ngươi cứ như vậy bên trên cao nguyên trước đó không nghĩ tới loại trạng hướng này sao nghiên thu diệp đáp ta ban đầu tính toán là lặng lẽ bên trên cao nguyên tìm được lưu dạng hà độc phủ chỉ đang âm thầm quan sát nếu phát hiện hành tích của hắn ta lập tức thông báo thành tổng đánh đồng đạo chạy tới cũng không có một mình ra tay ý tưởng thanh thiên nhạc ngươi có chút quá từ mở lại không nói lưu dạng hà có ở đó hay không hắn có thể hay không phát hiện ngươi liền ngày hôm qua chẳng diện thực tại quá mức nguy hiểm nghiên thu diệp rất ngượng ngùng giải thích nói ta ở trên tuyết sơn chuyển chừng mấy ngày tìm lưu dạng hà năm đó ở công ty bắt đạt lĩnh lúc trong lúc vô tình nhắc tới rất nhiều đường tắt đầu mối cũng đã gặp qua nhiều lần bao táp. nhưng có tu vi trong người còn có thể cảm ứng thiên thời đều ở đây nơi tránh gió dấu ký vượt qua được nhưng là ngày hôm qua một trận bao tác tới quá đột ngột ta vừa vặn đi tới không tre không ngăn cả chỗ phủ cận liền ẩn thân khe đá cũng không tìm tới thanh thiên nhạc lưu dạng hà đối ngươi đề cập tới thế nào đến chỗ này động phủ nghiên thu diệp nhớ năm đó đại gia ở chung một chỗ mở công ty thời điểm bình thường cũng thường trao đổi tu hành trải qua hắn đức quáng đề cập tới đầu mối có không ít ta lúc ấy đều là làm tin đồn thú vị tới nghe hắn nói qua tinh túc hải rất nhiều cảnh sắc cũng đã nói bản thân khổ hành động phủ ở tinh túc hải cái gì phương vị từ cái gì góc độ nhìn sang là cái gì cảnh tượng có bao nhiêu hùng vĩ hắn còn linh linh thoái thoái giới thiệu qua xuyên qua tinh túc hải đến động phủ của hắn chỗ dọc đường có thể thấy cái nào rất đặc biệt quán cảnh tòa kia tuyết sơn là cái gì hình dáng động phủ có cái gì đặc điểm đục xây ở vị trí nào nếu không phải như vậy ta làm sao có thể tìm tới nơi này đâu những thứ này là hắn ở thời gian mấy năm trong tình cờ nhắc tới lời nhưng có thể tự mình cũng không có chú ý nhưng ta căn cứ hồi ước sửa sang lại lại có một cái đầy đủ đầu mối Thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói nguyên lai ngươi cũng không phải là chẳng có mục đích tới tìm vận may trước đó vẫn có đáng tin đầu mối Ngươi đi thanh thành kiếm phái chỉ là vì kiểm chứng hắn đã nói thật giả nghiên thu diệp, đúng vậy nếu như hắn là nói láo khoác lắc lời ở bất đồng thời gian cùng người bất đồng cách nói nhất định sẽ có chút sai lệ nhớ năm đó hắn rời đi xuyên tây cao nguyên bãi phòng trạm thứ nhất chính là thanh thành kiếm phái Khẳng định cũng nhắc tới ở cao nguyên khổ hạnh rất nhiều chuyện, cho nên ta muốn ấn chứng một cái hư thực. Ngược lại thành tổng có thể lấy tốc độ nhanh như vậy so với ta tìm được trước, thật là làm ta có chút ngoài ý muốn. Thanh thiên nhạc, ta chẳng qua là vận khí tương đối tốt mà thôi. Nhiên thu diệp thở dài nói, cái này không chỉ có riêng là vật khí, năm đó từ xa hiên đa cấp nhóm người một mực đuổi kịp bắt đạt lĩnh đầu tư công ty, đầu mối tất cả đều là người cha được. Thanh tổng đột phá đại thành chi cảnh, xem ra cũng không phải tình cờ may mắn lúc này niên thu diệp cũng còn không rõ ràng lắm thành thiên nhạc tu vi lai lịch bọn họ lần trước gặp mặt là một năm trước khi đó thành thiên nhạc còn không có lấy được cuối cùng một tòa thạch ly tượng trong tin tức ngay cả mình cũng chẳng hay biết gì đâu niên thu diệp liền càng không thể nào biết chuyện nếu nàng biết thành thiên nhạc nên nhân thân mà huyền tận yêu đang đại thành hơn nữa trong tu luyện còn trải qua nhiều như vậy chắc trở không thông báo kinh ngạc tới trình độ nào đâu giải thích bản thân vì sao có thể tìm tới nơi này niên thu diệp túi đầu có chút thẹn thùng nâng lên một cái tay nói thành tổng thân thể ta có chút như nhũn ra không còn khí lực có thể hay không làm phiền ngươi dịu ta một thanh thành thiên nhạc ngươi nếu có thể định ngồi liền đàng hoàng định ngồi còn muốn lên tới làm gì niên thu diệp ngươi không phải để cho ta ở ra ngoài giữa đi không thành thiên nhạc sửng sốt một chút ngay sau đó vừa cười không nóng nảy, ngày mai lại nói ngươi giờ phút này còn không cách nào hành công hàm dưỡng thần khí nghỉ ngơi trước khôi phục thể lực cho ta đem bên ngoài trước bố trí một phen ngày thứ hai niên thu diệp đi ra trong động phủ giữa phát hiện thành thiên nhạc thật không có thiếu bận rộn hắn cũng không biết ở trong hốc núi tìm đến có gì đem còn cỏ đi ra quay tơ phẩm chất trắng nón mềm mại như bông trải qua đơn giản pháp lực luyện hóa biên một tính tọa cỏ đệm còn có treo ở động trước cửa phủ ngăn cản màn cỏ. phó ở góc phòng ngủ nghỉ ngơi có ổ thời gian hấp tấp một chút, kia có ổ có điểm giống đại danh dã thu sao huyệt, nhưng cũng rất dễ chịu. Ở Tuyết Sơn này trên vách đá dựng đứng đã là cấp 5 sao điều kiện. Chương 469, quá vội vã, đến đây mới trở về vị. Hai người ở nơi này Tuyết Sơn trên vách đá dựng đứng tạm thời ở lại, niên thu diệp mục đích là tới tra tìm Lưu Dạng Hà hành tung, nhưng hiển nhiên Lưu Dạng Hà không ở nơi này. Thanh Thiên Nhạc lại không có vì vậy mất đi cảnh giác, vạn nhất Lưu Dạng Hà vừa vặn vào lúc này trở lại rồi đâu? kia lại vừa vặn ôm cây đợi thỏ đem chi bắt lại. Nhưng hắn cũng không thể nào ngay ở chỗ này đợi không Lưu Dạng Hà. Đợi đến Niên tu diệp khôi phục pháp lực liền xuống núi, mấy ngày này liền thật tốt tu luyện mới vừa lĩnh ngộ ngự thần chi đạo. Thành Thiên Nhạc cùng Niên Tu Diệp chia phòng giữa, cũng là không là hoàn toàn vì nam nữ chi phòng. Tu sĩ định ngồi, tính thất xác thực nên ngăn cách, nếu không sẽ có thần khí lẫn nhau nhiễu. Trừ phi là song tu hoặc là đồng môn hợp luyện một loại nào đó pháp quyết, mới có thể ở chung một chỗ định ngồi, nếu là một người vì tên còn lại hộ pháp, như vậy cũng tất nhiên sẽ thu liễm thần khí tiếng thở. Tu hành động phủ trải qua đặc biệt được xây, cùng bình thường khách sạn căn hộ cũng không đồng dạng, phòng trong phòng ngoài lẫn nhau nhiễu động rất nhỏ. Nhưng Thành Thiên Nhạc tu luyện hơn, cũng có thể cảm ứng được niên thu diệp thần khí pháp lực đang dần dần khôi phục ba ngày sau thành thiên nhạc chủ động đưa cho niên thu diệp một bọc vật nói muốn mau sớm khôi phục thể lực hay là ăn vị tốt niên thu diệp có thể ích lực nhưng tu vi của nàng chưa đột phá đại thành chi cảnh lúc trước lại đã tiêu hao hết thần khí pháp lực lúc này lâu dài không ăn cái gì là không được mở ra thành thiên nhạc đưa tới bọc nhỏ bên trong lại là sấy khô thịt bò điều nghe nói nó là cổ đại trên thảo nguyên quân viện trinh lương dùng toàn bộ cơ bắp muối ngâm đánh thực sau đó hoàn toàn sấy khô bồi quen một khối thịt lớn cuối cùng chỉ biến thành một điều nhỏ Loại này sấy khô thịt bò nhai đứng lên có chút mặn lại rất thơm, chỉ cần ăn mấy cái, lại uống nước liền no rồi. Niên Thu Diệp kinh ngạc hỏi, "Thành tổng, ngài còn chuẩn bị loại vật này, một đường lưng đến cái này độ cao so với mặt biển năm, 6000m cao địa phương." Thành thiết Nhạc, "Ta khi còn bé trường học ăn bài chơi xuân, mẹ ở túi đeo lưng bên trong đều là ăn. Bây giờ tuy có ít cơ khả năng, nhưng đến loại này hiểm tuyệt chỗ, tổng phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Trong ba lô của ta trừ một bộ quần áo cùng một ít linh dược, chính là cái này một ít thức ăn, lo trước khỏi hòa mà. Ăn đảo là có. nếu không nếu muốn để cho niên thu diệp mau sớm khôi phục thành tổng liền đạt được đã đi săn nhưng cũng không thể chỉ ăn thì ta còn phải tới điểm làm thành thiên nhạc lại ở bên ngoài trong hốc núi hái tới một ít giòn non có thể ăn dễ cây nhai đứng lên ngọt lìm có chút củ tự vị nhớ năm đó vu đạo dương ở chỗ này khổ hạnh lúc cũng thường ăn loại vật này ở hắn cho thành thiên nhạc thần niệm trong thuận tiện để một câu niên thu diệp thể lực cùng pháp lực đã có chỗ khôi phục ngại ngùng đều khiến thành thiên nhạc chiếu cố như vậy hỏi rõ vật gì sau vì vậy liền bản thân đi trong hốc núi là được những thứ này kỳ thực bất quá là một cái nhấc tay nhưng thành thiên nhạc một cách tự nhiên liền làm khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Nghiên Thu Diệp không tên cảm thấy cùng hắn đã rất thân thân, tựa như nói dẫn hỏi, "Thành Tổng, ngươi năm đó ở đại học lúc đi học, có phải hay không được gọi là tốt nhất bạn cùng phòng a?" Thành Thiên Nhạc cũng cười nói, "Ta đây, nhưng không rõ ràng lắm, nhưng ta bị bạn cùng phòng hồi qua, ở nước Đức du học lúc từng cùng nhau thuê phòng ở bạn học, sau đó hắn gạt ta đến Tô Châu đa cấp nhóm người, đại khái là cho là con người của ta dễ gạt đi. Bởi vì ở nước Đức thời điểm, hắn liền lừa ta 5000 euro, cầm đi." "Phu phí." Nói tới chỗ này, Thành Thiên Nhạc đột nhiên im miệng đổi lời nói nhớ năm đó ở nước Đức cầm 5.000 ngàn euro cùng Vu Phi cùng đi đi dạo khu đèn đỏ cũng không phải là chuyện bình quang gì dấu vết còn chưa cần để đi nói ra ảnh hưởng hắn vị này tương lai vạn biến tông tông chủ hình tượng a lời nói này lại đem niên thu diệp chọc cho khanh khách vui vẻ tiếng cười ở thạch thất bên trong phi thường dễ nghe em hay nàng cười nói đem ngươi gạt đến đa cấp nhóm người ngươi đi thiên tân truy xét lang yêu xa hiền duyên phận chính là coi đây là mở đầu a nếu không phải như vậy ta còn không có cơ hội nhận biết ngươi đây thanh thiên nhạc đổi chủ đề lại hỏi Thu Diệp tiên tử, mấy ngày nữa ngươi thần khí pháp lực sắp xỉ nên khôi phục, tính toán ngày còn có hơn nửa tháng liền kỳ hạn một năm ném đầy, ngươi cũng nên trở về phái Tiêu Giao, trong môn tôn trưởng đều đang đợi, các phái đồng đạo cũng đang nhìn, ta đưa ngươi trở về, thuận đường đi phái Tiêu Giao Bái Sơn. Vừa nhắc tới trở về phái Tiêu Giao, Nhiên Thu Diệp vẻ mặt không khỏi lại ảm đạm xuống, nhưng là thành Thiên Nhạc lúc này mở miệng, nàng sát thực không cách nào tự tuyệt, túi đầu như cái tiểu nữ sinh vậy nói, Thành tổng, ta nghe ngươi, một năm này bốn hoàn toàn không có tí thu hồi nào, khó khăn lắm mới tìm được cái này cao nguyên đội vụ, không chỉ có lưu dạng hà không tìm được, thiếu chút nữa tám thân bão táp. may mắn vì thành tổng cứu nhưng là nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt ta không thể lại thoái thác trì hoãn chờ pháp lực một phục liền trở về phái tiêu giao lãnh phạt đa tạ thành tổng tình cũng hoan nên ngươi đến phái tiêu giao làm khách nói ra lời nói này thời điểm nên thu diệp trong lòng có chút hy vọng con đường này có thể đi càng lâu một chút đáng tiếc kỳ hạn một năm cũng nhanh đến như vậy thì hy vọng thành thiên nhạc có thể ở phái tiêu giao làm khách thời gian càng lâu một chút nhưng lại không muốn để cho hắn nhìn thấy bản thân bị phạt chẳng diện trong lòng thật là có chút xoắn vừa nghe lời này thành thiên nhạc đã biết nàng thượng có khúc mắc chưa từng khai giải nhưng dù sao đã quyết định đi đối mặt không còn trốn tránh Kỳ thực niên Thu diệp phiêu bạt giang hồ, khổ sở truy xét lưu dạng Hà đám người đầu mối, đã là một loại đối thanh danh vấn hồi, cũng là một loại trốn tránh. Trốn tránh đạo không chỉ là phái tiêu giao trách phạt, mà là trong lòng chính nàng không bước qua được kia đạo hạo. Hán dịu dàng trần ăn nói, "Thu diệp tiên tử, ngươi một năm này cũng không phải là không thu hoạch được gì, bất luận ngươi khi đó là nghĩ như thế nào, bay xuống giang hồ có bao nhiêu loại nguyên nhân, nhưng ngươi đúng là hết sức vấn hồi. Về phần phái tiêu giao trách phạt còn có giang hồ đồng đạo nghị luận, ngươi đã không cần lại lo âu. Một mình đi lại con đường này, ở cao nguyên tuyệt địa thiếu chút nữa bị gió lốc nuốt mất, còn có thể có so đây càng nặng trừng sao?" ta sẽ đem tận mắt nhìn thấy hết thể chi tiết chuyển cáo quý phái tôn trưởng nghiên thu diệp rất cảm kích nhìn hắn một cái lại túi lầu nói ta ngược lại không phải là lo lắng những thứ này mà là ta quá vô dụng thành thiên nhạc hỏi ngược lại ngươi thế nào vô dụng ngươi có lúc khó tránh khỏi tự cho mình quá cao nhưng chuyện thành công có không được ngươi đã hết sức đi làm ngươi có thể một mình tìm tới nơi này đây chính là một loại thành tựu. nếu đổi thành mấy năm trước ngươi có thể tưởng tượng bản thân sẽ đi hết đoạn đường này sao một người xuyên việt mịt mở cao nguyên đến tuyết này phong tuyệt bích về phần trận kia báo tuyết là ngoài ý muốn cũng là một loại giá cao ngươi nghĩ cha ra lưu dạng hà bí ẩn động phụ kỳ thực ngươi thật làm được cũng chứng minh bản thân có thể làm được ta dù không tán thành ngươi như vậy thực hiểm nhưng nói thật cũng có mấy phần bội phục ngươi đi đến nơi này người còn là lúc trước công ty bắt đạt lĩnh cái đó ngươi sao nghiên thu diệp đột nhiên ngẩng đầu đôi mắt đẹp có ánh sáng đa tạ thành tổng đánh thức ta thật thay đổi rất nhiều thành thiên nhạc cười nói đúng vậy à trải qua những thứ này ngươi vẫn giống như trước kia lại làm sao có thể chứ pháp lực của ngươi dĩ nhiên đã so một năm trước càng mạnh về phần tâm cảnh cảm nộ tự không cần phải nói ngươi chẳng qua là chưa kịp đi thật tốt hồi vị mà thôi đoạn đường này quá nóng nảy vội vàng Niên Thu Diệp hơi nhắm hai mắt lại như có điều suy nghĩ, thành Thiên Nhạc thấy vậy không tiếp tục quấy rầy nàng, xoay người tiến ra trong. Đêm hôm ấy, định ngồi trong thành Thiên Nhạc phảng phất bị nào đó nhiễu động, chỗ này động phủ dù sao không tính lớn, Niên Thu Diệp đang ở phòng ngoài, nàng thần khí biến hóa đột nhiên trở nên ba động rất lớn. Thành Thiên Nhạc thu nhếp thần khí im lặng cảm ứng, chợt ý thức được cái gì, nguyên lai Niên Thu Diệp hoàn toàn ở đây lúc nơi đây nhập vòng cảnh, vọng cảnh trong một cái búng tay, thời gian có thể mấy tháng kinh niên, ngoài mặt người thần khí ở vọng cảnh trong tiêu hao rất chậm, chẳng qua là duy trì một nguyên thần trong thế giới vận chuyển, nhưng người ở bên ngoài xem ra. loại này thần khí tiêu hao cùng ba động là rất kịch liệt nghiên thu diệp mới vừa khôi phục không lâu bạn không quá thích hợp tu luyện cực kỳ hao tổn thần khí pháp quyết nhưng là cơ duyên chính là như vậy tới có lẽ là ban ngày kia một phen đối thoại để cho nàng vừa vặn có chút chứng lộ thành thiên nhạc không có đi quay rời nàng ở hai gian thạch thất liên kết cửa ngõ chỗ lặng lẽ điểm một chi hàn châm thúy đốt hương một đêm này nghiên thu diệp cũng không có có thể phá vọng cảnh loại trạng hướng này cũng rất bình thường vọng cảnh cũng không phải là một lần có rất nhiều người trong tu luyện kéo dài nhập vọng hóa vọng thẳng đến hóa thường thường cũng có thể không phá được đây tột cùng là họa là phúc rất khó nói. thành Thiên Nhạc là người từng trải hiểu huyền diệu trong đó, có rất nhiều tu sĩ có thể sẽ phải theo đuổi vọng cảnh trong các loại hưởng thụ. như vậy sinh đã thành tiên, lại còn cầu mong gì? đây cũng là tu hành đạt được một loại thần thông thành tựu, người bình thường đã không tưởng tượng nổi cũng không hưởng thụ được. ngày thứ hai, thành Thiên Nhạc gặp lại được nàng lúc, lại phát hiện vị này tu diệp tiên tử nhìn mình ánh mắt trở nên nũng nịu, thẹn thùng, thậm chí ngại ngùng nâng đầu nhìn thẳng, theo bản năng luôn là dùng ngón tay đi quấn quanh bên tai sợi tóc, sắc mặt cũng đỏ bừng bừng tươi như xuân quang. thành Thiên Nhạc cũng không nhịn được ở trong lòng đánh trống, nàng rốt cuộc ở vọng cảnh trong trải qua cái gì? nhưng từ xưa vọng cảnh không nói cũng không hỏi ngay cả chuyến pháp thượng sư cũng sẽ không tra cứu thành thiên nhạc càng không tiện nói gì hai người tổng cộng ở nơi này cao nguyên trong động phủ ngây người mười ngày nghiên thu diệp đã từng ba lần nhập vọng tu luyện dù chưa có thể phá vọng cảnh nhưng thần thông pháp lực đã hết phục nàng cũng không có quên còn phải xuống núi trở về phái tiêu dao không thể nào ở chỗ này một mực bế quan nhập vọng Trừ chính nàng không ai biết được kia vọng cảnh tình hình kỳ thực ở nguyện vọng của nàng trong ngược lại càng hy vọng liền cùng thành thiên nhạc ở chỗ này tuyệt bích trong động phủ bế quan khi bọn họ rốt cuộc rời đi nơi này đi ra đầu kia hốc núi lúc nghiên thu diệp trở về nhìn một cái động phủ chỗ Có vẻ hơi lưu luyến không, rời, sau đó lại nhìn phía trước ngoài núi bát ngát cao nguyên than nhỏ nói, liền phải trở về, kỳ thực ta rất lâu trước liền muốn trở về, chẳng qua là không biết nên như thế nào trở về. Lần này bị mất sư môn pháp khí, sau khi về núi cũng sẽ khác bị trách phạt. Nàng trôi này bảo kiếm ở trong gió lốc rời tay không biết bay đi nơi nào, Thành Thiên Nhạc chỉ kịp cứu người lại không lo lắng kiện pháp khí kia, giờ phút này cười khuyên lớn, "Người không, có sao là tốt rồi. Lúc ấy ngươi đã bị cuồng phong cuốn bay, đâu còn có thể lo lắng. Nếu là sư môn trách phạt, phương thức thích hợp nhất chính là để cho ngươi thay thiên tài địa bảo luyện thành một khí, lưu tại tông môn truyền thừa." niên thu diệp thành tổng nói chuyện quả nhiên đã có nhất phái tôn trưởng khí tượng thành thiên nhạc bản liền định muốn khai tông là phái mặc dù vạn biến tông chưa lấy ra danh tiếng nhưng hắn sự thực bên trên đã sớm là nhất phái tôn trưởng thân phận bây giờ đã càng ngày càng giống cũng không thể nói như hắn vốn chính là chương 470, mất phục phải liền ở lúc tới đường xuống núi so sánh với núi càng khó hơn đi cũng càng chậm niên thu diệp leo núi đường tắt hoàn toàn cùng thành thiên nhạc đại khái giống nhau bọn họ lại là từ giống nhau đường trở về suy nghĩ một chút cũng không ngoài ý muốn, kia lưu dạng hà xuất nhập động phủ con đường cũng đáp ứng căn cứ địa hình địa thế làm ra lựa chọn tốt nhất. bọn họ lại trải qua chỗ kia trên vách đá phân bố kinh văn chữ viết vách núi nghiên thu diệp chỉ vách núi nói lưu dạng hà đã từng đề cập tới hắn ở tuyết sơn nhìn thấy chỗ này không thể tin nổi di tích lại nói từ nơi này hướng bên phải có thể nhìn thấy hai ngồi ngang hàng ngọn núi lên núi phong trung gian đi chính là tiến về động phủ con đường ta ban đầu thật tò mò hỏi tới một phen lại vừa vận thành lúc sau truy tra đầu mối thanh thiên nhạc cái này kêu là nói người nói vô tâm người nghe hữu ý ở ngư đường lên núi đường bên trên là không còn có cái gì khác kỳ ngộ nghiên thu diệp ta nhìn thấy một mức độ mẹ giống như lại tham không tấu trong đó huyền rượu, càng không nghĩ ra là người nào vì sao phải ở nơi nào lưu lại như vậy một bức điêu khác lưu dạng hà đã từng đề cập tới theo hắn nói từ hội tượng trong có thể tham gia ra nào đó tu hành bí pháp thanh thiên nhạc kinh ngạc nói ta độ mẹ giống ta cũng nhìn thấy thế nào không có phát hiện đâu lưu dạng hà nói lời nói này thời điểm tu vi nên không như thế lúc ta hắn là thế nào phát hiện nghiên thu diệp có thể là hắn ở chỗ này thời gian đủ dài cũng có thể là thành tổng cũng không có chân chính đắm chìm tâm thần đi tìm hiểu ta đi qua nơi đó thời vậy chưa giải tấu bởi vì lúc ấy cũng có một trận cuồng phong mà ta lại sốt ruột lên đường bao tắc quá khứ liền không có dừng lại thanh thiên nhạc Ngược lại muốn từ dưới con đường này núi, chúng ta lại nhìn kỹ một chút. Niên Thu Diệp, ta cũng đang có ý đó. Sau một ngày, bọn họ lại đến kia độ mẹ giống như điêu khắc chỗ dưới vách núi đá, nhưng là đứng ở chỗ này dán chặt vách đá, ngẩng đầu nhìn không rõ cái này điêu khắc ngay mặt toàn cảnh, mà Nguy Nga Tuyết Sơn lại cho người một loại cực độ rung động chèn ép đánh vào cảm giác. Muốn ở định cảnh trong cảm nộ cái này Phật tượng ẩn chứa khí tức, nơi này cũng không phải là địa phương thích hợp, Thành Thiên Nhạc lần trước liền thử qua. Hắn triển khai thần thức tận lực kéo dài đến từ xa, Chậm nhướng mày nói ở chỗ này cao hàng tuyệt địa làm sao sẽ có bị người theo dõi cảm giác giống như có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta Nghiên thu diệp hơi mà ra nơi này làm sao có thể còn có người khác đang khi nói chuyện đưa mắt nhìn một phía chỉ thấy trên ngọn núi bưng có một con ưng triển khai hai cánh theo cao nguyên khí lưu lướt đi mà qua bay đến gần bên có một quân quẩn chính là đang nhìn bọn họ sau đó rời đi Nghiên thu diệp lại thở dài nói thành tổng ngươi tốt nghệ cảm con này ưng từ trên vách đá mặt bay ra ngoài ta mới nhận ra được ngươi nói chuyện lúc ta là một chút cảm giác cũng không có thành thiên nhạc có chút ngượng ngùng giải thích nói ta tập luyện chính là yêu tu phương pháp thì có một loại như giả thú bản năng trực giác thú chi cảnh giới của ta công lực dù sao so người thâm hậu kỳ thực cái này không gọi nhạy cảm chẳng qua là bén nhạy mà thôi con người của ta thường thường hồ đồ cực kỳ bọn họ trong động phủ ngây người nhiều ngày như vậy cũng không thể chỉ nhắm mắt làm ngồi tính tọa, dĩ nhiên cũng trò chuyện không ít chuyện thành thiên nhạc tu luyện là chuyện gì xảy ra nhưng thu diệp đã đại khái rõ ràng nàng không khỏi che miệng cười nói thành tổng có lúc ta cũng không biết rõ ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ. Đang khi nói chuyện Thành Thiên Nhạc tầm mắt theo con đường kia bay lượn phương hướng dõi mắt nhìn về nơi xa, đột nhiên nhìn thấy một chút kỳ dị phản quang, thất thanh kêu lên, "Thu Diệp Tiên Tử, sư môn của ngươi pháp khí tìm được." Nghiên thu Diệp ngạc nhiên hỏi, "Ở nơi nào?" Thành Thiên Nhạc lấy tay chỉ một cái nói, "Xa xa dưới ngọn núi mặt, kiếm của ngươi cắm ở nham thạch trong, thật là thật trùng hợp." Đối diện có một ngọn núi, cách rất xa vạn trượng ở sâu, đỉnh núi độ cao muốn so với bọn họ đặt chân chỗ thấp rất nhiều, tầm mắt có thể trực tiếp càng đi qua nhìn đến phương xa tinh tú hải. Rời núi đỉnh không xa loạn trong, cắm một thanh kiếm. Nghiên thu Diệp mắt lại nói, Thành tổng ánh mắt thật là kinh người. chẳng lẽ so ứng cũng được, ta ở chỗ này chỉ có thể nhìn rõ một chút phản quang. Thanh Thiên Nhạc cười ha ha, nhãn lực của ta xác thực so với bình thường người mạnh rất nhiều, tu sĩ bình thường cũng khó tướng ấy, ngươi liền coi nó là thành yêu mắt đi. Nếu phát hiện niên Thu Diệp mất mát bảo kiếm, hai người liền ở trong núi tốn thêm đã hơn nửa ngày thời gian, trước sau đó bên trên vòng một cái hình cung đường quen co, rốt cuộc đến lúc trước trong tầm mắt chỗ, thanh kiếm kia ở trong cùng phong bị cuốn đi, lại từ trên núi cao rơi thẳng xuống vừa vặn cắm vào một khối trong núi đá, cắm thẳng mà vào bốn tấc hơn sâu. Thanh Thiên Nhạc vận chuyển pháp lực đem cái thanh này kiếm rút ra. trả lại cho niên thu diệp nói mất mắt đi cũng có thể tìm về liền ở lúc tới trên đường niên thu diệp tiếp kiếm nơi tay cũng là bùi mùi mãi thôi nâng đầu lại đột nhiên nói một câu mau nhìn kia độ mẹ giống như thanh thiên nhạc nghiêng đầu nhìn lại ở vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy phương xa trên vách núi độ mẹ giống như trông rất sống động giống như một vị thần linh ngồi ngay ngắn ở tuyết sơn giữa Hàn khe to mày nói ở chỗ này có thể mơ hồ cảm nhận được độ mẹ giống như ánh mắt ở nhìn chăm chú nhưng nơi này hay là xa chút góc độ cũng hơi chút chúng ta tới trên đường vừa đúng có một nơi có thể từ ngay mặt nhìn lên cách cũng gần đây Bọn họ lại đi trở lại một khoảng cách, đang ở ngọn núi một mảnh bên trong long chỗ, vừa vặn xa đối kia độ mẹ giống như. Ngước đầu nhìn lên, kia cao ba trượng điêu khắc giống như chân nhân lớn nhỏ, Thành Thiên Nhạc lại nhìn một chút chúng quỷ nói, "Sắc trời đã tối, nơi này vừa dễ dàng tránh gió, chúng ta liền dừng lại một đêm đi." Ngay trong ngày ban đêm, làm quần tinh hiện lên ở màn trời trên, Thành Thiên Nhạc ở ngưng mắt nhìn phương xa trên núi cao điêu khắc. Hắn phát hiện một chuyện, muốn cảm ứng rõ ràng kia độ mẹ giống như khí tức, không thể có ý niệm khác trong đầu, thậm chí cũng không nên nghĩ tu luyện cái gì ngự thần chi đạo. Thu nhếp tinh thần mang theo sùng kính cùng quỳ lạy lý đi, đi nhìn lên nàng. sau đó nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn không cần nâng đầu cái chán phảng phất liền có thể cảm nhận được kia độ mẹ giống như đưa mắt nhìn ánh mắt để xem pháp nhập cảnh nàng liền hiện ra ở trước mắt thành thiên nhạc phảng phất lại trở về ban đầu ở phố sơn đường thạch ly tượng trong lấy ra pháp quyết thời điểm lại đang độ mẹ giống như trong ánh mắt cảm nhận được một đoạn lưu ở giữa thiên địa thần niệm, lại là một bộ linh nhật thành liền pháp truyền thừa có khác một bộ dục nhạc song vận đạo bí thuật cái này độ mẹ giống như trong thật bao hàm pháp quyết tin tức muốn đọc đến nó lại không thể mang theo đã biết thành kiến nhưng lại không thể không có tu làm căn cơ mà là cần hoàn toàn đầu nhập tâm thần đi cảm ứng phát hiện đây hết thể đồng thời Thành Thiên Nhạc là ở vào một loại tâm niệm thuần minh trạng thái hạ, vì vậy không có vấn đề ngạc nhiên, chẳng qua là cảm ứng được trong đó thần niệm mà thôi. Cái gọi là linh nhiệt thành liên pháp là từ xem pháp vào tay tu luyện chuyên hỏa, rất nhiều bức cảnh giới tương tự với Thành Thiên Nhạc Ngưng luyện yêu đan phương thức, nhưng tài tình khá có sự khác biệt. Thành Thiên Nhạc tập luyện chính truyện pháp quyết là yêu tu phương pháp, hơn nữa đã đạt đại thành chi cảnh, dĩ nhiên không cần thiết lại đi tu luyện bộ này pháp quyết, nhưng từ ấn chứng góc độ ngược lại có thể tham khảo tham tưởng. Tu luyện loại này chuyên hỏa linh nhật thanh liền, ngược lại rất thích hợp mảnh này nghèo nàn cao nguyên bên trên tu sĩ, có thể rõ ràng để cao đối mỏng manh không khí cùng với giá lạnh chống đỡ. Thích đứng năng lực, là bộ này pháp quyết tự nhiên nương theo thần thông một trong, coi như là tu luyện này hắn pháp môn đệ tử cũng có thể tham chiếu tu chứng một phen, trong đó rất nhiều nghi thức rất phức tạp nhìn như không có cần thiết, lại có tấm tâm chi dụng. Về phần bộ kia dục nhạc song vận đạo bí thuật cũng không phải bình thường người có thể đọc đến, ít nhất cần muốn đại thành cảnh giới mới được. Cũng không phải bởi vì bộ bí thuật này bản thân cần muốn đại thành cảnh giới mới có thể tu luyện, mà là lưu lại pháp quyết người cố ý gây nên, không phải đại thành không thấy được, cũng không tính tùy ý truyền nhân. Loại này thần niệm tâm ấn chi diệu, thành thiên nhạc cũng là lần đầu tiên lê giáo, tựa như một loại mật giáo quán đính nghi thức. có thể vào xem pháp định cảnh người, ở chỗ này lấy giống nhau tâm cảnh đối mặt cái này độ mẹ giống như, dĩ nhiên là có thể được đến kia linh nhật thành liền pháp truyền thừa. Nếu như Lưu Dạng Hà cũng đã đến nơi này, tiến vào loại trạng thái này, tự nhiên có thể được đến linh nhật thành liền pháp quyết, đối hắn ở cao nguyên bên trên khổ hạnh rất có ích lợi. Về phần kia một bộ dục nhạc song vận đạo bí thuật, nếu muốn thể ngộ đi ra không chỉ cần phải đại thành cảnh giới, phản phất còn cần một loại rất huyền diệu tâm cảnh linh dẫn. Nghĩ tới chỗ này, Thành Thiên nhạc trợ tâm niệm vừa động tối lui ra khỏi diện cảnh, trong lúc bất chợt đỏ mặt, tim đập cũng hơi tăng nhanh, thân thể lại vô hình lên khó mở miệng phản ứng. Tại sao phải như vậy? dục nhạc song vận đạo nên tên là tư nghị liền là một loại song tu pháp môn, kia huyền diệu tâm cảnh linh dẫn sẽ tới tự nào đó tâm cảnh bởi vì niên thu diệp cũng ở chỗ này định ngồi hành công cho nên thành thiên nhạc định ngồi lúc giữ vững hoàn toàn thanh minh trạng thái có thể đối với ngoại giới các loại trạng muốn tùy thời làm ra phản ứng cũng là đang vì nàng hộ pháp hộ pháp lúc trừ kia độ mẹ giống như ra hắn dĩ nhiên cũng có thể cảm ứng được niên thu diệp khí tức niên thu diệp mới vừa nên lại nhập vòng cảnh chỉ chốc lát sau rời khỏi vòng cảnh thần khí tinh vận rất là dập dần, ở tuyết sơn này đem rét trong phảng phất xuân ý thổi lất phất. thành thiên nhạc rất rõ ràng vọng cảnh trong phảng phất là một cái thế giới khác trải qua mặc dù chỉ là trong chốc lát rời đúng giờ đã qua mấy tháng kinh nhiên, hình thần trở lại thực tế khó tránh khỏi có một loại bừng tình cảm giác khó tránh khỏi cảm khái hồi vị nghiên thu diệp nhân hồi vị vọng cảnh vẫn thuộc về một loại rất động tình trạng thái thành thiên nhạc cũng cảm ứng được trong hoàn cảnh loại này khí tức vô hình nghiên thu diệp từ hôn mê sau khi tỉnh lại ở thành thiên nhạc trước mặt cũng rất thẹn thùng, mà mấy ngày này nhập vọng tu hành nhìn thấy hắn thường thường càng là một bộ mặt mũi hàm tình dáng vẻ thành thiên nhạc nếu như còn đoán không được là chuyện gì xảy ra vậy hắn thật đúng là người mù mà trên thực tế nhãn lực của hắn sánh vai nguyên bên trên ứng còn tốt như thế nào không nhìn ra nhưng hắn không có nói gì hết thể biểu hiện vẫn một cách tự nhiên giờ phút này niên thu diệp rời khỏi vòng cảnh dưới mắt cũng ngước nhìn phương xa dưới ánh trăng trên vách đá độ mẹ giống như ở vị trí này nhìn kia điêu khắc chính là chân nhân lớn nhỏ cảm giác cũng hoàn toàn không phải pho tượng liền là thật sự rõ ràng hình thần tồn tại ngay sau đó niên thu diệp nhắm hai mắt lại tựa hồ cũng nhập nào đó xem pháp định cảnh sau đó đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói cái này độ mẹ điêu khắc trong quả nhiên có nào đó thần niệm tâm vấn bao hàm một bộ linh nhật thành liền pháp quyết thanh nhạc đánh vỡ trầm mặc nói. Đúng vậy, ta mới vừa cũng phát hiện. Bộ này pháp quyết lại không nói, nhưng cái này lưu lại pháp quyết thủ đoạn thật sự là huyền bí vô cùng, ta cũng tìm hiểu không ra. Chương 471, Diệu Không Hành, dục nhạc xong vận đạo. Nghiên thu Diệp khen, thành tổng thật là cao minh, ta phát hiện này thần nghiệm tâm ấn, chẳng qua là ở tìm hiểu bộ này pháp quyết, ngươi nhưng ở tìm hiểu này lưu lại pháp quyết thủ đoạn. Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, không có biện pháp a, người nào suy nghĩ gì chuyện. Thu Diệp tiên tử bây giờ đang phá quan tính tiến trên đường, tự nhiên đang suy nghĩ pháp quyết này chi diệu. Mà tính toán của ta ngươi cũng rõ ràng. Tương lai muốn mở nhất phái tông môn, còn có nhiều như vậy yêu tinh muốn chỉ điểm, quản thúc đâu. Người có phái tiêu giao chính chuyện pháp quyết, kỳ thực không cần thực tập cái này linh nhật thành liền phương pháp, nhưng nó nhưng là một loại cảnh giới tu hành ấn chứng, ta cảm giác nó đối cái này cao nguyên bên trên khổ hạnh tu sĩ rất có giúp ích. Niên thu diệp, xem ra Lưu Dạng Hà năm đó cũng nhận được bộ này pháp quyết, nói không chừng đã từng cảnh tu ấn chứng. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy cái này lưu lại pháp quyết thủ đoạn rất khiến người ý vị. Nếu không có tu hành căn cơ, không thể nào đi tới cái chỗ này tới, càng không thể nào lấy được cái môn này pháp quyết truyền thừa. Nếu đã có tu làm căn cơ, nói rõ người tới đã có chính chuyện pháp quyết tu luyện tỷ như người ta nó cũng chỉ có thể làm làm tham khảo ẩn chứng như vậy lưu lại pháp quyết mục đích ở chỗ nào mà ta mơ hồ lại có cảm giác trừ bộ này pháp quyết ra còn có một tầng thần niệm tâm ấn tựa hồ bao hàm nào đó mật thuật chỉ tiếc lá thu tu vi thấp kém không cách nào đọc hiểu chân thiết chẳng qua là cảm thấy có chút nói tới chỗ này nàng muốn nói lại thôi dưới ánh trăng sắc mặt tưởng đỏ hơi nóng lên trong lòng ngầm may mắn thua thiệt thành thiên nhạc không nhìn thấy thành thiên nhạc không thấy rõ lại có thể cảm ứng được à hắn vội vang mở miệng nói đó là phối hợp bộ này linh nhật thành liền pháp một môn mật thuật nhưng tu cũng không tu Nếu là tu chi không cẩn thận tắc mầm họa lớn, dị thường hung hiểm. Cần phải có đại thành chi cảnh, lại phải có tương ứng tâm cảnh cơ duyên mới có thể đọc hiểu. Bang môn ấn chứng chuyện, không cần thiết nghèo này rốt cuộc. Việc cần kiếp bây giờ, ngươi ứng một lòng cầu phá vọng đại thành, nơi đây lấy được phương pháp này quyết, chỉ nhìn cùng buồn môn chính chuyện có gì tham chiếu tham khảo chỗ. Nghiên thu diệp, thanh tổng nhìn ra ta mấy ngày nay đã nhập vọng cảnh trong. Thanh thiên nhạc, ta trải qua, như thế nào không nhìn ra. Nguyên thu diệp tựa hồ hơi ngượng ngùng nói cái đề tài này lại tiếp nối lúc trước lời chuyển nói y theo thành tổng nhìn ngàn năm trước cao nhân ở đây lưu lại loại này thần niệm tâm ấn truyền thừa mục đích ở chỗ nào đâu thành thiên nhạc suy nghĩ một chút đáp người ta đã có chính chuyện pháp quyết tu hành tới chỗ này lấy được bộ này pháp quyết dù không cần bản thân đích thân đem chi hoàn toàn tu chứng nhưng cũng có thể chuyển cho thích hợp người lưu duyên khiến cho truyền thừa không ngừng mặt khác cao nguyên bên trên cũng có thể có người tu luyện linh nhật thành liên pháp đoạt được lại không hoàn chỉnh nếu có duyên đi tới nơi này liền có cơ hội bù đắp chính chuyện diệu pháp hoặc còn nữa nhất đảng tu sĩ ở chỗ này hành du khổ luyện Tu pháp quyết chưa hẳn thích hợp, liền có thể đây là chính chuyện. Ta từng đi qua thanh thành kiếm phái bái sơn, kia ngàn năm đại phái trăm năm qua truyền thừa một lần có đoạn tuyệt lo âu, may nhờ đương đại trưởng môn hình độ tắc ngăn cơn sóng giữ, lại lần nữa mở ra ngàn trụ đạo tràng, mà ngàn trụ đạo tràng bảo đăng pháp đàn trong liền có thanh thành kiếm tiên đại trận truyền thừa. Ngàn năm trước lưu lại cái này độ mẹ điêu khắc tiền bối, nay thủ đoạn thần thông xa không phải người ta có thể tưởng tượng, mà mục đích có thể chính là để cho người hữu duyên lấy được cái môn này pháp quyết truyền thừa. Trong đó có khác một môn ma thuật, không đến đại thành chi cảnh không thể làm truyền pháp thượng sư người, là không cách nào đọc hiểu. có thể đạt được nó đương nhiên là hữu duyên nhưng hữu duyên chưa chắc là có phúc liền nhìn người đến sau như thế nào tiêu thụ thành thiên nhạc hiển nhiên là trong lời nói có lời đối với một ít người mà nói có chút pháp quyết luyện còn không bằng không luyện bộ kia bí thuật một ít người mà nói là phúc duyên đối một số người khác mà nói có thể là mối họa hắn không có không biết ngượng nói kinh nghiệm của mình vu đạo dương ban đầu ở phố sơn đường thạch lý tượng trong lưu lại yêu tu truyền thừa tuyệt đối liền không có ý gì tốt nhưng đối với thành thiên nhạc mà nói cũng là lớn phúc duyên chuyện ngược lại cũng giống như nhau niên thu diệp có chút hiểu được lại túi đầu mềm nói thành tổng ngươi đừng tổng cứ gọi ta thu diệp tiên tử đây đều là giang hồ đồng đạo những năm trước đây mù hồ nào lên ta nào dám lại lấy tiên tử tự xưng lui về phía sau ngươi gọi ta lá thu hoặc là thu diệp sư muội là tốt rồi thành thiên nhạc vội vàng đáp thu diệp sư muội ta muốn nhập đoạn tuyệt diện ngoài chi định cảnh hành công ngươi có thể hay không làm hộ pháp cho ta nghiên thu diệp vội vàng nói được rồi dĩ nhiên không thành vấn đề ngươi làm hộ pháp cho ta nhiều ngày như vậy ta hộ pháp cho ngươi thì thế nào đang nói chuyện thành thiên nhạc vì sao đột nhiên muốn nhập định đâu Nói thật, hắn cũng bị mới vừa đọc hiểu bộ kia dục nhạc song vận đạo mật thuật cùng với niên thu diệp ngượng ngùng động tình khí tức phát động tâm dây cung, xuân tâm rất là dập dởn. Thành thiên nhạc phi thường có ca tính, hắn dù vì vậy có động tình phản ứng, trong lòng nghĩ nhưng chỉ là tiểu tiểu, không nhịn được liền muốn đi vào họa quyền thế giới. Đoạn đường này hành du nhân không người hộ pháp, lại thuộc về hiểm tuyết đất, thành thiên nhạc dĩ nhiên không thể khiến bản thân thuộc về đối hung hiểm khó có thể đề phòng tình cảnh, đã hơn nửa tháng chưa từng thấy qua tiểu bộ kia dục nhạc song vận đạo mật thuật vốn dĩ linh nhiệt thành liền pháp làm căn cơ nhưng thành thiên nhạc đã có đại thành chi cảnh cũng tập qua phương pháp song tu có thể tự lấy mở ra lối riêng đi trực tiếp tu luyện cái gọi là muốn vui định thật ra là từ một loại nào đó định trong xem pháp tới tay đi đưa tới chiết hỏa linh nóng cái gọi là song tu có thể rất nhiều người nghe cái tên này sẽ có chút hiểu lầm kỳ thực một người cũng có thể song tu một làm sao có thể luyện song tu đâu đây cũng là muốn vui định luyện diệu ví như nam tu định trong quan tưởng tuyệt vời nữ thể có muốn vui chi tận vô cùng diễn cảnh lấy tâm pháp đưa tới động hỏa có thể làm được một điểm này cần phải có có thể vào xem cảnh căn cơ, với hắn pháp môn loại suy, ít nhất phải có tương đương với phát động ma cảnh tu vi. Về phần có thể hay không đột phá ma cảnh tiếp, chính là trong tu hành khảo nghiệm, nó vừa đến tay chính là ma cảnh. Đối không có tu làm căn cơ người bình thường mà nói, coi như lấy được pháp quyết cũng nhập không được muốn vui định, nhiều lắm là chẳng qua là bản thân ở nơi nào ảo tưởng y dâm mà thôi. Nhưng chân chính xem pháp có thể nhập cảnh trong, thấy liền chân thiết như thường, sắp xỉ vì loại nào đó triệu hoán. Nhập này định cảnh liền có nhập ma lo, hâu, có chút người có thể chẳng qua là cầu chết hỏa dục cảnh cực nhạc. Từ tu hành khảo nghiệm cấp độ muốn vui định trong sắc dục cấp cùng mà cảnh tiếp là một thể bộ này mật thuật trong song tu trí lữ có rượu không diệu muốn diệu hành chi nói cái gọi là rượu không là chỉ nàng có thể bản không tồn tại từ xem cảnh trong trống giống mà phải cái gọi là diệu muốn là chỉ bị nghĩ hành biết có thể dẫn vui muốn phát linh nóng chuyết hỏa chuyết hỏa từ ngọn nguồn vòng dọc theo trong mạch liên tiếp đi lên tới vành tim có linh nóng sữa lộ chi diệu hướng đỉnh vòng hóa bồ đề đem trăng lưu hàng xuống hình thần dục vui vô cực dần dần lấy được sơ hỉ nhạc siêu hỉ nhạc kỳ hỉ nhạc đều sinh hỉ nhạc thành tựu diệu muốn chẳng qua là thần khí giao cảm có thể không có chân chính hình thể giao hợp một đôi đạo lữ mặt đối mặt định ngồi thần khí giao dung đồng cảm muốn vui phát động chi diệu kỳ thực cũng là song tu cái gọi là diệu hành cùng diệu muốn có chút phân biệt là đưa vào thực tế hành vi trước có diệu muốn sau có diệu hành có thể được cũng không thể được bởi vì diệu hành song tu cực dễ rơi vào ma trướng đây không phải là bình thường hình thể giao hợp mà là trong tu luyện phát động diệu muốn đồng thời hành diệu chuyện kim cương sử thẳng vào nơi bí mật sen cung dẫn chuyển hóa phát động đến từ hải để luân sinh mệnh bản nguyên chi dục dọc theo trong mạch sông lên quanh thân linh thiếu thúc dục linh nóng sữa lộ làm tâm vòng hóa sinh chi niệm hóa bù đề nguyện dịch là đỉnh vòng trí tuệ diệu cảm giác diễm thăng dịch hàng giao dung theo thứ tự dễ chịu rồi rào vành họng, vành tim, tế luân, đáy biển âm dương đến lượt bốn loại hỉ nhạc, phản phục vui vô ích đôi vận, cuối cùng được chứng nhập thành tĩnh quang minh chân không cảnh bộ này mật thuật cũng có thể phối hợp phá vọng phương pháp trở thành trong tu luyện một loại vọng cảnh môn phái khác nhau hóa vọng phương pháp vốn là có bất đồng diệu dụng cùng nguyên nhân mở đầu hơn nữa nó còn có phá vọng sau nhập chân không cảnh tu luyện chỉ dẫn đối thành thiên nhạc huyền tận đại thành sau tu luyện sát thực rất có giúp ích bộ này dục nhạc song vận đạo mật thuật nghĩ lấy chi phá vọng lại vô cùng gian nan sợ rằng tuyệt đại đa số người hoặc là không luyện được hoặc là liền vĩnh nhập ma vọng cảnh không phải ra mà trên thực tế, thế gian tu phương pháp này hoặc được xưng tu phương pháp này người phần lớn lấy song tu danh tiếng hành dâm tả ma chuyện. nhờ vào đó dụ nguyên phi đã lữ người kết duyên đồng tu, tất dâm tả không thể nghi ngờ. nhưng nó đối với thành thiên nhạc mà nói cơ duyên lại rất thần diệu, hắn có hỏa quyền thế giới, trong thế giới này có độc nhất vô nhị tiểu tiểu, bọn họ vốn là người yêu đã hợp luyện tương hỗ là ngoài lô định phương pháp song tu, diệu không, diệu muốn, diệu hành đều có. giờ phút này thành thiên nhạc nghĩ ngược lại không phải là tu cái gì muốn vui định, hắn chỉ là bởi vì động tình lúc trong lòng nghĩ nàng từ cao nguyên tuyết sơn lạnh trong đêm đột nhiên tiến vào giang nam cô tô xuân ý hỏa quyền. thành thiên nhạc ngưng mắt nhìn tiểu thiêu ánh mắt tiểu thiêu không tên cũng sắc mặt đỏ lên rũ xuống lông mi thật dài tay ngọc ôn nhu nhẹ đỡ thành thiên nhạc mù bàn tay nói ngươi lần trước không phải nói muốn rời khỏi cô tô đi xa đi chính là hiểm tuyệt đất sợ rằng muốn có hơn một tháng không thể gặp mặt tại sao trở lại thành thiên nhạc thật sự là bởi vì nghĩ ngươi tiểu thiêu hiểm tuyệt đất có thể sẽ gặp phải ngoài ý muốn có người hộ pháp sao thành thiên nhạc có tiểu thiêu sắc mặt của ngươi thế nào đỏ như vậy ngay cả ta cũng cảm ứng được thành thiên nhạc ta ở cao nguyên tuyết sơn trên mới vừa đọc hiểu một đoạn mật thuật chúng ta đang dễ dàng nghiên cứu nói chuyện đồng thời phát qua một đạo thân niệm, giảng giải bộ kia pháp quyết chi diệu tiểu thiêu thẹn phải cho hắn một quyền xoay qua thân nói cười ngây ngô, ta nguyên tưởng rằng ngươi là một đàng hoàng hải tử như thế nào học bấy nhiêu kỳ xảo lề lối thành thiên nhạc hắc cười ngây ngô nói lề lối không có vấn đề kỳ xảo chỉ nhìn mong muốn vì sao đoạt được gì quả nay thuật hung hiểm thường nhân làm tập chi nhưng có thể làm hại quá lớn trong lòng ta cũng rõ ràng nhưng ta chỉ cùng ngươi tu cũng là phá vọng sau lẫn nhau giúp thích hình thần chi đạo thế gian đã có cực nhạc chi diệu không thể đi cương cầu đòi hỏi quá đáng nhưng có thể hưởng vì sao không hưởng đâu tiểu thiêu ngươi ngươi Ngươi hôm nay chính là mớn. Thành Thiên Nhạc, không không không, ta không có bảo hôm nay sẽ phải cùng ngươi nghiên cứu cái này dục nhạc xong vận đạo thuật, chẳng qua là muốn nói cho ngươi ta gặp cái gì. Niên thu Diệp ở trong núi tuyết vì Thành Thiên Nhạc hộ pháp, còn tại hồi vị mới vừa rồi vọng cảnh, nhìn định ngồi trong Thành Thiên Nhạc rất có cảm xúc và phồng, nhưng nàng cũng thu nhiếp thần khí không nhiễu động hắn tu luyện. Niên thu Diệp có thể phát giác Thành Thiên Nhạc ở định ngồi trong đoạn tuyệt diện ngoài, quanh thân thần khí ba động cho người cảm giác lại như xuân phong tắm gội. Hắn đây là nhập loại nào định cảnh, chẳng lẽ chính là hình thần tương ngôn, chuyên khí trí nhu không rời định sao? Cái này Thành Thiên Nhạc thật là khiến người suy nghĩ không thấu. hắn thế nào trong lúc bất chợt liền nhập định đâu chẳng lẽ mới vừa rồi cũng phát giác nàng ngượng ngùng sao nghiên thu diệp càng suy nghĩ càng cảm thấy thành thiên nhạc nhịn nàng nghĩ lại hắn thật khiến cho người ta nhìn không thấu nhưng lại không nhịn được nghĩ nhìn càng thêm rõ ràng có lúc thấy chính là một mảnh hỗn độn hành vi hoàn toàn ngoài ý mớn nhưng suy nghĩ kỹ một chút người này lại là một mảnh thanh minh hắn làm việc thường thường đều là do bởi đơn giản nhất nguyên nhân trực tiếp nhất như vậy lúc này nơi đây lời đang nói hay làm gì đột nhiên nhập định nghiên thu diệp sợ rằng nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông thành thiên nhạc bị vân vân nhân tố khiêu khích phải rất có động tình kết quả thẳng vào họ Chương bốn trăm cá tam uẩn thẹn thùng hỏi lữ duyên dùng 5 ngày 5 đêm thời gian thành thiên nhạc cùng niên thu diệp rốt cuộc đi tới dưới chân núi tuyết trước mặt lại là mênh mông bát ngát tinh túc hải lấm tấm hồ ao dưới ánh mặt trời tận tình biểu diễn cái đẹp của nó cùng lánh diễm sau lưng là nguy nga tuyết sơn nâng đầu chỉ thấy trời xanh hạ mây trắng phiêu đãng niên thu diệp tình không khỏi giãn ra hai cánh tay nói trời ơi cái này tình túc hải thì ra là như vậy vẻ đẹp đẹp đến đơn giản làm người ta kinh tâm động phách khi ta tới làm sao lại không có chú ý tới đâu thành thiên nhạc cười nói khi đó ngươi mới lên cao nguyên lần đầu tiên đến cái này vùng đất nàn thượng không biết mục đích ở nơi nào, gặp có gì hung hiểm, trong lòng tất cả đều là bi tình tư vị, làm sao có thể có loại này tâm cảnh. bây giờ một phen chắc trở lại trở về Tinh Túc Hải, nơi này mặc dù vẫn là vùng đất nghèo nàn, nhưng so sánh kia trong núi tuyết bốn ba, đã là một loại hưởng thụ, ngươi mới có thể cảm thấy nó thì ra là như vậy vẻ đẹp, hơn nữa nó thật sự rất đẹp. hai người trong lúc nói cười đi bộ xuyên việt Tinh Túc Hải, ở không khí này mỏng manh, khí hậu ác liệt cao nguyên bên trên, lại cảm giác so đi dạo công viên còn dễ chịu. Thành Thiên Nhạc còn đang dọc đường đảo được chi mẫu căn. nghiên thu diệp biết được hắn ở đảo được luyện chế thần đan linh dược một đường cũng giúp một tay tìm hai người hái thuốc so một người hái thuốc nhanh nhiều hơn nữa còn không nhàm chán như vậy ở trên đường nghiên thu diệp hỏi thành thiên nhạc luyện chế thần đan đều cần cái não thuốc còn thiếu hụt bao nhiêu thành thiên nhạc tính toán một chút 18 vị linh dược trong trước mắt đã hoặc là có năm chắc thu góp đầy đủ hết tổng cộng có 7 vị hàn châm thúy ngọc long yên tử linh cao khỉ quát quả xích diễn quả Thái long lân chi mẫu Can. nguyên tưởng rằng gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành bây giờ dù vẫn lộ vẻ chật vật nhưng đã nhìn thấy một tia hy vọng thành công Hắn đem 18 vị linh dược tên cũng nói cho Niên Thu Diệp, trong đó 4 vị Niên Thu Diệp cũng chưa nghe nói qua. Nhưng nàng lại rất ngạc nhiên nói cho Thành Thiên Nhạc, toa thuốc trong bản lời sen, phái tiêu giao thì có, số lượng nếu như không đủ, nàng còn có thể nghĩ biện pháp tìm đồng đạo đi làm một ít. Đợi đến sau khi về núi, cái này vị linh dược liền bao ở trên người nàng, Thành Thiên Nhạc không cần bỏ tiền mua cũng không cần cầm những thứ đồ khác tới trao đổi, đây là Niên Thu Diệp chuyện đương nhiên cảm tạ. Thành Thiên Nhạc cũng không tiểu cách, lúc này gật đầu nói cảm ơn, như vậy lại lạc thật một mực linh dược. Niên Thu Diệp lại nói cho Thành Thiên Nhạc, 18 vị linh dược trong thương tuyến quỷ cùng tham gia hoa lộ. Nghe nói Hiên Viên trong phái thì có siêu tầm, chẳng qua là vật này tương đối chân quý, cần so đại lượng vậy sợ không cách nào trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Nếu không có duyên phận, coi như cầm số tiền lớn đi mua, Hiên Viên phái cũng sẽ không bán. Nhưng là Thành Thiên nhạc cùng Hiên Viên phái quan hệ không bình thường à? Đừng quên hắn đệ tử mới thu con kia khỉ con nhi cùng Hiên Viên cử đi hạ cũng sống được rất quen. Nếu con kia yêu hầu tu luyện thành hậu yêu, mang nữa những thứ đồ khác tới cửa Bái Sơn, nói rõ ý tới mở miệng muốn nhờ lấy tu hành khí vật trao đổi hoặc nặng kim tướng mua, Hiên Viên phái sẽ không không cho mặt mũi này. cứ như vậy giữa lúc trò chuyện công phu luyện chế lục nô thần lôn đan mười vị linh dược lại là thật ba vị có chút mặc dù thành thiên nhạc còn không có thu vào tay nhưng ít ra biết đi nơi nào tìm kế sách lúc này hắn cần phải thật tốt tu luyện cũng chỉ điểm tốt bên người yêu tu đồng thời cũng phải đánh tốt đặt vững tông môn căn cơ ít nhất phải có thấp nhất tài sản nếu không muốn cầm vật đi trao đổi hoặc là lấy tiền đi mua cũng phải cầm ra được a thành thiên nhạc trở về lúc so sánh với thời điểm mang vật nhiều không chỉ có chứa tràn đầy năm hộp thải long lân còn đào được không ít chi mẫu căn thải long lân phi thường chậm chỉ có năm hộp liền nặng đến trăm cân cũng chứa ở thành thiên nhạc trong túi đeo lưng con cái này phân lượng vật nếu là ở bình nguyên tranh nhau đường đối thành thiên nhạc mà nói bạn không tính là gì nhưng là ở cao nguyên trên tuyết sơn nghị học thuộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng đường xuống núi so đường lên núi nhiều đi hai ngày hai đêm cũng không phải là cố ý chiếu cô tu vi thấp hơn tốc độ càng chậm niên thu diệp thành thiên nhạc bản thân xác thực cũng đi không vui giờ phút này vật không chứa nổi hắn liền đem trong túi đeo lưng áo khoác lấy ra đánh cái bao phục ra đem mặt khác một bộ phận vật bao ở bên trong niên thu diệp chủ động yêu cầu giúp một tay lưng cái này bao phục thành thiên nhạc cũng liền để cho nàng cầm thành thiên nhạc người này cũng không tham lam nhưng cũng chưa bao giờ lãng phí. lần nữa xuyên qua tinh túc hải trừ đào được chi mẫu căn thấy thải long lân cũng thuận tay thu góp vật này trừ dùng cho luyện chế lục nô thần lô đan còn có thể dùng hợp khí phương pháp chế tạo động thiên pháp bảo kia thải long lân vách có thể lớn có thể nhỏ thải long lân ngược lại sẽ không ngại nhiều mang nhiều một ít cũng sẽ không mệt mỏi nghiên thu diệp trước kia cũng chưa nghe nói qua thải long lân loại vật này nghe nói vật này cũng là một loại có thể luyện chế động thiên pháp bảo tiên tài địa bảo dĩ nhiên cảm thấy rất hứng thú cũng cầm đi một ít chuẩn bị mang về phái tiêu giao nghiên cứu dọc đường thu góp lúc so thành thiên nhạc còn nóng muốn đợi thải lân cá chép đúng trần. Dìa nọ si di tét loni chủ động nhảy ra mặt nước bị bọn họ bắt lại, có khả năng dĩ nhiên quá nhỏ, chủ yếu vẫn là siêu tầm những thứ kia rất nhiều năm trước khô khốc hồ ao cùng dòng sông di tích. Trở về lúc dọc đường thưởng thức phong cảnh tiêu sái mà đi, thu hoạch so lúc đến nhiều hơn, tổng kết lại hái được nửa hộp tả hưu thải long lân, bọn họ một người cầm một nửa. Hai người ở trên đường dĩ nhiên cũng trò chuyện lên mỗi người trải qua loại cùng các loại vật sự, nghiên thu diệp đối kia khô khốc trong hồ bảo tồn hoàn hảo các loại cá di hài rất cang thái, nếu là ở người ở đông đúc bình nguyên bên trên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh tượng như thế này. Sau đó bọn họ lại hàn huyên tới nơi đó người dân tạng hình như là không ăn cá. là do bởi đối cao nguyên thần hồ sùng bái, còn là một loại tông giáo tín ngưỡng đâu. Niên thu diệp lấy giọng thỉnh giáo cùng thành thiên nhạc tham khảo, thành thiên nhạc suy nghĩ một chút đáp, ở loại này ác liệt sinh tồn trong hoàn cảnh, mọi người đối với tự nhiên kính sợ sâu hơn, cũng cần một loại trên tinh thần trụ cột mới có thể đang đối mặt gian hiểm lúc tìm được ý nghĩa tồn tại. Với là một loại chúng ta xem ra rất đặc biệt tông giáo khác liền ứng vận sinh ra, đã thỏa mãn loại này nhu cầu cũng lợi dụng cùng điều khiển những người ở nơi này. Niên thu diệp lặng lặng nghe thành thiên nhạc ở cao nguyên bên trên phát biểu trường thiên nghị luận, sau đó cười nói, thành tổng, chúng ta chỉ là đang nói có ăn hay không, cá vấn đề, ngươi thế nào liền tôn giáo. đa cấp yêu thu trên thế gian tình cảnh cũng nói tới rồi thanh thiên nhạc bởi vì ta một mực đang nghĩ sáng lập vạn biến tông chuyện đi tới nơi này cao nguyên bên trên hai nghe mắt thấy dĩ nhiên cũng có suy tính nhân chứng về phần có ăn hay không cá nhà kỳ thực cũng đơn giản vậy phải xem có đói bụng hay không thèm không thèm sớm nhất không có tông giáo thời điểm có thể tập tục liền tạo thành ở nơi này cao nguyên bên trên bắt cá không dễ dàng hơn nữa cá không phải ăn ngon như vậy nghiên thu diệp cá ăn không ngon thanh thiên nhạc ngươi là người trung quốc sinh trưởng ở hán có ít thứ đã thành thói quen hoa hạ 5 năm năm loại này chuyển thừa tích lũy là không cách nào tưởng tượng ở trong lúc lơ đã nguội chi tiết trong gần như đều có liền lấy nấu nướng chi đạo mà nói đi chúng ta tiên nhân phát hiện bao nhiêu loại nguyên liệu nấu ăn lại phát minh bao nhiêu xảo nấu phương thức của bọn nó cá làm tốt lắm đương nhiên là mỹ vị có thể gia công thành các loại thức ăn tách ngón tay cũng đếm không hết nhưng cá nếu như gia công không được khá là rất khó ăn lại tanh lại ngán thế giới rất nhiều nơi người cũng ăn cá nhưng chưa từng có giống chúng ta ăn tinh rượu như vậy ta thích ăn nhất đầu cá nhưng ở nước đức du học thời điểm những thứ kia người đức chỉ ăn cả khối thịt cá đầu cá căn bản sẽ không ăn niên thu diệp bọn họ không biết làm cũng sẽ không ăn thanh thiên nhạc há chỉ sẽ không làm sẽ không ăn liền gai nhọn cũng sẽ không gói. bọn họ nấu nướng phương pháp ít đến đáng thương những thứ này lại không nói ngươi suy nghĩ một chút dùng dao nghĩa thế nào ăn đầu cá niên thu diệp che miệng cười nói đúng vậy a xem ra chiếc lúa thật là ghê v vật kỳ thực chỉ cần có thể cảm ứng nhập vi phát hiện thân thể các loại rất nhỏ hiệu động cũng biết vật này có nhiều linh xảo dựa theo tiền tần truyền thống động đao Xuyên một loại là ở trong phòng bếp chế bào xong sau thức ăn mới bưng lên bàn ta nghe nói qua mạnh mẫu câu chuyện Nàng Hoa mạnh từ thời điểm tịch bất chính không ngồi Cắt bất chính không ăn dưỡng thai chi cũng nghe nói cái này là loài người sử thượng có khảo chứng sớm nhất dưỡng thai nơi này nhắc tới cắt bất chính không ăn cũng chính là vật muốn ở trong phòng bếp làm xong các gọn mới có thể bưng lên bàn ăn ăn đây là rất tốt thực phẩm gia công cùng dùng cơm vệ sinh thói quen a thành thiên nhạc gật đầu nói đúng vậy a trên bàn ăn để ý thật ra là ở trong phòng bếp theo ta ở châu âu sinh hoạt kinh nghiệm bọn họ trên bàn ăn ăn cái gì giống như rất sạch sẽ nhưng trong phòng bếp lãng phí nguyên liệu nấu ăn kinh người ha ha ha lại kéo xa ngươi mới vừa rồi nói mạnh mẫu dưỡng thai câu chuyện cũng am hợp tu hành lý lẽ a tịch bất chính không ngồi các bất chính không ăn. không phải là tu sĩ thói quen sao niên thu diệp sau đó còn có mạnh mẫu ba rời câu chuyện bây giờ nghĩ đến cảm khái rất nhiều à, có chút tình cảnh là bẩm sinh nhưng có một số việc là tự lựa chọn mới vừa rồi nhắc tới mạnh mẫu sự tích am hợp tu hành lý lẽ ta cũng muốn lên ở đàn đạo trong, vượt qua chân không tiếp sau nên đón hoán cốt kiếp trước có giải nuôi thánh thai tu luyện với trong chân không thai ngén ta trong chi ta tu vi đều chân lại vừa lột xác này khẩu quyết tâm pháp cũng có chỗ tương tự thanh thiên nhạc ta đối đại thành sau tu hành còn u mê cần từng bước thăm dò thu diệp sư muội là đại phái truyền thừa đệ tử Đối với phương diện này thấy biết nhất định so với ta huyên bác, đang phải thật tốt thỉnh giáo. Dọc theo con đường này cười cười nói nói, hai người cũng rất có thu hoạch. Cùng với Thành Thiên Nhạc, Niên Thu Diệp có loại hình dung không ra vui vẻ, tinh tốc hải là xinh đẹp như vậy, vạn sự vạn vật là thần bí như vậy lại như vậy làm người ta hướng tới. Thành Thiên Nhạc thật là người cũng như tên a, cùng hắn chung sống là nhẹ nhõm như vậy quả trá, trước kia thế nào không có cảm giác được đâu. Chỉ có một việc, để cho Niên Thu Diệp hơi nhỏ buồn bực. Niên Tu Diệp ở trên tuyết sơn nói cho Thành Thiên Nhạc, đừng theo nữa nàng tu diệp tiên tử, có thể gọi là Thu hoặc tu diệp sư muội. Nếu như mong muốn Thành Thiên Nhạc sau đó liền kêu nàng Thu Diệp sư muội, cảm giác gần gũi hơn khá nhiều. Nhưng là Niên Thu Diệp vẫn gọi Thành Thiên Nhạc vì Thành Tổng, Thành Thiên Nhạc lại không có gì khác bày tỏ, không có nói cho nàng biết có thể gọi là Thiên Nhạc hoặc là Thiên Nhạc sư huynh các loại lời. Nhưng bất luận nói thế nào, mấy năm qua này, Niên Thu Diệp chưa bao giờ vui vẻ như vậy dễ chịu. Đi xuyên Tinh Túc Hải đi ba ngày ba đêm, nàng thậm chí nghĩ con đường này có thể dài hơn dài hơn. Khi bọn họ đi ra Tinh Túc Hải, Thành Thiên Nhạc đứng ở một mảnh cỏ sườn núi bên trên ngương thần nhìn về nơi xa thời điểm, Niên Thu Diệp rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu: Thành Tổng, ngươi đã là tuổi 30 có từng có kết duyên chi đạo nữ? Ngươi muốn thành lập vạn biến tông chỉ dẫn thế gian yêu tu có phải hay không cũng muốn tìm một vị yêu tu đạo lữ a chương 473, không lòng dạ nào ngữ mặt người phấn sinh đỏ thành thiên nhạc đang nhíu mày có chút xuất thần theo bản năng đáp đạo lữ vẫn ở bên người a ta có 500 năm thọ nguyên ngày sau còn dài chỉ nhìn có hay không phúc duyên tiêu thụ cái này người thật tốt giữa một câu nói này để cho niên thu diệp mặt nhảy liền đỏ đạo lữ liền ở bên người bên người của hắn chỉ có nàng a đây là đang ám chỉ cái gì không niên thu diệp vốn là có lòng thử do xét nhưng thành thiên nhạc như vậy đáp ngược lại làm cho nàng ngại ngùng hơn nữa không khỏi có chút tối thoáng nếu thành thiên nhạc thật có này tâm dọc theo con đường này nhiều cơ hội tốt ta, vì sao cũng không đâu nhưng thành thiên nhạc giống như cũng cho giải thích hắn lấy nhân thân tập yêu tu phương pháp ngưng luyện huyền tận châu thành công lấy trước mắt hình thần trạng thái nên có thọ nguyên 500 năm kia thật sự là ngày sau còn dài hắn nhìn sự vật thị giác cũng sẽ cùng người thường bất động. nên thu diệp nếu không thể đột phá đại thành chi cảnh giống như cũng khó nói chuyện gì đạo lữ duyên vận nàng lại không rõ ràng lắm thành thiên nhạc nói chính là tiểu thiểu tiểu thiêu vẫn ở họa quyển trong thế giới đó chính là thành thiên nhạc tùy thân thế giới Thanh Thiên Nhạc trả lời cái vấn đề này thời điểm cũng không có chú ý, bởi vì hắn hoàn toàn bị một chuyện khác hấp dẫn tâm thần, đang dõi mắt trung quanh, triển khai thần thức siêu tầm trong thiên địa các loại khí tức. Niên Thụ Diệp lặng lẽ làm mấy cái hít sâu, có chút buồn bực hỏi, ngươi đang tìm cái gì đâu? Thanh Thiên Nhạc, ưng, 응, một con lươn. Niên Thụ Diệp, con nào hướng a? Chúng ta dọc theo con đường này nhưng nhìn gặp qua không ít con lươn. Thanh Thiên Nhạc, chúng ta ở trên tuyết sơn nhìn thấy con lươn kia, đang ở độ mẹ giống như chỗ kia, lúc ấy nó đột nhiên từ ngọn núi phía sau bay qua, ngươi còn khen cảm giác của ta bén nhạy. Niên Thụ Diệp không hiểu nói, kia đã là chỗ rất xa, chừng mấy ngày trước chuyện. chẳng lẽ ngươi lại nhìn thấy con đứng kia còn có thể đem nó nhận ra cái này phiến là rộng mở cao nguyên cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng ta mới vừa rồi căn bản không có nhận ra được con ưng năm bay ngươi vì sao lại muốn tìm nó thành thiên nhạc xe của chúng ta ném đi bọn họ đã đến đặt ban đầu thành thiên nhạc đặt xe địa hình vị trí như vậy trống trải đồng hoang liền cây cũng không có một cái là có thể nhìn ra rất xa chiếc kia xe hoàn toàn bóng dáng không thấy đi tới chỗ cũ trên quả còn giữ vết bánh xe ấn đã có thành thiên nhạc ra cũng có sau này bị người lái đi xe rõ ràng chính là bị người đánh cắp Ở nơi này phiến nhiều năm có thể cũng không thấy được một bóng người cao nguyên trong hoang mạc ném xe đơn giản quá không thể tin nổi không có cái nào tặc sẽ chạy đến nơi đây tới trong xe kia chỉ sợ là trên đời nhất được không bù mất lô vốn mua bán nếu như xe mất đi lớn nhất có khả năng chỉ có một loại hành tung của hắn bị người ta phát hiện có người thuận tay lấy đi xe của hắn nhưng thành thiên nhạc là vì truy lùng niên thu diệp mà tới đồng thời còn đang tu luyện ngự thần chi đạo nhìn không nhanh không chậm lên đường cũng thưởng thức phong cảnh dọc đường kỳ thực một mực ở đề phòng trong cũng không có phát hiện người theo dõi hành tích Chúng chi tinh tốc hải địa hình địa vật rất đặc biệt, có nhiều chỗ lấy nhãn lực của hắn minh ngông bắn ác, không che không ngăn cản, không chỗ che giấu. Dù là ở xa thần thức có thể điều tra ngoài phạm vi, người theo dõi ở trong tầm mắt cũng là không giấu được thân hình. Đợi đến hắn tiến Tuyết Sơn, cái loại đó địa hình địa vật muốn theo dõi một người, gần bên không thể nào không bị phát hiện, mà xa xa căn bản liền treo không được cái đuôi. Cho nên Thành Thiên Nhạc có thể xác định, trên đường tới không thể nào có người theo dõi. Về phần trở lại đường, mặc dù tính cảnh giác chưa có tới lúc cao như vậy, nhưng hồi ướt một cái cũng không có phát hiện bất kỳ người theo dõi hành tích. bây giờ phát hiện sẽ mất đi đó chỉ có thể nói một chuyện có người biết hành tung của hắn cùng mục đích người kia sợ rằng chỉ có thể là lưu dạng hà lưu dạng hà có lẽ sẽ ở đó cái trong động phủ nhưng trong động phủ có thể nhìn đến tình hình bên ngoài hắn phát hiện thành thiên nhạc đến nơi này không rõ ràng lắm trạng hướng liền tạm thời tránh được nếu là như vậy tắt nói rõ lưu dạng hà đã đột phá đại thành tri cảnh có thể thao túng thải long lân bách dĩ nhiên cũng có khác một loại khả năng lưu dạng hà cũng không đại thành hắn vừa vặn phát hiện trong núi leo thành thiên nhạc hoặc là lưu dạng hà là ở thành thiên nhạc cùng niên thu diệp sau tới phát hiện trong động phủ đã có người liền rời đi lúc gần đi lại trộm thành thiên nhạc xe trải qua mấy ngày nay thành thiên nhạc từng có một lần phảng phất cảm giác bị người giám thị chính là ở trong núi tuyết nhìn thấy con ưng kia Ưng bay trên trời cao tìm con mồi có thể nhìn thấy chỗ rất xa nghiên thu diệp cùng thành thiên nhạc ở trên tuyết sơn đi lại cũng là hai cái di động vật còn sống phi ưng dùng quan sát con mồi mắt chỉ nhìn bọn họ cũng bình thường đây hết thảy lúc ấy cũng không có đưa tới thành thiên nhạc đặc biệt cảnh giác nhưng đừng quên thành thiên nhạc tập luyện chính là yêu tu phương pháp nhớ lại tràng cảnh này bản năng nghĩ đến con lương kia có phải hay không là một vị yêu tu nguyên thân thành thiên nhạc thiện xét yêu tu thích. nhưng chân chính am hiểu chính là phân biệt những thứ kia hóa thành hình người này yêu tu sinh cơ rung động đặc thù nhưng là đối với liền lấy nguyên thân xuất hiện yêu vật mà nói nếu không triển hiện thần khí pháp lực thành thiên nhạc cũng không dễ dàng phân biệt trừ phi kia nguyên thân cùng bình thường ứng có rõ ràng phân biệt như xét nhưng ứng vốn là có thể bay phải cực cao tốc độ cũng là cực nhanh coi như ở trong núi tuyết cũng không cần phải thi triển cái gì pháp lực thành thiên nhạc lúc ấy không hoàn toàn thấy rõ ràng con ứng kia ráng vẻ thần thức cũng chưa kiểm tra tra rõ ràng hiện đang hồi tưởng lại tới không khỏi ngờ vực nó có phải hay không là lưu dạng hà chô điều khiển yêu tu theo vũ đạo dương giao phó Hắn năm đó từng ở cao nguyên trong động phủ lưu lại qua một quyển bản chép tay, không chỉ có giảng thuật lục nô thần luôn đan thần kỳ cùng với phương pháp luyện chế, còn kể lệ lúc ấy lý tưởng. Có này thần đan nơi tay, lo gì không thể tụ tập thế gian yêu tu hiệu mệnh. Lưu dạng hà thừa kế cái này trương toa thuốc, có thể cũng sẽ thừa kế vu đạo dương năm đó chi hướng, điều khiển một con đương yêu hiệu lực, cũng là không phải là không được chuyện phát sinh. Nếu như Lưu dạng hà bên người thật có một con đương yêu vì đồng lõa, đây chính là làm người ta phi thường nhất đầu, tương có thể bay phải cực cao, nguyên ở thành thiên nhạc thần thức điều tra ngoại phạm vi, nó nhìn phải lại cực xa. có thể quan sát tới trên mặt đất tình hình nhất là ở loại này cao nguyên khu vực nếu muốn nhận ra được bị ưng theo dõi giám thị đầu mối sợ rằng muốn bằng chức giác cũng tùy thời chú ý bầu trời tình huống hắn đem ý nghĩ của mình nói cho niên thu diệp niên thu diệp cũng lấy làm kinh hãi từ đồng hoang đi về phía công lộ thời điểm hai người một lần có chút thí lặng không ngừng mà quan sát chung quanh có hay không ứng bay qua xem ra đến huyện thành mã đa cái này đến gần 200 cây số đường sợ rằng phải đi bộ đi về dọc theo đường đi còn phải cẩn thận cảnh giác nhưng vận khí của bọn họ không sai ở trên đường lớn đi không xa liền gặp được một chiếc cho địa phương dân chăn nuôi vận chuyển vật liệu trở lại hiện lên xe tải ở nơi này rất khó coi thấy một bóng người địa phương tài xế cũng không để ý để cho bọn họ đi nhờ xe mang đoạn đường ngay trong ngày liền trở về huyện thành Má Đa. ngồi khi ở trên xe thành thiên nhạc cũng nhìn thấy mấy cái ứng từ không trung bay qua nhưng là khoảng cách quá xa thành thiên nhạc mặc dù có thể nhìn thấy muốn dùng thần thức điều tra này khí tức lại là không thể nào cho nên cũng không phân biệt ra được vậy có phải hay không bình thường ứng về phần cái loại đó bị theo dõi giám thị trực giác cảm ứng lại cũng không có xuất hiện nữa hắn cùng niên thu diệp phân tích lưu dạng hà có thể đã bị sợ quá chạy mất sở dĩ trong xe không chỉ là một loại cảnh cáo cũng là vì rời đi phải nhanh hơn đồng thời chỉ hoãn bọn họ rời đi tốc độ để tránh bị đuổi kịp hai người lại trở về tây ninh thành thiên nhạc muốn chiếc kia xe ký nguy hiểm tự phụ hiệp nghị cũng đóng đủ tiền thế chân nếu bản thân hắn ở cao nguyên bên trên mất tích công ty du lịch cũng không có, có tổn thất nếu không có thời gian hắn đảo không cần thiết nhất định đi làm những thứ kia phức tạp báo mất đồ thủ tục nhưng thành thiên nhạc lại muốn cùng công ty du lịch lên tiếng chào hỏi niên thu diệp cũng khuyên hắn đi từ tây ninh chạy tới phi thủy đi máy bay lại đón xe tiến về phái tiêu giao thông môn đạo tràng chỉ cần một ngày mà khoảng cách kỳ hạn một năm đến hết còn có năm ngày nghiên thu diệp thật ra là muốn cùng thành thiên nhạc đơn độc nhiều ở một lúc dù là chỉ có hai ngày cũng tốt thành thiên nhạc đang chuẩn bị đi công ty du lịch báo mất đồ hơi suy nghĩ lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác đối niên thu diệp nói chúng ta đi phi trường nhìn một chút nghiên thu diệp có chút thất vọng nói ngươi không phải muốn đi công ty du lịch làm thủ tục sao tại sao lại thay đổi chủ ý phải đi nhanh như vậy thành thiên nhạc chúng ta không phải đi đổi máy bay mà là đi bãi đậu xe chống xe nhiên thu diệp phản ứng tiếng nói, ngươi cho rằng bọn họ trộm xe là chạy thẳng tới tây ninh phi trường? thanh thiên Nhạc, đúng vậy a, nếu còn ở lại kia mở giải trộm xe làm gì? nếu quả thật ở phi trường bãi đậu xe tìm được chiếc kia xe, tắc nói rõ lưu dạng hà đã rời khỏi nơi này. hai người lúc này đón xe chạy thẳng tới tây ninh phi trường, không có ở bãi đậu xe tìm được chiếc kia mất tích xe địa hình, nhưng thành thiên Nhạc phán đoán không sai, chiếc kia xe dừng ở rời phi trường không xa hoàn toàn hoang lương đất hoang trong, nơi này cùng trong nước bất động, ven đường đất hoang rất nhiều, có thể tùy tiện tìm nơi chẳng ai để mắt tới liền đem xe ném, ném xe đầu núi đến đây đã rõ ràng. có người biết bọn họ đi tia tuyết sơn độ phụ, cướp ở bọn họ trước khi rời đi liền đã rời đi tây ninh, thuận tay còn trộm đi thành thiên nhạc xe, từ tinh túc hải phụ cận một đường lái đến tây ninh phi trường, đem xe nhét vào ven đường đất hoang trong, người có thể đã trốn đi thật xa. thành thiên nhạc cảm thấy rất sợ a, coi như niên thu diệp không có gặp được trận kia báo táp, lưu dạng hà chỉ sợ cũng phải ở niên thu diệp phát hiện trước hắn phát hiện trước nàng, hắn mới là từng quanh năm sinh hoạt tại này khổ hạnh tu sĩ, nếu lại có thể điều khiển đương yêu, niên thu diệp nghĩ trong bóng tối điều tra tính toán gần như là không thể nào được như ý, chỉ sợ sẽ gặp gỡ an toán, nếu rơi vào lưu dạng hà trong tay hậu quả khó có thể tưởng tượng. thành thiên nhạc không tiếp tục nhiều nói cái gì lời nên nói sớm tại kia cao nguyên trong động phủ đều đã nói qua nhưng niên thu diệp trong lòng cũng ý thức được âm thầm cân nhắc rất nhiều càng muốn đối thành thiên nhạc càng càng kích lưu dạng hà đã đã biết hành tung của bọn họ tuyệt đối sẽ không nhân niên thu diệp mà chủ động tránh lui nên là phát hiện nàng cùng với thành thiên nhạc không có nắm chắc đắc thủ mới có thể đi nhưng tất cả những thứ này chẳng qua là suy đoán của bọn họ đầu mối bất quá là một con đột nhiên xuất hiện lưng cùng một chiếc mất mà được lại xe về phần sự thực là không như vậy sợ rằng chỉ có tìm được lưu dạng hà sau mới có thể rõ ràng hai người ở tây ninh nhiều ở một ngày thuận tiện đi dạo một chút chỗ ngồi này cao nguyên thành phố. nghiên Thu Diệp lại mua hai bộ quần áo mới, lúc này mới có chút không thôi rời đi. chương 474, gia nhân cười, ngập tiểu hai động tỉnh. Xe có không cần chìa khóa mở cửa cùng khởi động bị trộm dấu vết. Thành Thiên nhạc bồi công ty du lịch một khoản tiền, ở tiền thế chân trong khấu trừ. nghiên Thu Diệp mang theo người thành trưởng kiếm, kia có hơi phiền thoái, phí một chút kình mới làm xong chuyển phát tay tiếp theo lên máy bay. Hai người cuối cùng đã tới Phi Thủy thị. Phi Thủy có một nhà chi vị lâu, nay tổng tiệm ở Vũ Thành, nhưng nơi này chi vị lâu so với tổng tiệm quy mô phải lớn hơn nhiều, làm ăn cũng rất tốt. nó nhìn qua chẳng qua là một nhà bình thường khách sạn cũng là côn luân tu hành các phái liên lạc chỗ các đại phái cũng có đệ tử ở chỗ này thay phiên trực đó mới là chân chân chính chính tàng long ngọa hồ đất nói không chừng quét rác lau bàn phục vụ viên chính là đại thành chân nhân ở côn luân tu hành giới có nổi tiếng thân phận nếu là không nên thân truyền nhân đệ tử cũng ngại ngùng phái tới nơi này mất mặt xấu hổ a lấy thân phận của thành thiên nhạc, nếu lần đầu tiên đến phỉ thủy nên tới trước chi vị lâu gặp một chút các phái đồng đạo lại cái sơn môn cũng báo cái cửa nhà nhưng hắn rất chiếu cố niên thu diệp tình cảnh lần này là hộ tống niên thu diệp trở về núi ở niên tu diệp chưa có trở về núi Phạt trước công khai chạy đến chi vị lâu đi gieo giao tự nhiên không quá thích hợp tính toán một chút ngày năm ngoái ở thái hành sơn trong định nhật kỳ đang ở hai ngày sau kỳ thực cũng không cần thiết bấm chuẩn như vậy nghiên thu diệp chỉ ứng trước đó trở về núi nhưng là nàng lại nói với thành thiên nhạc vì thủy ngươi là lần đầu tiên đến đây đi hai ngày này ta liền theo ngươi đi dạo một chút phủ cận phong cảnh nếm thử một chút nơi này ăn mặt hậu thiên buổi sáng mời thành tổng bồi lá thu đi tông môn đạo tràng thành thiên nhạc cười ta nhớ được hậu tiên chính là chúng ta một năm trước ký kết nhật kỳ lúc ấy là buổi chiều ngươi đổi tại một ngày này buổi sáng trở về núi xác thực rất biết dùng thời gian a đã như vậy Ta có thể hay không cho sư phụ ngươi gọi điện thoại, trước hạn lên tiếng chào hỏi cũng tốt không hiện lên quá đồn ngột. Niên Thu Diệp, ừ, như vậy cũng tốt. Nếu ở thành phi thủy trong gặp phải Giang Hồ Đồng đạo hoặc phái Tiêu Giao Đồng môn không có né tránh, cũng không đến nỗi có hiểu lầm gì đó. Thành Thiên Nhạc biết rõ Niên Thu Diệp chính là nghị kéo dài thời gian, nhưng cũng không thúc giục nàng, bởi vì hắn rõ ràng Niên Thu Diệp có khúc mắt chưa khai giải, mặc dù quyết định đối mặt, nhưng trong lòng dù sao cũng là không dễ chịu, cần thật tốt điều chỉnh tâm cảnh làm. đã rất lâu chưa có trở về phái Tiêu Giao, phát sinh nhiều chuyện như vậy, Đồng môn, Đồng đạo gặp nhau dùng như thế nào, ánh mắt nhìn nàng đâu? Nhiên Thu Diệp nói là buổi Thành Thiên Nhạc thật tốt đi dạo một chút, trên thực tế cũng là Thành Thiên Nhạc đang ngồi nàng. Ngược lại hắn cũng là lần đầu tiên tới Phi Thủy, cũng chưa quen thuộc nơi này, Nhiên Thu Diệp muốn đi chỗ nào hắn liền buổi đi chỗ nào. Bọn họ cũng không có ở trung tâm thành phố một giải đi dạo phố, nhìn phần nhiều là thành phố chung quanh phong cảnh, phản phất chẳng có mục đích. Thường xuyên đi tới một ít địa phương, Nhiên Thu Diệp sẽ gặp dừng bước lại nói với Thành Thiên Nhạc, ta lúc nhỏ thường ở chỗ này chơi đùa, mà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nàng chính là ở Phi Thủy lớn lên, cái này hơn 20 năm có thể là ban đầu thành phố chung quanh biến hóa lớn nhất thời kỳ. đã từng ngoại ô vườn giao hồ nước, bây giờ cũng biến thành nhà cao tầng cùng hiện đại ngôi nhà tiểu khu. Thanh Thiên Nhạc cũng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy à, bây giờ thế giới nhất là bên người chúng ta thế giới biến hóa quá nhanh, tấn qua báo chí cách nói, là mấy trăm năm không thấy chi đại biến cục. Niên Thu Diệp tiện tay một chỉ nói, kia khu cư xá bãi đậu xe, là ta khi còn bé bắt qua cá cái ao, vốn tưởng rằng đã quên nó là cái dạng gì, nhưng là hôm nay lại trở nên như vậy rõ ràng, phản phất là thật sự rõ ràng nhìn thấy. Hiện đang hồi tưởng lại tới, vậy thì thật là không buồn không lo thời gian. Thanh tổng, ta ngày đó ở bao tuyết trong. lấy là tất cả sẽ phải như vậy kết thúc, nguyên thần trong chợt thoáng hiện rất nhiều cảnh tượng, bao gồm đã sớm quên lãng chi nhớ. Thành Thiên Nhạc, khi còn bé xác thực không biết cái gì là giàu dĩ, nhưng người không thể vĩnh viễn ngơ ngơ ngắc ngắc, luôn là muốn lớn lên, chỉ cần không mất đi kia một phần thuần chân tim, chính là vĩnh viễn trẻ tuổi, vĩnh viễn vui vẻ. Người sẽ thay đổi, cái thế giới này cũng ở đây thay đổi, là trở nên tốt hơn hay là trở nên để cho người thấy ngứa mắt, đều là nói không chứng chuyện, sự do người làm. Nghiên Thu giật cười, tên của ngươi Thành Thiên Nhạc, chính là như vậy tới sao? Thành Thiên Nhạc cũng ngượng ngùng cười, ta cũng không biết là làm sao tới, ta nguyên danh rõ ràng là Thành vũ Nhạc. nhưng là từ nhỏ như mọi mọi người cứ như vậy đem ta gọi thành thành thiên nhạc hai ngày này bọn họ đi dạo đều là cũng không tính quá phồn hoa lại rất náo nhiệt tràn đầy cái vui trên đời địa phương thậm chí còn đi thành hương kết hợp bộ trợ nông sản thuận tay mua một ít địa phương thổ đặc sản nếu muốn nhìn đầy đất phong thổ nơi này bán vật nên là nhất có sắc người ở đây nói tiếng địa phương cũng nhất có đặc điểm niên thu diệp dạy thành thiên nhạc một câu tiếng địa phương từ phía đông đến phía tây mua một con nhỏ gà mái phát tâm vô cùng địa phương đặc sắc thành thiên nhạc nghiêm mặt học nhiều lần làm cho niên thu diệp chọc khanh khách vui vẻ Tại tiếng cười này trong, kia sắp trở về núi u buồn tâm kết phảng phất từ từ bị hóa giải đi, giống như loại chuyện như vậy, thành thiên nhạc thật đúng là không tốt trực tiếp mở miệng quên giải. Ngày thứ hai buổi chiều, bọn họ ở công viên Tiêu Diêu Tân trong truyền thuyết Tam Quốc cổ chiến trường quay một vòng, cũng không có trở về tạm thời đặt chân khách sạn, mà là dọc theo sông Phỉ Thủy một đường hướng lên trên du hành đi. Ra khu vực thành thị đi tới ngoại ô, nơi này có hai cái cỡ lớn đập nước, vốn là thiên nhiên hồ ao, giờ phút này đang ở dưới trời chiều nhộn nhạo sóng ánh sáng, cùng cao nguyên bên trên lạnh hồ so sánh lại là một phen khác cảnh trí. hiện đại đô thị trong đi dạo phố gặp phải người quen hơn nữa vừa vặn là mỗ một đặc thù quần thể người quen đã là một loại sát xuất nhỏ sự kiện mặc dù côn luân các phái liên lạc chỗ đang ở phi thủy phái tiêu giao tông môn đạo chẳng cũng ở đây phi thủy nhưng thành thiên nhạc cũng không có gặp phải tu hành đồng đạo cùng với phái tiêu giao đệ tử hoặc là gặp hắn cũng không nhận biết nơi này là bên hồ một chỗ tiểu sân ao gần bên sinh trưởng một mảnh lao sậy ba mặt dương liếu gió xuân vòng quanh niên thu diệp chỉ xéo bên hồ kia nói phái tiêu giao tông môn đạo Tràng là ở chỗ đó thẳng khoảng cách lướt chừng ba cây số ta ngày mai buổi sáng đi trở về rốt cuộc phải đi về tối nay đang ở này định ngồi. thưởng thức hồ này quang cảnh đêm có được hay không? Ta khi còn bé, liên thích ngồi ở bên hồ nhìn phản chiếu trăng sáng tinh tinh. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, "Được rồi, mặt hồ này thản nhiên, đang thích hợp giãn ra tâm cảnh." Nghiên Thu Diệp, đúng vậy, ta cũng đang tìm hiểu cái này thản nhiên hai chữ, đột nhiên cảm thấy lúc trước có chút tâm kết lộ ra rất buồn cười, vậy chính là ta nên trở lại địa phương, ta cũng sớm muốn đi trở về, không phải sao?" Thanh Thiên Nhạc nhìn nàng mỉm cười, ở ánh nắng chiều làm nổi bật hạ, Nghiên Thu Diệp trên khuôn mặt giống như cũng dắt lên một tầng màu hồng đỏ hà quang. Khi màn đêm phủ xuống thời điểm, Niên Thu Diệp cũng không có định ngồi hành công, chẳng qua là lặng lặng mà ngồi ở bên hồ nhìn gần bên lau sậy cùng nước gợn tầm mắt lại xuyên qua bụi lau sậy nhìn phương xa phái Tiêu Giao đạo tràng phương hướng. Thanh thiên nhạc chẳng qua là thu liễm thần khí tiếng thở, lặng lặng mà ngồi ở cách đó không xa cũng không nói chuyện. Cứ như vậy một mực ngồi vào ngày thứ hai dạng sáng, Niên Thu Diệp phảng phất nhẹ nhàng thở dài một cái lại khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt nhập định. Nàng nhập định thời gian cũng không lâu, phía đông chưa mặt trời mọc, mới vừa vừa lộ ra một đường hơi mịt mờ bạch quang lúc, liền mở mắt. Nàng nên lại ở trải qua vòng cảnh. Chẳng biết tại sao Thành Thiên Nhạc cảm ứng được nàng lần này nhập vọng thần khí ba động đặc biệt kịch liệt, sau đó lại trở nên đặc biệt bình thản ôn nhu, giống như cùng hồ này quang bóng đêm hòa làm một thể, đã phân phân biệt không ra nàng hay không còn ở vọng cảnh trong. Làm niên thu diệp mở mắt đứng dậy lúc, khí tức có rất huyền diệu biến hóa, có thể cùng thiên địa vạn vật giao cảm, liền thành thiên nhạc sinh, cơ dung động đều bị này phát động cộng minh, lại lấy thần thức quan chi phản phất có cầu vòng mơ hồ vòng quanh quanh thân. Ngay sau đó trong nháy mắt kế tiếp, loại khí tức này bị thu lại, lại trở nên bình thản nhưng chân thiết như thường. Thành Thiên Nhạc đứng dậy chắp tay nói, chúc mừng diệp sư muội phá vọng đại thành. Nghiên Thu Diệp đang ở giữ lời trở về núi ngày này dạng sáng, thành công khám phá vọng cảnh. Nàng đáp lễ trở về một đạo thân niệm, đã có đối thành thiên nhạc cảm tạ cũng có đối quãng thời gian này hồi vị, lấy một loại huyền diệu khó tả phương thức biểu đạt bản thân cảm ngộ. Lần này phá vọng cơ duyên thật lận đận, nàng trải qua trăm cây nghìn đắng đến giờ phút này mới tìm hiểu thấu đáo, rốt cuộc chứng thực kia nghĩ đến mà không được thản nhiên tâm cảnh. Cái này đạo thân niệm hàm nghĩa hết sức phức tạp, thuần túy dùng ngôn ngữ khó có thể nói hết. Thành thiên nhạc cũng ở đây thể ngộ trong không khỏi cảm khái rất nhiều. Nghiên Thu Diệp bây giờ thần khí pháp lực rất yếu ớt, bởi vì mới vừa rồi vọng cảnh đối với nàng tiêu hao rất nhiều. nhưng nàng rời đúng giờ liền có thể sử dụng thần niệm tâm ấn, cái này cùng pháp lực mạnh yếu không liên quan, cho thấy cảnh giới đột phá. cái này dạng sáng bên hồ, là giường nào an lành yên lặng, bao gồm đối nguy hiểm có bản năng dị thường trực giác thành thiên nhạc, giờ phút này cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn. nhưng là đột nhiên biến hóa, vừa đúng nhưng vào lúc này này xuất hiện, Thành thiên nhạc tính cảnh giác luôn luôn rất cao, ở tinh túc hải danh giới gặp gỡ trộm xe sự kiện sau, hắn càng là từng giây từng phút không bảo trì đề phòng. nhưng là đến vì thủy sau, theo niên thu diệp tâm hoàn toàn ra hắn ra, hắn cũng buông lòng xuống, nơi này dù sao cũng là côn luân cất phái liên lạc chỗ thủy. Ai sẽ chạy đến chỗ này tới quấy rối đâu? Vừa mới bắt đầu đi dạo phố, lúc hắn sẽ còn dõi mắt nhìn lên bầu trời, nhìn một chút có hay không ưng bay qua. Sau đó không có bất kỳ phát hiện nào cũng không có xe tìm. Tối hôm nay vì niên thu diệp hộ pháp, hắn vẫn thời khắc dự vương đối với ngoại giới các loại hoàn cảnh biến hóa tùy thời phản ứng, chỉ là một loại bản năng thói quen mà thôi. Phái tiêu giao tông môn đạo tràng cách một tòa hồ lớn đang ở ngoài ba cây số, nơi này có thể xảy ra chuyện gì đâu? Lam niên thu diệp rời định đứng dậy, là nàng từ lúc sinh ra tới nay tu vi cao nhất thời điểm, nhưng cùng lúc thần khí pháp lực cũng cực yếu, bởi vì mới vừa ở vọng cảnh trong tiêu hao rất lớn. Thành Thiên Nhạc đứng dậy hành lễ chúc mừng, nhận được Niên Thu Diệp gửi tới thân niệm, đang cẩn thận hồi vị trong, cũng là hắn phòng bị lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Có người vừa đúng lựa chọn vào lúc này ra tay ám toán, ở khó nhất địa phương, thời cơ thỏa đáng nhất, thủ đoạn là ngoan tuyệt vô cùng. Hay là Thành Thiên Nhạc cảm ứng nhanh hơn, hắn đột nhiên ý thức được nguy hiểm đi tới, đã không kịp làm khác phản ứng. Niên Thu Diệp mới vừa đáp lễ buông xuống hai cánh tay, chỉ thấy Thành Thiên Nhạc đột nhiên giang hai cánh tay đánh tới, đây là muốn phi lễ động tác cả. Cũng may nhờ là Thành Thiên Nhạc, nếu đổi lại người khác Niên Thu Diệp phi vung kiếm đánh trả không thể, mà giờ khắc này nàng chẳng qua là sự suốt. Trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng không biết làm thế nào mới tốt, cũng không có làm ra kháng cự phản ứng. Thời gian cũng không cho nàng suy tính, kết kết thật thật liền bị thành Thiên Nhạc ôm cái đầy có lỏng, dựa vào quán tính về phía sau bay nào đi ra ngoài, Ngửa mặt bị té nhào vào bên hồ mềm trên cỏ, hai cánh tay của hắn thật có lực, kia rộng rãi lồng ngực chèn ép cảm giác làm người ta nghẹt thở. Người Nghiên Thu Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị bị thành Thiên Nhạc đụng ngã trên bãi cỏ, Trung quanh là tính mịch bóng đêm, nàng vừa xấu hổ vừa sợ lại toàn thân như luôn ra, chỉ kịp hừ ra như vậy một tiếng, ngay sau đó cũng đột nhiên phát hiện hung hiểm. Chương 475, hắn Mang Nhanh chui từ dưới đất lên vung sát thú. Đang lúc bọn họ mới vừa rồi đặt chân chỗ, có một đóa kỳ dị năm muối hoa ảnh nở rộ, với hẹn một trượng phương viên bên trong vô thanh vô tức khép lại, kích động pháp lực trước hướng bên trong ngưng tụ lại bùng nổ, gào thét nguyên ngông âm thanh ở pháp thuật phát động sau mới truyền ra. Thành Thiên Nhạc ôm lấy niên tu diệp sắp xỉ tránh được một kích này, thế nhưng năm muối kỳ hoa quang ảnh cuốn khúc, có một danh giới triển khai vẫn quét chúng hắn bay nhào bóng người. Thành Thiên Nhạc dày không có, đầu gối trở xuống cẳng chân gấu quần cũng bị thành vô số phiến, may nhờ đây chỉ là pháp lực kích động danh giới, lấy hắn cường hãn thân thể máu thịt còn có thể chống cứng. Nếu đổi một người, giờ phút này hai cái chân nhỏ nhất định đã máu thịt bé bét. Cảm ứng pháp lực bị thao túng phương hướng, sẽ tới tự thành thiên nhạc sau lưng rừng liễu trong, cách một đạo hai người bao cao sơn đất. Giờ phút này có một người đứng lên, cầm trong tay một thanh kỳ dị pháp khí vung về phía trước một cái, kia năm núi kỳ hoa quang ảnh đột nhiên ngưng tụ, mảnh này trong sơn ao một mảnh đất đá bay ngang, một đạo hàn quang bắn thẳng đến đụng ngã trên bãi cỏ hai người, đi thế ác liệt vô cùng. Người này chính là niên Thu Diệp đã lùng bắt vạn dặm lưu giang hạ, giờ phút này hắn cũng không có đầu đội vòng vàng, tiểu tóc cũng biến thành bình thường. Người mặc quần áo thường, ban đầu ngăm đen mang theo kim loại sáng bóng ra biến thành màu đồng, giống như trải qua phơi gió phơi nắng lao động chân tay người, tướng mạo cũng là bình thường không kỳ, gần như chính là sen lẫn trong trong đám người ai cũng không sẽ chú ý loại người như vậy. Ở phía sau hắn xa xa trên một cây đại tụ, dưới màn đêm bóng cây trong đậu một con màu đen đường. Con này gương dáng không hề khoa trương, liền cùng một con gà không chênh lệch nhiều, cả người lông chim đen nhánh tỏa sáng, phản phất mang theo một tầng bị vớt nhẹ rất lâu hấp thiết ánh sáng, mỗi cái xí vũ mũi nhọn đều có một nửa hình tròn hình màu trắng hoa văn, nhọn mỏ cùng hai móng cũng lộ vẻ đến mức dị thường sắc bén. Nếu thành tiên nhạc từng thấy rõ lời nó chính là ở đỉnh tuyết sơn bên trên đột nhiên bay ra con đứng kia giờ phút này đang đứng trên tảng cây ngắm nhìn động tinh chung quanh, chỉ bằng siêu phàm ánh mắt không vận dụng bất kỳ pháp thuật thu liêm thần khí phảng phất không tồn tại bình thường lưu dạng hà âm thầm xúc thế lựa chọn thời cơ thỏa đáng nhất đột nhiên làm có dễ vốn tưởng rằng là vạn vô nhất thất kết quả thành thiên nhạc vậy mà ôm lấy niên thu diệp tránh khỏi cũng để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn ngay sau đó ngưng tụ kỳ hoa hóa thành một đạo hàn mang nội tập hắn cho là thành thiên nhạc hai chân tất nhiên đã bị thương không có thể động mà niên thu diệp chính là pháp lực yếu ớt lúc mới vừa một kích dù lỡ tay cũng không cảm giác phải kinh hoàng một kích này vẫn là tình thế bắt buộc Thành Thiên Nhạc đem Niên thu diệp ngã nhào xuống đất, Lõa Ngọc ôn hương đầy cõi lòng, lại không có chút nào nồng nàn chi nghĩ. Sau lưng lại có một đạo hàn quang bắn nhanh tới. Lúc này ba độ tu chứng yêu tu pháp quyết vượt xa bình thường cảm ứng phát huy tác dụng, hắn cũng không có toàn lực ứng đối sau lưng tới tập kích, mà là quát to một tiếng ôm Niên thu diệp đạn đi lên lại hướng bên cạnh lăn đi. Lấy pháp lực ngưng tụ hàn mang không phải đạn đánh đi ra liền mất đi không chế. Ngay sau đó trên không trung tản ra, phong diện đuổi theo Thành Thiên Nhạc thân hình quét tới. Muôn bản đạo tơ bay không biết từ chỗ nào đánh ra, mang theo sét đánh điện quang đón lấy hàn mang. Đây chỉ là trong vội vàng ngăn cản, hàn mang đứt vô số tơ bay. Dư Âm vẫn vạch ở Thành Thiên Nhạc trên vai trái, trong nháy mắt lửa con tay áo liền rơi xuống. Nếu không phải phất trần cản như vậy một cái, đoán chừng cái này cái cánh tay liền không cánh nổi, hợp với trong ngực Niên Thu Diệp cũng phải bị thương. Nhưng Niên Thu Diệp gặp gỡ lại càng thêm hung hiểm, đang ở nàng mới vừa rồi bị đụng ngã trên cỏ, đột nhiên đất đá mở ra bay ra một cây màu hồng từng mềm, lại là một cái quỷ dị lưỡi dài, hơn nữa còn là hư thực hai đầu cái bóng vắt ở chung một chỗ. Nếu Thành Thiên Nhạc không có ôm nàng không có cút ngay vậy, cái này lưỡi dài đúng lúc sẽ đánh vào Niên Thu Diệp lưng, kia linh ảnh sẽ xâm nhập hình hài trăm mạch, độc cũng có thể sẽ quan thể mà qua. một màn này thành thiên nhạc cũng không xa lạ gì, hắn ở đại biệt sơn trong vì múc long hộ pháp lúc từng gặp gỡ một con huyền quy thú trong lòng đất đánh lén, giờ phút này đã nhận ra người đánh lén là ai, chính là con kia huyền quy thú, cũng không biết nó như thế nào cùng lưu dạng hà thành một đường, lưu dạng hà đánh lén bản chính là khó lòng phòng bị, đồng thời lại an bài một cái khác trợ thủ, mục đích đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt, tính toán trong nháy mắt đắc thủ không cho đối phương bất kỳ dây dùa khả năng phản ứng, đây hết thể cũng phát sinh ở trong chớp mắt, nên thu diệp cũng có một thân tu vi, nhưng nàng mới vừa trải qua cực lớn thần khí tiêu hao, lại bị thành thiên Nhạc ôm rất căng toàn thân như ra, giờ phút này mới kịp phản ứng. Thanh Thiên Nhạc vai trái trúng chiêu cánh tay vung lỏng một cái, vừa đúng lăn xoay người bị nàng đè ở phía dưới, Niên Thu Diệp thuận thế liền bắn ra, rơi trên bãi cỏ thanh kiếm kia bay vào trong tay, kiếm mang vừa vặn đánh tan từ không trung xoắn tới lưỡi dài linh ảnh. Cùng lúc đó lại phát ra một tiếng duyên dáng đều to té nào vào bên, sau lưng bay lên một mảnh vải vụn mảnh, Quỷ dị như vậy công kích nàng cũng chưa từng thấy qua, vội vàng giữa ngưng tụ pháp lực chỉ ngăn trở linh ảnh, kia màu hồng lưỡi dài lại cùng linh ảnh tách ra kề sát đất bay tới lại bắn lên, đang đánh vào Niên Thu Diệp sau lưng. Tu sĩ đều là có hộ thể công phu, ở trong lúc sinh tử có tự nhiên phản ứng, trong nháy mắt thần khí đi lại kinh lạc hình hành ngưng tụ ở phía sau lưng, cứng rắn chịu được một kích này. Nàng sau lưng quần áo lập tức liền vỡ, giống như một món từ hai vai một mực mở ngã ba thắt lưng lộ lưng dạ phục, da thịt trắng như tuyết trên có một hình quạt màu đỏ vằn, dần dần biến thành xanh nhạt chi sắt chậm rãi lan tràn. Đó là bị đầu lưỡi đánh trúng vị trí, cũng không phải là chảy ra sức thịt vết thương, mà có một cô nóng độc theo kinh lạc lan tràn, đau nhức sau cảm giác phải chết lặng chỗ nữa. Một kích này lực lượng cũng không nhỏ, niên thu diệp ngã nhào xuống đất, khóe miệng thấm ra tia máu nhất thời dây dùa không nổi. lúc này một đạo hình cái vòng quang ảnh bay ra, giống như thòng lọng bay trên trời chạy thẳng tới Lưu Dạng Hà. Thành Thiên Nhạc hai chân tê dại nhất thời đứng không vững, quỳ đứng người dậy phát động phản kích. nhưng hắn chủ yếu đối phó không phải Lưu Dạng Hà, thế ra phi điện thạch chẳng qua là làm sơ chỉ hoãn, đã đưa tay phải ra năm ngón tay như câu vừa vặn bắt được cây kia lưới giải, cùng hóa thành nguyên thân yêu vật đánh nhau. sợ rằng chưa thấy qua vị kia tu sĩ dùng loại này lối đánh. Lưu Dạng Hà ám toán có thể nói nhanh, chuẩn, ổn, hung ác, tuyệt, mà Thành Thiên Nhạc đối huyền quy thú phản kích cũng giống như vậy, lấy người phản thân thể máu thịt bắt lại căn này mang độc, gần như tương đương với yêu vật nguyên thân Pháp bảo lưới giải. lưỡi dài sền sệt, chân vượt xúc cảm mười phần để cho người chắn ghét, cũng phi thường khó có thể bắt lại, nhưng thành thiên nhạc năm ngón tay như thép câu vậy trừ đến xích sao, thuận thế gắng sức kéo một cái, đầu lưỡi lại bị người dùng tay nắm lấy, chính trong lòng đất huyền quy thú cũng là một trận kinh hoàng, dùng hết toàn lực trở về kéo. Thành thiên nhạc bắt vị trí ở đầu lưỡi phụ cận, kia lưỡi sao xoay chuyển lượn quanh ở hắn cánh tay, xích sao quấn quanh trở về rút ra hoàn toàn phát ra tư tư tiếng. bọn họ đều ở đây dùng toàn lực kéo, thành thiên Nhạc sự lại hình thần hiển nhiên lực lượng lớn hơn, chỉ nghe phù một tiếng, trên cỏ miếng đất bay lên, một con đến hai thước lại bị thành thiên nhạc cứng rắn kéo bay ra mặt đất. Thành Thiên Nhạc ở Thái Hành Sơn trong từng cùng con này Huyền Quy Thú đã giao thủ, lần này gặp lại, con này thú yêu pháp lực rõ ràng hùng mạnh rất nhiều, càng khoa trương hơn là gân cốt cường hãn, vậy mà có thể cùng Thành Thiên Nhạc kiếm kéo so lực, nhưng dù sao không được lại. Huyền Quy Thú là Tê Tê biến dị chủ loại, thành yêu hậu gân cốt mạnh bản liền vượt xa cái khác yêu tu, xem ra hắn đi theo Lưu Dạng Hà cũng nhận được Lục Nô Thần Luôn đan bực này chỗ tốt. Ở Nam Kinh đường sắt cao tốc đứng từng âm thầm truy lùng Thành Thiên Nhạc nam tử xa lạ chính là nó, Thành Thiên Nhạc chưa từng thấy qua nó hóa thành hình người dáng vẻ. ở trạm xe loại người như vậy lưu hỗn độn địa phương cũng không có cẩn thận cảm ứng rõ ràng giờ phút này ngược lại nhận ra được bên này tay phải đem huyền quy thú kéo cách mặt đất ngọn nguồn bay ra toàn bằng một cỗ cường hãn cậy mạnh bên kia vận chuyển pháp lực tế ra phi điện thạch phản kích lưu dạng hà bị thương tê dại tay trái miễn cưỡng nắm chặt phất trận phi điện thạch trên không trung giống như nổ tung trở thành hình tròn 12 hai đạo các sắc quang mang hướng trung tâm chuyển bán còn mang vô số đạo tia điện xét đánh lấy đẹp mắt cực kỳ phương thức công hướng lưu dạng hà thành thiên nhạc bao nhiêu cũng là đang hư thành thế như vậy khoa trương công kích để cho lưu dạng hà cũng không dám thất lễ. lui về phía sau nửa bước cầm trong tay đoạn trượng hướng lên kêu một cái bay ra 12 hai đoạn khô lâu quang ảnh há mồm xâm nhiên miệng đi cắn hụt trong bay châu cũng đem tia tản ra ánh sáng căn ướt. chỉ nghe ầm ầm một thanh âm vang lên bên hồ Minh mông pháp lực kích động rất nhiều lao sợi tản nhánh vỡ diệp phiêu bay thành thiên nhạc hoa lệ vô cùng pháp thuật phản kích bị lưu dạng hà phá phi điện thạch lại khôi phục thành tay chuỗi bộ dáng bay trở về lúc này kêu huyền quy thú đã chui từ dưới đất lên bay ra căng thẳng lưỡi dài một chỗ khắc còn trộn vào thành thiên nhạc trong tay lưu dạng hà đang chuẩn bị thừa dịp truy kích muốn đem hai tên cũng đã bị thương đối thủ lập tức chém giết Chuyện ra dự liệu của hắn, không có nhất kích tất sát chiến quả, hơn nữa náo ra động tĩnh lớn như vậy, phái Tiêu giao đạo trưởng đang ở hồ đối diện, đã không thể nào không kinh động nơi đó cao thủ, hắn cần trong thời gian ngắn nhất tốc chiến tốc thắng. Nhưng lúc này một đạo nặng nề bóng đen từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng gió gào thét chiều hắn đập xuống. Nguyên Lai Thành Thiên Nhạc đã đứng thẳng người, bước nhanh về phía trước nắm lưỡi dài gắng sức vút mạnh, liền đem kia huyền quy thú nguyên thân làm lưu tinh truy hiến, thẳng đánh tới hướng Lưu Dạng Hà. Một màn này để cho Lưu Dạng Hà kinh hãi không dứt, Thành Thiên Nhạc lại còn có thể đứng lên tới. Hắn một kích kia mạnh bao nhiêu, trong lòng mình hiểu rõ, tuy là bị pháp lực dư âm coi như thành thiên nhạc có pháp lực hộ thể ngoài mặt không có chảy ra sức thịt nhưng hai cái chân nhỏ tuyệt đối sẽ bị thương nếu không kịp chữa trị nói không chừng sẽ còn rơi xuống tàn tật bên trong tổn hại tạm thời là không thể nào đi bộ nhưng không thể nào chuyện lại cứ phát sinh chỉ có thể chứng minh một chuyện thành thiên nhạc gân cốt cường hãn cùng với hộ thể thần công có thể cùng hắn sánh bằng lưu dạng hà tu luyện nhưng là thiết hóa kim xá quyết ta ở cao nguyên khổ hạnh lúc từng từ trên vách đá rơi với phủ đầy sắc bén đá vụn hốc núi làm lúc mặc dù bị thương không nhẹ lại giữ được một cái mạng toàn dựa vào bộ thần công này hộ thể có thể thấy được nó cường hãn Hắn sau đó khắc phải cơ duyên, lại liên tục ăn 13 quả Lục Nô Thần Luân Đan, tự tin toàn thân gần cốt huyết mạch lực hòa làm một thể, ít nhất ở phương diện này thần thông có thể độc bộ thiên hạ, chỉ có trong truyền thuyết những thứ kia cường Hãn yêu Vương mới có thể cùng này sánh bằng. Hắn lại không rõ ràng lắm hôm nay là đụng phải đồng môn sư huynh đệ, Thành Thiên Nhạc tuy không phải yêu Vương lại được người gọi là yêu tông, ba luyện yêu tu phương pháp huyền tấn đại thành, trước sau dùng qua 4 cái Lục Nô Thần Luân Đan, hơn nữa cuối cùng kia một cái Lục Nô Thần Luân Đan là ở mấu chốt nhất trùng tu ban đầu dùng. Không có vị kia yêu tu có thể ở lịch thân thụ kiếp lúc liền dùng Lục Nô Thần Luân Đan, còn hiểu được vận chuyển hấp thu nó linh hiệu. nhưng thành thiên nhạc lại cứ có thể làm được, có thể phát huy này thần đan mạnh nhất hiệu quả. Chương 476, người thất giải, đấu pháp kinh tiêu giao. Một điểm này, sợ rằng liền vu đạo dương cũng không ngờ tới, nếu không thành thiên nhạc làm sao dám một mình bên trên cao nguyên đâu. Lục nô thần luôn đan nhiều nhất chỉ cần dùng 9 cái, lưu dạng hà lại trước sau dùng 13 quả, càng về sau hắn mới phát hiện nhiều phục không chỉ có không có giúp ích, ngược lại cần hóa giải đan độc. Nay thần đan đối bản thân của hắn tu luyện đã vô dụng, nhưng ở phương diện khác lại có tác dụng lớn, coi đây là cắm hắn nhưng điều khiển cái khác yêu tu hiệu mệnh, tỉ như con này huyền quy thú cùng con đứng kia Lưu dạng Hà cũng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc tu hành trải qua, nhìn thấy một màn này, tia tràn đầy tự tin chi lòng không khỏi xuất hiện một tia vết rách, trong lúc nhất thời cũng không biết do thành thiên nhạc lai lịch, mất đi trong khoảng thời gian ngắn chém giết hai người này nắm chặt, trong lòng hắn đối tình thế làm ra lần nữa phán đoán đồng thời, kịch đấu lại không có đình chỉ. Huyền quy thú bị vung đến giữa không trung, nửa đoạn đầu lưỡi lại đột nhiên bắn trở về, một tiếng thê lương bi thảm sen lẫn một mảnh huyết vũ, kia bền bỉ vô cùng nguyên thân như mất khống chế sao rơi chiều Lưu dạng Hà thẳng đập đi, sau lưng giữa không trung nương theo một đạo kiếm quang bén nhọn qua, thành thiên nhạc đang liều mạng. Bị thương Niên Thu Diệp cũng không có nhàng rỗi, dối, nàng chỉ cần còn có một hơi thở, có thể nào để cho thành Thiên Nhạc một mình thiệp hiểm đâu? Bị thương Nhào địa Chi về sau, toàn thân tê dại, sau lưng đau nhói, trong lòng ngực từng trận chán ghét, khỏe miệng diện ra tiêu máu, nàng lại dây dùi lại đứng dậy, quỳ một chân trên đất vung ra một kiếm. Một kiếm này ngưng tụ nàng có thể ngưng tụ pháp lực, ác liệt kiếm mang vừa đúng chém về phía Huyền Quy Thú lưới giải. Huyền Quy Thú toàn thân như thiết giáp cái bọc, gân quất cực kỳ cứng hãn, lại dùng lục ngộ thần luôn đan, Niên Thu Diệp suy yếu trong chém ra một kiếm bản sẽ không đả thương nó quá nặng, nhưng lại cứ nó lưỡi bị thành Thiên Nhạc kéo lấy không thu về được. nguyên thân cũng bị vùng đến giữa không trung không tránh thoát lưới dài mặc dù bền bị lại không thể cùng thân thể những bộ phận khác so sánh bị niên thu diệp một kiếm chặt đứt lưới dài tương đương với nó nguyên thân ngưng tụ thiên phú thần thông chỗ cái này chém nhưng là quá đột gác mất đi nửa đoạn đầu lưới tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là thiên phú thần thông tổn hao nhiều thương thế này cũng cực nặng trong nháy mắt liền mất đi sức tài chiến một kiếm này vung ra sau niên thu diệp mắt tối sầm lại miễn cưỡng dùng tay để chặt ngược khiến quần áo không đến nôi xuống thân thể về phía trước một cắm lại ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh lưu dạng hà vội vàng chuyển một cái đoạn trượng. một cỗ pháp lực đem huyền quy thú nặng nghề thân hình cuốn lên, xa xa bay xuống trong hồ nước vang khắp nơi, cũng không đoái hoài tới nó sống hay chết, cái này cực lớn trùng kích lực lại để cho hắn lui về phía sau hai bước. nhưng thành thiên nhạc công kích cũng chưa xong, phi điện thạch bên trên ba cái hòa điển ngọc tử hóa thành ba đám bạch quang, giống như ba cái cực lớn quả đấm lại đập tới. lưu dạng hà đoạn trượng rời tay bay ra, hóa thành một đóa cự hoa nên ở ba đám bạch quang, trên không trung quay lại cứng rắn tiếp lấy. lúc này lại đột nhiên nghe bành một tiếng vang thật lớn, giống như hai đầu chạy như điên trong tê giác đụng vào nhau. thành thiên nhạc đập tới không chỉ là một con huyền quy thú. Phi điện thạch biến thành quang ảnh cự quyền, còn bao gồm chính hắn. Cự hoa trên không trung tiến lên đón mạch quang, Huyền quy thú từ trước mắt bay đi. Thành thiên nhạc đã phi thân vọt tới Lưu Dạng Hà trước mặt, giống như đầu đường Lưu manh đánh lột, chẳng phân biệt được lỗ mũi, chẳng phân biệt được mặt vùng lên quyền phải liền đập tới. Tay phải của hắn mới vừa bông ra cây kia lưới dài, cánh tay trên có một cái nám đen hình dạng xoắn ốc dấu vết, dính ngọc độc giống như bị mỏ hàn đốt qua vậy mang theo nhàn nhạt khói xanh. Lưu Dạng Hà chưa từng thấy qua như vậy đấu pháp, càng không có qua đánh như vậy chiếc, hoàn toàn không có bất kỳ trường pháp khả tuần, bắt lấy cái gì dùng cái gì, hoặc là nói thiên biến vạn hóa trong lại là như vậy gọn gàng Hắn càng không có nghĩ tới vẫn còn có người dám trực tiếp cùng hắn vùng năm đấm, giờ phút này đã không kịp thi triển những pháp thuật khác, khoảng cách gần như thế bính chính là gân cốt hình hải lực. Lưu Dạng Hà mới vừa gắng sức cuốn đi Huyền Quy thú, thân hình đang đang lùi lại trong không tốt phát lực, lại chỉ có thể vận chuyển thần công cũng là một quyền đánh ra, hai người quả đấm liền đập lại với nhau. Hộ thể thuật tự có này huyền diệu, lớn như vậy trùng kích lực dĩ nhiên không thể nào chẳng qua là quả đấm tới chịu đựng, mà là hình hài một thể bị lực, nếu không hai người xương ngón tay cũng phải cắt đứt. Ở tiếng vang bên trong bóng người tách ra, Lưu Dạng Hà bị đánh bay đến mới vừa rồi phóng qua kia phiến sườn đất phía sau. Toàn thân tê dại trong lồng ngực một trận khí huyết quay cuồng, mà thành thiên nhạc lang không về phía sau lật lăn lộn mấy vòng mới rơi xuống đất, bịch một tiếng lại hai đầu gối ngã quỵ, dưới cánh tay trái rủ xuống trước mắt sao vàng bay loạn, tay phải gắng sức vừa đỡ dây rùa lại đứng lên, vững vàng giống như bám dễ. Chớ nhìn hắn đứng cùng một tôn kim cương vậy, kỳ thực cánh tay trái, hai chân đều có thương, toàn thân tê dại như nhôn ra, chính là vì bảy cái dáng vẻ. Lúc này nhưng ngàn vạn không thể yếu thế. Trên mặt hồ trợt chuyển đến một tiếng hét dài, một cái thanh âm từ đàng xa rõ ràng đưa đến bên tai, là kia con đường bạn ở chỗ này đánh nhau. Phái tiêu giao diệp chi phí trước tới hỏi thăm, mời tạm thời dừng tay. đã bay xuống sườn đất một chỗ khác lưu dạng hà cũng không có lại lộ diện mà là ở trong màn đêm vô thanh vô tức lập tức bỏ chạy trừ bên hồ một phen đấu pháp sau bờ bãi chẳng diện hắn phảng phất không có lưu lại một tia đã tới dấu vết người này ám toán đã quỷ dị lại ngoan tuyệt quyết định chủ ý chính là nhất kích tất sát thấy chuyện không thể làm rời đi phải cũng rất thẳng thắn tuyệt không rông giải xa xa trên cây to con kia hừng cũng lặng lẽ kích động cánh bay về phía trời cao ở trong màn đêm không thấy bóng dáng lưu dạng hà rời đi lúc còn phát tới một đạo thân niệm cho hôm nay ra tay ám toán chuyện một câu trả lời thỏa đáng giải thích hắn vì sao phải làm như vậy cùng với tương lai tính toán. có thể thi triển cái này thần niệm tâm ấn thủ đoạn liền chứng minh hắn đã thiết hóa kim xá đại thành như loại này đại thành tu sĩ này phong cách hành sự không phải bình thường người có thể hiểu được cũng không có người bình thường cái loại đó trò trẻ con hoa dạng lưu dạng hà biểu đạt đối niên thu diệp mánh liệt oán hận ý nguyên nhân rất đơn giản là niên thu diệp đem hắn dồn đến hôm nay gần như không đường có thể lùi mức. bắc kinh bắt đạt lĩnh bồi hấn công ty một án là thành thiên nhạc từ xa hiên nơi đó truy tra ra đầu mối vốn là cùng nhau kinh tế án thành thiên nhạc cũng không có chứng cứ chứng minh âm thầm làm phép giết xa hiên diệt khẩu chính là lưu dạng hà muốn muốn truy tra công ty bắt đạt lĩnh trách nhiệm chỉ có thể từ kinh tế lui tới cùng tường quan trương mục tới tay mà cái này là cảnh sát chuyện cũng không phải là côn luân tu hành các phái trách nhiệm cũng không phải là nói các phái tu sĩ gặp phải chuyện như vậy không thể đi quản tu sĩ cũng có người bình thường thân phận cũng là trong cái xã hội này công dân dĩ nhiên có thể dùng hết tốt công dân trách nhiệm bọn họ gặp phải có thể đi truy xét cũng có thể hiệp trợ nhân sĩ liên quan xử trí nhưng không có cần thiết ngày ngày đặc biệt đi ngay quản chuyện như vậy tỷ như một ít đại thần thông tu sĩ đi lại nhân gian nguyên thần giáng ra giữa thiên địa mọi chuyện thể nghiệm và quan sát nhập vi Trương gia trùng đạo, Lý gia thương chiến âm mưu, Triệu gia lòng dạ khó lường, Tôn gia yêu hận tình thủ, còn có mèo kia chó đánh nhau, rắn chuột chém giết, sinh lão bệnh tử, đấu đá âm mưu, phàm như thế trở phân trình, chính là thế gian thái. Đi để ý cái gì lại không để ý cái gì? Nếu cũng muốn nhất nhất đúng tay, vậy hắn nên cái gì cũng đừng làm. Cho nên người bình thường thường thường không hiểu loại này siêu thoát tâm tính, tu si y theo duyên phận gặp chuyện làm việc mà thôi. Nếu chính là truy xét công ty bắt đạt lĩnh vấn đề kinh tế, trên thực tế nó là không có vấn đề lớn, coi như để cho cảnh sát tới điều tra, cũng không có cái gì luật pháp bên trên tội chứng. nhiều nhất là đối lông tìm vết chọn một chút thuế vụ bên trên tật xấu. Sa Hiên mặc dù hàng năm cũng thanh toán công ty bắt Đạt lĩnh một số lớn tư vấn phí, nhưng cũng là có hợp pháp nghiệp vụ lui tới cùng chính quy hợp đồng. Một công ty có rất nhiều khách hàng, nếu như khách hàng phạm pháp, chỉ cần công ty này không có trực tiếp tham dự những thứ này nghiệp vụ, không thể nói nó cũng phạm pháp. Bắt Đạt lĩnh công ty chủ tịch là Niên Thu Diệp, nhưng trên thực tế chủ trì công tác chính là Lưu Dạng Hà cùng Lý Dật Phong, Vương Thiên Vương tác phụ trách ngoài liên làm marketing, những người này cũng cũng coi là người khôn kẹo a, nếu mở cửa làm ăn cũng sẽ không lưu lại cái loại đó tay cầm Ngoài mặt nhìn không thành vấn đề. trong tối lại có mờ ám, tu sĩ tu hành cũng là ở lực cầu thay đổi tự thân tình cảnh, bọn họ phát hiện thân phận của Sa Hiên cũng lợi dụng Sa Hiên, khiến Sa Hiên càng thêm phục thiết hợp tác. bọn họ có biết chuyện dung túng, tham dự mưu lợi chi ác, bị tra được dĩ nhiên muốn xử trí. trước có chuyến này chi lệnh, sau đó chuyện lại càng lôi càng sâu, bọn họ từng phái hai tên chóc yêu sư ra tay thu thập bái chấn hoa, sau đó lại giết Sa Hiên diệt khẩu, vì che giấu bản thân, đem họa thủy dẫn hướng một môn phái nhỏ hiến sơ tông. Sa Hiên đã chết, công ty bắt đạt Lĩnh cũng giải tán, bọn họ tài lộ đã đứt, thanh danh cũng tổn hại, ai đi đường lấy ẩn Độn giang hồ. nếu không phải vừa vặn gặp phải, chắc không còn có người sẽ cố ý khổ sở lùng bắt bọn họ. là ai đem cùng nhau thế gian kinh tế vụ án làm thành như vậy, là ai truy tra ra cái chết của Sa Hiên chân tướng? không chỉ là Thành Thiên Nhạc, càng về sau chủ yếu hơn chính là Niên Thu Diệp kiên trì không buông tay a. Lưu Dạng Hà vốn định mai danh nhận tích xa đi giang hồ, nhưng là Niên Thu Diệp hoàn toàn một đường truy lùng đến Thái Hành Sơn, đem hắn bắt lại mang tới Phì Thủy Chi vị lâu tra hỏi. Lưu Dạng Hà dĩ nhiên không muốn, lại thấy Niên Thu Diệp cùng Liêu Văn Hàn không phải là đối thủ của hắn, trong lòng lên ngạc nghiệm kết quả Thành Thiên Nhạc lại đột nhiên xuất hiện, còn bại lộ chính là hắn giết Sa Hiên sự thật này. sau đó chuyện lại hơn một năm, lưu dạng hà trốn chui xa cao nguyên, nhưng niên thu diệp rốt cuộc lại đuổi kịp cao nguyên, liền hắn cuối cùng động ẩn thân phủ cũng không buông tha. nhớ khi xưa ở công ty bắt đạt lĩnh lúc đại gia hợp tác phát tài, lưu dạng hà đối niên thu diệp cũng luôn là dỗ dành nâng niu, xảy ra chuyện gì đại gia đều có các trách nhiệm, niên thu diệp sao khổ muốn đuổi tận giết tuyệt đâu. cái này đã làm cho hắn không thể không ra tay, nếu không sẽ vinh viễn không dứt, hắn cũng không có chỗ dung thân. mặt khác, mọi chuyện đều có thành thiên nhạc, người này đơn giản âm hồn bất tán, hơn nữa còn cùng niên thu diệp làm lại với nhau, để cho lưu dạng hà nhìn thấy bọn họ làm sao không hận. Lưu Dạng Hà thấy hai người này đuổi theo Cao Nguyên chép động phủ của hắn lại trở về phi thủy, nhất định là muốn triệu hắn các phái đồng đạo tới đuổi giết hắn cái này cùng đồ mặt lộ giang hồ tàn tu, rốt cuộc quyết định ra tay chặt đứt mối hoạn. Ở nơi này đạo thần nhập trong, Lưu Dạng Hà còn rất rõ ràng nói cho Thành Thiên Nhạc, hắn đã thiết hóa kim xá đại thành, cũng không dễ ức hiếp, vô luận ai muốn đối phó hắn cũng phải bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề, hắn không nghĩ như vậy không dứt dây dưa tiếp, hôm nay ra tay chính là trả thủ cùng gãy. thành Thiên Nhạc cùng Niên thu Diệp không chết là may mắn, chuyện này vì vậy trầm dứt, sau này đừng có lại tới tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không muốn cùng bọn họ lại đánh bất kỳ qua lại. chương bốn trăm bảy mươi bảy đoạn hậu mắc và giảm bay hung lương đây chính là lưu dạng hà trước khi đi lưu lại thân nhiệm trước thủ thủ cũ cũng nhắc tới hắn ra tay ám toán niên thu diệp cùng thành thiên nhạc đương nhiên là có lý do của hắn bất luận kẻ nào cũng có thể thông hiểu nhưng hiểu không phải là công nhận thành thiên nhạc sau khi nghe xong chỉ muốn cười lạnh nếu chỉ là công ty bắt đạt lĩnh phạm pháp kinh doanh vấn đề không có người tu sĩ nào sẽ ra tay đem lưu dạng hà thế nào nhiều lắm là thấy ngứa mắt đánh dụng xa hiên nhóm người này cảnh cáo bọn họ lui về phía sau phải chú ý làm việc thủ đoạn hung ác một chút có thể sẽ lưu lại một chút giáo hấn các phái tôn trưởng cũng sẽ khiển trách trừng phạt đệ tử, nhưng chưa nói tới lùng bắt vạn giảm. Nhưng là vừa đọc chi hàng ngày khó tránh khỏi vật giới, hai vị chóc yêu sư giúp đỡ Sa Hiên ra tay kiếp sợ đoái chấn Hoa đã trôn xuống ác nhân. Lại cứ bọn họ gặp phải chính là thành thiên nhạc loại này nhị lang tử, thêm muốn đánh dụng cái đó đa cấp nhóm người, có bản lãnh liền thật muốn đem kia đa cấp nhóm người nổ sạch tận gốc. Một mực truy xét được đoái chấn Hoa nơi đó. Đối với nhận sai có thể lựa chọn hối cải để ngủ, mà có chút người lựa chọn trốn tránh che giấu, có thể đáp được ở cũng coi là có thủ đoạn, nhưng đáng buồn nhất chính là dùng một cái khác càng sai lầm lớn đi che giấu lúc trước sai lầm. tiếp theo lại vì che giấu mới sai lầm liên tiếp phạm phải càng sai lầm nghiêm trọng vậy thì khó có thể quay đầu niên thu diệp cùng lưu dạng hà chính là lựa chọn hai loại bất đồng phương thức lưu dạng hà liên tiếp dùng càng sai lầm lớn che giấu lúc trước sai lầm trình độ nào đó đúng là bị niên thu diệp từng bước áp sát sở trí bằng không hắn đã sớm ở trên giang hồ biệt tam biệt tích nhưng bây giờ kết quả vừa đúng cũng là chính hắn từng bước một lựa chọn càng có ý tứ chính là lưu dạng hà lúc gần đi đúng là vẫn còn yếu thế hắn lần này tới chính là muốn giết niên thu diệp cùng thành thiên Nhạc, không ngờ lại chưa có thể lắc thủ Mặc dù quyết tâm lợi tự xưng không dễ trọng, nhưng hắn cũng sợ Thành Thiên Nhạc cùng Niên Thu Diệp, Thành Thiên Nhạc tu vi quỷ dị lại cường hãn ra dự liệu của hắn, mà Niên Thu Diệp đã đại thành, sau lưng còn có tu hành đại phái chỗ dựa, nếu như lại như vậy dây dưa tiếp, đối hắn cũng không có chỗ tốt. Lưu Dạng Hà nhận vua, hắn hôm nay không có thể một kích chém giết hai người gãy tuyệt hậu hạ, cho nên quyết đoán biểu lộ thái độ, nói cho Thành Thiên Nhạc sau này chớ có lại bức bách, không nghĩ cùng bọn họ lại đánh bất kỳ qua lại, kỳ thực cũng là đang nói hắn sau này mình sẽ không lại làm chuyện như vậy, chỉ cần Thành Thiên Nhạc cùng Niên Thu Diệp không còn tìm hắn gây phiền phức, hắn chỉ biết lần tránh xa xa không tìm bọn họ gây chuyện. Thành Thiên Nhạc nghe vậy cũng chỉ là cười lạnh. Cái này Lưu Dạng Hà nằm mơ từ mở. Ban đầu ở Thiên Tân mới vừa tra được xa hết lúc, Lưu Dạng Hà suy nghĩ gãy là rất dễ dàng. Nhưng đến bây giờ mức này, hắn nghĩ vì vậy kết thúc, làm sao có thể chứ? Lấy Thành Thiên Nhạc tính khí, làm sao sẽ nguyện ý? Đó cũng không phải bỏ qua cho ai không buông tha ai vấn đề. Thành Thiên Nhạc cũng không có bỏ qua cho Niên Thu Diệp à? Cái dạng gì chuyện được cái đó đi xử lý? Lưu Dạng Hà nghĩ xong tay, nếu Thành Thiên Nhạc gặp lại hắn, lại là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lưu Dạng Hà lưu lại một đạo thần niệm đi, lại đổi lấy Thành Thiên Nhạc hai tiếng cười lạnh. nhưng Thành Thiên Nhạc trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn. Lưu Dạng Hà hôm nay ám toán lựa chọn thời cơ quá tuyệt, ra tay phải giết không lưu chút nào đường sống, nên trước đó liền tự cho là có niềm tin tuyệt đối. Lưu Dạng Hà cho là Thành Thiên Nhạc cũng không biết con lưng kia tồn tại, nhưng Thành Thiên Nhạc sớm liền phát hiện, mới vừa rồi cũng nhìn thấy chân trời bay đi bóng đen. Lưu Dạng Hà như là đã thiết hóa Kim Xá Đại Thành, lại có con lưng kia làm thái mắt, còn có con kia huyền quy thú tương trợ, còn rõ ràng bọn họ ở cao nguyên bên trên hành tùng, vì sao còn không sớm ra tay đâu? mặc dù lần này ám sát cũng có thể nói hòa mỹ lựa chọn gần như là thời cơ tốt nhất nhưng có chút tình huống lưu dạng hà trước đó là không có cách nào dự liệu ai có thể nghĩ tới niên thu diệp đến thời khắc này còn không có trở về phái tiêu giao, càng không nghĩ tới nàng sẽ ở tối nay phá vọng đại thành nàng vừa đúng thần khí suy yếu mà thành thiên nhạc đề phòng tầm cũng xuống đến thấp nhất tình huống như vậy trên lý thuyết là có thể gặp không thể cầu lưu dạng hà thật muốn giết người ở cao nguyên bên trên có đẩy mai phục cơ hội tốt hơn nữa có thể thi triển hết thủ đoạn không sợ kinh động bất luận kẻ nào không giống hôm nay ở thủy ra tay trang diện hơi chút mất khống chế lập tức kinh động Phái Tiêu giao đệ tử. cũng nhất định sẽ kinh động côn luân các phái nếu như muốn đến lỡ tay hậu quả đây là nhất không sáng suốt lựa chọn kia lưu dạng hà không đến nỗi đần như vậy à kỳ thực có chút nội tình thành thiên nhạc cũng không hiểu rõ lưu dạng hà cũng không thể nào nói cho hắn biết Nghiên thu diệp phán đoán một mực không sai lưu dạng hà rời đi công ty bắt đạt linh sau liền bắt đầu thu thập luyện chế lục nô thần luân đan linh dược cứ việc phát hiện viên thuốc này cũng không thể không hạn chế dùng lại vẫn không hề từ bỏ bởi vì vu đạo dương đã sớm nói lục nô thần đan trừ thích tự thân tu hình ra còn có thể phát huy lớn hơn diệu dụng trong tay hắn vốn là có một nhóm vu đạo dương lưu lại linh dược lại đào được thiếu hụt chi dược cuối cùng hướng đi hay là xuyên tây cao nguyên bí ẩn độ phủ hắn cho là nơi đó là tuyệt đối an toàn sẽ không có người tìm được phải thật tốt bế quan tu luyện cũng luyện chế thần đan mưu đồ tương lai kỳ thực thành thiên nhạc cùng lưu dạng hà gần như là đồng thời đến đại biệt sơn bọn họ đều là đi đào được ngọc long yên đại biệt sơn phạm vi cực kỳ rộng lớn hai người cũng không có gặp phải nhưng lưu dạng hà lại đụng phải huyền quy thú thu phục vị kia đang kinh hoàng muốn trốn yêu tu lưu dạng hà trong tay còn có mấy cái đã luyện thành lục nô thần Lôn đan trí hướng của hắn rất rộng lớn nghị thực hiện Vu đạo dương năm đó nguyện vọng. như vậy thế nào cũng phải cho cái khác yêu tu thấy được hy vọng cùng tâm gương vì vậy ban sơ nhất theo hắn yêu tu huyền quy thú liền thật có phúc phải ban cho một cái lục nô thần luân đan bởi vì con này huyền quy thú chưa từng có bại lộ qua người hình mặt mũi nguyên thân lại rất tốt với ẩn nút lưu dạng hà liền không có đem hắn mang đi mà là ở lại giang nam một giải giám thị thành thiên nhạc động tĩnh lưu dạng hà có một loại cảm giác vị này tụ tập yêu tu thành tổng tương lai phải là tâm phúc của hắn hòa lớn ở nam kinh đường sắt cao tốc đứng từng âm thầm ngó qua thành thiên nhạc nam tử xa lạ chính là kia huyền quy thú Thanh Thiên Nhạc ở Nam Kinh lại thu phục một yêu tinh tổ chức, còn chiếm được Tu Hành Đại Phái chống đỡ. Huyền quy Thú bao nhiêu cũng lộ ra từng gió, đem hắn nghe được trạng vương nói cho Lưu Dạng Hà. Lưu Dạng Hà nghe nói sau, cảm thấy mình cũng phải gia tăng tăng cường thực lực, quyết định tạm thời đi xa Cao Nguyên Động Phủ bế quan tu luyện. Huyền quy Thú cũng không phải là Lưu Dạng Hà chỗ thu phục điều khiển vị thứ nhất yêu tu. Nhớ năm đó hắn ở xuyên Tây Cao Nguyên khổ hạnh thời điểm, liền thu phục một con đương yêu. Khi đó hắn đã lấy được Vu Đạo Dương lưu lại toa thuốc cùng tư tay, có điều kiện yêu tu thành lập thế lực ý tưởng. Nhưng lúc đó hắn tu luyện Thiết Ngọa Kim Xá Quyết mới thành lập, ưng yêu tu vi cũng còn thấp, rời đi xuyên Tây Cao Nguyên lúc liền lệnh kia ưng yêu ở lại trên Tuyết Sơn tiếp tục tu luyện, cũng cam kết tương lai bàn cho này lớn lao phúc duyên. Nhưng Lưu Dạng Hà cũng không ngờ, bản thân trở về Tuyết Sơn động phủ so với Thành Thiên Nhạc muộn một bước, khi hắn ở leo núi trên đường triệu hồi ưng yêu lúc, ưng yêu tác nói cho hắn biết ba ngày trước đã có một vị chóc yêu sư đi tới nơi này, chiếm cứ động phủ của hắn. Lưu Dạng Hà thất kinh, lợi dụng bản thân đối vùng này địa hình quen thuộc hơn tiện lợi, trong bóng tối xa xa theo dõi, phát hiện ở trong hốc núi hái thuốc cùng trên vách đá dựng đứng luyện công Thành Thiên Nhạc. Cái này lệnh Lưu Dạng Hà vừa hãi vừa sợ, Thành Thiên Nhạc làm sao sẽ tìm tới nơi này? Không có tham dò trận uống, hắn nhất thời cũng không muốn tùy tiện ra tay. Nhưng qua vài ngày nữa, lệnh hắn càng sợ hai chuyện phát sinh, bởi vì Niên Thu Diệp cũng xuất hiện. Làm trận kia bao tuyết bạo cuốn lên thời điểm, Lưu Dạng Hà cùng Phi Ưng Dĩ Nhiên cũng phải tránh né, bọn họ cũng không nhìn thấy Thành Thiên Nhạc cứu đi Niên Thu Diệp cảnh tượng, chỉ nhìn thấy Niên Thu Diệp mấy ngày sau cũng xuất hiện ở đầu kia trong hốc núi. Từ Lưu Dạng Hà góc độ suy đoán, hắn nhớ tới những năm này từng trong lúc vô tình đối Niên Thu Diệp nhắc qua bản thân không ít chuyện, xem ra là Niên Thu Diệp chỉ dẫn Thành Thiên Nhạc tìm được nơi này. Đây chính là muốn đuổi tận giết người ta, rất có thể còn muốn tra ra hắn người mang bí mật, tham đồ trong này rất nhiều chỗ tốt. Lưu Dạng Hà ở Cao Nguyên bên trên không có động thủ nguyên nhân có hai cái, một là hắn lúc ấy cũng không thiết náo kim xá đại thành, không có nắm chắc gọn gàng đồng thời chém giết Thành Thiên Nhạc cùng Niên thu Diệp, hai là hắn đắc lực trợ thủ con kia Huyền Quy thú vẫn ở lại Giang Nam. Bên người con này ưng mặc dù thiện ở truy lùng theo dõi, nhưng tu vi công lực còn thấp, ở đấu pháp trong giúp không được quá lớn bật điệu. Cho nên Lưu Dạng Hà quyết định tạm thời tránh né mũi nhọn, hắn rời đi Cao Nguyên, còn thuận tay trộm đi Thành Thiên Nhạc xe địa hình. Xe là con đường kia phát hiện, lưu dạng hà cũng không biết là ai lưu lại, nhưng hắn suy đoán nên là thành thiên nhạc cùng niên thu diệp ra, cũng muốn báo thù một cái cũng cho cái cảnh cáo. chuyện chính là trùng hợp như vậy, lưu dạng hà rời đi cao nguyên sau thiết ngã kim xá quyết đại thành, thần thông pháp lực không phải ngày xưa có thể so sánh, tự cho là có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết thành thiên nhạc cùng niên thu diệp. lúc này thành thiên nhạc cùng niên thu diệp cũng rời đi cao nguyên trở lại phi thủy, nghĩ suy đoán hành tung của bọn họ cũng không khó, lưu dạng hà vì vậy hắn lặng lẽ gọi đến huyền quy thú, cũng mang theo ương diêu đi phi thủy, là ương diêu tìm được thành thiên nhạc cùng niên thu diệp. lưu dạng hà càng nghĩ càng thấy phải hai người này là tâm phúc của hắn hỏa lớn hắn chạy trốn tới thái hành sơn niên thu diệp liền bởi tới thái hành sơn mà nghe tiêu huyền quy thú nói hắn trốn vào đại biệt sơn thời điểm thành thiên nhạc cũng tiến đại biệt sơn lưu dạng hà dĩ nhiên cho là thành thiên nhạc là truy lùng hắn đi bây giờ hắn đi xa cao nguyên tiết sơn thành thiên nhạc cùng niên thu diệp thì đã ở nơi nào chờ hắn chuyện này quá đáng sợ xem ra niên thu diệp tất nhiên trong bóng tối thu thập nghiên cứu qua hắn các loại tình báo cùng tài liệu hắn tương lai hành tích có thể cũng rất khó tránh thoát nàng truy lùng cho nên niên thu diệp nhất định phải diệt trừ. mà Thành Thiên Nhạc ở Tô Châu cùng Nam Kinh chuyện làm, đơn giản chính là cùng hắn tương lai kế hoạch đối kháng nhau, là một phiền vãi nhất đối thủ cạnh tranh cùng mỹ hiệp, càng phải trước diệt trừ. Nếu trở Niên Thu Diệp trở lại phái Tiêu Giao Đạo Tràng, Lưu Dạng Hà liền không có ám toán cơ hội, nhưng hai người này vừa đúng ở cái này đem cho hắn cơ hội, Lưu Dạng Hà có thể nào không ra tay? Lưu Dạng Hà tự cho là bằng Thiết Hóa Kim Xá Đại Thành, có cường hắn Huyền Quy thú tương trợ, còn có kia ương yêu ngắm nhìn đề phòng, có thể nhất kích tất sát, ở không kinh động bất luận kẻ nào trước liền giải quyết hậu họa, thậm chí không có ai sẽ biết Thành Thiên Nhạc cùng Niên Thu Diệp đi nơi nào, lại không biết cha ra chuyện này là hắn Lưu Dạng Hà gây nên. lại không nghĩ rằng, thành thiên nhạc khối này xương cứng hắn không có gầm động, thiếu chút nữa đem răng sụp đổ, lại kinh động phái tiêu giao đệ tử. Kế hoạch của hắn hoàn toàn rơi vào khoảng không còn bại lộ lần này ám sát, cho nên mới phải lưu lại như vậy một đạo thần nghiệm vội vàng bỏ chạy. Chương 478, tạo lòng tin cho chúng nhân, hỗn độn xảo nhân duyên. Lưu dạng Hà lưu lại một đạo thần niệm, vừa là thị uy cũng là yếu thế. Lúc này phái tiêu giao đệ tử Diệp Chi Phi đã lướt qua mặt hồ mà tới, xa xa có thể thấy do hắn giống như một con dán mặt hồ ở giữa không trung lướt đi chìm to, lại là phi thiên mà đi, không biết là có phi thiên chi tu vi vẫn thị trưởng cái gì đặc thù thần khí. ở phía sau hắn phương xa còn có mấy danh phái tiêu giao đệ tử chân đạp mặt hồ kết trận chạy như bay cũng không biết là loại nào huyền diệu trận thức cùng pháp thuật đồng thời vận chuyển pháp lực khúc xạ ánh sáng ảnh khiến bóng người một đoàn mơ hồ người bình thường không dễ dàng thấy do hồ này bên trên dị tượng cùng với niên thu diệp thời gian dài như vậy thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng nghe nói phái tiêu giao không ý chuyện nghe nói qua diệp chi phi tên phái tiêu giao trưởng môn diệp minh có một con trai một con gái nhi tử gọi diệp chi phi nữ nhi gọi diệp chi thu cái này đối huynh muội ở các phái đồng đạo trong nhưng là tiếng tâm lừng lẫy diệp chi phi tu vi đại thành chân không tiếp đá Rời lột xác tu vi chỉ có cách xa một bước, mà Diệp Chi Thu cũng có đại thành chân nhân cảnh giới, hắn đạo lữ là khác vừa tu hành môn phái Hải Thiên cốc trưởng môn Vu Thương Nộ, Vu Thương Nộ cũng là đường Kim Côn luân tu hành giới hiểu rõ cao thủ một trong. Lưu Dạng Hà đã đi, nơi đây chỉ để lại áo quần rách nát thành Thiên Nhạc cùng Niên Thu Diệp, Thành Thiên Nhạc vội vàng gửi tới một đạo thần niệm, giải thích do chuyện trải qua. Hắn cái này đạo thần niệm nhưng quá phức tạp, cũng đầy đủ bao hàm Lưu Dạng Hà mới vừa rồi lưu lại thần niệm nội dung. Từ lấy được thanh thành kiếm phái trưởng môn Hình Độ tát tin tức kể lại, đem lấy ngày này thăm ngàn trụ đạo tràng, bên trên cao nguyên Tuyết Sơn, lá Thu Chi Hiểm. chữa thương cùng với trở về, đặc biệt là niên thu diệp tối nay ở chỗ này phá vọng đại thành, lại gặp tập kích kịch đấu đầy đủ trải qua cũng giao phó một phen. Nếu như hắn mở miệng giải thích, đến ngày mai lúc này cũng nói không xong. A thần niệm huyền diệu không chỉ là ngôn ngữ còn bao gồm các loại cảnh tượng tin tức ngắn đủ, không cần quá nhiều giải thích tự nhiên có thể khiến người ta hiểu. Thanh thiên nhạc đạo này thần niệm bao hàm nội dung quá mức bàn tạp, sử dụng loại thủ đoạn này không chỉ có phải có hùng mạnh nguyên thần pháp lực tiêu hao cũng vô cùng kịch, không chỉ có riêng là một đạo tâm ấn đơn giản như vậy. Nếu diệp chi phi tu vi không đủ, như vậy một đạo thần niệm ấn tới đoán chừng trực tiếp liền cho váng, thần trí thắc loạn tại chỗ rơi trong hồ cũng nói không chừng. Mà thành thiên nhạc cũng là tay mới, trong tình thế cấp bách lần đầu tiên vận dụng như vậy bàng tạp thậm chí là hạo nhiên thần niệm, nếu là ở bình thường cũng phải ngưng tụ thần khí làm một phen chuẩn bị, khó tránh khỏi đầu góc choáng váng một hồi, giờ phút này là gặp tập kích bị thương lại trải qua một phen liều chết kỳ đấu, trước mắt sao vàng bay loạn thiếu chút nữa không có ngã xuống đất mất đi. Lá biết cũng không phải là nguyên thần một tỉnh, chấn định tâm thần rơi vào ven bờ hồ, dù tốt mấy hơi thở công phu mới đọc hiểu rõ ràng thần niệm nội dung. kinh hai nói là thu diệp sư mội cùng thành tổng sao các ngươi không có sao chứ nghiên thu diệp đã nhào bất tỉnh dĩ nhiên không nghe được hắn vậy nhìn lại đạp đất kim cương vậy thành thiên nhạc cũng là thân hình thoát một cái mới ngã xuống đất hắn mất đi thành thiên nhạc có thể không choáng váng lấy hắn gân cốt cùng nguyên thần hùng mạnh kỳ thực còn có thể chịu được nhưng giờ phút này tinh thần vừa buông lỏng cũng cảm thấy mình nên vội vàng vận chuyển nội tức chữa thương đối diệp chi phi đã không cần thiết lại phí công phu giải thích cái gì nếu lợi thêm người khác đến một năm miệng mười vừa hỏi sợ rằng không rước còn không bằng liền choáng nữa nha thành thiên nhạc là cố ý gác gượng đi xuống đối thương thế của hắn cùng thần khí khôi phục cũng không có lợi, vì vậy liền thật trọng váng, nội tức tự đi vận chuyển dễ chịu hình hài trăm mạch, đây cũng là một loại tự mình bảo vệ phương thức, ngược lại đã an toàn. May nhờ hắn trước đó cho phái Tiêu Giao gọi điện thoại, nhắc tới mình đem vào hôm nay Hộ Tống Niên Thu Diệp trở về núi, cũng may nhờ hắn biết cái này loại thần niệm tâm ấn thủ đoạn, trong nháy mắt đối Diệp Chi Phi giải thích rõ trạng hướng, nếu không cái trạng diện này Phi đưa tới hiểu lầm không thể. Niên Thu Diệp đã té trên đất không thể lại giải thích, sau lưng nàng áo quần rách nát bị thường, mà Thành Thiên nhạc tay phải đang dính độc, cũng là một bộ áo quần rách nát dáng vẻ, nơi đây không có người khác. vô luận ai thấy cảnh này đầu tiên cũng sẽ cho là bọn họ hai người ở đấu pháp thành thiên nhạc muốn làm chuyện bất lịch sự thi bạo mà niên thu diệp phấn khởi phản kháng đấu cái lưỡng bại câu thương diệp chi phi cũng không nhận ra thành thiên nhạc chuyện như vậy vài ba lời cũng giải thích không rõ ràng lắm coi như thành thiên nhạc giải thích người khác cũng chưa chắc phải nhất định sẽ tin a làm không cẩn thận trước phải ra tay bắt lấy hắn lại nói thành thiên nhạc phát thần nghiệm liền bản thân té xỉu, nội tức tự đi vận chuyển chữa thương cũng là nhất tiện lợi phương pháp phái tiêu dao người yêu bắt lại liền cầm súng đi vừa đúng hắn phải đi bãi sơn mấy tên phái tiêu giao đệ tử sau đó chạy tới, thấy cái chàng diện này cũng là thất kinh. bọn họ ý niệm đầu tiên quả nhiên nên vì té xuống đất, tên kia của áo lam lũ nam tử cùng niên thu diệp đánh nhau. cái chàng diện này rất giống phi lễ thi bạo chưa thành a bọn họ vội vàng cứu trị niên thu diệp cũng tính toán đem ngất xỉu bất tỉnh thành thiên nhạc bắt giữ, lại bị diệp chi phi ngăn cản. diệp chi phi cũng không kịp giải thích cái gì, chỉ nói người này chính là thành thiên nhạc, hộ tống niên thu diệp trở về núi trên đường gặp gỡ hung đồ tập kích, kia hung đồ đã bị sợ quá chạy mất, hai người đều bị thương, muốn lập tức cẩn thận cứu trị, vội vàng hộ tống trở về phái tiêu giao. lá biết không giống lúc ra lệnh đệ tử trong hồ tìm tòi một con bị thương huyền quy thú, nếu không thể bắt sống liền đem chi cách giết, đồng thời còn gọi điện thoại thông báo phái tiêu giao đạo tràng bên kia phái tới nhóm lớn đệ tử tham viện ở phụ cận tìm tòi lưu dạng hà. Phái tiêu giao đệ tử ngày này dạng sáng gần như là dốc toàn bộ ra, và hồ bên kia còn lái tới một cái thuyền lớn, ở nắng sớm dâng lên lúc đem thành thiên nhạc cùng niên thu diệp đón đi. Nhưng bọn họ cũng không có trong hồ tìm được kia bị thương huyền quy thú, đáy nước bản liền không tốt lắm tìm tòi, mà kia huyền quy thú biết không ổn, có thể đã gắng sức chui vào ứ chạy thân đi. Mà lưu Giàng hà xem thời cơ rất nhanh, nói đi là đi không hề rông dài. lại có một con lương âm thầm rút hắn giám thị trung quanh tình hình chỉ cần đã rời đi nơi đây là rất khó bị tìm được rời phái tiêu giao đạo tràng gần như vậy địa phương ra chuyện như vậy bị kinh động không chỉ là phái tiêu giao cũng bao gồm phì thủy chi vị lâu trong các phái trực đệ tử đại gia nghe nói tin tức cũng chạy tới nghiên thu diệp ngất xịu bất tỉnh mà thành thiên nhạc chính là bất tỉnh kiên trì ngất xịu ngược lại làm khó diệp chi phi, không ngừng hướng đại gia giải thích chuyện gì xảy ra kỳ thực là biết cũng không phải là đầu góc mơ hồ a hắn biết tất cả tin tức chẳng qua là hai ngày trước thành thiên nhạc đánh tới một cú điện thoại cùng với chạy tới bên hồ lúc tiếp nhận đến một niệm. đối với có đại thành cảnh giới đồng đạo cũng được giải thích nhưng là những người khác hỏi tới thật đúng là hao hết miệng lưỡi chuyện này quá phức tạp thanh thành kiếm phái nghe nói tin tức trưởng môn đại đệ tử ngựa tử hiên cũng bay đến vị thủy xác nhận diệp chi phi đã nói một ít tình huống niên thu diệp cùng thành thiên nhạc sắc thực trước sau bái phỏng qua ngàn trụ đạo tràng niên thu diệp là vì do xét lưu dạng hà lưu lại đầu mối mà thành thiên nhạc là vì do xét niên thu diệp hành tung bọn họ đi chung với nhau cũng gặp gỡ lưu dạng hà tập kích cũng là không lệnh người bất ngờ chẳng qua là lưu dạng hà vậy mà lựa chọn ở thời gian này cùng địa điểm ra tay thực tại rất làm cho người khác sợ à. người nghe đều cảm khái không thôi rồi rít đôi thành thiên nhạc bày tỏ kính nể tình nhất là phái tiêu giao cùng thanh thành kiếm phái chuyện này cùng cái này hai phái có liên quan a chỉ có hướng bầu trời mánh khen thành thiên nhạc bọn họ mới không hiện lên lung túng nói đến cũng kéo lần này gom lại phái tiêu giao các phái đệ tử bên trong có không ít thành thiên nhạc quen biết cũ cũng rồi rít gật đầu phụ họa người thành thiên nhạc còn không có tình đâu đã trở thành đương thời tu hành giới tuổi trẻ một đời biểu xuất nhân vật danh vọng chỉ tăng không giảm so với lúc trước ở t hà núi xử trí đan tử thành sau là nâng cao một bước nhưng là nói đi nói lại thì hắn làm chuyện cứ việc nhìn qua có chút để cho người không tưởng tượng được lại làm cho người không có cách nào không bội phục ở hắn dương thương phòng bệnh trong trước tới thăm người là nối liền không dứt nên thu diệp bị thương so thành thiên nhạc nặng hơn nhiều nàng là ở hai ngày sau tỉnh lại phái tiêu giao ở tận lực điều trị thương thế của nàng đồng thời tự nhiên muốn mau sớm đem nàng đánh thức hỏi rõ tình huống về phần thành thiên nhạc là ấn khách chỉ có thể cẩn thận cung cấp ở nơi nào chữa thương hơn thi triển cưỡng ép đánh thức thủ đoạn cũng không thích hợp nên thu diệp sau khi tỉnh lại vẫn rất suy yếu nằm ở trên giường hướng sư trưởng trong môn phái giao phó đầu đội sự tỉnh cùng thành thiên nhạc đã nói độc nhất vô nhị nàng sau khi tỉnh lại thành thiên nhạc cũng tỉnh thành thiên nhạc thương thế cũng không nặng phái tiêu giao cũng không tiếp tốt nhất linh dược cho hắn điều trị ngay cả trên cánh tay phải độc tia dịch đốt bị thương cũng đã biến mất không còn tăm hơi mà thành thiên nhạc bản thân năng lực khôi phục cũng là kinh người trừ quanh thân còn có chút bùn rùn thần khí pháp lực cũng không phục hồi thành thiên nhạc sau khi tỉnh lại liền không có gì đáng ngại xuống giường đi lại như thường hắn đầu tiên thấy chính là tí hạo cũng là tí hạo ở nguyên thần trong lặng lẽ nói cho hắn biết các phái đồng đạo hai ngày này cũng đến rồi nên thu diệp cũng tỉnh hôn mê dưỡng thương trong thành thiên nhạc nhắc tới liền vậy Thanh tổng ở phi thủy xảy ra chuyện, phái tiêu giao không thể nào không thông báo cô tô vạn biến tông, tí hạ mang theo hoàng thượng cùng chân thi nhị lập tức chạy tới, đệ tử tính đào sơn trang hồ vệ hoa cũng cùng bọn họ một đường tới phái tiêu giao. Kết quả là hưu kinh vô hiểm, ai cũng có thể nhìn ra thành thiên Nhạc thương không nặng, chẳng qua là nhập không rời định trong vận chuyển nội tức điều dưỡng, người khác nhất thời bất tiện quấy giày mà thôi, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói thành tổng tỉnh, phái tiêu giao trưởng môn diệp minh vội vàng xuất môn nhân tới trước nói cảm ơn, cũng dồn lấy nhất thành khẩn thăm hỏi. Bọn họ không có cách nào không tạ thành thiên nhạc à, Từ thành thiên nhạc cùng niên tu diệp định năm tiếp theo ước hẹn. tới hôm nay niên thu diệp ở thành thiên nhạc hộ tống hạ cuối cùng có thể giữ lời trở về núi không chỉ có cho niên thu diệp một cái hạ bậc thang hơn nữa còn là giữ gìn phái tiêu giao thanh danh diệp minh trưởng môn ngay trước mặt thành thiên nhạc thật cửa trách một phen niên thu diệp không phải kỳ thực trong lòng hắn là đã cảm khái lại cao hứng niên thu diệp là đệ tử của hắn trước kia đã làm sai chuyện cũng không từ gian khổ phiêu bạt giang hồ hết sức đền bù cũng cuối cùng về sư môn lãnh phạt liền ở trên con đường này phá vọng đại thành mỗi một vị đại thành đệ tử đối tông môn mà nói đều là bảo bối a hắn có thể không cao hứng sao Diệp Minh Trường muôn lúc nói chuyện, là ở phái Tiêu giao đạo tràng đợi trong phòng khách, còn có các phái khác đệ tử ngồi bồi, phần lớn là phỉ thủy chi vị lâu chạy tới trường quỹ, đầu bếp, phục vụ viên, làm việc vặt chờ chút. Thanh Thiên Nhạc gặp được cả mấy vị người quen, trong đó có Hà Lạc phái đệ tử Liêu Vân Hàn, đệ tử Liên Vân phái Trần Tử Quân, tọa Hoài Sơn trang sói kim cương Ngô Đồng các loại, thật là rất quen a. Chương 479, trải qua phiêu Linh, phong sương nhiều trôi luyện. Liêu Vân Hàn kể từ một năm trước niên tu diệp rời đi Thái Hành Sơn về sau, vẫn tìm cách hỏi thăm các phái đồng đạo truyền tới tin tức, sư phụ hắn dứt khoát đem hắn phái đến phỉ thủy chi vị lâu đến rồi. Trần Tử Quân Đại học còn không có tốt nghiệp, vừa vặn ở Phì Thủy đi học. Nô Đồng là sau mùa xuân bị bạch thiếu lưu phái đến Phì Thủy chi vị lâu, thay thế nguyên trước tiên ở nơi này trực yên kim cương. Thanh Thiên Nhạc còn gặp được Hiên Viên phái tiền bối ngũ vị đạo trưởng, từng tại Tê Hà trong núi chỉ nghe này âm thanh không thấy người này. Ngũ vị đạo trưởng những năm gần đây một mực chính là Phì Thủy chi vị lâu đầu bếp trưởng, tương đương với phản sư phó ở mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn địa vị. Mà chính nhất môn đệ tử Lý Khiêm đạo trưởng vậy mà cũng ở đây, vị đạo trưởng này thân phận càng có ý tứ, hắn năm nay mới vừa đại biểu chính nhất môn chú đóng Phì Thủy chi vị lâu, từ lâu ông chủ Thạch Giã sẽ để cho hắn làm quản lý. Còn có các phái khác đệ tử, cũng là lần đầu tiên gặp mặt, dối dít cùng Thành Thiên Nhạc xưng tên làm lễ ra mắt, không cần nhất nhất lắm lời, tóm lại tràng diện này đã tương đương với một lần cỡ nhỏ tông môn tụ hội. Nghe Diệp Minh trước mặt mọi người cỡ trách niên thu diệp không phải, Thành Thiên Nhạc cũng đem sớm liền lời chuẩn bị xong nói ra, đã khuyên giải Diệp Minh cũng là vì niên thu diệp cầu tha thứ, để cho tất cả mọi người tốt xuống thang. Niên thu diệp còn ở dưỡng thương, Diệp Minh tác bảo ngày mai phái tiêu giao sẽ phải cử hành một lần tông môn buổi lễ, cũng hoan nên trình diện các vị đồng đạo đứng xem chứng kiến. Thành Thiên Nhạc thấy nơi này có nhiều như vậy các phái đồng đạo liền nghĩ tới ở núi thanh thành trong vô tình gặp được mai lan đức tình hình vì vậy liền cho mai lan đức gọi điện thoại nói rõ tình huống cũng hỏi hắn có thể hay không lập tức chạy tới mai lan đức vừa vặn ở hà nam không biết đang xử lý chuyện gì nhận được thành thiên nhạc điện thoại cao hứng vô cùng ngay trong ngày liền chạy tới phi thủy đi tới phái tiêu giao đạo tràng tìm thành tổng mai lan đức nên thành thiên nhạc chi giao hảo hữu thân phận tới nghe nói thành tổng gặp tập kích bị thương suốt rồi tham tí hạo mấy người cũng biết hắn báo ra danh tự nói do ý tới cũng tiến phái tiêu giao đạo tràng cùng chư vị đồng đạo gặp mặt đây chính là mai lan đức muốn cầu cơ duyên có thể kết giao các phái tu sĩ. có trợ giúp trong tu hành ấn chứng, thanh thiên nhạc đã có cơ hội như vậy, tự nhiên liền nghĩ đến mai lan đức, thuận thế để cho hắn tới nơi này tiến cử cho mọi người. Về phần có thể hay không về việc tu hành có chân chính trao đổi, còn phải xem hắn cùng mọi người như thế nào kết giao cùng với tạo hóa của mình. Các phái tu hành đồng đạo thường ngày có nhiều lui tới, nhưng dính liễu chính chuyện pháp quyết đề tài, quan hệ không phải đặc biệt thân mật, không có đặc biệt cơ duyên, bình thường là không sẽ chủ động nói tới, càng không tiện mở miệng truy hỏi. Rất nhiều người gặp mặt cũng bất quá là sơ giao, thường ngày trao đổi một ít tu hành cần khí vật quan hệ tốt nói về tu hành, nói phần lớn cũng chỉ là tu vi cảnh giới tâm đắc. nhưng có cơ hội này làm quen các phái tu sĩ ít nhất cũng vì tương lai đánh xuống một cái phú bút mai lan nước đôi thành tiên nhạc phi thường cảm kích các phái đệ tử nghe nói thành tổng vị bằng hữu này tu luyện là giang hồ phong môn bí thuật từ thuật mà nhập đạo đã đột phá đại thành chi cảnh đối hắn cũng cảm thấy rất hứng thú càng có ý tứ chính là lý khiêm vị này chính nhất môn đệ tử hoàn toàn nói một câu một đời địa khí tông sư ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu sư phụ ngươi lưu lên lão nhân gia ông ta được chứ mai lan nước lấy làm kinh hai nói sư phụ ta mấy năm trước bị một chút thương nhưng hắn thở nhỏ tập võ thể cốt còn rất cường tráng bây giờ đã không ngại thoái ẩn giang hồ qua phải tiêu dao tự tại mời hỏi đạo trưởng ngài làm sao biết lao nhân ra ông ta danh hiệu lại biết ta mạch này địa sư truyền thừa lý khiêm đạo trưởng cười giải thích chính nhất môn trong điện tịch ghi lại từ xưa tới nay thế gian các loại tu luyện cũng bao gồm giang hồ thuật sĩ cùng các lộ luyện khí sĩ giới thiệu phong môn bí thuật là thời đường dương quân tùng lưu lại một môn truyền thừa có rất nhiều chi nhánh giám sát thiên hạ phong môn người xưng là địa khí tông sư thừa kế chính là dương công y bát các đời cũng ra khỏi không ít danh nhân như lại ý, ý từ hà khách trở. phong môn các phái chi nhánh truyền thừa đều cầu tu thuật pháp thần thông chi dụng, mà không phải là siêu thoát chi đạo, cùng tu hành các phái cũng không quá nhiều lui tới. Nhưng chính Nhất Môn nhậm chức trưởng môn thủ chính chân nhân đã từng cùng đợi trước địa sư Lưu Lê đánh qua một ít qua lại, biết đối phương địa khí tông sư thân phận, lại không có vạch trần thân phận của mình. Bây giờ Mai Lan Đức đã thừa kế địa sư truyền thừa, kia nên chính là Lưu Lê đệ tử. Mai Lan Đức nghe vậy mới chợt hiểu ra, nghe Thành Thiên Nhạc giới thiệu chính Nhất Môn là từ ngàn năm nay côn luân thứ vừa tu hành đại phái, quả nhiên nền tảng phi phàm, ngay cả giang hồ trong địa khí tông sư cái này chi bí ẩn truyền thừa tình huống cũng có hiểu biết. Các phái đệ tử cũng rối rít bày tỏ bội phục, đang ngồi trừ ngũ vị đạo trưởng cùng Diệp Minh trưởng môn mơ hầu nghe qua giang hồ phong môn cái này chi truyền thừa ra, những người còn lại vẫn là lần đầu tiên hiểu đâu. Mai Lan Đức tới thăm thành Thiên Nhạc, cùng các phái tu sĩ gặp mặt chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn, đám người trừ đối nó đất khí tông sư truyền thừa này thân phận tương đối hiếu kỳ ra, cũng không có đưa tới đặc biệt chú ý bọn họ ra mắt cùng nghe nói qua các loại tán tu rất nhiều, thường thường đều là thu được mỗi một chi truyền thừa mà tập luyện thành công, Mai Lan Đức chẳng qua là trong đó tương đối xuất sắc cùng đặc biệt một vị. có lẽ là bởi vì thành tổng quan hệ phái tiêu giao cùng chư đồng đạo rất nghề mặt mai lan nước trong lời nói rất là khách khí lễ độ hắn cũng cùng thành thiên nhạc tham gia ngày thứ hai phái tiêu giao cử hành trong môn buổi lễ nói là buổi lễ có lẽ không quá thích hợp chủ yếu là diệp minh trưởng môn triệu tập các vị trưởng lão hộ pháp xử trí niên thu diệp cái này vốn là chẳng qua là trong môn bên trong chuyện sau đó hướng các phái lên tiếng chào hỏi là được nhưng bây giờ động tĩnh lại huyên náo tương đối lớn niên thu diệp thương thế không phải một hai ngày có thể khôi phục xâm nhập kinh mạch dư độc chưa quét sạch đâu nhưng nàng dù sao đã chứng thực đại thành trải qua mấy ngày nay tỉ mỉ điều trị đã có thể hạ hành tẩu, chính là cả người vô lực cũng vận chuyển không phải thuật pháp thần thông. Nàng khoảng thời gian này trải qua chắc trở nhưng thật không ít, ở trên tuyết sơn thiếu chút nữa nạn mạng, phải cơ duyên phá vọng đại thành, lại thiếu chút nữa ở mới vừa phá vọng lúc liền gặp độc thủ, may nhờ có Thành Thiên Nhạc a. Ở phái Tiêu giao tổ sư điện trong, trước tế bái các đời tổ sư, sau đó ở thiền điện trong đại thanh trả lời tôn trưởng câu hỏi. Kỳ thực nên lời hỏi đã sớm hỏi qua rồi, nhưng là nên có hình thức còn phải có. Ngựa Tử Hiên, Thành Thiên Nhạc cũng trước sau mở miệng, vừa là chứng minh niên thu diệp đã nói cũng là thay nàng cầu tha thứ. Cuối cùng là phái Tiêu giao trưởng môn Diệp Minh lên tiếng. nói rõ niên thu diệp chi tội cùng với như thế nào chịu phạt. Đầu tiên nàng ở bắt đạt lĩnh buổi huấn công ty mặc cho chủ tịch lúc có xét người không rõ dung túng chư ác chi tội. Nhưng nàng xác thực đã biết tỉnh lại buôn ba vạn dặm lấy hành đền bù. Gặp gỡ nhiều hung hiểm bà phen gần như mất mạng cũng trở với chịu phạt. Nếu thành tổng cùng chư đồng đạo mở miệng cầu tha thứ chuyện này nhưng không truy cứu. Tiếp theo phái tiêu giao tôn trưởng ban đầu cho đòi niên thu diệp trở về núi. Niên thu diệp lại trở về một phong thư bày tỏ không muốn lập tức trở về núi. Dù có nguyên nhân riêng nhưng cũng là kháng mệnh cử chỉ. Sau đó thành tổng cùng niên thu diệp định hạ kỳ hạn một năm giải quyết chuyện này. Niên Thu Diệp bản thân cũng giữ lời đúng thời hạn trở về núi lãnh phạt. Hành động này vốn trọng phạt, nhưng bởi vì nàng làm việc, bây giờ tuy có thể hạ thủ lưu tình nhưng cũng không thể không phạt. Phái Tiêu Giao làm ra quyết định là tắm tâm chi phạt. Nếu Niên Thu Diệp tu vi không phải phá vọng đại thành, ta không thể lại sử dụng phái Tiêu Giao truyền thụ thần thông đạo pháp, bản thân cũng bế quan hối lỗi. Ở tông môn đạo tràng hoặc thế gian tục sự trong tắm tâm, cái gọi là bế quan cũng không nhất định chính là đóng cửa không đi ra, như loại này cấm cách dùng quyết thần thông xử phạt, dù là vẫn còn ở sự thường ngày tu vụ, cũng coi là một loại đặc biệt bế quan. So sánh với Niên Thu Diệp hành chỉ, như vậy xử phạt đã tính rất nghiêm khắc. nhưng thành tiên nhạc nghe xong rồi thôi sau cảm giác nhưng có chút cổ quái buồn cười lại chỉ có thể nhịn ở diệp minh người sư phụ này thật là biết cho đồ đại nhường nếu là niên thu diệp chưa lại thành đây đúng là nghiêm nghị chi phạt nhưng bây giờ lại tương đương với căn bản không có phạt nàng nha nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cái này trừng phạt cũng không phải là không có đạo lý căn cứ diệp minh cách nói kỳ thực ở năm ngoái lúc này phái tiêu giao liền đã làm ra cái quyết định này đợi đến niên thu diệp sau khi về núi liền như vậy áp dụng mà trong năm đó là niên thu diệp bản thân thay đổi tình cảnh kia phong xương chui luyện có ý nghĩa hay không kỳ thực ở bản thân nàng Đại khái Diệp Minh bản thân cũng cảm thấy kiểu xử phạt này ở duyên phận bên trên dù nói còn nghe được, nhưng ở không rõ quan khiếu người trong mắt, khó tránh khỏi có nhường chi ngại, vì vậy lại cho Niên Thu Diệp thêm một cái sơ suất, kiêu ngạo đi một mình, liên lụy đồng đạo, ý tứ chính là Niên Thu Diệp tự cho mình quá cao, gặp chuyện lại khư khư cố chấp, làm liên lụy tới trợ giúp nàng người, tỷ như thành Thiên Nhạc liền bị thương. Mặc dù thành tổng không truy cứu, nhưng phái Tiêu Giao lại không thể không trách truyền nhân. Nếu Niên Thu Diệp đã đột phá Đại Thành Chi Cảnh, đợi nàng thương thế khôi phục sau, liền là đục xây tông môn đạo tràng xuất lực, đem Tiêu Giao quyết chi chuyển thừa tâm ấn cùng với tu hành cảm ngộ giao cho chỉ định cảnh vật trong. Đây cũng không phải bình thường thần niệm tâm ấn công phu, rất cần hoa một phen tâm huyết. Hơn nữa phái tiêu giao tông môn đạo tràng chẳng qua là đục xây cột thành, cần hoàn thiện địa phương còn có rất nhiều, coi như là giao cho niên thu diệp một hạng trọng trách. Đây cũng là cải tạo lao động đi, bởi vì niên thu diệp đã có cái năng lực này vì tông môn làm chuyện như vậy. Niên thu diệp nói cảm ơn lãnh phạt, cái này nghi thức đến đây cũng liền kết thúc. Sau đó hy kịch tính một màn xuất hiện, chư vị đồng đạo rối rít đứng dậy chúc mừng nàng tu vi đại thành, cũng hướng phái tiêu giao tôn trưởng nhất là sư phụ của nàng diệp minh chúc mừng. Dựa theo lệ thường, có đệ tử đột phá đại thành chi cảnh. Tông môn cũng phải vì thế mà cử hành một lần lần nữa thụ giới nghi thức, cũng thông báo giao hảo các phái, cũng coi là một loại ăn mừng đi. Bây giờ niên tu Diệp thương thế chưa hồi phục, đại thành chi hỏi mà thụ giới nghi thức chỉ có thể đẩy về sau, nhưng các phái ăn mừng lại tập trung đến trường hợp này. Diệp Minh cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, lại không buồn cười phải thật là vui, chỉ hơi hơi mỉm cười gật đầu đáp lễ. Nghi thức sau khi kết thúc, phái Tiêu Giao thiết tiệc rượu khoản đãi đồng đạo, mà niên tu Diệp mang thương khó có thể lâu cầm, bị đồng môn đỡ đi về nghỉ ngơi. Một phen ăn uống tiệc rượu sau, mọi người cũng không có tàn đi, mà là tụ ở phái Tiêu Giao động thiên trong đạo trường tổ chức một lần pháp hội. cần đặc biệt giới thiệu một phái phái tiêu giao tông môn đạo tràng, nên phái các đời tổ sư tôn sùng tiêu giao du với nhân gian thế ở nhân gian liền là nhân gian tình hoại cảnh giới chính là tiên gia đạo tràng, cứ việc chuyển thường ngàn năm cũng không có giống cái khác đại phái như vậy đủ xây tiểu côn luân động tiên phái tiêu giao cũng là bây giờ côn luân 13 đại phái một trong nhưng ở 20 năm trước nên phái cũng không có giống như hà lạc phái thái hành động tiên liên vân phái liền mây bí cảnh như vậy động tiên đạo tràng, càng đừng luận thanh thành kiếm phái ngàn trụ đạo trạng chương bốn tham gia tiêu giao động tiên tựa như vong ân giống như cái loại đó tiểu côn luôn động thiên kết giới bằng một thế hệ công là rất khó được xây liền lấy hà là phái liên vân phái thanh thành kiếm phái mà nói lấy bọn họ lực lượng của hôm nay là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này đó là các đời tổ sư phúc duyên dư ấm tiểu côn luôn động thiên bất luận quy mô lớn nhỏ được xây khó khăn nhất chính là kia động thiên kết giới phản phất mở ra một loại khác không gian ít nhất phải có xuất thần nhập hóa khả năng mới có thể ra tay thường thường còn cần cả mấy vị cao thủ như vậy hợp lực xây dựng phái tiêu giao bây giờ đệ nhất cao thủ chính là trưởng môn Dị minh đã có lộ sắc cảnh giới nhưng chưa có xuất thần nhập hóa khả năng, coi như tập hợp đệ tử làm chuyện này cũng không thể nào thành công. Nhưng là 20 năm trước, phái tiêu giao lại có một tiểu côn luân đầu tiên, cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Năm đó thạch Giá bị cùng đệ cử vì côn luân tu hành các phái minh chủ đem liên lạc chỗ liền đặt ở phi thủy chi vị lâu, các phái cao nhân tụ tập ở này, đồng đạo giữa trao đổi ấn chứng, cách nói diễn pháp cũng không thể đều ở đây trong tiểu lâu đi. Vì vậy loại chuyện như vậy cũng lân cận đi tới phái tiêu giao đạo tràng, nơi đây định kỳ có cao nhân cách nói, còn có tiền bối ra tay biểu diễn các loại thần thông huyền diệu, được gọi là đông côn luân pháp hội. Tới cao nhân nhưng thật không ít ta. không chỉ một vị có xuất thần nhập hóa tu vi tiền bối từng ở chỗ này lên đài cách nói, không hề lúc ra tay đấu pháp biểu diễn, để cho các phái đồng đạo làm mở rộng tầm mắt. Phái tiêu giao tông môn đạo tràng ban đầu giống như một mảnh thôn trang, sau đó theo sự phát triển của thời đại cũng có chỗ xây lại, giống như là ngoại ô một mảnh dì dọn, cùng thính đào sơn trang có mấy phần tương tự. ở nơi này dì dọn trung ương, cổ kính mấy miếng phòng xá tràng trị phân bố, điểm chế vườn lâm tiền lưu bị tài tình bố trí mê tung pháp trận bao vây, che giấu nói trận sử dụng thủ đoạn cũng chính là ngự thần chi đạo, đem thần niệm tâm ấn giao cho thiên địa tự nhiên cảnh vật trong, từ mà đưa đến dấu núi Lê khe, dấu thuyền với trách hiệu quả. không đến nỗi kinh động bên ngoài, nhưng lại như vậy đạo tràng phúc địa lại không che giấu được thế gian tuyệt đỉnh cao nhân lấy đại thần thông đấu pháp lúc động tĩnh, đông côn luân pháp hội tổ chức càng về sau cũng có chút không có phương tiện. vì vậy côn luân minh chủ thạch giả đề nghị cũng tự mình ra tay, vì phái tiêu giao đục xây một mảnh tiểu côn luân động thiên kết giới, lấy người bình thường có thể thông hiểu phương thức hình dung, tương đương với ở chỗ này mở ra khác một vùng không gian đi. Phạm là tới đây tham gia pháp hội tiền bối, chỉ cần có xuất thần nhập hóa tu vi, gần như cũng xuất thủ giúp một tay, dùng mấy năm thời gian đục xây mà thành, mảnh này tiểu động thiên kết giới quy mô. thì tương đương với ban đầu phái tiêu giao kia mê tung pháp trận vây lượn đạo tràng lớn nhỏ, thạch giả chờ cao nhân tiền bối chỉ là mở ra động tiên kết giới mà thôi. trong đó như thế nào được xây hay là phái tiêu giao chính mình sự tình. mà phái tiêu giao làm việc cũng khắp nơi am hợp tiêu giao duyên phật pháp, mảnh này động tiên bên trong kết giới bố trí, liền cung phía ngoài đạo tràng vậy, cũng là một mảnh cổ kính phòng xá chẳng trị phân bố. trong đó điểm chế vườn lâm tuyệt lưu. ở phái tiêu giao đạo tràng trung ương nhất có xây một tòa phát đàn đó là chúng cao nhân cách nói diễn pháp đất, mà ở nơi này tiểu côn lôn động thiên trung ương cũng được xây một tòa giống nhau như lúc phát đàn làm thành thiên nhạc lúc đến nơi này ban đầu kia mê tung pháp trận đã chết hồi ở trước mặt người bình thường cho thấy cái này ngoại ô dị dọn đầy đủ toàn cảnh có thể thấy cổ kính phòng xá viên lâm cùng trung ương tòa kia pháp đàn ở pháp đàn phía trước có một chúc chế cổng trào trên đó viết có động thiên khắc bốn chữ lớn đó là thạch giã chỗ đề huyền diệu chính là cái này cổng trào chính là tiểu côn lôn động thiên cửa ngõ nếu động thiên cửa ngõ không có mở ra đi tới chính là xuyên qua cái này cổng chào mà thôi nhưng nếu mở ra cửa ngõ từ nơi này liền có thể đi vào tiểu côn lôn động tiên thế giới càng có ý tứ chính là nếu như là không rõ trạng người bình thường Ở động tiên cửa ngõ mở ra lúc bị dẫn vào, nhìn thấy cảnh tượng cùng bên ngoài cũng là giống nhau, hắn thậm chí sẽ không ý thức đến bản thân đi vào một mảnh khác không gian kỳ dị, đưa thân vào tiên gia động tiên trong kết giới. Phái Tiêu Dao trong đạo trường cái này tiểu côn luôn động tiên, tên liền đều có động tiên khác. Thanh Thiên Nhạc ở ăn uống tiệc rượu sau lần đầu tiên tiến vào phái Tiêu Dao có động tiên khác lúc, cũng cảm thấy nơi này phi thường khiến người ý vị. Cảm giác này giống như hắn ở Tô Châu tòa kia trong nhà cổ lập đạo tràng, sau đó lại được xây một mảnh tiên gia động thiên kết giới, sau khi đi vào cảnh tượng hay là tòa kia cổ trạch. Phái Tiêu Dao làm việc xác thực rất có đặc điểm. Tuy nói đại đạo tu hành có thể chăm sông đổ về một biển, nhưng các phái truyền thừa cũng là đều có các phong cách. Thạch giá chờ cao nhân xuất thủ giúp một tay, đục xây chẳng qua là động thiên kết giới, trong đó rất nhiều khí vật cùng cảnh trí còn cần phái tiêu giao các đời đệ tử đi từng bước một xây dựng hoàn thiện. Chỗ ngồi này có động thiên khác mới vừa mới xuất hiện không lâu, nay hoàn toàn hoàn thiện quá trình sợ rằng còn cần gần trăm năm. Diệp Minh đối niên thu Diệp tăng thêm xử phạt, chính là để cho nàng làm những thứ này, cũng có cụ thể tông môn nhiệm vụ chỉ tiêu. Mai Lan Đức móc được thành thiên nhạc quá ra xe, lần đầu tiên đích thân nhận thức tiểu côn luôn động thiên kết giới huyền diệu, không chút biến sắc giữa âm thầm thán phục không thôi. Tối nay pháp hội, lên đài cách nói người là đương kim hiên viên phái đệ nhất cao thủ ngũ vị đạo trưởng. Ngũ vị đạo trưởng nói nội dung là ngoại đan chi đạo cùng chế thuốc chi diệu, lệnh thành thiên nhạc ngạc nhiên và phần âm thầm cảm thán gặp nạn có phúc duyên. Ngũ vị đạo trưởng mở miệng giảng giải các loại chế thuốc tâm pháp đồng thời còn vận dụng thần niệm tâm ấn thủ đoạn biểu diễn các loại ngôn ngữ khó có thể miêu tả cảnh giới. Luyện đan cùng luyện khí, luyện đan cùng luyện hình, luyện đan cùng chui luyện nguyên thần tâm cảnh giữa tương thông lẫn nhau chứng chi diệu. Nghe thành thiên nhạc tâm phi mà thần vân chi. Không chỉ có ngoại đan thuốc có thể trợ ích tu hành, chế thuốc quá trình bản thân cũng là một loại tu hành, liền nhìn tu sĩ như thế nào đi cảm nhận. cái này với thành thiên nhạc trong lòng số sang, hắn cũng tính toán muốn luyện chế lục nô thần lô đan, mặc dù đến bây giờ một lò cũng không có luyện thành, nhưng ở đạo được linh dược quá trình trong, cũng không ngừng tu luyện cùng thể hội các loại huyền diệu cảnh giới. Tỷ như ở Thái Hành Sơn, ở Đại Biệt Sơn, ở Tinh Túc Hải, hắn phải đi hai thuốc sao? Có phải thế không? Liên dung hợp ở hắn tu hành chi đạo trong. Ngũ vị đạo trưởng nói, cũng ở đây tra hỏi đám người đối thế gian vật dùng thái độ. Cung luyện khí vậy, nếu như chính là một mực theo đổi pháp bảo gì, thường thường đồ hao tổn tâm huyết năm tháng quên mở đầu, ngược lại là đầu đuôi lẫn lộn cử chỉ. Pháp bảo cũng tốt, thần đan cũng được. cũng không phải là không thể cầu mà là có tương đối lớn tác dụng như thế nào ở trong tu hành luyện chế thần đan, khiến chế thuốc quá trình cùng tự thân tu hành dung hợp thế nào mới là lý tưởng nhất trạng thái. ấn ngũ vị đạo trưởng miêu tả, không ngờ lại là thành thiên nhạc loại trạng thái này, mặc dù thành thiên nhạc bản thân căn bản cũng không có nghĩ tới những thứ này. thành thiên nhạc muốn luyện chế lục nô thần lô đan, lưu dạng hà cũng đang luyện chế, thần đan linh hiệu đều là giống nhau, nhưng quá trình luyện đan nương theo tu hành cùng với tâm cảnh ảnh hưởng lại không hoàn toàn giống nhau. hiên viên phái từ xưa cũng hà phái. trừ chính chuyện pháp quyết tuyệt bích đan hạ thuật bọn họ cũng am hiểu nhất luyện chế các loại ngoại đan thuốc tông môn đạo chàng đang ở hoàng sơn luyện đan phong ở phương diện này ngàn năm truyền thừa tích lũy nền tảng cực kỳ thâm hậu thành thiên nhạc tham gia tối nay chàng này pháp hội thu hoạch thật là quá lớn không chỉ có đôi hắn sau này luyện chế thành công lục nô thần luôn đan có trợ giúp lớn càng quan trọng hơn là chỉ dẫn này trong tu hành như thế nào nhìn luyện chế thần đan cùng với thần đan chi dụng thành thiên nhạc bội phục phải là đầu dạm xuống đất ta chuyên chú tâm thần nhập định nghe giảng nhưng ở trận cũng có một chút van bối đệ tử trong lòng âm thầm lẩm bẩm ngũ vị đạo trưởng được đặt tên là nói ngoại Đan cùng chế thuốc lại một chương bí truyền toa thuốc cũng không có giới thiệu trừ dùng mấy vị mọi người đều biết linh dược luyện hóa trình tới theo lệ cũng không nói ra gì trồng linh dược như thế nào luyện chế mới dễ dàng hơn thành công khó tránh khỏi có chút làm người ta thất vọng nhưng loại này công khai pháp hội cùng tông môn nội bộ truyền pháp tính chất bất đồng, ngũ vị đạo trưởng dĩ nhiên không đàm phán chính chuyện pháp quyết cùng tông môn nội bộ bí truyền toa thuốc nói ra được nội dung chỉ là một loại cảnh giới bên trên ấn chứng đại gia có thể thu hoạch bao nhiêu coi như bao nhiêu đi. Pháp hội sau khi kết thúc, Thành Thiên Nhạc thân là khách quý, liền bị An bài ở có động thiên khác bên trong ở hắn hai ngày trước hôn mê dưỡng thường, cũng không có tiến vào Tiểu Côn Lôn động thiên bên trong. Bây giờ tỉnh lại liền đến nơi này hành công hằng dưỡng. Chỗ ở nhìn qua hay là cùng bên ngoài vậy, cũng đã là trong động thiên tinh thất. Bắt trước gì dọn bố trí, đây là một cái căn hộ kết cấu. Thành Thiên Nhạc ở ở trong phòng, chân Thi Nhị, Hồ Vệ Hoa, Tý Hạo, Hoàng Thường đám người ở đang phòng xếp mấy cái khác phòng ngoài. Phái Tiêu Giao đối Mai Lan Đức cũng rất lấy đái, là ấn nhất phái trưởng môn quy cách tiếp khắc An bài đơn độc tiểu tinh thất. Ngày nay buổi chiều, Thành Thiên Nhạc đang một mình ở trong tinh thất điều tức, hồi vị ngũ vị đạo trưởng cách nói nội dung. Phòng ngoài tí hạo thông báo, phái tiêu giao trưởng môn Diệp Minh dắt trong môn hộ pháp Diệp Chi Phi, Diệp Chi Thu tới chơi. Diệp Minh đến tìm Thành Thiên Nhạc, chủ yếu là nói Lưu Dạng Hà. Phái tiêu giao cùng với Chi vị lâu các phái đồng đạo, cũng ở đây thành phi thủy trong ngoài tìm tòi một phen, nhưng không có phát hiện Lưu Dạng Hà hành tung. Hắn có thể đã đi xa hoặc là vẫn còn ở phi thủy, nhưng mấy triệu nhân khẩu tụ cư đô thị, cũng không thể nào nhất nhất đi bài tra. côn luân các phái cũng tỏ thái độ muốn hiệp lực lùng bắt lưu dạng hà nếu phát hiện người này hành tung đầu mối tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua cho nhất là phái tiêu dao là tuyệt đối muốn thu thập lưu dạng hà cho nên muốn hỏi một chút thành thiên nhạc người này chi tiết tình huống y theo diệp minh phán đoán lưu dạng hà làm thay hình đổi dạng ẩn tích hồng trần chỉ cần hắn không tái phạm chuyện chỉ dựa vào vận khí rất khó bắt lại người này cùng thành thiên nhạc một phen thảo luận cho ra kết luận là càng khó hơn thành thiên nhạc đối thiết hóa kim xá quyết có hiểu biết đang tu luyện đại thành trước sau người này hình dung sẽ có rất lớn thay đổi, bao gồm màu da, vóc người vân vân, Lưu Dạng Hà chỉ cần hơi hóa một cái trang, không phải đặc biệt người quen căn bản không nhận ra. Đêm hôm ấy gặp gỡ đột nhiên tập kích, Thành Thiên Nhạc kỳ thực cũng không có thấy rõ ràng Lưu Dạng Hà tướng mạo, chẳng qua là căn cứ hắn thi triển thủ đoạn cùng kia pháp khí nhận ra. Đội bắt Lưu Dạng Hà còn có một chút phiền toái, người này đã thiết ngóa kim xá đại thành, đệ tử bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa Lưu Dạng Hà ra tay tương đương ngoạn tuyệt, nếu như người bình thường cố ý truy sát hắn, bị phát hiện vậy rất có thể phản bị này hại, cái này nhất định phải cẩn thận. Thành Thiên Nhạc lại nhắc nhở Di Minh: Lưu Dạng Hà điều khiển một con lương yêu vì đầu lõa, muốn truy tung hắn vậy rất khó không bị phát hiện. Lưu Dạng Hà bản thân hành tung bí ẩn, coi như lại gặp phải cũng không dễ dàng nhận ra, thế nhưng chỉ bị Thương Huyền Quy thú cũng là một đầu mối, ít nhất Thành Thiên Nhạc có thể đem nó nhận ra. Hơn nữa con lương kia cũng coi như một đầu mối, Lưu Dạng Hà sợ rằng còn không biết Thành Thiên Nhạc đã phát hiện con lương kia. Chương 481, đạo không cô, bà là nói thành tích. Tóm lại bọn họ cho ra kết luận, muốn tìm ra Lưu Dạng Hà cũng không dễ dàng, đệ tử bình thường phát hiện đầu mối tự tiện âm thầm theo dõi cũng rất nguy hiểm. Cho nên phái tiêu giao ứng báo cho đồng đạo người này tình huống. đừng nhân tham công mà một mực nghèo sách người này, coi như phát hiện hành tùng của hắn đầu mối, cũng phải lập tức thông báo trong môn tôn trưởng, không thể giống hơn nữa niên thu Diệp làm như vậy. Diệp Chi phi thử do xét tính hỏi, thành tổng kia lưu dạng hà trước khi đi lúc lưu lại thần niệm, bày tỏ sẽ không lại đến tìm ngài phiền toái. người này đã như vậy khó dây dưa hung hãn, thành tổng là tính thế nào? Thành Thiên nhạc cười lạnh đáp, hắn không phải là muốn thay hình đổi dạng mà thôi, nhưng hắn nghĩ xong tay liền dừng tay sao? đã đến trình độ này, ta có thể nào bỏ qua cho hắn? Ta sẽ không cố ý vì loại này thứ bại hoại đồ hao tổn tinh lực, nhưng chỉ cần có hắn đầu mối, tất nhiên truy xét được ngọn ngọn. thành thiên nhạc làm việc không hề tuyệt chẳng qua là rất thẳng thắn đã từng cùng hắn đối đầu qua người hắn cũng cho đền bù sửa đổi cơ hội hoa phiêu phiêu là như vậy kỳ thực niên thu diệp cũng là như vậy thậm chí bao gồm kia trong động phụ thủ sắn lao con quốc vu đạo dương nhưng là thay đổi cùng khoan thứ cũng không có nghĩa là bông tha cho ứng truy cứu trách nhiệm coi như lưu dạng hà không trêu chọc hắn nữa thành thiên nhạc món nợ này cũng là phi tính không thể diệp minh cảm khái nói thành tổng là người có trách nhiệm ngày nay thiên hạ các phái không không phục ngươi phong phạm cũng lệnh ta phái tiêu giao chúng đệ tử thuyết phục thành thiên nhạc khiêm tốn nói tiền bối quá khen. ta bất quá là một giới tán tu xuất thân u mê trong hỗn độn lầm tu yêu tu pháp quyết may mắn huyền tấn đại thành cùng các phái cao nhân so sánh ta bây giờ tu vi cùng thành tựu còn thấp kém bất quá là chỉ dẫn bên người một đám yêu tu trên đời tu hành diệp minh lại lắc đầu nói ngày nay thiên hạ các phái đã không người dám xem thường ngươi khả năng này cùng bản thân ngươi tu vi không liên quan nhìn một chút bên cạnh ngươi mọi người cơ duyên đi đây mới là các tu sĩ coi trọng nhất thú chi tu vi của ngươi cũng không thấp lời này là có ý gì thành thiên nhạc không chỉ có bản thân lấy nhân thân tu được huyền tấn yêu đan đại thành nhìn lại cùng hắn kết duyên những người kia Nói Trấn Hoa vốn là bị Sa Hiên bức đến không đường có thể lui sơn ra yêu tu, làm quen thành Thiên Nhạc sau lại huyền tấn đại thành. Chân Thi Nhị bị đồng loại yêu tu bức bách bị thương, gặp phải Thành Thiên Nhạc không chỉ có gặp giữ hóa lành, cũng đột phá đại thành cảnh giới. Cùng hắn kết giao đệ tử Thính Đào Sơn Trang Ngải Tụng Dương cũng là ở biết hắn sau tu vi đại thành, trên tu hành có thể cùng Thành Thiên Nhạc cũng không có, có quan hệ gì, nhưng đây cũng là một loại không nói được duyên phận a mà bây giờ Niên Thu Diệp đột phá đại thành tri cảnh, cảm ngộ cơ duyên cũng có thể nói hoàn toàn là lệ Thành Thiên Nhạc ban tặng, làm sao không làm người ta thán phục? Nếu như chẳng qua là sự kiện ngẫu nhiên. Đạo cũng không cần chuyện bé xé ra to, nhưng là liên tiếp phát sinh, đã nói lên thành thiên nhạc đi lại thế gian dẫn dắt duyên phận Huyền Diệu. Lại không nói hóa địch thành bạn niên tu diệp, ngay cả hắn bây giờ từ địch lưu dạng hạ, cũng là trong quá trình này thiết hóa kim xá đại thành. Vô luận là ai có như vậy trải qua, coi như bản thân hắn không có chút nào tu vi, các phái tu sĩ cũng là tuyệt đối không dám xem thường. Thành thiên nhạc thấy qua đại thành tu sĩ không ít, tỉ như ban đầu các phái cao nhân dắt tay nhau đến Tô Châu tới cửa Bái Sơn, liền từng ngồi đầy nhà hắn một sân, âm thầm kết giao bạch thiếu lưu, Mai Lan Đức bọn người là nhất phái tổ trưởng, hắn đối với lần này giống như đã thành thói quen. thành thiên nhạc đến môn phái khác đi bãi sơn cùng hắn giao thiệp cũng không có thiếu đại thành tu sĩ đây là đương nhiên tiếp đại khách quý trội triển hiện trong môn thực lực cũng là công trình mặt mũi nha như vậy cũng không có nghĩa là các phái đệ tử trong đại thành tu sĩ rất thường gặp cũng không có nghĩa là đột phá đại thành cảnh giới rất đơn giản những thứ này truyền nhân đều là các môn các phái bảo bội a hắn loại kinh lịch này tại người khác xem ra tuyệt đối phi phạm các phái tu sĩ đột phá đại thành chi cảnh nào có dễ dàng như vậy nhất là yêu tu càng thêm gian nan mà thành tổng đơn giản liền là một khối hút tiền đã a hắn không có cố ý dùng cái gì ánh mắt chọn người lui tới một cách tự nhiên kết giao hoặc là đụng phải thậm chí đắc tội, thường thường cũng không là tu sĩ bình thường, phải có này làm người ta sưng tuyệt ưu điểm hoặc đặc chất, lại không tốt lắm hình dung. Thành Thiên Nhạc nghe vậy sờ một cái cái ót suy nghĩ một chút thật đúng là có chuyện như vậy, có lẽ là trùng hợp có lẽ là duyên phận đi. Còn có một việc Diệp Minh không rõ ràng lắm đâu, hắn một vị khác cựu gia Tất Minh Tuấn cũng là ở cùng hắn đã từng quen biết sau đột phá đại thành chi cảnh, con kia linh cầm sợ rằng so lưu dạng hà càng khó đối phó đâu. Suy nghĩ hồi lâu cũng không muốn quá rõ, Thành Thiên Nhạc cũng không muốn tìm chuyện gì hướng trên mặt mình rắc vàng, chẳng qua là ha ha cười nói, ta cũng cảm thấy rất huyền diệu a. cái này có lẽ chính là ta phúc duyên đi, có thể may mắn gặp phải nhiều như vậy thế gian tài tuấn. Diệp Chi Thu nhìn hắn có chút ngốc nét dáng vẻ, không nhịn được nói một câu: thành tổng quá mức khiêm tốn, nhưng nói phúc duyên cũng thật là phúc duyên. Thu Diệp sư muội bây giờ đã tỉnh lại, cũng ở tại nơi này có động thiên khắc trong chữa thương và giảm đi xa cùng chung chật vật, cũng là một phen thành tựu nguyên nhân. Thương thế của nàng còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian, thành tổng không ngại ở chỗ này nhiều ở một thời gian, đợi đến Thu Diệp sư muội sau khi thương thế lành, thật tốt cùng ngươi ở phụ cận hành du thưởng thức, hoặc giả lại là một phen khác chứng thực tâm cảnh. Diệp Minh nói đùa, biết thu à? ngươi khi đó cũng là bị thương bị hải thiên cốc vô thương nổ cứu về cũng một mực phụng bồi ngươi điều dưỡng thương thế thẳng đến không việc gì thành tựu cuối cùng một đoạn giang hồ giai thoại a diệp minh không ngờ cầm nữ nhi cùng con rể chuyện năm đó mở lên đùa giỡn, rõ ràng là ám chỉ thành thiên nhạc cái gì lại có lời không nói thẳng thành thiên nhạc phảng phất nghe hiểu lại phảng phất nghe không hiểu vội vàng mở miệng nói thu diệp sư mội đã không còn đáng ngại trong lòng ta vạn phần an ủi trải qua lần chui luyện phá vọng đại thành tương lai thành tựu không thể đoán trước ta ngày mai muốn đi thăm nàng không biết thuận tiện hay không lá biết chế nhạo nói cái này có cái gì thuận tiện hay không thành tổng tùy thời có thể đi thu diệp sư muội nhất định sẽ thích nhớ khi xưa ở tuyết sân trên cũng không phải là ngươi cứu nàng cũng vì nàng điều trị thương thế sao bây giờ thế nào phản cũng có vẻ câu này rồi thành thiên nhạc ta cũng muốn ở chỗ này nhiều cái giày mấy ngày nhưng là rời đi tô châu ngày giờ đã quá dài chất chứa rất nhiều chuyện phải xử lý ngày mai đi liền thăm thu diệp sư muội cũng hướng nàng từ giã diệp chi thu hơi khẽ tao mày nói thành tổng gấp gáp như vậy muốn đi diệp minh lại khoát tay trận lại nói thành tổng rất bận lần này xa bên trên cao nguyên đã làm trễ ngoài hắn thời gian quá lâu lại ở ta phái tiêu giao đạo tràng ngoài bị thương, nếu không quay lại đi, sợ rằng tô châu vạn biến tông tất cả mọi người sẽ lo lắng. Về phần những chuyện khác ngày sau còn dài, ta phái tiêu giao tùy thời hoan nên thành tổng trở lại làm khách. Thanh thiên nhạc cũng hoan nên phái tiêu giao chúng đồng đạo đến tô châu làm khách. Thanh thiên nhạc mới vừa bị thương không lâu, diệp minh mấy người cũng không thật nhiều làm cái rầy, nói tới chỗ này liền cáo từ rời đi. Thanh thiên nhạc đang ở trong tĩnh thất định ngồi hành công, hắn bây giờ tu luyện ngự thần chi đạo, cũng không thể lập chữ viết pháp quyết, mà là một loại cảnh giới càng ngộ hình thần cùng thiên địa vạn vật giao dung, tu luyện liền dung nhập vào đang trải qua tình cảnh trong. Giờ phút này Thu Nhiếp tinh thần cảm ứng có động tiên khác huyền diệu, Thành Thiên Nhạc không khỏi liền nghĩ tới bản thân có Họa Quyền thế giới. Hắn thường tại cô tô tu luyện, mà trong bức tranh cũng là một cô tô thế giới, không phải ấn chứng trước mắt có động tiên khác hàm nghĩa sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn lại muốn vào nhập Họa Quyền, không chỉ có để ấn chứng mới vừa cảm nộ tâm đắc, cũng muốn gặp tiểu tiểu. Cái này bức Họa Quyền ở hắn Huyền tận yêu đan đại thành sau, trở nên càng thêm thần kỳ, Thành Thiên Nhạc một mực mang theo trong người, nhưng hắn nếu không đem nó lấy ra biểu diễn hoặc đối người khác thi triển pháp thuật, chính là ai cũng không nhìn thấy, Phản phất đã tự nhiên cùng hình thần hòa làm một thể. Trạng huống này rất giống trong cơ thể cất giấu một bức họa mà trên thực tế ai trong bụng cũng giấu không tiến loại vật này. Có chút người nghe một ít tiên gia truyền thuyết, thường thường sẽ trông mặt mà bắt hình do hiệu đem pháp bảo gì nuốt vào trong bụng. Trên thực tế đây là một loại thường nhân rất khó hiểu phương thức, chính là dung hợp ở hình thần trong bình thường không nhìn thấy, có thể như vậy mang theo pháp bảo tất nhiên là thần khí, có thể theo hình thần biến hóa. Bình thường thần khí phải có xuất thần nhập hóa chi tu vi mới có thể như vậy mang theo. Thanh Thiên Nhạc cũng không như thế tu vi, có thể làm được như vậy nhất định phải thỏa mãn khác một cái điều kiện, đó chính là kiện thần khí này là do bản thân hắn tế luyện hoặc chế tạo, hoàn toàn chỉ để lại hắn thần niệm linh dẫn. Này họa quyển dĩ nhiên không phải thành thiên nhạc chế tạo, nhưng bây giờ xác thực chính là hắn chỗ tế luyện, thần khí trong cũng chỉ có hắn thần niệm là ấn. Nếu họa quyền bị người khác cầm đi, ở nguyên thần của hắn có thể đạt được bên trong phạm vi người khác là thiện động không được. Trừ phi dùng hai cái biện pháp, một là trốn thành thiên nhạc nguyên thần có thể đạt được ngoài phạm vi, còn phải làm phép xóa đi này thần niệm linh dẫn là ấn, mới có thể vận chuyển cùng tế luyện kiện thần khí này các loại diệu dụng, hay là giết thành thiên nhạc vật khí, nhưng là thành thiên nhạc lưu thần niệm linh dẫn là gắn, cũng phải đem xóa đi sau mới có thể hoàn toàn tế luyện vì mình thần khí. Nhưng ở bình thường dưới tình huống Không ai biết hắn có bức họa này, coi như thành thiên nhạc cởi hết trùng chạy, cũng không ai có thể nhìn thấy nó. Này họa quyển thần diệu như vậy, thành thiên nhạc huyền tận yêu đan đại thành sau mới cảm nhận được, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ biết là có thể như vậy mang theo, lại không rõ ràng lắm như vậy diệu dụng là như thế nào chế tạo. Không rõ ràng lắm cũng không rõ ràng đi, lại chậm rãi thăm dò, luôn có ngạc nhiên đang đợi. Phái tiêu giao trong đạo trường có động thiên khác, thành thiên nhạc cùng hắn tùy thân họa quyển cũng là có động thiên khác, nhưng là hắn mới vừa động niệm muốn tiến vào họa quyển thế giới lúc, tý hạo lại ở ngoài cửa thông báo, viên phái ngũ vị đạo tới chơi, thành thiên nhạc vội vàng đứng dậy chào đón. Ngũ vị đạo trưởng cười ha hả đi vào, nói là đại biểu hiên viên phái có chuyện tìm thành tổng âm thầm thương lượng, hai người lại ở trong tinh thất lấy thần thức khép lại tiếng thở trò chuyện. Ngũ vị đạo trưởng hình dung hẹn 50 mươi tuổi tả hưu, giơ tay nhấc chân rất có một cỗ uy nghiêm phong phạm, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó có thể đến gần. Thanh thiên nhạc buổi chiều mới vừa nghe qua ngũ vị đạo trưởng cách nói, đối vị tiền bối này lòng mang kính ý cùng cảm kích, giờ phút này vẫn là lần đầu tiên đơn độc giao thi với, cảm giác lại hết sức quen thuộc thân thiết. Cái này không chỉ là bởi vì ngũ vị đạo trưởng cách nói đối hắn có lớn lao chỉ điểm. Có thể cũng bởi vì thân phận của Ngũ vị đạo trưởng là phì thủy chi vị lâu đầu bếp trưởng, ánh mắt của hắn giọng điệu đều khiến Thành Thiên Nhạc không nhịn được nghĩ lên Mộng hồ Mỹ Hoa Phản sư phó. Mặc dù ở trong tính thất, Thành Thiên Nhạc vẫn khách khí mời Ngũ vị đạo trưởng ngồi ở vị trí đầu chính vị, bản thân né người bồi ở một bên nói chuyện. Ngũ vị đạo trưởng nói ngay vào điểm chính, "Thành tổng, nghe nói ngươi muốn luyện chế một loại thần đan, cần rất nhiều vị linh dược." Chương 482, Đắc đạo rút, Ngũ vị nói thần đan. Thành Thiên Nhạc đáp, "Đúng vậy, ta đang luyện chế Lục Ngô thần luân đan." Lúc nói chuyện gửi tới một đạo thân nghiệm, nói cho Ngũ vị đạo trưởng này thần đan dược hiệu dùng phương pháp cùng với cần 18 vị linh dược. nếu là người khác mở miệng, thành thiên nhạc chưa chắc sẽ trả lời thông khoái như vậy. dù sao luyện chế lục nô thần lôn đan chuyện cũng coi như vạn biến tông bí ẩn. thành thiên nhạc muốn thu góp các chồng linh dược, hôm nay trường hợp này tự nhiên sẽ không bỏ qua. hắn cũng ở đây nói chuyện phiếm trong nói cho chư vị đồng đạo, bản thân cần cái nào linh dược, hy vọng đại gia giúp một tay lưu ý. nếu có đầu mối hắn nguyện ý y theo duyên phận cầu lấy. nhưng thành thiên nhạc cũng không có công khai nói bản thân muốn luyện chế là lục nô thần đan, càng không có nói lục nô thần đan dùng phương pháp cùng cụ thể hiệu dụng. mục đích của hắn bất quá là đem linh dược thu thập đủ mà thôi. Hiểu tương tình người rất ít, trừ vạn biến tông lũ yêu gia, cũng chỉ có côn luân minh chủ thạch dã cùng hắn từng đồng hành hái thuốc niên thu diệp đám người. Niên thu diệp từng nói cho thành thiên nhạc, lục nô thần lôn đan cần hai vị linh dược tham gia hoa lộ cùng thương tuyết quỷ hiên viên trong phái thì có thu tồn. Thành thiên nhạc vẫn còn muốn tìm cơ hội đến hiên viên phái đi xin thuốc đâu, không nghĩ tới hôm nay ngũ vị đạo trưởng chủ động tới cửa. Chưa cụ thể luyện chế toát thuốc, thành thiên nhạc đem liên quan tới này thần đan tình huống khác toàn nói cho ngũ vị đạo trưởng. Ngũ vị đạo trưởng gật đầu một cái nói, đa tạ thành tổng như vậy thẳng thắn cho biết, nhiên không có đem ta lão đạo coi như người ngoài. Lục nô thần đan danh tiếng. ta cũng ở đây buồn môn truyền thế trong điện tịch thấy qua có tổ sư ghi lại nó đại khái thân hiệu nhưng ta hiên viên phái chưa bao giờ sưu tầm qua loại này thần đan càng không rõ ràng lắm nó cụ thể cần cái nào linh dược luyện chế như thế nào dùng cặn cái dược hiệu là cái gì xem ra ở bần đạo trong tay có thể bù đắp truyền thế bí điện ghi lại ta nghe nói thành tổng thỉnh cầu các phái đồng đạo lưu ý thu góp mấy vị linh dược nói vậy chính là vì luyện chế lục nô thần đan không biết còn thiếu hụt cái nào trong đó có chút linh dược ta hiên viên trong phái thì có thu tồn có chút coi như tạm thời thấu chưa đủ cũng có thể mệnh môn hạ đệ tử đi đào được Thanh tổng nếu không chê ta Hiên Viên Phái với ngoại đan thuốc chi đạo thành tựu thấp kém, không ngại cũng thẳng thắn cho biết. Thành thiên nhạc vội vàng đứng lên nói, ta nghe tiếng đã lâu Hiên Viên Phái từ ngàn năm nay am hiểu nhất ngoại đan thuốc chi đạo, ngũ vị tiền bối chịu chỉ điểm, văn bối cầu cũng không được, đang giàu không biết như thế nào mở miệng đâu. Lục Ngô Thần Lôn đan cần 18 vị linh dược, ta đã có năm chắc gộp đủ trong đó bảy vị, có khác một mực bản lề sen thu diệp sư muội cũng bảo đảm phái tiêu giao có thể giúp ta thu gót. Ta còn nghe nói tham gia hoa lộ cùng Thương Tuyết quỷ, Hiên Viên trong phái thì có thu tồn không biết như thế nào mới có thể cầu. Ngũ vị đạo trưởng cười haha. Ha. Phái Tiêu Giao có thể giúp ngươi thu góp bản lời sen, đó là bọn họ còn nhân tình của ngươi. Thành tổng cũng không cần khách khí từ chối. Nói như thế, ngươi còn thiếu 10 vị linh dược. Nói thật cho ngươi biết, ở nơi này 10 vị linh dược bên trong, không chỉ là tham gia hoa lộ cùng thương tiên quỷ, trừ sinh nguyên hạnh cùng lạc lôi kim gia, ngoài ra 8 vị ta hiên viên phái đều có thể giúp thành tổng thu góp đầy đủ hết. Hắn nói chuyện đồng thời cũng nương theo thần nhiệm, hiên viên phái truyền thường ngàn năm, các đời đệ tử đều am hiểu luyện chế ngoại đan thuốc, trong điện tịch ghi lại thiên hạ các loại ngoại đan cần linh dược cùng với dược hiệu. Hiên viên phái cũng siêu tầm các loại linh đan, có chút là tự tự luyện chế. có chút thời là bọn họ lấy linh dược cùng thiên hạ các phái trao đổi. Ở phương diện này tích tụ, sợ rằng không người nào có thể cùng Hiên Viên phái so sánh. Thành Thiên Nhạc còn thiếu 10 vị linh dược, Ngũ vị đạo trưởng có nắm chắc tìm đủ tám vị. Mà cái này lục nô thần luôn đan sắc thực hiếm thấy, cần linh dược trong có một mực lạc lôi kim, liền Ngũ vị đạo trưởng cũng chưa nghe nói qua. Về phần một cái khác vị sinh nguyên hạnh, Hiên Viên trong phái kỳ thực cũng có, nhưng là không nhiều lại có chỗ dùng khác, không thể lấy ra cho Thành Thiên Nhạc luyện chế thần đan. Ngũ vị đạo trưởng biết sinh nguyên hạnh sinh trưởng ở địa phương nào, có thể đi nơi nào đào được, nhưng cái loại địa phương đó hoặc là Thành Thiên Nhạc không có cách nào đi hái thuốc. hoặc là lấy trước mắt hắn tu làm căn bản không đi được ngũ vị đạo trưởng cũng nói cho thành thiên nhạc chính nhất môn cùng tam ngộng tông cũng có sinh nguyên hạnh nay linh dược chỗ dùng rất lớn chính nhất môn vườn thuốc trong sản xuất hàng năm cho môn hạ đệ tử dùng riêng cũng không đủ không thể nào có rất nhiều tổ lưu có cơ hội thành thiên nhạc đảo có thể đi tìm tam ngộng tông thử vận khí một chút vừa mới ngồi xuống thành thiên nhạc gần như là nhảy lên hành lễ bái tạ nói đa tạ ngũ vị tiền bối ngài và hiên viên phái chịu giúp tình lớn như vậy gọi ta như thế nào cảm kích lại cần ta cùng vạn biến tông làm gì ngũ vị đạo trưởng cười khoát tay nào nói thành tổng không cần khách khí như vậy Ta chẳng qua là tới tìm ngươi theo cái duyên, ngươi ta cần thiết của mình, ta dĩ nhiên sẽ không giúp không ngươi. Nếu không lấy đi hiên viên trong phái nhiều như vậy, tổn kho linh dược, còn phải ra lệnh đệ tử lại đi nào được, cũng là không nói được chuyện. Xin hỏi ngươi toa thuốc trong, luyện chế lục nô thần lôn đan một lò có thể thành đan mấy cái? Thanh thiên nhạc, nếu hết thể thuận lợi, một lò có thể thành đan mười hai quả. Ngũ vị đạo trưởng, vậy thì tốt, hiên viên phái cung cấp trong đó tám vị linh dược, về phần còn dư lại hái thuốc cùng chuyện luyện đan tắc từ thành tổng cùng vạn biến tông bản thân khổ cực. Mỗi lò thành đan mười quả, ta hiên viên phái muốn lấy đi trong đó hai quả. Xin hỏi thành tổng có nguyện ý hay không?" Thành Thiên Nhạc lúc này gật đầu nói, "Vạn phần nguyện ý, vô cùng cảm kích." Chẳng qua là 18 vị linh dược trong quy phái cung cấp 8 vị, Thành Đan 12 quả lại chỉ lấy đi hai quả, có phải hay không ít một chút?" Ngũ vị đạo trưởng nhìn hắn giống như nhìn một ngây thơ hài tử, có chút giở khóc giở cười nói, "Thành tổng, đã đủ nhiều, ta không ngờ ngươi làm người hào phóng như vậy, liền nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Vốn đang cho là ngươi sẽ mở miệng thương lượng, nếu sẽ chịu bỏ ra một cái, ta cũng sẽ đại biểu hiền Viên phái đáp ứng." Ngũ vị đạo trưởng đồng thời lại lấy thần niệm giải thích một phen. Luyện chế thần đan cũng không phải là đi nhà thuốc hốt thuốc, cho toa thuốc bao một bọc là được rồi. Kêu 18 vị linh dược thiếu một thứ cũng không được, hiên viên phái cũng không giúp thành thiên nhạc thu góp hoàn toàn, thậm chí ngay cả cuối cùng một mực linh dược cũng chưa nghe nói qua. Này khó khăn nhất là đem toàn bộ linh dược thu góp đầy đủ hết, nhưng có giá trị nhất cũng là thành thiên nhạc trong tay bí truyền toa thuốc. Loại này toa thuốc đương nhiên là môn phái bí truyền, cùng tông môn chính truyện bí quyết vậy chân quý, ngũ vị đạo trưởng đương nhiên sẽ không lô mãng mở miệng cầu lấy. viên phái là cất dùng đậu tương đổi đậu hũ tính toán, hơn nữa còn là chỉ có thành thiên nhạc mới có thể ra công bí chế đậu hũ. chỉ dựa vào bọn họ cung cấp đầu tư còn không được, còn phải tăng thêm rất nhiều này chân quý của hắn tài liệu. Thành đan 12 quả lấy đi hai quả, thủ lao đã phi thường lưu hậu. Hiên viên phái chẳng những tiện ở luyện chế ngoại đan thuốc, các đời cũng thu góp các loại thần đan diệu dược. Các môn các phái có rất nhiều bí truyền toát thuốc, hiên viên phái dĩ nhiên không thể nào cũng tới cửa đòi hỏi, nhưng bọn họ chỗ luyện thành linh dược hiên viên phái phần lớn đều có, trên căn bản đều là dùng loại phương thức này trao đổi. Từ ngàn năm nay, hiên viên phái nhưng lại chưa bao giờ thu tồn qua lục ngô thần lôn đan, bây giờ có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi thành thiên nhạc còn bù đắp này thần đan dùng phương pháp cùng tận hiệu dụng ghi chép. Nếu mỗi lọ thành đan mười hai quả, Thành Thiên Nhạc chỉ chịu cho một cái, đối hiên viên phái tới nói cũng là có thể tiếp nhận. Bởi vì bọn họ có thể hái được kia tám vị linh dược, môn hạ đệ tử am hiểu đạo này, đã người biết không thấy khó, nhưng bọn họ lại luyện không được Lục Ngô thần lôn đan. Nếu là Thành Thiên Nhạc bản thân không cách nào lựa chế, cầu toa thuốc chạy đến hiên viên phái mời người ta đi hỗ trợ, đó chính là một loại khác tình huống. Thành Thiên Nhạc cũng cười, tiền bối quá khách khí, ta cảm thấy ngươi chỉ lấy đi hai quả rất ít, kỳ thực ta đã rất thỏa mãn. Ta chẳng qua là một chút to mò, kia Lục Ngô thần lôn đan mặc dù chân quý dị thường, Nhưng yêu tu dùng mới có thể phát huy lớn nhất linh hiệu, quý phái cần nó làm gì? Nếu như chẳng qua là thu tổn vậy, chỉ sợ cũng không cần nhiều như vậy đi, mà ta nghĩ ít nhất luyện chế 10 lò. Ngũ vị đạo trưởng khe khẽ lắc đầu nói, Thành tổng, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Đừng nói ngươi luyện chế 10 lò, coi như luyện chế một 100 lò, hiên viên phái cũng nguyện ý như vậy làm, chỉ sợ nguyện vọng này khó có thể thực hiện mà thôi. Thanh Thiên Nhạc không hiểu nói, ta nghĩ thế nào đơn giản? Ngũ vị đạo trưởng hỏi ngược lại, sợ rằng không có ai so ngươi đối loại này thần đan hiểu rõ hơn, chẳng lẽ ngươi lại cho là nó chỉ đối yêu tu có tác dụng lớn sao? Thanh Thiên Nhạc vẫn không có lại ngồi xuống. giờ phút này lại không mình hành lễ nói lục ngô thần luân đan đối nhân gian tu sĩ cũng có dùng dược hiệu chủ yếu là dán chắc gần cốt hình hài. nhưng các phái tu sĩ đều có thần thông pháp lực tự có phòng thân hộ thân chi diệu một mực theo đuổi đạo này cũng không có quá lớn ý nghĩa pháp lực cao siêu xa xa so gần cốt cường hãn cẳng có thể bảo vệ mình nhưng đối với yêu tu mà nói lại có chỗ bất đồng này thần đan không chỉ có thể tế luyện yêu vật nguyên thần, hơn nữa có thể trình độ lớn nhất phát huy cùng tăng cường thiên phú thần thông ý lực cùng này tu luyện huyền đan hóa hình chi đạo hỗ trợ lẫn nhau nhịp nhàng thuận lợi cho nên viên thuốc này đơn giản chính là vì hóa thành hình người Cha trộn hồng trần yêu tu chế tạo riêng, lời nói không cung kính vậy, để cho người dùng đơn giản quá lãng phí. Ngũ vị đạo trưởng lại lắc đầu liên tục nói, thành tổng lời ấy sai rồi. Ngươi cũng rõ ràng lục nô thần luôn đan chỉ có thể phục dụng chín cái, vì sao bản thân còn tính toán luyện chế 10 lọ nhiều? Câu này ngược lại đem thành thiên nhạc cho hỏi khó, lục nô thần luân đan không phải tùy tiện có thể ăn đường đầu. Thành thiên nhạc đã phục đủ cái, bản thân nhiều lắm là lại cần 5 cái là đủ rồi. Hắn luyện chế thần đan là vì vạn biến tông yêu tu, theo một ý nghĩa nào đó cũng là tưởng thưởng đại gia đường đầu. Vũ đạo dương đã sớm nói vật này muốn như thế nào phát huy tác dụng lớn nhất, lưu dạng hà chính là như vậy tính toán. Thành Thiên Nhạc mặc dù không có cái loại đó ý tưởng, không hề đại biểu Lục Ngô thần luôn đan bản thân không có loại này ý nghĩa. Ngũ vị đạo trưởng lại nói, ngươi mới vừa nói, chỉ là như thế nào phát huy Lục Ngô thần luôn đang hiệu quả lớn nhất, cho nên mới phải cho là tu sĩ bình thường dùng đơn giản là lãng phí. Thiên Hạ Linh đan thần kỳ, không gì bằng Tam Ngộng Tông cựu chuyển từ Kim Đan, kia toa thuốc thật ra là Thạch Minh chủ năm đó từ Hiên Viên phái lấy được. Ta Hiên Viên phái có đan phương này, chính nhất môn cũng có, từ ngàn năm nay cũng không người luyện thành. sư đệ ta nhi tử đan tử thành cần viên thuốc này cứu mạng cầu thạch minh chủ cùng hắn đạo lữ hàn tử anh tương trợ luyện đan theo ta được biết thạch minh chủ ban đầu luyện chế cựu truyền tử kim đan cũng không phải là vì đột phá tu vi gì cảnh giới chính là vì một cô gái bình thường tuổi thanh xuân kia cựu truyền tử kim đan giúp thích tu hành linh hiệu chút xíu cũng không dùng tới đan tử thành con nhỏ dùng cựu truyền tử kim đan đều chỉ là vì trị liệu tiên tiên không đủ chứng bệnh bảo đảm này một mạng về phần trong tu hành phúc duyên là sau đó chuyện lục ngô thần Luôn đan có thể mạnh hóa hình xương cốt trăng mạch tan quan phụ tạng thật khí chỉ cần ấn ngươi thuật phương pháp dùng hoặc là cùng bản thân tập luyện pháp quyết xứng đôi thì đồng nghĩa với nhiều tu một môn hộ thể thần công a làm sao có thể nói vô dụng đây chẳng qua là các phái tu sĩ đều có thần thông hộ thần nếu muốn bảo vệ mình không cần không phải làm như vậy khác biệt tốt hơn thủ đoạn so sánh lục ngô thần Luôn đan hiệu dụng đạt được nó chỗ hoa giá cao thật là quá lớn cho nên không có cần thiết đi khổ sở theo đuổi có lần này tâm huyết tinh lực hoàn toàn có thể tu luyện các loại thần thông pháp quyết nhưng là ở đặc thù dưới tình huống Nếu có cơ duyên có thể đạt được nó, dù là chỉ có thể phát huy này bộ phận hiệu dụng, có chút người cũng sẽ không tiếc hoa lớn giá cao. Chương 483, Sợ thiên hình, Nghiêm nghị vô tình nhất. Thành Thiên Nhạc, dưới tình huống nào? Ngũ vị đạo trưởng, thì như đối mặt tiên hình lúc. Thành Thiên Nhạc kinh ngạc nói, cái gì là thiên hình? Ngũ vị đạo trưởng khẽ thở một hơi, thiên hình lại xương thiên hình lôi kiếp, bây giờ cùng ngươi nói thiên hình hay còn hơi sớm. Làm tu sĩ độ bể khổ cấp chứng thực xuất thần nhập hóa chi tu vi, lại tu tới thế gian pháp cuối lúc, sẽ gặp nên đón thiên hình lôi kiếp khảo nghiệm. Về phần thiên hình cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm. chỉ biết này uy túc mà tuyệt tình, cho dù có lớn lao chi thần thông, thường thường cũng sẽ hình thần câu diện. đối với xuất thần nhập hóa chi tu sĩ, hình diệt vậy còn có thể ném bỏ làm lại, mang theo thần thức thấy biết luân hồi trùng tu, thần diệt vậy vậy thì đồng nghĩa với hoàn toàn tiêu tán. đời này vì vậy chấm dứt, nếu còn có trong truyền thuyết kiếp sau, cũng cùng cuộc đời này không liên quan. cho nên tu sĩ nhất sợ chính là thần diệt. nghe nói thế gian đại công đức nhưng tiêu thiên hình thương thần nghiệp lực, nhưng vạn người cảm nghiệm chi công đức nói dễ vậy sao? đây là thiên hình chỗ lợi hại nhất. thanh thiên nhạc cao mày nói, nếu là đối phó thương thần lực. lục ngô thần lôn đan giống như không có tác dụng quá lớn nó ngược lại có thể giúp người ngăn cản thương hình lực ngũ vị đạo trưởng gật đầu nói đúng vậy thiên hình đã thương thần lại thương hình diện thần chi uy vô tình nhất nhưng không hề đại biểu hình hài lô đình không trọng yếu thanh tổng coi như để cho ngươi mang theo thần thức thấy biết sống lại chuyển đợi làm người là yêu hoặc vì có cây ngươi có nắm chắc lấy được các loại cơ duyên lần nữa tu thành cuộc đời này cảnh giới sao càng khỏi nói còn có thể xuất thần nhập hóa đến thế gian pháp mới thanh thiên nhạc suy nghĩ một chút đáp không có nắm chặt chút xíu nắm chặt cũng không có nếu hết thầy bắt đầu lại từ đầu, coi như ủng có đủ loại cảnh giới càng nộ cũng cất giữ hắn biết yêu tu chính chuyện pháp quyết lấy người thân phận cũng gần như không có khả năng lại tu luyện thành công không nói khác phố sơn đường thạch ly tượng trong sao sẽ còn có như vậy một con linh thể tí hạo đâu lại vừa lúc dung hợp pháp quyết thần nghiệm nếu hắn ném bỏ vì sơn giá cầm thú vậy ngược lại có thể tu luyện cái này yêu tu phương pháp nhưng nào có vận khí tốt như vậy có thể bảo đảm thành công đâu tỷ như một con chuột con có thể ở còn không có lớn lên trước sẽ để cho mèo tha đi không chỉ có sinh tồn khảo nghiệm còn có thương bệnh hai tướng cho dù có phúc duyên bắt đầu lại từ đầu tu luyện có thể liền thân thụ kiếp cũng làm khó dễ các loại cơ duyên khó hơn nữa phải Ngũ vị đạo trưởng lại gật đầu nói, đạo lý chính là ở đây. Mặc dù ta không rõ ràng lắm thiên hình rốt cuộc, nhưng thương thần hình lực tất nhiên hùng mạnh hết sức. Nếu có thể tăng thêm một phần tự vệ khả năng cũng là tốt. Lấy thần thông pháp lực phòng thân, rốt cuộc thần khí hao hết lúc, nói không chừng đến lúc đó muốn bằng hình hài gân cốt đi chọi cứng, dù là chỉ có thể ngăn cản một tia bi lực, có thể chính là thành công cơ duyên. Có rất nhiều là đà, chỉ sợ sẽ là bị tia cuối cùng một quạng dơm đè chết. Thanh thiên nhạc bừng tỉnh nộ nói, nếu như ban đầu có một phần mười niềm tin, dù lục ngô thần lôn đan sau có một thành nửa thanh cẩm, cứ việc hy vọng vẫn rất nhỏ, nhưng cũng đáng giá. Bất quá trong mắt của ta. tăng cường tự vệ khả năng không chỉ có riêng là phục ngoại đan một con đường như vậy giả như hoa ra quá lớn còn không bằng nghĩ biện pháp khác đâu dốc lòng tu luyện tăng cường pháp lực cũng giống vậy ngũ vị đạo trưởng nhìn hắn cười gây gớm a gây gớm thành thiên nhạc có chút buồn bực hỏi lời đang nói hay tiền bối làm gì khe ta ngũ vị đạo trưởng bởi vì thành tổng nhìn thấu triệt, lấy tu vi của ngươi thản nhiên nói lời như vậy nhưng là quá khó khăn có rất nhiều chuyện sợ rằng phải chờ tới độ bể khổ cấp sau mới có thể thấy thấu thế gian người sẽ không đều giống như ngươi hơn nữa ngươi nói đến lục nô thần luôn đang trả giá cao quá lớn liền không đáng giá nhưng là nếu như giá cao không lớn đâu, không cần bản thân đi đảo được linh dược cũng phí tâm lực chế, có cơ duyên là có thể cầu, ai lại sẽ bỏ qua đâu? Thanh Thiên Nhạc, đúng vậy a, vậy thì nhìn vận khí đi, có khẳng định sò so không có tốt. Tiên Bối cũng có dùng lục nô thần lôn đang tính toán, muốn cầu tương lai đối kháng thiên hình lôi kiếp sao? Ngũ vị đạo trưởng cười khổ nói, ta đời này nghĩ nên đón thiên hình lôi kiếp, hy vọng mong manh cực kỳ. Ta dù đã có lột xác thành cửu, nhưng thượng chưa tới khổ bên bờ biển, lịch bể khổ tu đến xuất thần nhập hóa thành cửu còn mong manh, chúng chi tu tới thế gian pháp cuối đâu? Tiêu thiên hình là một loại cơ duyên, không phải nghĩ nên đón là có thể nên đón. coi như cuộc đời này có hy vọng chứng thực xuất thần nhập hóa thành tựu lịch bể khổ sau đến đợi cho đòi trước khi phi thăng đoạn này tu luyện đường xá nếu so với từ tu hành ban đầu thẳng đến bể khổ còn phải gian nan ta nói những thứ này chỉ nói cho ngươi lục nô thần luôn đan ở người bất đồng trong mắt có thể có khác biệt chỗ dùng cần đặc biệt nhắc tới nó ở tây côn Lôn những thứ kia yêu vương trong mắt có thể đặc biệt chân quý thanh thiên nhạc vội vàng hỏi tới tây côn Lôn. hôm nay các phái đồng đạo ở có động thiên khắc trong triệu khai pháp hội nghe nói là nơi đây truyền thống gọi đồng côn lôn pháp hội ta trước kia cũng đã nghe nói qua tây côn lôn danh tiếng còn tưởng rằng nó chính là côn lôn phía tây địa phương chẳng lẽ là có ám chỉ gì khác sao? Thanh Thiên Nhạc hôm nay ở ngũ vị đạo trưởng trước mặt giống như cái trăm học tốt hỏi thật hay học sinh hiểu đến rất nhiều trước kia chưa từng nghe qua vật, không ngừng mà mở miệng tình giáo. Ngũ vị đạo trưởng không có trực tiếp trả lời, lại hỏi, giống như có động tiên khác như vậy đạo tràng, thành tổng ra mắt quy mô lớn nhất là nơi nào? Thanh Thiên Nhạc, đương nhiên là Thanh Thành Kiếm Phái ngàn trụ đạo tràng, khí tượng khôi hoàng, liền là nhân gian tiên cảnh A Ngũ vị đạo trưởng, ngươi có biết như vậy động tiên kết giới, vì sao lại được xưng là tiểu cô luôn? Thanh Thiên Nhạc sững sốt một chút, ta không biết ta. Chẳng lẽ còn có lớn cô luân, chính là ngài đã nói tây cô Ngũ vị đạo trưởng, không sai, Tây Côn Luôn lại Sừng Côn Luôn tiên cảnh, cũng không phải là núi Côn Luôn phía tây đất, mà là một chỗ thiên thành động thiên phúc địa. Phương Viên mênh mông vạn giảm, cảnh tượng nơi đó cùng thế gian bất động. Từ xưa có nhiều tu sĩ phi thăng nghỉ chân, cũng không ít sơn giả yêu loại phân tán tu luyện, còn có các chi tán tu cùng môn phái truyền thừa. Nay động thiên cửa ngõ ở Côn Luân quân phong giữa, cùng Côn Luôn tiên cảnh trung ương giao chỉ liên kết. Thành thiên nhạc kinh ngạc phải hạ ba đô nhanh rất xuống, Côn Luôn tiên cảnh, giao chỉ, đây là đang nói thần thoại sao? Ngũ vị đạo trưởng, nó xác thực chính là thần thoại nguồn gốc. Kia giao chỉ vừa là Côn Luôn tiên cảnh cửa ngõ. cũng là một lớp bình phong, nếu không có phi thiên khả năng căn bản không đến được nơi đó, nếu không có lộ sắc thành tựu cũng gần như không có khả năng đột phá bình chứng, trừ phi là đại thần thông tu sĩ tương trợ mang theo đi xuyên. Thành Thiên Nhạc, ngài mới vừa nói đến từ xưa thì có tu sĩ phi thăng côn luôn tiên cảnh nghỉ chân, chẳng lẽ phi thăng không phải thành tiên mà là đi côn lôn tiên cảnh sao? Ngũ vị đạo trưởng cười, đây là một loại ngộ chuyển, thời cổ không giống hiện đại thông tin phát đạt, có rất nhiều môn phái nhỏ truyền nhân hoặc tán tu chi sĩ, cũng không rõ ràng lắm thế nào là phi thăng thành tiên. Khi bọn họ có lột xác khả năng, y theo truyền thuyết tìm được côn lôn tiên cảnh, vãn bối đệ tử liền cho là là phi thăng thành tiên. Kỳ thực không phải, bọn họ chẳng qua là tiến vào côn lôn tiên cảnh kia vùng trời thành động ngày mà thôi. Thanh tiên nhạc hỏi tới, côn lôn tiên cảnh lớn như vậy, nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu người a? Ngũ vị đạo trưởng, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói chí ít có một ngàn chi chúng đi, nhưng ở vạn giảm phương viên bên trong, cũng là phân tán phải cực kỳ rộng lớn. Mà ở đó thương mang sân dã, ngay cả bình thường tu sĩ cũng cực ít giao thiệp với chỗ, phi cầm tẩu thú tắc đến không hết, cũng không có thiếu yêu tu hoạt động lột xác. tu vi cường hãn người được gọi là yêu vương thanh thiên nhạc nguyên lai like yêu vương là có chuyện như vậy mẹo ở côn lôn tiên cảnh ta còn tưởng rằng là chỉ thế gian những thứ kia xưng vương xưng bá yêu tu đâu ngũ vị đạo trưởng vừa cười thế gian cũng có yêu vương à giống như đông côn lôn cũng có tu sĩ này nhân thế chồng cũng không có thiếu yêu tu còn có sơn giả yêu tu không ai biết đến chỉ cần bọn nó tu vi đến cảnh giới vậy cũng là yêu vương cũng tỉ như ngươi vạn biến tông đợi một thời gian trong môn chưa chắc không thể ra mấy vị yêu vương à thanh thiên nhạc à ta hiểu lục ngô thần luôn đang ở đó chút yêu vương trong mắt xác thực rất chất quý vô luận là không phải là vì tương lai đối mặt thiên hình cũng là phi thường hữu dụng ngũ vị đạo trưởng thanh tổng mới vừa rồi nhắc tới đối mặt thiên hình có một phần nắm chặt hay là một phần nửa nắm chặt cái thí dụ này không hề thích đáng kia thiên hình huyền diệu uy lực lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau không ai nói rõ được có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ta nhắc tới yêu vương là bởi vì thế gian còn có một loại thiên hình gọi là tạo hóa thiên hình những thứ kia thọ nguyên lâu dài yêu vương sợ nhất cái này hơn nữa nghe nói tạo hóa thiên hình thương hình lực nhất là máy liệt lúc này không đợi thành thiên nhạc truy hỏi hắn chủ động giải thích cái gì gọi là tạo hóa thiên hình có một ít yêu tu lột xác sau thường thường thọ nguyên cực kỳ lâu dài mà bất luận yêu tu còn là nhân gian tu sĩ chứng thực xuất thần nhập hóa trên lý thuyết thọ nguyên chính là vô hạn nhưng trên thực tế lại không thể nào vô cùng vô tận bất luận có hay không tu tới thế gian pháp cuối nên đón thiên hình lối tiếp từ xưa thì có 500 năm thiên hình nói đến này thiên hình cũng không phải là ở siêu thoát thành tiên lúc xuất hiện cho nên cũng xưng là tạo hóa thiên hình cái gọi là 500 năm cũng không phải là thực chỉ nó đến thời gian dài ngắn nói không chừng có thể ở trong vòng trăm năm liền gặp gỡ mà có người có thể qua ngàn năm lâu cũng bình yên vô sự nghe nói ở hai năm trước có người thi triển không thể tin nổi đại thần thông thu đi nhân gian tạo hóa thiên hình trăm năm đổi lấy côn lôn tiên cảnh trong những thứ kia sơn ra yêu vương không ở hai côn luân tu sĩ trong xung đột quấy dối nhưng là đợi đến 75 năm sau tạo hóa thiên hình vẫn vậy nhóm thần tiên nào cũng không có bản lánh để nó vĩnh viễn biến mất lục ngô thần lôn đan đã có hộ thể thần hiệu đối với những thứ kia yêu vương tự nhiên là đồ tốt coi như không phải là vì ứng đối tạo hóa thiên hình nó đối yêu tu cũng có đặc biệt trọng yếu giá trị có lẽ là bọn nó có thể lấy được tốt nhất ngoại đạn thuốc giải thích xong những thứ này ngũ vị đạo trưởng thần niệm trong lại nói đạo Côn Lôn Tiên Cảnh cùng nhân thế giữa từ ngàn năm nay lẫn nhau ngăn cách, chỉ có các đại phái trưởng môn biết chuyện, liên đệ tử bình thường cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có Tu Vi đột phá lột xác cảnh, muốn tìm Minh Mông động Tiên Phúc Địa thành tu người, trưởng môn mới có thể báo cho điều bí mật này, có thể phi thăng Côn luôn Tiên Cảnh tìm cơ duyên. Nhưng 10 năm trước hai Côn Lôn rào rỗng đã mở, bây giờ đã tính không phải bí mật gì. Các phái tu sĩ lui tới, ở nhân gian đều thủ tán hành giới cùng cộng chủ giới. Nhưng tương đối đau đầu người khác chính là những thứ kia sơn gia yêu tu, coi như có thể áp phục được, nhưng tổng lấy uy thế đàn áp cũng không phải biện pháp, cũng không thể luôn là dỗ dành ngân quen lông của bọn nó bệnh. trương bốn trăm có quy theo trừ tệ phòng loạn tượng yêu tu trà trộn hồng trần từ xưa cũng có bọn nó cùng thường nhân không khác rất khó phát hiện bọn nó làm việc coi như không trái với tán hành giới cùng cộng trụ giới này tập quán ý tưởng cũng hoàn toàn khác với người thường có thể khiến người ta dở khóc dở cười thậm chí không thể tưởng tượng nổi chưa chừng liền gây ra cái gì không tưởng tượng được nhiễu loạn xử lý rất phiền toái còn có kia dụng ý khó dò chi sĩ âm thầm hiếp bức điều khiển cùng lợi dụng những thứ này yêu tu như đồ bất chính ngoài mặt nhìn như không có động tĩnh gì lại có vô cùng mầm hoa lớn chỉ có một lang yêu xa hiên chuyện là có thể nhìn ra loại này đầu mối. đông côn luôn từ xưa cũng không yêu tu môn phái đoán chừng cũng không nghĩ tới ở hiện đại xã hội văn minh trong ứng đối loại trạng hướng này mà thành thiên nhạc xuất hiện ngược lại để các vị tiền bối hai mắt tỏa sáng nếu có vị kia yêu vương chính là muốn ở trong nhân thế này công khai thành lập yêu tu truyền thừa môn phái là một món rất làm người đau đầu chuyện ai biết bọn họ sẽ làm ra cái gì náo loạn chuyện hoang đường tới mà yêu tu truyền thừa còn có một cái nhất do rệt đặc điểm đó chính là không thể chỉ dẫn nhập môn không ai có thể chỉ điểm một con chó tu thành cầu yêu khai linh trí cơ duyên là tự ngộ cứ như vậy ở trong nhân thế lập yêu vật tông môn kỳ thực chính là tụ tập một nhóm yêu tu làm nhóm người tổ chức hoặc là tập hợp một nhóm đã sớm nhận biết yêu quái hoặc là chính là tìm cùng triệu tập những thứ kia trà trộn hồng trần yêu tu gia nhập các loại yêu tu xuất thân bất đồng tộc loại thiên phú thần thông cùng tu hành đặc điểm cũng không giống nhau rất khó thành lập một có chính chuyện thể hệ đúng nghĩa tông môn trên căn bản chính là tụ chúng tăng thanh thế nhóm người nếu như xử lý không tốt ở nhân gian thói xấu cực lớn đây cũng là ngàn năm chưa gặp chi mới trạng hôm a không có ai rõ ràng thật xuất hiện loại này yêu tu nhóm người sẽ là dạng gì nhưng là thành thiên nhạc đột nhiên từ tô châu xung ra các đại phái cao nhân tiền bối cũng cảm thấy nếu như thế gian có yêu tu môn phái lời nên chính là như vậy có cao nhân cố ý cho thành thiên nhạc đưa thiên thê thành toàn thanh danh của hắn, đây cũng không phải là tình cờ. dĩ nhiên, cũng phải thành thiên nhạc có bản lãnh kia trèo lên được với đi mới được, muốn đỡ cũng phải đỡ được. thành thiên nhạc nghe những thứ này, mới đem gần năm qua phát sinh rất nhiều chuyện hoàn toàn nghĩ rõ ràng. ngũ vị đạo trưởng tắc cười ha hà hỏi, thành tổng hiểu chưa? tại sao phải có nhiều người như vậy coi trọng như vậy ngươi? thành thiên nhạc gãi gãi chán nói, tiền bối, ta không có bản lãnh lớn như vậy, chẳng qua là đánh bậy đánh bạn, đang làm chính mình sự tình mà thôi. ngũ vị đạo trưởng, ngươi có thể đem vạn biến tông chuyện làm xong, cái này như vậy đủ rồi. có vạn biến tố ở, nếu thật có yêu vương muốn trên thế gian lập yêu tu môn phái truyền thừa, ngươi chính là một loại tham chiếu. Nếu không chống giống mở miệng khuyên giải thuyết phục, có một số việc là không nói được. Nếu chính đạo không được, không quy khả tuần, tất nhiên tà ma nhảy động, loạn tượng dần dần xương. Sợ rằng không ai so thành tổng rõ ràng hơn trong này lợi hại. Thế gian rất nhiều yêu vật cứ việc tu vì pháp lực có hạn, nhưng thiên phú thần thông khác nhau, nếu bị người cố ý dẫn vào đường sai, tụ tập lại khống chế điều khiển, là rất phiền thoái một chuyện. Liên lấy kia lưu dạng hà mà nói. bản thân hắn chẳng qua là một vị tu pháp quyết đặc biệt đại thành tán tu, lại dám ở rời phái tiêu giao đạo tràng gần như vậy địa phương am toán ngươi cùng niên tu diệp. chuyện ta cũng nghe nói, hắn điều khiển một con huyền quy thú cùng một con đường, đưa chúng nó thiên phú thần thông phối hợp lại làm ác, đúng là khó lòng phong bị. kia huyền quy thú am hiểu trong lòng đất tiềm hành, mà kia ương yêu coi như không cần thần thông pháp lực, nguyên thân cũng có thể bay cực cao cực xa, mục lực siêu tuyệt có thể theo dõi các loại động tĩnh, hơn nữa lưu dạng hà bản thân tu vi cường hãn, làm hại thì càng tự. nếu ta đoán không lầm, trong tay hắn cũng phải có lục nô thần luôn đan, nếu là lấy này dụ tụ yêu tu, càng là truyền độc. thành thiên nhạc nghe đến đó đột nhiên phản ứng kịp một chuyện rất cảm khái hỏi tiền bối ngày hôm nay tìm ta nói hiên viên phái có thể cung cấp linh dược chẳng lẽ là cho là lục nô thần lôn đan trong tay hắn không bằng ở trong tay ta ta cũng có ngũ vị đạo trưởng giờ khóc dở cười nói thành tổng người đến bây giờ mới nghĩ thông suốt sao ta đương nhiên là có cái này dụ ý có chút thủ đoạn coi như ngươi không cần nhưng ngươi cũng phải nắm giữ lúc này mới có thể khống chế được các loại trạng vững lo trước khỏi họa mặt khác ta hiên viên phái từ xưa tới nay được xưng am hiệu ngoại đan thuốc chi đạo thu tổn thiên hạ linh dược tự nhiên cũng hy vọng tồn lưu một nhóm lục nô thần lôn đan Coi như tự ta không cần phải đồng môn hoặc đời sau các đời đệ tử cũng có cần còn có thể lấy chi cùng các phái đồng đạo kết duyên thành thiên nhạc lần nữa chắp tay hành lễ nói đa tạ tiền bối tối nay một phen điểm hóa ta hiểu các phái cao nhân gửi gắm hậu vọng ta không dám nhận nhưng vạn biến tông chuyện nhất định sẽ hết sức làm xong ấn tiền bối ngài mới vừa rồi cách nói ta nếu đi tam động tông cầu lấy sinh nguyên hạnh đoán chừng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đi ngũ vị đạo trưởng lộ ra vẻ vui mừng đúng vậy nên là như vậy thạch minh chủ chỉ cần cầm ra được dĩ nhiên sẽ cho ngươi nhưng cũng sẽ không để ngươi lấy không lão đạo hôm nay lời đã nói đến đủ nhiều thành tổng tuyệt đối không nên có cái gì áp lực làm rất tốt chính là ta phát hiện ngươi người này là trong hỗn độn tự hiện thanh minh không cần cố ý chơi cái gì đầu góc nhưng có chút thủ đoạn vẫn là phải hiểu thành thiên nhạc cũng chỉ có âm thầm cười khổ hiểu hắn dĩ nhiên hiểu kể từ trải qua đa cấp nhóm người dạy dỗ sau rất nhiều thủ đoạn hắn sớm liền hiểu thúng chi vũ đạo dương ở đó trong động phủ lại cho hắn trải qua bài học như thế nào lợi dụng chính chuyện pháp quyết cùng lục nô thần luôn đang làm yêu tu tổ chức mà thành thiên nhạc căn bản không động tới ý niệm hắn chỉ muốn làm tốt chính mình vạn biến tông ngũ vị đạo trưởng rời đi thời điểm thành thiên nhạc nói cảm ơn không dứt một mực cùng tiên đến ngoài cửa sau đó hắn lại triệu tập tí hạo đám người nói chuyện này tất cả mọi người ngạc nhiên và phần như vậy xem ra luyện thành lục nô thần luân đan có hy vọng còn thiếu cuối cùng một mực linh dược lạc lôi kim làm sao bây giờ thành thiên nhạc tính toán đợi ngoài ra 17 vị linh dược thu góp phải sắp xỉ lại đi tìm vu đạo dương kia lão con cóp nếu luyện thành qua lục nô thần luân đan khẳng định biết nó là vật gì có thể ở nơi nào hái phải thành thiên nhạc ở phái tiêu giao có động thiên trong được đặt tên là tĩnh dưỡng khôi phục nhưng một đêm này thật không có thiếu bận rộn ngày thứ hai hắn liền định từ trước khi đi còn muốn đi thăm trên giường bệnh niên thu diệp cùng nàng từ giã niên thu diệp sẽ ngủ ở chỗ không xa đi dạo 2 phút đồng hồ đã đến trước cửa trực nữ đệ tử thấy thành thiên nhạc đi tới lúc này cười hành lễ nói thành tổng là đến xem thu diệp sư huynh sao nàng một mực đang đợi ngài đâu không cần thông báo trực tiếp vào đi thôi, tận cùng bên trong cái đó phòng lớn gõ xuống cửa là được biết thu sư huynh đang ở bên trong nói chuyện cùng nàng các phái tu sĩ bên trong cửa gọi rất có ý tứ niên thu diệp rõ ràng là nữ mà vị nữ đệ tử này lại xưng nàng là sư huynh cũng không phải là truyền hình điện ảnh kịch trong thường thường nghe sư tỷ nếu niên thu diệp so nàng dài một bối vậy gọi bình thường là sư bá hoặc sư thúc mà không phải là sư dị sư cô loại xưng hô như thế không hề đại biểu giới tính mà là bày tỏ tôn kính tỉ như người trong quá khứ cửa cũng kính xưng một ít nữ tử làm tiên sinh đồng môn cũng có trưởng đấu trí tự nếu là nữ tử trưởng giả có thể xưng trẻ nhỏ vì sư muội nhưng trẻ nhỏ thường thường xưng trưởng giả là sư huynh Tỷ như niên thu diệp liền từng để cho thành thiên nhạc gọi nàng thu diệp sư muội không chỉ có nói chính là tuổi tác gọi dậy tới cũng cảm thấy thân cận nếu thành thiên nhạc ở diệp chi thu trước mặt gọi diệp ra tỉ, tỉ cũng chưa chắc không thể lấy chính thức trường hợp vậy bình thường cần phải gọi sư th Nhưng bọn họ cũng không phải là đồng môn, bình thường cứ gọi là Diệp Chi Thu đạo hữu là được. Thành Thiên Nhạc đi vào chỗ này căn hộ, phòng ngoài sắp đặt lương án, kiếm chức cùng với tiếp khách bàn ghế, cửa phòng khép hở. Hắn nhẹ nhàng gõ hai cái, liền nghe bên trong Diệp Chi Thu thanh âm nói, "Là Thành tổng sao? Người rốt cuộc đã tới. Lá Thu, ngươi không muốn đứng lên, thương còn chưa xong mà, Thành tổng cũng không phải là người ngoài." Thành Thiên Nhạc nghe vậy vội vàng đẩy cửa đi vào nói, "Thu Diệp sư muội rất là nằm, ngươi bị chấn thương phụ tạng lại bị động thương, cần phải tĩnh dưỡng, không cần đứng lên nói chuyện." Niên Thu Diệp xoa tóc dài, mặc cả người trắng áo dựa vào một đệm đang ngồi ở trên giường nghe vậy cũng không có đứng dậy chào đón chỉ là có chút thẹn thùng đáp kia là thu liền thất lễ thành tổng mời ngồi diệp chi thu đang ngồi ở mép giường đầu giường khắc một cái trâu ngồi là trong không thành thiên nhạc liền ngồi xuống nhìn niên thu diệp cũng không có mở miệng nói gì ánh mắt bình thản ôn nhuận mang theo an ủi ý ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói niên thu diệp không nhịn được liền nhớ lại ban đầu ở kia tuyết sơn trong động phủ khi tỉnh lại tình hình gò má không khỏi có một chút nóng lên rũ xuống tầm mắt một chỉ đầu giường phóng một cái hộp cô nói cái này chính là ta nói qua bản lề sen nghe nói ngươi muốn luyện chế ít nhất mười ba. lọ chi dụng Diệp Chi Thu ở một bên giải thích nói, Thu Diệp sư mội sau khi tỉnh lại hỏi câu nói đầu tiên chính là Thành tổng có chuyện gì hay không. Hôm qua Lanh phạt sau trở lại giao phó chuyện thứ nhất chính là cầu sư môn giúp Thành tổng thu thập cái này bản lề sen. Ta phái Tiêu Giao tuy có thu tồn nhưng cũng không ngờ sẽ có loại này chỗ dùng, một lần không cách nào cung cấp quá nhiều. Nhưng phái Tiêu Giao mỗi năm đều có đào được, trước mắt có thể cung cấp những thứ này, đợi đến năm nay thu được về còn có thể cho thêm Thành tổng đưa đi một hộp, Nhưng nếu muốn đủ luyện chế 10 lô thần đan chi dụng, sợ rằng phải chờ tới sang năm thu được về mới có thể thu thập đủ. ta nghe nói thành tổng còn lại linh dược cũng không hái đủ cái này hộp bản lề sen lấy trước đi dùng cũng sẽ không chế mãi thành tổng chuyện thành thiên nhạc vội vàng đứng lên nói đa tạ thu diệp sư muội đa tạ biết tạ kỳ mì chị bạn làm khó các người phi tâm dĩ nhiên không chế mãi cái khác linh dược xa chưa thu thập đủ có chút linh dược mặc dù biết đi đâu chọn lựa nhưng cũng phải chờ thời gian năm nay bên trong có thể bắt đầu luyện chế lò thứ nhất chính là vận hạnh ta nói nghĩ luyện mười lò chẳng qua là kế hoạch mà thôi còn không biết bao lâu mới có thể thực hiện đâu này linh dược chất quý những thứ này liền làm thành mẫu cảm kích và phần sao dám toàn bộ hỏi các người muốn Bằng không nói cho ta biết đi nơi nào đào được, ta mệnh vạn biến tông môn nhân tự đi đi tìm. Giọng điệu của niên thu diệp phảng phất có chút bất mãn nói, ta nói qua, ngươi cần bản lề sen cũng để cho ta tới thu gót, nói chuyện dĩ nhiên phải giữ lời. Nơi khác có hay không bản lề sen ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là nó trồng trọt ở ta phái tiêu giao đạo tràng vườn thuốc trong, thành tổng phái vạn biến tông môn nhân chạy đi đâu hái thuốc thích hợp sao? Nếu như ngươi muốn giúp một tay lời, liền tự mình tới hái. Chương 485, một như thế nào, tương tư lại tương tư. Nghe hai người như vậy ngôn ngữ diệp chi thu vội vàng đứng lên nói, thành tổng, ngươi cùng thu diệp sư mọi chuyện vẫn đi. ta có chuyện đi ra ngoài trước một hồi, nàng đi, thuận tay còn cài cửa lại, trong phòng chỉ còn lại có thành thiên nhạc cùng niên thu diệp, giữa hai người nhất thời rốt cuộc lại trầm mặt. Kỳ thực lấy đại thành tim cảnh đạo cũng không cần mở miệng nói thêm cái gì, có chuyện phát thần niệm là được nha, coi như không dùng thần niệm tâm ấn, cũng có thể cảm nhận được với nhau thật khí. Một lát sau, hay là niên thu diệp mở miệng yếu ớt nói, ngươi cái này phải trở về tô châu sao? Thành thiên nhạc, đúng vậy, chuyến này lúc ra cửa ngày không ngắn lại phát sinh rất nhiều chuyện, ta dĩ nhiên phải về tô châu xử lý. niên thu diệp, thương thế của ngươi vô ngại sao? ta nhớ được ngày đó tình hình rất nguy cấp không biết ngươi thương phải nặng bao nhiêu cảm ơn trời đất ngươi thật sự không có đáng ngại nếu không lá thu không biết nên như thế nào tự xử thành thiên nhạc ta thân thể này kháng dày vò, đã không có việc gì ngược lại thu diệp sư mỗi chịu thương cần phải thật tốt điều trị không vừa ý gấp nên thu diệp túi đầu nói thành tổng ta có phải hay không quá kiểu được rồi thành thiên nhạc cười ha ha nói trước tiên ngươi xác thực tiểu quý chút cũng tiêu ngạo chút nhưng bây giờ cũng không phải là nếu không có thể nào một mình bên trên cao nguyên Tuyết sơn nhưng lúc này nên tính dưỡng liền phải tính dưỡng đừng quay tài coi như ngươi đã tu vi đại thành nên kiên cường lúc kiên cường, nên tiểu nhược lúc hay là tiểu nhược. Niên Thu Diệp, ta nói là cùng thành tổng so. Thành Thiên Nhạc, tại sao phải so với ta đâu? Một số phương diện, ngươi liền coi ta là thành yêu quái được. Niên Thu Diệp rốt cuộc bật cười nói, ngươi không phải yêu quái, ngươi là theo như đồn đại yêu tông. Thành Thiên Nhạc ở chỗ này ngồi một hồi liền cáo từ rời đi, mang theo kia một hộp chân quý bản lề sen. Niên Thu Diệp dựa vào giường nhìn bóng lưng của hắn trong khoảng thời gian ngắn lại có chút tiêu nhĩ thất thần, gặp lại được hắn lúc phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Lúc này Diệp Chi Thu đi vào nói, sư muội, hắn cứ đi như thế sao? Nghiên thu Diệp, hắn lần này buôn ba vạn dặm, gặp gỡ nhiều như vậy hung hiểm, đã đúng hẹn đem ta đưa về phái Tiêu Dao. Làm trễ nải nhiều chuyện như vậy, dĩ nhiên phải đi về xử lý. Diệp Chi Thu, ta còn tưởng rằng hắn phải chờ tới ngươi sau khi thương thế lành mới đi. Nghiên thu Diệp, hắn vừa ở vào cửa liền lấy thần thức dò xét thương thế của ta, ta chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được vô ngại. Diệp Chi Thu lại nói một câu, ngươi chịu nội thương cùng độc thương, chỉ cần tính tâm điều dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Đã trở lại phái Tiêu Dao trong đạo trường, chỉ thương thế kia tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là sau khi thương thế lành, bệnh thương tư sợ rằng muốn rơi xuống. đây vốn là đồng môn giữa đùa dẫn lời nên thu diệp lại than nhẹ một tiếng nói tương tư lại tương tư đi nhớ năm đó ta trẻ người non dạng, tự phụ thu diệp tiên tử danh tiếng đối ta sinh lòng người ngưỡng mộ không ít nhưng kết quả lại làm sao đâu đồ chọc người tương tư mà thôi người khác mộ ta ta như vậy ta mộ người khác lại sạt chi có tương tư liền có tương tư có thể là chuyện ăn năn cũng là chuyện may mắn diệp chi thu Phảng phất đang suy nghĩ lời của nàng làm như tự đủ, tương tư lại tương tư sư muội ngươi cái này thật là đại thành tâm cảnh nếu như thế ta cũng sẽ không nói cái gì Nghiên Thu Diệp lại dựa vào ở trên giường lặng lẽ xuất thần, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Chi Thu chẳng biết lúc nào đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn giữ lại nàng một người. Nghiên Thu Diệp lặng lẽ từ bên gối móc ra một cái ngọc bội, chính là thanh thành kiếm phái hình thu phú bảy thành thiên nhạc chuyển giao cho nàng. Trong đó có lưu hình thu phú mật thư, không đến đại thành cảnh giới không cách nào đọc đến. Nghiên Thu Diệp phá vọng đại thành sau, chợt gặp tập kích bị trọng thương, cho tới giờ khắc này mới có cơ hội lấy ra nghiên cứu. Nàng cung hình thu phú giữa tự có ước định đăng ký, miễn cưỡng vận chuyển một tia mới vừa ngưng tụ pháp lực, chỉ nghe thấy hình thu phú nói một câu nói. Thu Diệp sư minh. Kêu thành thiên nhạc quả nhiên tốt nhân tài liền sư muội ta cũng rất có vài phần động tâm người nếu không có tâm ta liền có ý nếu không phải sư minh chi đạo lữ được không vì tiểu mội dắt tơ hồng duyên phận. niên thu diệp sử suốt, không ngờ khuê mật hoàn toàn lưu lại cho mình như vậy tin tức thành thiên nhạc đến thanh thành kiếm phái không phải là vì truy xét hành tung của nàng sao rốt cuộc lại làm chuyện gì chọc cho hình thu phú động xuân tâm nàng không khỏi tự nhủ người cô gái nhỏ này nghĩ đến cũng rất đẹp sau khi nói xong lại thở dài một tiếng thầm nghĩ trong lòng thành thiên nhạc a thành thiên nhạc người bộ kia ngu dạng còn rất nhiều người thành thiên nhạc từ niên thu diệp nơi đó đi ra xoay người đi tìm mai lan đức lại vừa vặn chạm mặt nhìn thấy mai lan đức đi về phía hắn chỗ ở tinh thất hướng hắn vẫn nói thành tổng ta đang muốn tìm ngươi đây thành thiên nhạc ta cũng đang muốn tìm ngươi lên tiếng chào hỏi đâu ta cái này phải trở về tô châu ngươi phải đi tô châu chơi mấy ngày vẫn là phải làm chuyện khác mai lan đức đa tạ thành tổng lệnh ta mở lần này tầm mắt cũng không có chuyện gì chuyện nơi đây trọng yếu ta đang muốn cùng thành tổng trở về tô châu cũng làm quen vạn biến tông chư vị đồng đạo vừa đúng còn có việc muốn tìm ngươi thương lượng đâu thành thiên nhạc ta cũng có chuyện tìm ngươi à Lần trước ở núi Thanh Thành vội vã gặp mặt, có một số việc không kịp làm xong, kia tòa Trạch viện, ngươi rốt cuộc nghĩ sử trí như thế nào? Mai Lan Đức, ta đang muốn cùng ngươi tế Đàm, còn có hai chuyện cầu ngươi đây. Thanh Thiên Nhạc, ngươi lần trước ở núi Thanh Thành không phải nói một chuyện sao, thế nào hôm nay biến thành hai kiện? Về Phần muốn vào ngàn trụ đạo tràng đi thăm, hôm qua đã đưa ngươi tiến cử cho Thanh Thành kiếm phái hộ pháp ngựa tự hiên, tương lai ngươi là được tự đi đi bài sơn. Mai Lan Đức kéo hắn nói, nói không là chuyện này, chúng ta vào nhà Tế Đàm. Vốn là buổi tối hôm qua liền muốn tìm ngươi, nhưng ngươi liên tiếp có khách, một mực Hàn Huyên tới sau nửa đêm, ta cũng không muốn nhiều quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. thành thiên nhạc lại bị mai lan đức kéo vào phòng trong, sau khi ngồi xuống nói thần thần bị bí còn không cho người khác nghe ngươi rốt cuộc cầu ta chuyện gì mai lan đức còn nhớ lần trước ta mượn thế nào ngươi trạch viện sao thành thiên nhạc ngươi mượn ta họa quyển nhìn ba ngày mai lan đức ta còn muốn nhìn lại một chút thành thiên nhạc cười nói có thể à nhưng ở chỗ này không tiện lắm Chờ trở, trở về tô châu lại nói bây giờ cái này họa quyển đã bị ta tế luyện không phải ta mời ngươi vào không được kia trong bức họa thế giới ta biết ngươi nghĩ ơn chứng tu hành lấy giao tình của ta ngươi ta dĩ nhiên cũng sẽ không giấu dếm sẽ tận lực biểu diễn nó đã biết thần kỳ mai lan đức vỗ một cái bờ vai của hắn nói đa tạ lao huynh kia tòa nhà đưa ngươi thành thiên nhạc bị sợ hết hồn liền vội vàng khoát tay nói đừng đừng đừng ngươi một tát này quá đáng giá tiền ta cũng không dám bạch thu lễ vật quý trọng như vậy nói xong rồi từ trong tay ngươi mua chính là muốn mua mai lan đức ngươi đem ta gọi tới phái tiêu giao đạo tràng kết giao côn luân các phái tu sĩ lại may mắn nghe nói đông côn luân pháp hội chàng này lớn phúc duyên tạo hóa lại giá trị bao nhiêu đâu. thành thiên nhạc cái này sẽ là của ngươi phúc duyên với ta chẳng qua là gọi điện thoại công phu nếu ta muốn đi nơi nào học, ngươi cho ta lấy được một chương thiết mời bằng chính là ân tình cũng không tốn một phân tiền chẳng lẽ ta còn muốn cho hai ngươi ước sao mai lan đức trầm ngâm nói thành tổng làm việc thật đúng là để ý ta bộ kia trạch viện giá trị nói vậy ngươi cũng rõ ràng trong đó cũng có tạo hóa huyền diệu công ngươi đưa ta tràng ngày tạo hóa ta cũng hẳn là đưa ngươi thanh thiết nhạc nói không phải là sao kia trong trạch viện bố trí cũng không phải bình thường người hoa bình thường công phu có thể làm được những thứ này ngươi cũng đừng cùng ta tính tiền ta nói chẳng qua là nhà đất bản thân giá trị đã là chiếm tiện nghi của ngươi mai lan đức nếu như cứ như vậy nói ta cũng đánh giá qua giá giữa bằng hữu cũng không tới hư coi như ngươi một triệu Thanh Thiên Nhạc: Những thứ này chúng ta ở núi Thanh Thành đã đã nói, nhưng ta một lần không bỏ ra nổi nhiều như vậy, nếu phân 10 năm trả lời, nên vẫn là có thể, về phần lợi tức, ngươi nhìn tính thế nào? Mai Lan Đức cười: Đừng có gấp à, ta lời còn chưa nói hết đâu, còn có chuyện thứ hai muốn cầu ngươi. Nếu Thành tổng có thể đáp ứng, ngươi ta cần thiết của mình, món nợ này cả gốc lẫn lãi đều không cần thôi. Thanh Thiên Nhạc lại là sửng sốt một chút: Chuyện gì? Mai Lan Đức: Ta nghe nói Thành tổng đang luyện chế một loại thần đan, tên là Lục Nô Thần Luân đan, nếu luyện thành lò thứ nhất, ta muốn cầu phải một cái. Thanh Thiên Nhạc kinh ngạc nói: Ngươi là làm sao biết? mai lan đức mở chừng hai mắt nói, ở núi thanh thành, thành tổng bản thân nói cho ta biết ta, chẳng lẽ ngươi quên? Ngươi đối với ta nhắc lên lưu dạng hà nói người nọ tu luyện rất cường han thiết ngóa kim xả quyết, lại dùng một loại gọi lục nô thần lôn đan thuốc tương trợ, rất khó đối phó. thanh tổng lần này chính là bị kia lưu dạng hà gây thương tích, nhưng thấy người này sát thực lợi hại, kia thần đan cũng sát thực huyền diệu. ta vốn là không hiểu rõ lắm ngoại đan thuốc chi đạo, nhưng là ngày hôm qua nghe ngũ vị đạo trưởng một phen cách nói, cũng là bừng tỉnh như vào một mảnh mới thiên địa. nếu biết thành tổng đang luyện chế viên thuốc này, dĩ nhiên muốn cầu phúc duyên, ta cũng không tham, chỉ cần một cái, nhưng muốn mau sớm lấy được. chỉ cần thành tổng đáp ứng kia tòa trạch viện ngươi liền lấy đi chúng ta đừng có lại nói chuyện gì giá tiền ta còn cầu cũng không được đâu Thanh thiên nhạc lại khoát tay nói không đúng không đúng ta ở núi thanh thành chỉ nhắc tới đến lưu dạng hà cùng tên lục nô thần luôn đan cũng không nhắc tới ta cũng đang lựa chế càng không có nhắc tới nó cụ thể hiệu dụng ngươi lại có thể sẵn sàng hoa lớn như vậy giá cao đem đổi lấy một cái tất nhiên còn rõ ràng những chuyện khác rốt cuộc là nghe ai nói tí hạo sao mai lan đức có chút ngượng ngùng gật đầu nói đúng là từ tí hạo đạo hữu châu biết được thành thiên nhạc mắng một câu một đoán chính là hắn con này đã lắm mồm lại yêu sát chuột Mai Lan Đức Vội vàng giải thích nói, cũng không thể trách cứ Tí Hạo đạo hưu lắm mồm, Thành tổng lần trước nhắc tới lúc ta liền để ý, lần này nghe Ngũ vị đạo trưởng cách nói lúc lại nghĩ tới. Sáng hôm nay ngươi lúc ra cửa, ta cố ý tìm Tí Hạo đạo Hữu nói chuyện phiếm. Hắn cho là ngươi đã đã nói với ta, bị ta trong lời nói gài bẫy hỏi lên, chính hắn vẫn chưa hay biết gì đâu. Tý Hạo đạo Hữu mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng lão đệ ta nhưng là lao giang hồ. Thành Thiên Nhạc, thì ra là như vậy, cùng ngươi đấu đầu góc, Tí Hạo xác thực còn non chút, ta liền chưa thấy qua ai so ngươi đầu góc còn nhiều hơn. Ta chẳng qua là có một chuyện không rõ, đã ngươi đã biết Lục nô thần luôn đan hiệu dụng. vì sao phải bỏ ra lớn như vậy giá cao đổi lấy đâu rốt cuộc muốn làm gì chỗ dùng chương 486 huyền tân thành đợi kỳ hương mọi chuyện nói chuyện đồng thời gửi tới một đạo thân nhiệm, giới thiệu lục nô thần luôn đang cặn cái dược hiệu cùng phục dụng phương pháp nếu là ngày hôm qua trước kia thành thiên nhạc nhất định sẽ nói cho mai lan nước này thần đan chỉ đối yêu tu có tác dụng lớn những người khác dùng thời là lãng phí kỳ chủ yếu linh hiệu nhưng trải qua đêm qua cùng ngũ vị đạo trưởng một phen nói chuyện lâu thành thiên nhạc ngược lại không nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn có chút kỳ quái mai lan đức muốn lục nô thần luôn đan làm gì mai lan đức lại hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta hoa giá cao lớn sao Ngươi có hay không tính qua kiên một cái thần đan rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền ngươi muốn đầu nhập bao lớn chi phí mới có thể luyện thành một lò nói thật cái vấn đề này thành thiên nhạc thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới giờ phút này cao mày suy nghĩ nửa ngày mới lên tiếng ngươi làm cho ta hỏi khó vật này xác thực rất đáng giá tiền a nhưng là tính không rõ nếu như không có cơ duyên kia vừa không có bản lánh kia xài bao nhiêu tiền cũng luyện không được a mai lan đức cho nên hôm nay ta chính là tới cầu cái cơ duyên này thành tổng có chịu cho hay không thành thiên nhạc có thể ngược lại có thể chẳng qua là ngươi phải đợi ta còn thiếu một mực linh dược không có tìm tên là lạc lôi kim nếu như ngươi có thể nghe ngóng ra được đầu mối gì cũng không ngại nói cho ta biết coi như hết thể thuận lợi cũng phải chờ tới cuối năm mới có thể luyện thành lò thứ nhất nhưng mời ngươi nói thực cho ta muốn cái này thần đan rốt cuộc tác dụng gì chẳng lẽ là nghĩ rắn chắc gần cốt hình hay sao mai lan đức thở dài nói không phải vì ta cầu là vì sư phụ ta nếu kia tòa nhà là chính ta nói đưa ngươi cũng liền đưa ngươi nhưng trạch viện là sư phụ cho ta không tốt bạch bạch cầm đi lấy lòng sư phụ ta lão nhân gia ông ta đã hơn một tuổi thở nhỏ tập võ công phu phi thường tốt gần như đã có thể võ nhập đạo Những năm trước đây hắn bị thương, địa khí tông sư bí pháp tu luyện đột phá thần niệm hợp hình cảnh danh giới lại thất bại trong căng tức. Mấy năm trước vì giúp ta diệt thành kẻ thù trời sinh, tu vi lại bị tổn hao nhiều. Bây giờ mặc dù thương thế đã không ngại, nhưng ta luôn muốn lão nhân gia ông ta qua phải càng thêm tiêu giao thoải mái, coi như còn có một đường cơ duyên có thể ở sinh thời đột phá đại thành, ta cũng sẽ tận lực cung cấp hết thể trợ giúp. Thành Thiên Nhạc, thì ra là như vậy, ngươi cầm Lục Ngô Thần Luôn đang đi hiếu kính nhân sư, ta dĩ nhiên không lời nào để nói. Chẳng qua là Lục Ngô Thần Luôn Dan dược hiệu ngươi đã rõ ràng, tựa hồ không quá đúng đường a. Mai Lan Đức, sư phụ ta không phải yêu tu. ta để cho hắn dùng lục nô thần luôn đan mục đích, có thể cùng tu sĩ bình thường giúp ích tu hành không giống mấy. Nhưng vật này dù sao có chu luyện, tráng kiện hình hài chi diệu, chỉ cần có như vậy một tia tác dụng, vì lão nhân gia ông ta ta cũng sẽ không tiếp giá cao. Thành thiên nhạc, tốt, ta hiểu. Chờ ta luyện thành lò thứ nhất lục nô thần luân đan lúc, liền lập tức nói cho ngươi. Tiêu tòa trạch viện đối với vạn biến tông giá trị cũng rất khó dùng tiền để cân nhắc, ta cảm thấy một cái ít một chút, nếu không cho hai người quả. à? Cho lão nhân gia dùng loại này thần đan hay là nên cẩn thận một chút? Ta đề nghị chính ngươi trước phục một cái, cẩn thận thể hội hóa chuyển linh hiệu chi diệu. sư phụ ngươi cùng ngươi tu chính là cùng một loại pháp quyết ngươi phải biết như thế nào để cho hắn lấy tốt nhất phương thức dùng hóa chuyển mai lan đức không nhịn được lại vỗ bờ vai của hắn nói lao huynh à, ngươi người này nhân duyên không có cách nào không tốt thành thiên nhạc lời này hiểu thế nào mai lan đức ta ban đầu nhận biết ngươi thời điểm cho là ngươi rất thiếu thông minh nhưng là hôm nay đến phái tiêu giao nhìn một cái nhiều như vậy đồng đạo tu sĩ gần như cũng nể mặt ngươi cảm niệm nhân tình của ngươi bây giờ mới hiểu được cái gì gọi là đại khí thiên thành ngươi căn bản không cần động quá nhảy cả mắt thành thiên nhạc cười ngươi muốn nói ta người ngốc có ngốc phúc cứ việc nói thẳng ta với ngươi có thể là hai loại cực đoan mai lan đức thật đúng là như vậy ta thở nhỏ xuất thân từ giang hồ thế gia, học chính là các loại thủ đoạn nếu bàn về ngưỡng cửa tâm cơ thật đúng là không có bao nhiêu người đủ ta nhìn nhưng là ta một người như vậy lại có thể cùng thành tổng có như thế giao tình cũng đủ thấy thành tổng ngươi nhân duyên không có cách nào không tốt Anh ngay nói thật nếu là gặp phải người khác ta tự sẽ nghĩ các loại biện pháp cầu lấy thần đan có thể lấy được phải càng nhiều càng tốt nhưng ở thành tổng nơi này hiểu được này thần đan tưởng tình ngược lại không dám giảm phúc nhiều cầu một cái liền là một quả ngươi tuyệt đối không nên cho nhiều ta ở Tô Châu nhưng cứ như vậy một căn trại viện. Thanh Thiên Nhạc, vậy thì một lời đã định, hôm nay chúng ta trở về Tô Châu, quay đầu liền đem thủ tục chuyển nhượng làm. Mai Lan nước cười, ta thật thích cùng ngươi giao thiệp với, làm việc không chỉ có để ý, hơn nữa dứt khoát trực tiếp. Tốt, hôm nay trở về Tô Châu, hai ngày này sẽ làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển nhượng cùng tiền huê hồng dùng cũng là ta ra, ngươi tuyệt đối đừng khinh khí. Thanh Thiên Nhạc cùng Tý Hạo, Hoàng Thường, Trần Thi Nhị, Hồ vệ Hoa còn có Mai Lan nước nô đạo, sẽ chiều hôm đó liền trở về Tô Châu. Tiệu tòa Trạch viện từ nay liền sang tên đến Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ danh hạng, trở thành Vạn Biến Tông Tông môn đạo tràng. Mai Lan Đức dùng một tòa Trạch viện, vì sư phụ hắn Lưu Lê đổi lấy Thành Thiên Nhạc chưa luyện thành một cái lục nô thần luân đan. Đây chỉ là một câu cam kết, nhưng Mai Lan Đức tin được hắn, trước đem Trạch viện chắp tay đưa tiễn. Thành Thiên Nhạc cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, chứ đáp ứng Mai Lan Đức hai cái thỉnh cầu ra, lại là một quyết định. Mai Lan Đức tương lai chính là Vạn Biến Tông khách khanh trưởng lão, có thể tự do xuất nhập Vạn Biến Tông Tông môn đạo tràng Trạch viện trong cũng có hắn tu hành tinh thất, nghĩ đến ở sẽ tới ở, vẫn giống như Trạch viện của mình bình thường. Mai Lan Đức cao hứng vô cùng, luôn miệng nói cảm ơn, tòa nhà mặc dù đưa cho Thành Thiên Nhạc, còn tương đương là bản thân vậy. Ngược lại có nhiều như vậy gian phòng, coi như hắn ở, có một gian tính thất đủ, còn phải cái Vạn Biến Tông khách khanh trưởng lao thân phận. Trở lại Tô Châu sau, Mai Lan Đức sẽ ngủ ở trong Trạch viện, hắn đối Thành Thiên Nhạc dưới quyền những thứ này yêu tu cửa thật tò mò, mỗi ngày đều mời các loại yêu quái uống rượu nói chuyện tiếm. Trở lại Tô Châu sáng ngày thứ hai, Thành Thiên Nhạc liền gọi tới tổng quản tí hạo, hộ pháp nói trấn hoa, Trần Thi Nhị, Hoàng Thường, tổ chức một lần tông môn nội bộ hội nghị, thương lượng Vạn Biến Tông chính thức thành lập các loại công việc, cùng với tông môn đạo tràng đúc xây kế hoạch cái này tòa trạch viện toàn thân cách cục phi thường tốt nếu không thành thiên nhạc cũng sẽ không vẫn muốn đem nó mua lại mà không nghĩ thay nơi khác nhưng làm nhất phái tông môn đạo tràng, còn cần tiến hành rất nhiều chi tiết bố trí tiên viện kia ngọn núi giả bình phong đã có hội tụ thiên hạ núi sông linh su chi diệu liền lấy từ trong sông đào ra khối kia có khắc lữ tổ một chữ bài minh đá vì trận trụ cột khảm đặt ở núi giả trước bố tòa tiếp theo lại trận phát động lúc nếu là tự tiện xông vào đạo tràng người như vào ngàn nham và khe vô luận như thế nào đi đều là vô cùng vô tận núi sông mà vạn biến tông trực đệ tử nhưng tại vận chuyển trận pháp đồng thời tập kích sông trận người tông môn đạo tràng coi như không phải tiểu côn lôn đầu tiên cũng nhất định phải có một đưa đến che giấu cùng bảo vệ tác dụng bình chướng chỗ ngồi này pháp trận lấy ban đầu núi giả làm trụ cột lại tăng lên một phen biến hóa nhưng với trong đạo trường thao túng liền lấy tên vạn biến đại trận cổ trạch hậu viên cũng cần tăng thêm một ít bố trí chứ ban đầu lấy cái ao cùng núi giả làm chủ thể linh su pháp trận và ngoài còn muốn rèn đúc một mê tung pháp trận vẫn dựa vào kia địa khí linh su đại trận huyện liền diệu lấy ngự thần chi đạo đục xây sợ rằng phải khổ cực bái trấn hoa chân thi nhị hai vị này đại thành yêu tu ở thương nghị sự vụ thời điểm Thành Thiên Nhạc cũng lấy thần niệm hướng bọn họ giảng thuật bản thân lần này bên trên xuyên Tây cao nguyên đối ngự thần chi đạo ân chứng cùng tẩm ngộ. Ở trung đỉnh nội đường, muốn bố trí một mảnh thải long lân vách, chuyện này đảo không nóng nảy, có thể đặt ở toàn bộ kế hoạch cuối cùng đi hoàn thành, đến lúc đó sợ rằng cần Thành Thiên Nhạc tự mình ra tay. Loại này động thiên pháp bảo tế luyện phương pháp, Thành Thiên Nhạc tuy có một tia thể hội, nhưng trước mắt còn không có hoàn toàn hiểu rõ huyền liền diệu, tương lai tế luyện quá trình cũng là một loại tu hành ân chứng phương thức. Mặc dù lục nô thần Lôn đang tạm thời còn không cách nào luyện chế, nhưng muốn trước hạn làm xong hết thể chuẩn bị, chỉ cần linh dược đầy đủ hết tùy thời có thể mở lò, việc cần bây giờ chính là muốn bố trí một gian phòng luyện đan, luyện chế loại này thần đan, không phải tùy tiện tìm một chỗ sắp đặt lò luyện đan liền có thể. nhớ năm đó Vu Đạo Dương luyện đan chỗ, là ở đó sâu trong lòng núi, bảy trận vị đan đài mới có thể an lò lập đỉnh. về phần cái này tòa trạch viện trong kỳ thực địa phương đã sớm có, chính là hậu viên tòa kia địa khí linh su đại trận bên trong. trải qua thương thảo, cái này phòng luyện đan thiết kế phi thường tài tình, chính là ở đó chóp đỉnh có đỉnh nghỉ mát, cây cối cổ dây leo bao trùm ngọn đồi nhỏ nội bộ, đem ngọn núi già mắc sạch, không ảnh hưởng hậu viên trong cái khác cảnh trí. Công trình trên có độ khó nhất định nhưng đối với những thứ này yêu tu mà nói cũng không tính quá phí sự. Lục yêu có thể thay phiên thi triển pháp lực ra tay, coi như hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Chân chính khó chính là đan đài độc kiện cùng với lò luyện đan sắp đặt để cho chân thi nhị hoàn thành phòng luyện đan có hai cái trái phải cửa ngõ. Dọc theo kia núi giả hình bán nguyện bao bọc sơ thế, cánh cửa này là không nhìn thấy. Lấy ngự thần phương pháp dung nhập vào tự nhiên quan cảnh trong, núi giả hay là dự vương nguyên mạo, biết này huyền diệu người mới có thể xuất nhập vô ngại. Cửa ngõ chế tạo từ đái trấn hoa hoàn thành, giúp tốc thì bất đạt, cần thời gian từ từ đi. Thành Thiên Nhạc yêu cầu là năm nay đồng chí trước đem phòng luyện đan đục xây song song, tùy thời có thể mở lò luyện chế thần đan. Muốn nói luyện chế đan dược, lũ yêu trong lấy chân thi nhị cùng nam cung người tam hiểu nhất, đến lúc đó liền do các nàng một chủ một phụ tới phụ trách. Nếu muốn thuận lợi luyện thành, không thể vừa bắt đầu chính là lục ngô thần luân đan. Đạo này cũng để ý tiến hành từng bước một cùng thủ pháp kinh nghiệm tích lũy. Trước một trận luyện chế hàn châm thúy đốt hương liền là một loại tích lũy. Tông môn đạo tràng thành lập mọi chuyện đợi hưng, hôm nay lại làm ra một cái chỉnh thể hoạch định. Từ lục Ngô thần luân đan lại nói tới lưu dạng hà cùng với làm như thế nào đối phó lưu dạng hà. Thành Thiên Nhạc cũng thuật lại ngũ vị đạo trưởng nói qua một ít lời. Lưu Dạng Hà ở Phi Thủy Hành Thích có thể nói hoàn mỹ, nếu không phải gặp phải Thành Thiên Nhạc vị này cùng người khác bất đồng tu sĩ, chỉ sợ cũng để cho hắn đắc thủ. Lưu Dạng Hà khó có thể đối phó địa phương, không chỉ có là ở hắn thiết hóa Kim Xá Đại Thành cùng dùng Lục Nô Thần Lôn đan, nhất đau đầu người khác chính là hắn điều khiển bất đồng yêu tu, lợi dụng thiên phú của bọn họ thần thông phối hợp ra tay, khiến người ta khó mà phòng bị. Kỳ thực Thành Thiên Nhạc cũng có thể làm được một điều này, nhưng hắn lại sẽ không giống như Lưu Dạng Hà làm như vậy, bởi vì không hy vọng bên người yêu tu liên quan vào hiểm địa. Tỷ như đêm đó đánh một trận. Huyền Quy Thú liền bị thương nặng, lưu dạng Hà chẳng qua là để cho kia yêu tu đánh lén, nhưng cũng không có cố kỵ này ăn uy, nếu như Huyền Quy Thú đánh lén bất thành lời đó là chính nó vô dụng. Lấy Thành Thiên Nhạc thói quen, hay là thích bày trận ra tay, tận lực tránh khỏi thương vong. Lũ yêu tu hành không dễ, có đã siêu thoát tộc loại thành cửu, nếu không có vạn phần cần thiết cần gì phải đấu pháp liều mạng đâu. Chương 487, lại quay đầu, ai nhưng khinh thường. Nhắc tới lưu dạng Hà con đứng kia rất khó đối phó, Tí Hạo có chút tức giận nói, kia lưu dạng Hà điều khiển phi cầm ở trên trời xung làm hai mắt, chúng ta cũng có biết bay. Ai sợ ai a? Thành Thiên Nhạc, ngươi đang nói ai vậy? Tí Hạo, một lệnh cựu Lý Hương, à, bây giờ nàng cũng là vạn biến Tông Nam Kinh phân đả mấy tên đệ tử, chính là một con phi cầm thành yêu. Nam Kinh lũ yêu tinh trung, kia một lệnh cựu Lý Hương bây giờ đã biết này sát thực nguyên thân, là một con tiếu lệ đáng yêu tiểu bà ca. Thành Thiên Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi muốn cho một con ở thành Nam Kinh trong cả ngày đi dạo trung tâm thương mại, thức ăn ngon quảng trường, liền yêu dịu dít bác ca yêu, đi đối phó Tuyết Sơn hứng Cao Nguyên bên trên đường, đây là muốn đưa món ăn tới cửa sao? Tí Hạo nói lầm bầm, ta lại chưa nói để cho một lệnh cựu Lý Hương đi đối phó Lưu Dạng Hà con đứng kia, chính là nói chúng ta bên này cũng có sẽ bay trên trời mà. Kỳ thực một lệnh cửu lý hương thiên phú thần thông cũng rất đặc biệt à, nàng sẽ bế xếp, người nào nói chuyện cũng có thể học được sống động như thật, vận chuyển pháp lực phối hợp, có lúc ngay cả thần thức cảm ứng cũng không dễ phân biệt. Con đương kia rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ nó còn có thể là linh cầm tất phương đối thủ? Thanh thiên nhạc, ngươi nói là tất minh tuấn. Con kia tất phương đã huyền tận yêu đan đại thành, nói thật, chúng ta những người này nếu là đơn đả đấu đấu, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần trước cha gia hành tung của hắn cùng với bí ẩn chỗ tu luyện, đang định chờ ta huyền tận đại thành sau, bảy trận mai phục đem chi bắt lại. không ngờ nhân việc gấp xuất môn một lần bản thân lại chúng lưu dạng hà mai phục cảm toán hoàng thương nói lưu dạng hà con lưng kia tự nhiên không phải là đối thủ của tất phương nhưng là tất minh tuấn cùng chúng ta cũng là địch không phải bạn a tí hạo tổng quản ý là tương lai thu phục con này linh cầm dùng lấy đối phó lưu dạng hà nhưng kia tất minh tuấn đã huyền tấn đại thành lại không nói có khó đối phó biết bao nếu đem tới không biết hối cải tâm cảnh không được nặng chứng coi như hắn muốn bái nhập vạn biến tông thành tổng cũng sẽ không đáp ứng thanh thiên nhạc đúng vậy ta không có coi hắn là tất phương nhìn chẳng qua là muốn đem năm đó tất minh tuấn bắt trở lại đem những thứ kia khách hàng về phần yêu tu chuyện vậy thì lấy yêu tu duyên phận để giải quyết để cho một vị đại thành yêu tu hối cải không chỉ có riêng là hiếp bức điều khiển đơn giản như vậy nếu không chúng ta lại cùng lưu dạng hà khác nhau ở chỗ nào việc cần kíp bây giờ hay là suy nghĩ một chút thế nào đối phó linh cầm tất phương đi chứ phải bắt lấy hắn lại nói nói chấn hoa sen vào nói ấn ban đầu tính toán thành tổng cùng chân hộ pháp đều hiền tấn đại thành sau chúng ta có thể kết trận mai phục hoa phiêu phiêu cùng thạch song hai vị này cao thủ ở trong trận cũng rất trọng yếu nhưng là thành tổng sau khi đi cái này hổ một hổ gần như đồng thời bế quan ta cố ý đem ngô giả minh phái đến nam kinh chủ trì phân đà sự vụ hai người bọn họ tu luyện nhiều năm công lực thâm hậu lựa hình chi đạo đã sớm viên mãn kỳ thực sớm đang tìm phá vọng con đường chẳng qua là chậm chạp không phải cơ duyên khám phá trước đây không lâu lấy được thành tổng một phen chỉ bảo đều nhập hóa vọng tu hành cũng không biết lần này bế quan có thể hay không phá vọng ra nếu có thể thành công chúng ta lại đối phó tất Minh Tuấn không nói vạn vô nhất thất cũng là 10 phần chắc chín chân Thi nhị trầm ngâm nói hoa phiêu phiêu một phen bỏ chạy lại bị bắt trở về tô châu bị Tý Hạo tổng quản một bữa vò lại đến Nam Kinh xử lý yêu tinh nhóm người chuyện tâm cảnh trải qua lần nữa tắm hài kia thạch song năm đó làm việc có thất bị Đan Tử Thành đạo hữu một phen dạy dỗ. sau bị thành tổng giải cứu, cũng coi là hiểu tiền căn. Công lực của bọn họ đều chân, từng thiếu hụt chính là cơ duyên như thế, lần này bế quan đứng phá vọng có hy vọng, hơn nữa rất có thể là song song phá vọng đại thành. Tí hạo hớn hở mặt mày nói, nếu là như vậy, ta vạn biến tông liền thành tổng ở bên trong, coi như có năm tên đại thành tu sĩ. Thành thiên nhạc nghe vậy trong lòng hơi động, không tên liền nghĩ tới diệp Minh ở có động thiên khác trong khen hắn vậy, nói chính là bên người mọi người đại thành cơ duyên. Thành thiên nhạc bản thân tu vi lại bất luận. hắn thậm chí cũng không có đóng vai chuyển pháp thượng sư nhân vật nhưng là sự xuất hiện của hắn cùng với đang cùng hắn giao thiệp trải qua trong lại thúc đẩy rất nhiều người phá vọng đại thành đây đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói là một đời tu hành khó có thể vượt qua cửa khẩu đối với yêu tu tắc càng là chật vật thành thiên nhạc người này lại một cách tự nhiên có như thế nhuộm hóa chi diệu làm sao không làm người ta thán phục thành thiên nhạc vẫn cho là mình thực lực còn rất nhỏ yếu ban đầu đúng là như vậy nhưng bây giờ bỗng nhiên quay đầu vạn biến tông đã lệnh thiên hạ các phái không thể coi thường bọn họ tổng cộng bao nhiêu người chính thức môn nhân danh sách tổng kết thành thiên nhạc tý hạo đoài trấn hoa Trần thi nhị hoàng thưởng nô yến thanh nô giả minh Trử vô dụng thịnh long lưu thư quân trương tiêu tiêu nam cung nguyện hoa phiêu phiêu thạch song hơn nữa một con chưa hóa hình thành người khỉ con cũng chỉ có mười lăm tên nam kinh trong phân đà còn có quả thanh long thạch lâm tiểu quả công giá hơn một lệnh cửu lý hương Thủy thúy đường ngoan ngoan chờ bảy vị đệ tử ký danh nếu hoa phiêu phiêu cùng thạch song sau đó không lâu đều có thể phá vọng đại thành ở mười lăm tên môn nhân trong, liền đem có năm tên đại thành tu sĩ cái tỷ lệ này tuyệt đối là kinh người phản phất thành thiên nhạc kết giao đều là tinh hoa trong tinh hoa mà hắn ban đầu nhận biết những thứ này yêu tu thời điểm gần như đều là đang vô tình hay cố ý giữa người này đơn giản giống như một khối huyền tẫn đại thành đá thử vàng a trước mắt vạn biến tông quy mô của nó không tính lớn nhưng thực lực đã không thể khinh thường dù không thể cùng thế gian truyền thừa đại phái so sánh nhưng ở bình thường môn phái nhỏ trong mắt thành thiên nhạc đơn giản chính là cái kỳ tích tỷ như thanh thành kiếm phái cận đại truyền thừa điêu linh ở hình độ tắc trong tay mới một lần nữa hưng vượng hơn trăm tên đệ tử nắm giữ ngàn trụ đạo tràng kia nhân gian tiến cảnh bây giờ cũng bất quá chỉ có ba tên đại thành kiếm tu nhưng là cầm hình độ tắc cùng thành thiên nhạc so sánh đã không công bằng cũng không thích đáng. nhân gian trừ thanh thành kiếm phái còn có cái khác các môn các phái truyền thừa hình độ tắc không thể nào đem toàn bộ tài tuấn tinh anh cũng thu làm môn hạ mà đông côn lôn cũng không yêu tu môn phái thành thiên nhạc mở một đời phong khí chi tiên cái này bản thân liền là một loại lớn phúc duyên thành thiên nhạc nơi này đang suy nghĩ người thế gian sự tỉnh nói chấn hoa ở nơi nào suy tính cũng là tông môn nội bộ sự vụ nghe vậy cũng mở miệng nói nếu nói là đại thành có hy vọng trừ hoa phiêu phiêu cùng thạch song ra trước mắt có thể nhìn thấy cơ duyên còn có ba người chẳng qua là không biết bọn họ có thể hay không khám phá con đường tương lai phá vọng thành công trong đó huyền diệu không có cái gì sát suất có thể nói chỉ nhìn tu hành duyên vận hoàng thường nghe vậy khẽ thở một hơi không có lên tiếng chân thi nhị mỉm cười nói hoàng hộ pháp lũ yêu xuất thân bất đồng tộc loại cá nhân tu vi hành chỉ đều có này phong cách theo ta thấy ngươi lại thành chi vọng là nhất rõ ràng đúng là công phu đều chân chuyển tất nhiên đường phá vọng lúc nào chưa chắc rất chật vật chẳng qua là trước đó công phu không dễ dàng tới cấp độ Thành thiên nhạc đối với trong môn phái yêu tu căn cơ bao nhiêu trong lòng hiểu rõ hắn cũng cho là hoàng thường rất có huyền tấn đại thành hy vọng không thể nói hoàng thường là nhanh nhất, nhất cũng là nhìn phải rõ ràng nhất nghe hoàng thường thở dài thanh thiên nhạc liền nói thanh thành kiếm phái hình độ tắt trải qua mặc dù hoàng thường là yêu tu nhưng đại thành cơ duyên và tu chứng đạo đường có lẽ là tương tự hoàng thượng nghe vậy không tiếp tục nói bản thân mà là hỏi còn có hai người khác là ai Thanh thiên nhạc thở dài nói nội yến thanh trạng huống ta lần trước đã nói qua hắn ban đầu tu vi cảnh giới cùng hoàng hộ pháp không phân cao thấp nhưng vẫn chỉ trệ không tiến tu khó được tinh tiến bây giờ sợ rằng trừ vô dụng cũng đuổi gần kịp hắn người này không biết có gì tâm kết chưa từng khai giải có thể không phá hóa vọng con đường ngự hình viên mãn cũng chưa tới cấp độ coi như tương lai có thể vào hóa vọng cánh cửa chỉ sợ cũng không tìm được phá vọng chi đạo hắn cái này tuyến cơ duyên không biết ở nơi nào nếu có thể điểm thấu vậy đảo cũng chưa chắc không thể huyền tận yêu đan đại thành tý hạo tò mò hỏi kia còn có một người đâu thanh thiên nhạc cùng ba vị hộ pháp cũng không nói đều lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn tí hạo Tí hạo đột nhiên phản ứng kịp sơ một cái chắn nói các ngươi chẳng lẽ nói chính là ta sao thanh thiên nhạc vừa bực mình vừa buồn cười nói không phải nói ngươi lại nói người nào tý hạo đại tổng quản mới vừa nói là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người bao nhiêu có thể hiểu chỉ có ngươi nhà phá vọng đại thành cơ duyên ở chỗ nào ai cũng không rõ ràng a nhưng chuyện này không có thể miễn tưởng, không tưởng vô ích cầu cũng vô dụng lại thật tốt bỏ công sức đi Tí Hạo cùng Thành Thiên Nhạc là đồng thời bắt đầu tu luyện, hơn nữa ban sơ nhất tu chứng đường xá gần như là hoàn toàn giống nhau, vận khí của hắn là tốt nhất, được hưởng điều kiện cũng là tiện lợi nhất. Thành Thiên Nhạc đã giúp hắn đã thông lấy linh tu thân chứng thực huyền tân yêu đan đại thành đường xá, từ Nam Kinh sau khi trở lại, Tí Hạo một mực ở chủng tu pháp quyết, trước mắt đã ở ấn chứng ngự hình chi đạo, lại chưa viên mãn vô ngại. Tí Hạo rốt cuộc có thể hay không đột phá đại thành, nếu lớn thành như thế nào một phen cơ duyên, lại không ai nói rõ được. Nhưng có một chút là rõ ràng, hắn bộ dạng hiện giờ sợ rằng không tới hỏa hầu, về phần nên thế nào chỉ dẫn kỳ môn đường thật đúng là khó mà nói, tu hành thành công có không được Đây là người nào cũng không có biện pháp miễn cưỡng chuyện. Tí Hạo phải có đại thành hy vọng, lại luôn cảm giác ở nơi nào kém một chút cái gì. Kế tiếp mấy ngày này, trừ đang bế quan hoa phiêu phiêu cùng thạch song, vạn biến tông lũ yêu cũng bận rộn, bắt đầu dựa theo tông môn đạo tràng quy cách, bố trí cùng đục xây trong trạch viện khí vật cùng cảnh trí. Mai Lan Đức vừa vận ở chỗ này làm khách, còn chống đỡ khách khanh trưởng lao danh tiếng, bản thân lại có đại thành tu vi, tổng ngại ngùng không giúp một tay à? Không có có người khác so Mai Lan Đức đối cái này tòa trạch viện hiệu rõ hơn, hắn ra tay lên tác dụng ngược lại là lớn nhất, bận rộn trong không khỏi cảm giác nhân thủ không đủ. ở ngày quốc tế lao động nhỏ nghỉ dài hạn trong lúc còn đem nam kinh lũ yêu tình tề đến một mặt là giúp một tay đánh cái ra tay mặt khác cũng là để cho bọn họ quen thuộc tương lai tông môn đạo tràng thành thiên nhạc thân là lãnh đạo dĩ nhiên muốn lấy mình làm gương cũng tham gia không ít đục kiến công làm nhưng đơn giản một chút việc nặng lũ yêu làm sao có thể để cho thành tổng đưa tay trên căn bản cần dùng đến ngự thần chi đạo mà nhân thủ lại chưa đủ thời điểm mới có thể để cho thành thiên nhạc hôn cực khổ cho nên phần lớn thời điểm thành thiên nhạc đều ở đây kia trung đình lầu hai bản thân trong tính thất tu luyện vạn dặm buôn ba kết giao các phái tu sĩ trải qua nhiều chuyện như vậy Hắn cũng cần thật tốt tiêu hóa một cái lần này xuất du cảm ngộ tâm đắc. Khoảng thời gian này, cũng khó phải có thể ở họa quyển trong thế giới cùng tiểu Thiều niềm nợ dắt tay đồng du, bắt đầu thí luyện kia dục nhạc song vận đạo bí thuật, tuyệt không thể tả thật không thể nói a. Chương 488, 12 lúc, pháp trận tự chuyển. Tiểu Thiều nghe nói Thành Thiên Nhạc lần này ra cửa cặn kẽ trải qua, cũng vì hắn kinh hiểm gặp gỡ sợ không thôi, bắt đầu bận tâm lên một cái vấn đề tới, tương lai gặp lại Lưu Dạng Hà làm sao bây giờ? Nhưng nàng sốt ruột cũng không giúp được một tay a. Mặc dù Lưu Dạng Hà nói không còn gây sự với Thành Thiên Nhạc, nhưng Thành Thiên Nhạc cũng không tính bỏ qua cho hắn. tương lai tất nhiên còn có một phen xung đột nếu là xung đột chính diện thành thiên nhạc đảo cũng không cần sợ lưu dạng hà vạn biến tông trong cao thủ đã không ít chỉ sợ là đột nhiên gặp gỡ. hơn nữa thành thiên nhạc cùng lưu dạng hà không giống nhau vạn biến tông mặc dù có đông đảo yêu tu nhưng thành thiên nhạc cũng không muốn để cho bọn họ vô vị thực hiểm lưu dạng hà lại bất đồng, hắn sẽ hiếp bức điều khiển yêu tu làm ra sự tình các loại tới thành thiên nhạc sau này còn sẽ ra cửa cũng không thể mang theo một món lớn yêu tu kết thành trận thức rêu rao đi vậy thì không phải là nhất phái cao nhân tu sĩ mà thành xã hội đen lão đại chứ phải cẩn thận lưu ý lưu dạng hà hành tung đầu mới ra còn phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có cách đối phó. Thanh Thiên Nhạc Tắc khuyên Tiểu Thiều quan tâm, đồng thời cũng âm thầm nghĩ ngợi, nếu như một trọi một gặp gỡ Lưu Dạng Hà, có hay không, có nắm chắc đối phó. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên nhớ tới ở Tây Hà núi nhìn thấy Thạch Giá lấy chấn thanh minh kính ở đàn Tử Thành cảnh tượng. Hắn đối phó Lưu Dạng Hà cùng Thạch Giá vận dụng thanh minh kính có quan hệ gì? Hắn cũng không thể nào có Thạch Giá bản lãnh lớn như vậy à? Nhưng lúc ấy có một màn lệnh hắn ấn tượng rất sâu sắc, đó chính là thanh minh kính phía sau điều khắc 12 lúc thần thú hóa thành quang ảnh, hoàn toàn mơ hồ kết thành một tòa pháp trận. Thanh tiên Nhạc lúc ấy cho là hắn Nam Hiểu bố trí tứ thần thập nhị thì đại trận, tử tế quan sát có chỗ giống nhau nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt nhất là thạch giá cũng không phải là kêu 12 người tới bảy trận thi triển, chính là trực tiếp vận chuyển pháp khí diệu dụng, tương đương với một người bố thành một tòa đại trận. Thanh Thiên Nhạc còn nghĩ tới ở Thanh Thành Kiếm Phái lúc hình thu phú đã nói, Thanh Thành Kiếm Phái độc môn kiếm quyết, rách lơi đao bay cầu vùng thuật, từ xưa tiếng tăm lừng lẫy, uy lực của nó không thua gì chính nhất môn thần tiêu thiên lôi thuật, chỉ có đại thành kiếm tu mới có thể tập luyện. Nay thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, chỉ cần một người một kiếm, kiếm khí liền có thể hóa thành Thanh Thành Kiếm Tiên đại trận. Thanh Thiên Nhạc liền nghĩ tới bản thân phi điện thạch tay chuối, cũng là lấy 12 quả hạt châu xuyên thành Nếu sử dụng ngự thần chi đạo, đem loại này tứ thần thập nhị thì trận pháp linh su giao cho pháp bảo trong, có thể thành công. Vung vất trần tế ra phi điện thạch cũng có thể bố thành một tòa đại trận. Mặc dù không bằng gọi 12 tên cao thủ bảy trận cường đại như vậy, nhưng độc thân cũng có thể phát huy ra cản huyền diệu hơn uy lực. Trước mắt hắn dù có ý nghĩ này lại rất khó thực hiện, nguyên nhân là tu vi cảnh giới chưa đến, đơn giản thử một cái đã biết thượng không thể nào thành công. Tiểu Thiêu cũng giúp hắn cùng nhau phân tích, cho là muốn ở chân không cảnh giới trong mới có thể hiểu được kia từ không hóa có pháp bảo huyền diệu thủ đoạn. Pháp trận vốn là không tồn tại, tay kia chuối bất quá là 12 quả hạt châu mà thôi, như thế nào chống rống giao cho loại này, Diệu dụng cũng ở đấu pháp thời vận dụng, sợ rằng muốn ở chân không tiếp khảo nghiệm quá trình trong mới có thể nắm giữ. Tu luyện ngự thần chi đạo, cái này trong bức tranh cô tô thế giới đúng lắm tốt chỗ, đang thế luyện kiện thần khí này quá trình trong, cũng trở với ở giao cho phiến thiên điệu này tình cảm của mình. Nó không chỉ là trong bức tranh cô tô, bắt đầu từ bây giờ, cũng là tiểu thiểu cùng thành thiên nhạc cô tô. Thành thiên nhạc lại một lần nữa bại lộ trong góc thiếu gần đặc điểm, cứ việc đem tứ thần thập nhị thì đại trận dung nhập vào phi điện thạch Diệu dụng. lấy trước mắt tu vi thượng khó thành công nhưng hắn đã bắt đầu làm như vậy quá trình bản thân cũng là tu luyện không hề chuyên chỉ kết quả cuối cùng hắn mỗi ngày ở họa quyển trên thế giới tu ngự thần trí đạo cùng tiểu thiều diệu hưởng kia dục nhạc song vận đạo bí thuật dục nhạc song vận đạo trong bốn loại hỉ nhạc thành tựu vui vẻ khó tả nhưng cuối cùng kiểm chứng thanh tĩnh chân không quang minh cảnh giới vừa đúng chính là thành thiên nhạc trong tu hành phải đối mặt bước kế tiếp khảo nghiệm dục tốc thì bất đạt lại đi thật tốt hưởng thụ quá trình của nó đi chứ nói tới thế nào đối phó lưu dạng hà cùng với thành thiên nhạc tu luyện thăm dò tiểu thiều còn nói một câu nói vị tiên niên thu diệp cô đường, ngươi lúc nào thì có thể giới thiệu ta biết ta thành thiên nhạc ha ha cười nói thật không nghĩ tới ngươi không nở đối với nàng cảm thấy hứng thú họa quyền bí mật ta trước mắt còn không muốn để cho quá nhiều người biết được tiểu thiêu ta chẳng qua là có chút tò mò mà thôi cũng không nhất định không phải nhận biết nàng ngươi nếu không có nghĩ tới tới kia cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều ta cũng cảm thấy ngươi có cái này bức họa quyền bí mật tạm thời còn không quá thích hợp để cho người nhiều hơn biết được thành thiên nhạc ngươi nhắc tới cái này chuyện hai ngày nữa thật đúng là muốn giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi biết hắn trước kia cũng trải qua cái này họa quyền thế giới chính là ta nói Mai Lan Đức. Tiểu Thiêu, tốt. Người này là giang hồ lão thủ, thành tựu cũng cùng người khác bất đồng, tương lai làm như thế nào đối phó Lưu Dạng Hà, ngươi có lẽ có thể hướng hắn nhiều học hỏi, tâm nhãn của hắn nên nhiều hơn ngươi nhiều. Vạn biến tông lũ yếu vội hơn nửa tháng, đầu tiên hoàn thành chính là hậu viên bên trong ngọn núi nhỏ bộ phòng Luyến Đan. Ngay sau đó ở Mai Lan Đức chủ trì trợ giúp hạ, lại sau này vườn đã có địa khí linh su pháp trận vi dự vào, bày ra một tòa bình thường không hề phát động mê tung đại trận. Lam hậu viên đục xây sau khi hoàn thành, Thành Thiên Nhạc cố ý đem Mai Lan Đức xin nghỉ núi trong lương đình, lấy ra họa quyển nói, dàn lao đệ ta đáp ứng ngươi lại và họa quyền xem một chút, nhiều ngày như vậy ngươi cũng không có thúc giục ta, ngược lại ta trước tới tìm ngươi. Mai Lan Đức cười nói, thành tổng rất bận, ta nếu ở chỗ này làm khách cũng không thể không giúp đội, thế nào cũng phải chờ cái thanh nhàn thời gian, lại thanh thản ổn định thật tốt nhận thức kia họa quyền thế giới. Hôm nay rốt cuộc thanh nhàn, mới vừa muốn mở miệng, thành tổng liền đem ta mời tới, đa tạ phí tâm. Xin hỏi bức họa này bây giờ lại có như thế nào thần diệu, nên như thế nào nhập cảnh quan chi? Thanh thiên nhạc, dĩ nhiên đã có chỗ bất động, lần này ta cùng ngươi một đạo đi vào. Lời mới vừa nói tới chỗ này. ở phía trước thính trực thịnh long liền ở hậu viện trước cửa bẩm báo, phi thủy chi vị lâu sứ giả tới chơi, có cái gì đưa cho vạn biến tông. người tới là đệ tử liên vân phái trần tử quân, thanh thiên nhạc dứt khoát đem hắn mời được hậu viên núi giả trong lương đình thượng thức trà, đem kia bức họa quyển lại tạm thời thu vào. trần tử quân đưa tới vật rất đặc biệt, không phải pháp bảo nhưng cũng không phải đồ vật bình thường, là một loại có thể kích ứng linh dẫn vật, lại là kia huyền quy thú bị chém xuống nửa cái lưới giải ra công mà thành. hôm đó diệp chi phi chạy tới bên hồ chiến trường, không chỉ có cứu đi thanh thiên nhạc cùng niên thu diệp, cũng đem trên đất giải rác tất cả mọi thứ cũng mang về phái tiêu giao, trọng yếu nhất chính là kia nửa cái lưới giải. diệp minh tìm thành thiên nhạc thương thảo qua lưu dạng hà chuyện cảm thấy lưu dạng hà đã khó đối phó nhưng lại không thể bỏ qua khó khăn nhất là như thế nào truy xét này hành tung đầu mối thành thiên nhạc nhắc tới kia bị thương bỏ chạy huyền quy thú cũng là đầu mối một trong diệp minh cũng nhớ tới cái này nửa cái lưỡi dài bay đầu hắn tìm chi vị lâu các phái cao nhân giúp một tay nghĩ biện pháp các môn các phái đệ tử tu vi chưa chắc cũng rất cao mình, lại có không ít đặc biệt thủ đoạn đại gia các nghi kế cuối cùng có cao nhân ra tay đem cái này nửa cái dài ra công thành mười mấy món giống nhau khí vật nó không có chỗ dùng gì khác chính là có thể truy lùng cảm ứng Huyền Quy thú khí tức. cũng không phải là tất cả mọi người giống như thành thiên nhạc như vậy thiện xét yêu tu, cho dù có chút phương diện này bản lãnh, bọn họ cũng chưa từng thấy qua kia huyền quy thú, không hiểu rõ này sinh cơ rung động đặc thù. Nhưng cái này nửa cái lưỡi giải cũng là kia huyền quy thú nguyên thân vật, lấy đặc biệt cách thức khác tế luyện, lại lấy pháp lực vận chuyển thúc giục, có thể nhận ra được huyền quy thú tồn tại, cũng với trong thần thức xác định này phương vị, điều kiện tiên quyết là kia huyền quy thú ở nguyên thần ngoại cảnh chỗ phạm vi bao phủ bên trong, tu sĩ bình thường vận chuyển pháp lực thúc giục cái này khí vật, có thể điều tra phạm vi cũng không rộng, nếu khống chế không tốt cũng sẽ kinh động kia yêu tu tự thân cảm ứng. Nếu là đại thành tu sĩ. Dùng một loại đặc biệt thần nghiệm pháp quyết thúc dục, có thể vô thanh vô tức phát giác con kia huyền quy thú tồn tại, chỉ cần kia huyền quy thú thượng không đại thành cảnh giới, là có thể không kinh động nó. Vì thủy chi vị lâu không hổ là các phái tu sĩ tụ tập liên lạc chỗ, mọi người đang cùng nhau hợp lực làm ra món đồ này rất lợi hại a. Dù không dám hứa chắc liền có thể tìm tới kia huyền quy thú, nhưng nó có mười lần kiện nhiều, để cho bất đồng cao nhân mang ở trên người cũng không cần cố ý làm gì, mua đến đầy đất liền lặng lẽ lấy ra thúc dục một phen, ngược lại cũng không mượn quá nhiều pháp lực, nói không chừng là có thể đem kia huyền quy thú cho bắt tới. Phát hiện có người nào khả nghi, hoặc là tra được một ít đầu mối lại không thể xác định như vậy thì sử dụng loại này khí vật thử một chút tiêu huyền quy thú chỉ cần ở phụ cận trong đám người liền không chỗ ẩn trốn chi vị lâu trong các phái tu sĩ giúp một tay chế tạo cái này mười lăm kiện khí vật cũng coi là vì truy xét lưu dạng hà hết sức nhưng cụ thể đi làm này kiện sự tình chủ yếu vẫn là tương quan mấy môn phái phái tiêu giao lúc này cầm đi ba kiện thính đào sơn trang lấy đi hai kiện tiến sơn tông ở phì thủy chi vị lâu cũng không đệ từ trực nghe nói tin tức cũng phái người lấy đi một món thanh thành kiếm phái nguyện ý chủ động đúng tay cũng lấy đi một món chính nhất môn tam Ngộng tông các lấy đi một món Làm người ta hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là Liên Vân phái cũng lấy người bị hại thân phận lấy đi ba kiện. Còn dư lại ba kiện, Trần Tử quân chủ động xin đi cho Vạn Biến Tông đưa tới. Chính nhất môn cùng Tam Ngộ Tông là Thiên Hạ Tông môn biểu xuất, Thanh Thành kiếm phái là bởi vì cùng chuyện này có dính dốc, mà Yến Sơn Tông có đệ tử đã từng bị lưu dạng hà hãm hại, các lấy một món linh khí truy xét rất bình thường. Đệ tử Thính Đảo Sơn Trang Chu Phong từng tham dự vụ Vạ Thành Thiên Nhạc một chuyện, bây giờ vẫn chạy chưa trở về, bọn họ lấy đi hai kiện cũng có đạo lý. Phái tiêu giao cùng Vạn Biến Tông là người bị hại, vì vậy các lấy ba kiện, nhưng Liên Vân phái vì sao cũng phải lấy người bị hại thân phận tham dự đâu? liên vân phái mục tiêu chủ yếu không phải lưu dạng hà chính là con kia bị thương huyền quy thú lần trước thành thiên nhạc bái phỏng liền mây bí cảnh lúc đã điều tra rõ con kia huyền quy thú chính là sát hại đệ tử liên vân phái diệp tử kiều hung thủ sau đó còn tìm đến xào huyện của nó nhưng huyền quy thú đã đi rồi lại không ngờ tới này yêu thành lưu dạng hà thủ hạng bị thành thiên nhạc cùng niên thu diệp chặt đứt lưới dài. liên vân phái phải báo đệ tử mối thủ nhất là trần tử quân nhớ tới hắn kính yêu nhất sư huynh diệp tử kiều đối kia huyền quy thú là hận thầu xương. ở phái tiêu giao đạo tràng nghe thành thiên nhạc kể lại chuyện này lúc trần tử quân đã hành đại lễ bái lần này luyện thành cái này mười lăm kiện linh khí trần tử quân là cao hơn nhất chốc lát không có trễ nại liền cho thành thiên nhạc đưa tới chương bốn trăm tám mươi chín thuộc về gửi gắm tông môn lẫn nhau nói một phen cảm tạ trần tử quân bày tỏ nếu thành thiên nhạc có dặn dò gì cứ việc chiều hoán có kêu huyền quy thú tin tức tuyệt đối đừng quên thông báo liên vân phái liên vân phái thể chém huyền quy thú vì diệp tử kiểu báo thủ đồng thời cũng giúp thành thiên nhạc bắt lại lưu dạng hạ. trần tử quân còn là một học sinh đang theo học cũng không nhiều cái dày đưa tới vật sau liền cáo từ rời đi Trên bàn đá để kia ba cái màu đỏ như vẫn thạch vậy vật, chút nào không nhìn ra lại là yêu vật kia lưới dài luyện chế, lớn nhỏ vừa dễ dàng trừ ở lòng bàn tay ở núp. Hắn cùng Mai Lan Đức một người cầm lên một cái nghiên cứu đường này, cùng sử dụng thần thức cẩn thận cảm ứng này nguyên diệu, nếm thử các loại ngự vật cùng ngự khí phương pháp. Vật này không phải pháp khí, không thể ngự khí phương pháp cùng cả người một thể, lại bao hàm thần niệm linh dẫn, vận chuyển pháp lực kích thích tự nhiên có một loại khí tức cảm ứng, phảng phất đang siêu tầm nguyên thần ngoại cảnh phạm vi bao phủ bên trong giống nhau khí tức, luyện chế nó bí thuật rất là tài tình. Mai Lan Đức đột nhiên nói một câu, côn tu hành các phái, kỳ nhân dị sĩ thật là không biết thành tộc ngươi có nghĩ tới hay không thủ đoạn này không chỉ có thể đối phó kia huyền quy thú càng là ngươi khắc tình của vạn biến tông Thanh thiên nhạc là người cao mày trầm ngâm nói ta đang nghiên cứu nó phương pháp luyện chế cùng với diệu dụng chính là dùng để cảm ứng biến hóa hình người yêu vật nguyên thân bất luận yêu vật kia biến thành hình rắn gì gần như cũng không chạy khỏi nguyên thần tìm tòi nhưng luyện chế loại pháp khí này có một điều kiện tiên quyết nhất định phải lấy được yêu tu nguyên thân vật có nhiều tên đại thành tu sĩ hợp lực mới được cũng không phải là rất dễ dàng làm được có thể sẽ loại bí thuật này người không có bản lĩnh này có bản lĩnh này người vừa không có loại thủ đoạn này có loại thủ đoạn này người không nghĩ ra loại này khai ra. cũng chính là vì thủy chi vị lâu cái loại đó các phái tu sĩ tụ tập địa phương mới có thể mẩn mò ra loại vật này tới, bởi vì ta lưu lại Huyền Quy thú lửa đoạn lưới dài. Nếu nói là vật này là ta khắc tinh của Vạn Biến tông, có phải thế không? Yêu vật nguyên thân vật không phải tốt như vậy lấy được. Nhưng sự xuất hiện của nó xác thực nói rõ thật một chuyện, côn luân các phái quả thật có thể nắm giữ khắc chế yêu vật che giấu phương pháp, nếu là cố ý nhằm vào mỗ một vị yêu tu, có thể có đầy thủ đoạn, liền nhìn có cần thiết hay không hoa cái đó giá cao. Mai Lan nước lại nói, thành tổng ngươi có rõ ràng lắm hay không luyện chế vật này thủ đoạn. Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Theo Trần Tử có nói, vật này chủ yếu từ Lý Khiêm đạo trưởng cuối cùng luyện chế hoàn thành. Coi như ta biết bí mật trong đó pháp, sợ rằng cũng phải tìm mấy vị đại thành tu sĩ giúp một tay mới được. Tỷ Như đi lấy đoái chấn hoa một đoạn sử hiệu, cũng có thể làm thí nghiệm tương tự. Mai Lan Đức, ngươi không cho rằng bọn họ đem món đồ này đưa tới, cũng là một loại rất hàm súc nhắc nhở sao? Ngươi ở Tô Châu lập vạn biến tông tụ tập các tộc yêu tu, nhìn như biến hoa khó lường, côn luân các phái, nhưng dù sao có dám rõ phương pháp. Thanh Thiên cười, ý của ngươi là nói côn luân các phái vừa là ở ủng hộ, cũng là đang cảnh cáo ta. Ta đảo không có ngươi nghĩ đến nhiều như vậy. Bọn họ thật muốn đối phó vạn biến tông, căn bản không cần phải khiến loại thủ đoạn này. Ta nếu phạm vào chuyện gì, trực tiếp tới chính là dưới trướng ta yêu tu cũng không ẩn nút thân phận. Mai Lan Đức lại nhắc nhở, "Thành tổng, vật này có hay không cho ngươi khác linh cảm đâu? Nó nhất định phải lấy yêu tu nguyên thân vật mới có thể luyện thành, chẳng khác gì là ở nguyên thần ngoại cảnh bên trong rõ ràng theo dõi phương vị của bọn họ. Ngươi nếu tìm cách học biết luyện chế thủ đoạn, muốn lấy phải môn hạ yêu tu nguyên thân vật rất dễ dàng, vì mỗi người luyện chế một cái là được tận trưởng hành tung của bọn họ." Thành Thiên Nhạc, "Ngươi là để cho ta theo dõi bọn họ." Mai Lan Đức cười lắc đầu nói, "Ta cũng không phải là cái ý này." Người đáng tin không nghi ngờ, ngươi không cần theo dõi bọn họ. Nhưng là đạo lý giống nhau, bọn họ cũng ứng người đáng tin không nghi ngờ, nguyện ý đem loại vật này lưu lại, không chỉ có là tín nhiệm đối với ngươi, cũng là đối tông môn dựa vào. Nếu tương lai gặp gỡ cái gì hung hiểm, hoặc ham thân với cái gì tuyệt địa, nghị cứu viện cùng siêu tầm lời tắc rất là phương tiện. Vật này bản thân vô cơ tâm, liền nhìn dùng người có gì tâm. Trước mắt ngươi vạn biến tông môn nhân tự không vấn đề, nhưng đợi đến tương lai ngươi chính thức khai tông lập phái danh dương thiên hạ, có các lộ yêu tu tới nhờ vả, ngươi lại làm sao phân biệt? Không thể không có giám sát thủ đoạn a. Cái này không thể dựa vào bản thân ngươi uy tín cùng tu vi. Nhất định phải thành lập chân chính tông môn uy hiếp lực lượng. Hơn nữa đối tông môn gửi gắm tín nhiệm bản thân cũng là biểu đạt một loại quy trúc cảm. Loại này chuyện không cần lén lén lút lút cũng không thể lén lén lút lút. Vạn biến tông có thể chính thức định một cái một quy, phàm vào môn hạ người. Các loại yêu tu nhất định phải dâng lên nguyên thân vật lấy cung cấp tông môn luyện chế linh dẫn chi khí. Bình thường với khí trong kho thu tồn không phải vận dụng. Nếu đệ tử gặp nạn bị nguy hoặc làm ác trốn tránh, tất từ tông môn khải phong lấy dùng tìm cách hoặc tìm kiếm cứu nạn hoặc truy bắt. Nếu không, nếu có dụng ý khó dò không biết ngọn ngành chi yêu tu, bị người điều khiển đánh vào vạn biến tông nội bộ, loạn một phen liền ẩn đi. thiên hạ các phái truy xét đến đây ngươi lại làm sao ra phó cái này đen họa cũng không tốt lương a ta mấy ngày nay cùng bạn biến tông lũ yêu tu lui tới rất hiệp bọn họ đều là ngươi hệ chính căn cơ đáng ra đến mức hoàn toàn tin cậy nhưng là tương lai còn nữa môn nhân đâu sợ rằng không giống trước mắt những thứ này yêu tu nhập môn thủ giới chỉ là một loại phòng ngừa khuyên liên cái gọi là tông môn cũng nhất định phải có đủ tông môn thủ đoạn nếu không làm sao lập vì lập tin nói ta cùng những thứ này yêu tu lui tới cũng khá có thể phát giác bọn họ tập quán tâm tính khác với người thường chỗ muốn thiện thêm dẫn dắt nhưng cũng không thể hoàn toàn thay đổi ngươi lập vạn biến tông tuy là mở một đời phong khí chi tiền, nhưng cũng là đối mặt những tông môn khác không có vấn đề công khai lập này quy chính là tỏ rõ một loại thái độ để cho những thứ kia dụng ý khó giỏ lòng mang nghi dự ngần ngừ ba phải chỉ muốn cầu che chở cũng không thật lòng bảo vệ tông môn người chớ nhập vạn biến tông cửa này mai lan đức một phen thao thao bất tuyệt đem thành thiên nhạc nói đến thẳng đáy mắt đứng dậy chắp tay nói lao đệ à hay là ngươi cân nhắc chu toàn vì thủy chi vị lâu đưa đến như vậy ba kiện đồ vật ngươi lại vì ta cùng vạn biến tông nghĩ đến nhiều như vậy ta vốn tưởng rằng không này cần thiết nhưng là nghe ngươi vừa nói như vậy ta muốn thành lập tông môn có khác với hàn phái nếu có loại này thủ đoạn thật đúng là phải có một con như vậy môn quy chẳng qua là luyện chế này khí có thể dính đến hẳn mấy cái môn phái tông môn bí thuật người ta chưa chắc chịu truyền thụ cho ta mai lan đức vừa cười lao huynh à cái này không là vấn đề ngươi chỉ cần lập một con như vậy môn quy là đủ rồi phạm gia nhập vạn biến tông người cần dâng lên một món nguyên thân vật để tông môn luyện thành linh dẫn chi khí về phần ngươi có hay không luyện có thể hay không luyện thành trừ bản thân cùng trong môn mấy vị tôn trưởng những người khác lại làm sao biết đâu ngược lại loại này khí vật đích đích xác là tồn tại Ngươi nếu muốn luyện chế kỳ thật cũng không khó, đem những thứ đó đưa đến Phỉ Thủy Chi vị lâu chính là không cần cầu người bị pháp, chẳng qua là mời người ra tay mà thôi. Ngươi muốn chẳng qua là vật kia chỗ dùng. Dĩ nhiên, tập hợp trong môn Đại Thành Tu sĩ thật tốt nghiên cứu một chút. Nếu là đem đến từ mình cũng có thể luyện chế không cần phải đi cầu người. đương nhiên là không thể tốt hơn. Thành Thiên Nhạc đưa tay vô Mai Lan Đức bả vai nói, lao đệ à, ta càng ngày càng bội phục ngươi. Giám sát Tông môn thủ đoạn, ngươi rất là am hiểu a. Mai Lan Đức vừa bực mình vừa buồn cười nói, Ta bản chính là giám sát thiên hạ phong môn địa khí tông sư, những thứ này chỉ là trò trẻ con. Quên nói cho ngươi. nhớ năm đó ta có cái ngoại hiệu gọi nhỏ du tử nếu là người khác ta có lẽ sẽ không nói thêm cái gì nhưng ngươi ta đã có như vậy giao tình có thể nào không thay người cân nhắc đâu thành thiên nhạc đa tạ đa tạ. chờ làm xong gần ta liền triệu tập trước mắt toàn bộ đệ tử vạn biến tông thương nghị điều này một uy mai lan Đức thu hồi một món khí vật nói giúp người giúp đến cùng vật này ta liền lấy đi một món mang theo bên người thành thiên nhạc ngươi cũng phải một món mai lan Đức, đúng vậy a vì thủy chi vị lâu tổng cộng đưa tới ba kiện nhưng là vật này chỉ có ở nguyên thần ngoại cảnh trong phạm vi mới có thể phát giác kia huyền quy thú cũng không thể từng giây từng phút cũng vận chuyển pháp lực thi triển, chỉ có mua đến đầy đất thuận tay thử dò xét một cái, hoặc là có khả nghi đầu mối liền lấy ra tới dùng một chút. Người giới quyền lũ yêu đang ở cô tô, cho bọn họ lưu một món là được. Chính ngươi mang theo một món, tùy thời có thể điều tra. Về phần ta hàng năm đi lại các nơi núi sông, vật này ở trên người ta có thể so với ở lại ngươi vạn biến tông hữu dụng nhiều, mua đến đầy đất trong lúc rảnh rỗi liền lấy ra thử một chút, ngược lại cũng là một cái nhất tay. Chẳng qua là theo ta suy đoán, có như ngươi có thể tìm tới kia huyền quy thú cũng chưa chắc có thể tìm tới lưu dạng hạ. Những thứ này, chúng ta hay là đến họa quyển trong thế giới lại nói chuyện đi. Thành thiên nhạc vô hót một cái, ai nha, có chuyện phen chống lãng ta đem cái này chuyện quên. nay họa quyển thế giới so ngươi ngày đó thấy càng thêm huyền bí, mời làm xong chuẩn bị tư tưởng. Thành thiên nhạc lần nữa lấy ra họa quyển hướng Mai Lan Đức mở ra. Mai Lan Đức chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phản phất cái gì cũng không có thay đổi lại phản phất đến một cái thế giới khác, cảm giác giống như ở phái tiêu giao đạo tràng tiến vào kia có động thiên khác. Hay là ở Tô Châu chỗ ngồi này của trạch hậu viên bên trong, cùng Thành Thiên Nhạc mặt đối mặt ngồi trên núi giả trong lương đỉnh, nhưng Thành Thiên Nhạc trong tay đã không có hoa quyển, bên người lại đứng một vị mắt ngọc mày ngải cô nương. Tiểu Thiêu tóc dài dài châm, ăn mặc lụa mỏng vánh ngắn, giống như làm thời đường ăn mặc hiện đại cô nương. Thành Thiên Nhạc còn là đang ngồi, nhưng là một cái tay lại cùng tiểu Thiểu thon thon tay ngọc cầm ở chung một chỗ. Tiểu Thiêu là đột nhiên xuất hiện, Mai Lan Đức ý thức được mình đã tiến vào hoa quyển thế giới, là Thành Thiên Nhạc dùng nào đó huyền diệu thủ đoạn đem hắn mang vào. Thành Thiên Nhạc nắm tiểu Thiểu tay cười ha hả chào hỏi, "Tiểu Thiểu, cái này liền là bằng hữu của ta Mai Lan nước. Ngươi ở Họa quyển trên thế giới ứng ra mắt hắn, ta cũng đúng ngươi đề cập tới rất nhiều lần." Tiểu Thiêu hướng Mai Lan Đức Thi lễ một cái nói, "Ta từng ở Họa quyển trên thế giới ra mắt vị này hiệp sĩ." Nhưng Họa quyển tự có này thân diệu, là chiếu thế gian người ở cảnh tượng cũng tự sinh thôi diễn, nhập trong đó phạm phất thành một thế giới khác. Ta ban đầu không tự biết, lấy vì thiên địa liền như thế, thẳng đến gặp phải Thành Thiên Nhạc giờ mới hiểu được. Mai Lan Đức đạo hữu bản thân từng từng tiến vào Họa quyển thế giới, rời đi sau, Họa quyển trên thế giới liền không còn có người, trừ phi giống như ngày hôm nay đích thân trở lại." Mai Lan Đức vội vàng đứng dậy, trở về lại là thời đường cổ lễ, vừa cười vừa nói: Người đời thấy thành thiên nhạc, định cho là hắn tạo dựng vạn biến tông cả ngày khổ cực ba, cũng không biết hắn có khắc huyền diệu lượng thụ. Cái này trong bức họa thế giới thật đặc sắc, cuộc sống như vậy, còn cầu mong gì? Thấy tiểu Thiều cô nương, mới hiểu được vì sao thiên hạ phồn hoa đều không nhập thành huynh trí mắt. Mạc Ngụy hỏi một câu, ngươi là có hay không là cái này trong bức họa cô tô thế giới sơn thủy thần vận thành linh. Chương 490, bàn cụ thuật, dẫn quân tử ném. Tiểu Thiêu kinh ngạc nói, Mai đạo hữu, ngươi là làm sao nhìn ra được? Mai Lan Đức cười nói, phàm trần kia phải nhân vật như thế. Ta vừa là một đời địa khí tông sư. Dĩ nhiên thiện xét sơn thủy thần vận, từ xưa thiên đường của nhân gian, cảnh đẹp tình hoài thư túy tụ hợp vào một người, coi là cái này họa quyển thế giới chi linh. Ta có một thanh kiếm tên tần cá, cũng là kiếm linh danh tiếng, tự nhiên có thể nhìn ra một ít đầu mối. Thanh thiên nhạc nhớ khi xưa ta nói họa bên trong tự có nhan như ngọc, nói không sai chứ? Thanh thiên nhạc ha ha cười nói, đúng vậy a, người sau khi nói xong, ta đã nhìn thấy tiểu thiếu. Thanh thiên nhạc cùng tiểu thiếu liền dắt mai lan đức ở họa quyển trên thế giới hành du, ra cổ trạch đi bộ đi phố sân đường. Như vậy dẫn người tiến vào cái thế giới này, là muốn kéo dài không ngừng vận chuyển pháp lực. Nhưng đây không phải là một trận đấu pháp, Thành Thiên Nhạc cũng không phải lấy Họa Quyền thế giới vây khốn Mai Lan Đức Nguyên Thần, cũng là không quá phí sức. Thành Thiên Nhạc hướng Mai Lan Đức giảng giải cái này Họa Quyền trên thế giới ngự hình, ngự thần chi đạo, cùng với hắn tế luyện cùng vận chuyển kiện thần khí này các loại cảm nộ. Đã đáp ứng để cho hắn đến Họa bên trong tới ấn chứng tu hành, Thành Thiên Nhạc ngược lại cũng không cắt giữ. Ở Họa Quyền trong thế giới suốt dừng lại một ngày, Mai Lan Đức lúc này mới hướng tiểu thiếu chắp tay cáo tử. Chờ bọn họ trở lại trên thực tế, vẫn là Mai Lan Đức cùng Thành Thiên Nhạc ở trong lương đình ngồi đối diện nhau, Thành Thiên Nhạc trong tay Họa Quyền chậm rãi tan biến tại hình trong. Mai Lan Đức đứng dậy hành nói: Thành Tổng lần này chỉ dẫn, không biết như thế nào nói cảm ơn. Ta học Địa khí linh su bí pháp, ở loại này sơn thủy linh vận trên thế giới cảm ngộ nhất là trọng yếu, lần này nhập họa bơi một cái, mơ hồ đã tham tướng tới tu hành đường tắt. Thành Thiên Nhạc, khách khí cái gì, ngươi không phải cũng vì cho ta giữ không ít tâm tư, giúp không ít vội sao? Mai Lan Đức, ta ở họa quyển trong thế giới nói thế nào đối phó Lưu dạng Hà chuyện, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nhớ rõ ràng. Thành Thiên Nhạc, đa tạo phí tâm, ta nhớ kỹ. Bọn họ ở họa quyển trong thế giới cũng nói chuyện cái gì? Tiểu Thiêu dĩ nhiên vì Thành Thiên Nhạc ở thực tế trong thế giới chuyện lo âu, nhưng chính nàng lại không cách nào giúp một tay. Mà Thành Thiên Nhạc mang theo một vị bằng hữu Mai Lan Đức tiến vào họa quyển thế giới, bản lĩnh rõ ràng không nhỏ, cho nên cũng trò chuyện lên chuyện này. Người Mai Lan Đức tình lão luyện, tuổi không lớn lắm lại tinh thông thế cố, hắn đem chuyện này phân tích phải rất rõ ràng. Vì thủy chi vị lâu phái người đưa kia ba kiện linh dẫn chi khí, vốn là làm truy xét lưu dạng Hà đồ mối, nhưng ở trong mắt Mai Lan Đức, càng quan trọng hơn giá trị nhưng ở với vạn biến tông tự thân định lập một quy, như thế nào lợi dụng thế gian loại này khí vật. Hắn cho là cho dù tìm được con kia huyền quy thú, cũng chưa chắc có thể truy xét được lưu dạng hà, Bởi vì huyền quy thú đã bại lộ, Tuần nữa gây lời sau Thiên Phú thần thông tổn hao nhiều, Thành Thiên Nhạc lại tùy thời có thể đem nó nhận ra. Ý theo Lưu Dạng Hà loại người như vậy tập quán, là tuyệt đối sẽ không lại đem chi giữ ở bên người, cũng sẽ không để nó biết hành tung của mình. Lưu Dạng Hà rời đi lúc từng nói qua, muốn Thành Thiên Nhạc đừng có lại đi tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không muốn lại gây sự với Thành Thiên Nhạc. Người này đã có lục ngô thần luôn đan nơi tay, bây giờ nhất định sẽ thay hình đổi dạng mai danh nhận tích, dẫn dụ điều khiển thế gian yêu tu, thành lập một tương tự vạn biến tông tổ chức, này làm việc nhìn như sắp xỉ nhưng tôn chỉ lại hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, Lưu Dạng Hà bây giờ duy nhất sẽ làm chuyện chính là buồn bực tích góp cùng lớn mạnh thế lực của mình, không còn bại lộ thân phận, khí hậu chưa thành lúc cũng không muốn kinh động tu hành các phái. Tình huống đối với thành thiên nhạc mà nói cũng giống như nhau, vạn biến tông cũng là mọi chuyện đợi hưng, không có cần thiết nhân lưu dạng hà nhân vật như thế mà trễ ngại chính sự. Thời gian đối với thành thiên nhạc là có lợi, trừ phi tiên lưu dạng hà có thể có kỳ ngộ khác có không thể tin nổi cao hơn tu vi cảnh giới, nếu không không đáng để lo. duy nhất so ra làm người đau đầu chính là thành thiên nhạc vạn biến tông ở ngoài sáng, mà lưu dạng hà ở trong tối. dựa theo mai lan nước đề nghị, thành thiên nhạc bản thân rất là tu luyện. Đợi tương lai có năm chắc lại hữu tâm tình thời điểm, tìm cách làm cục đem Lưu Dạng Hà dẫn ra ngoài. Thành Thiên Nhạc từng đuổi hỏi cái này cục làm gì, Mai Lan nước tắc cười mà không nói, chỉ nói đến lúc đó lại thương lượng, nếu như Thành Thiên Nhạc đem chuyện cũng xử lý tốt có tâm tình quyết định xuống tay với Lưu Dạng Hà, vậy thì liên hệ hắn. Nếu có người không biết ẩn thân nơi nào, người lại tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, như vậy biện pháp tốt nhất không phải tìm khắp chân trời góc biển, mà là bày cuộc để cho chính hắn xuất hiện. Đây không phải là cái gì tu hành bí quyết, mà là giang hồ ngưỡng cửa. mai lan đức mặc dù đã từng đối thành thiên nhạc nói qua các loại giang hồ lề lối cùng với bảy cuộc phương pháp nhưng để cho thành thiên nhạc lý luận liên hệ thực tế bản thân đi suy nghĩ những thứ này giống như cũng không phải là phong cách của hắn mai lan đức ngược lại thật bạn trí cốt giúp người giúp đến cùng bày tỏ tương lai liền những thứ này cũng làm thay mai lan đức ở tô châu vạn biến tông làm khách khanh trưởng lão ngày ngày cùng một bang yêu tinh giao thế với nghe bọn họ nói một ít chưa bao giờ nghe trải qua cảm giác rất tốt liền muốn ở chỗ này tận lực ở thêm một ít ngày giờ đáng tiếc thân là đương thời địa khí tông sư hắn chuyện cũng rất bận liền khi tiến vào họa quyển thế giới ngày thứ hai Hắn liền nhận được một hàng châu gọi điện thoại tới, sau đó hỏi Thành Thiên Nhạc nói, ngươi còn nhớ Thẩm Tứ bảo sao? Thành Thiên Nhạc, dĩ nhiên nhớ, nhớ khi xưa ta ở đa cấp nhóm người trong đóng hai cái bằng hữu, Thẩm Tứ bảo cùng Bạch Thiếu Lưu. Sau đó mới biết Bạch Thiếu Lưu lại là côn luân tu hành giới tọa hoài sơn trang trường môn, mà Thẩm Tứ bảo lai lịch thượng không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn cũng có thuật pháp thần thông trong người, chẳng lẽ là giang hồ phong môn bên trong người?